chương bốn mươi bảy chuyện cũ năm đó chương bốn mươi bảy chuyện cũ năm đó đột nhiên xuất hiện một màn đem mọi người dọa đến liên tiếp lui về phía sau trong đó hai trung niên nam tử cùng mấy cái nam tử trẻ tuổi thay thế vội vàng tiến lên quỷ gối tộc lao trước thi thể gào khóc ánh mắt nhìn về phía vương quyền không khỏi để lộ ra oán hận thân s ắ c vương quyền thay thế lạnh lùng quát một bọn bạch nhãn lan g cút n h a n h lên vàng không hiện tại liền để các người diệt tộc cái kia quỷ gối thi thể trước trung niên nhân ngẩng đầu hung hăng nhìn thoáng qua vương quyền oán hận nói ngươi rết ta cha ta nhất định sẽ làm cho người bồi bệnh vương quyền cười lạnh một tiếng chợt đưa tay một nắm cao hùng trường kiếm liền bay đến trong tay của hắn hướng phía gia đình kia người liền đi đi qua vừa đi chưa được mấy bước sau lưng liền truyền đến một thanh âm thiếu hiệp chậm đã còn xin buông tha bọn hắn đi nghe thanh âm là viên tam thạch khuyên bảo đạo nhưng vương quyền quay đầu cũng không quay người chỉ là hư lạnh một tiếng hướng phía gia đình kia người liền một kiếm bộ ra vài tiếng tiếng kêu sợ h ã i đằng sau vì trên mặt đất già trẻ mấy người tất cả đều mệnh tang hoàng thuyền lạnh lùng nhìn xem mấy bộ thi thể này vương quyền nói ra bạn công tử nhìn người nhà này cùng kia cái gì tào bân một nhà đúng là cá mẹ một lứa còn giữ bọn hắm lầm gì chẳng lẽ lại còn chờ các ngươi chạy ra lại mấy cái phản đồ phải không nói đi vương quyền đối xử lạnh nhạt nhìn xem đám người tiếp tục nói các ngươi cũng không phải vật gì tốt đều cút ngay cho ta không phải vậy liền cho bọn hắn trôn cùng đi đám người ngay vậy t r ậ t giải tán lập tức không lâu sau đó viên ra ngoài phòng liền t r ố n g giống chỉ còn lại có vương quyền mấy người viên tam thạch sâu thở dài đáng chắc lắc đầu lúc này viên dã thấy cha mình than thở t r ậ t nói ra cha tội gì a y t h o á n ta nhìn vị huynh đệ kia làm không sai sớm tại lúc trước ngài liền không nên đi thủ cấm địa kia cũng không nên để vị kia di nương xuất thủ tướng chợ trại này nay đã mục nát không chịu đổi đã sớm nên hủy diệt người biết cái gì nói đi liền quay người vào phòng bên trong viên ra trong viện vương quyền mấy người ngồi ngay ngắn ở bên bàn gỗ một bên viên yến dẫn theo ấm trà cho mấy người dân trà liền lui xuống vương quyền nâng c h u n g trà lên uống một ngụm chật hỏi đại thúc có thể cáo chi chuyện năm đó viên tam thạch đặt chén trà xuống nhẹ gật đầu đối với vương quyền nói ra người muốn biết cái gì mẹ ta năm đó tới nơi này làm gì không biết vương quyền nhữ mày lại không nói một lời nhìn xem viên tam thạch viên tam thạch thấy thế cười nói xác thực không biết năm đó nàng chỉ là dọc đường nơi này chỉ là hướng ta hỏi sơn hải hẻm núi cụ thể phương hướng về sau liền đi mà lại là tiểu giã đưa nàng dẫn tới nơi này quả nhiên mẫu thân năm đó cũng là vì kết thúc lưới đao mà đến vương quyền t r ậ t nhìn về hướng viên giã chỉ gặp viên giã nói ra đúng là năm đó ta đem vị kia di nương l í n h tới ta nhớ được năm đó ta mới năm tuổi ngay tại cách đó không xa trong rừng chơi đ ù a chính là khi đó nhìn thấy vị kia di nương ta nhớ được lần thứ nhất gặp nàng còn gọi tỷ tỷ nàng tới đem nàng lính sau khi về nhà nàng cùng ta mẹ nói nàng đã có hai tử cho nên mẹ ta mới khiến cho ta gọi nàng di nương vậy các ngươi kiếm quyết này lại là từ đâu học được vương quyền hỏi viên tam thạch cười khẽ một tiếng nói ra ngươi quả nhiên như là năm đó mẹ ngươi nói bình thường có ý tứ gì viên tam thạch cười cười trợ đối với viên giã nói ra đi đem bếp lọ bên dưới kiếm kia phổ lấy ra viên giã nghe vậy liền đứng dậy hướng phía trong phòng đi đến không lâu sau đó liền bưng cái hộp đi ra đưa cho viên tam thạch viên tam thạch mở hộp ra bên trong có hai quyển thư tịch hắn đem hai quyển đều lấy ra ngoài đưa cho vương quyền nói ra mẹ ngươi năm đó mới tới chúng ta trại thời điểm ta còn tại t r ồ n g coi cấm địa không có nhìn thấy nàng về sau nội tử đem chúng ta cái này tình huống cáo chi nàng sau nàng liền chạy tới giúp ta lắng lại cấm địa chi loạn lão phu nói thật ngươi không nên trách tội năm đó lần thứ nhất nhìn thấy ngươi mẹ quả thực kinh diệm đến ta ta chưa bao giờ thấy qua đẹp như vậy nữ tử mà lại niên kỳ bất quá mới dáng vẻ t r ư ừ n g hai mươi v õ công vậy mà cao như vậy nàng năm đó nói cho ta biết ta sở học chi kiếm chiêu quả thật gia tộc của nàng thất truyền chi võ học ta khổ luyện gần mười năm kiếm chiêu nàng lại ngắn ngủi hai canh giờ liền đã học được về sau càng đem kiếm chiêu phổ thành bản này kiếm phổ mà khác một bản chính là năm đó nàng chuyển cho ta nội kinh tâm pháp có thể ức chế ta cái này nóng này ma bệnh mẹ ta nàng học được ngươi một kiếm này vương quyến hỏi viên tam thạch nhẹ gật đầu nói ra năm đó nàng rời đi thời khắc nói ra ta có thể đem một kiếm này chuyển thừa tiếp nhưng nếu là ngươi đã đến đằng sau liền đem một kiếm này chuyển cho ngươi cái này đều nhanh hai mươi năm ngươi quả nhiên tới bất quá lao phu có một chuyện không hiểu nàng vì sao không tự mình chuyển cho ngươi mẹ ta nàng tại ta khi còn bé liền đã qua đời vương quyền đắng chát cười cười xem ra cái này người viên g i a cũng không biết mâu thân sớm đã mất đi viên tam thạch là người khó có thể tin nói tại sao có thể như vậy vương quyền chợt hỏi không nói những thứ này ngài còn nhớ đến sơn hải hẻm núi cụ thể lộ tuyến ngươi bây giờ cũng muốn đi nơi đó có gì không ổn sao viên tam thạch thở dài nói ra cái kia sơn hải hẻm núi vốn là hung h i ể m chi địa năm đó ta kiếm pháp này cũng là cơ duyên xảo hợp tại hẻm núi k i a một chỗ thác nước liền trong lúc vô tình học được trong lúc vô tình vương quyền khó hiểu nói đối với viên tam thạch gật đầu nói năm đó ta lúc còn trẻ vốn muốn đi bờ biển thấy chút việc đời đi theo sơn hải hẻm núi một bờ tiến lên không nghĩ tới lại nộ i nhập trong cốc nguyên bản bình thản nước sông tại đi vào trong cốc sau liền s ó n g cả máy liệt cũng không biết ta là thế nào sống sót tỉnh lại đằng sau xa xa đã nhìn thấy một tràng thác nước ta đến gần sau phảng phất liền lâm vào huyết cảnh mơ hồ ở giữa có một bóng người liền dạy ta l ư ợ a kiếm đợi ta tỉnh táo lại đằng sau liền đã học sòng kiếm p h á p này mơ hồ như vậy bất quá thác nước kia không phải liền là chính mình muốn tìm địa phương sao vương quyền một mặt ngưng trọng nhìn xem viên tam thạch hỏi thác nước kia vị trí ngại còn nhớ rõ sao viên tam thạch túi đầu trầm tư một lát c h ậ t nói ra năm đó mẹ ngươi cũng hỏi qua ta bất quá ta là thật không nhớ rõ làm sao đến thác nước kia bất quá ta xuyên qua cổ hoàng trấn đi vào sơn hải hẻm núi dọc theo hẻm núi bên bờ cưới ngựa đi sau ba ngày bị cuốn vào trong cốc chờ ta tỉnh lại lần nữa liền nhìn thấy thác nước kia cổ hoàng trấn chính là các trước đó nói tộc trưởng cấu lực. thế ngươi nói trưởng là kia kết đó vương quyền nghe vậy chợt gọi tới cao hùng đem trước ti linh cho thế lực đó bản đồ phân bố mở ra đưa tới viên tam thạch trước mặt chỉ vào một chỗ nói ra cái tia cổ hoàng trấn là ở chỗ này sao viên tam thạch cẩn thận nhìn coi nói ra không sai chính là chỗ này vương quyền chợt lại chỉ hướng mặt khác mấy chỗ nói ra trên đồ kia mặt khác những thế lực này cùng cổ hoàng trấn so sánh như thế nào viên tam thạch là người lắc đầu nói vậy ta liền không được biết rồi năm đó ta ra trại thời điểm còn không có những thế lực này sau khi trở về bị phế võ công một mực cầm tù tại trong trại chuyện bên ngoài biết đến không nhiều cái này cổ hoàng trấn cũng là năm đó phái người đến thu phục chúng ta chung quanh mấy cái trại lúc chúng ta mới biết vương quyền nghe vậy chấm tư một lát nói sơn hải hẻm núi cành nội Giống chương á c n i này trại có bốn mươi tám hố trời chi do chương bốn mươi tám hố trời chi do vương quyền ngay vậy chợt nhìn về hướng hắn chỉ địa phương phát hiện khoảng cách cái k i a cổ hoàng trấn cũng không xa c h ậ t hỏi ngài không phải nói cái k i a cổ hoàng trấn muốn thống nhất cảnh nội tất cả thế lực sao vậy cái này tuyết vân trại bọn hắn cũng có thể được nổi viên tam thạch thở dài nói lúc trước cổ hoàng trấn phái người bốn chỗ thu phục trại nếu không phải tuyết vân trại trợ giúp chúng ta những n à y trại đã sớm là cổ hoàng trấn vật trong túi bất quá tình huống cụ thể ta xác thực không được biết hai mươi năm chúng ta một nhà chưa bao giờ đi ra trại vương quyền nhẹ gật đầu c h ậ t đem kiếm k i a phổ trả lại cho viên tam thạch thiếu hiệp đây là vì gì đây là mẫu thân ngươi để cho ta giao cho ngươi viên tam thạch khó hiểu nói vương quyền cười cười nói ta còn có chút sự tình muốn làm nếu như các ngươi tộc trưởng kia mang theo cổ hoàng c h ấ n người đến đây ta xác thực không cách nào trợ giúp các ngươi các ngươi nếu là muốn rời đi có thể tiến về chu châu vào thành sau đi tìm một nhà tên là bắc xanh lâu khách sạn sẽ có người an b à i các ngươi kiếm phổ này các ngươi cũng mang theo đi ta vừa rồi đã đem nó n h ớ kỹ thiếu hiệp cái này liền muốn tiến về sơn hải h ạ c cốc vương quyền nhẹ gật đầu có thể cái kia cổ hoàng c h ấ n thật sự là đi không được ta biết ta tự có chủ trương không cần phải lo lắng vương quyền trả lời nói đi kêu lên cao hùng liền hướng phía ngoài phòng đi đến công tử chấm đã đúng lúc này một bên viên yến vội vã đi tới gọi lại vương quyền chỉ gặp nàng câu n ệ nói tiểu nữ tử cảm ơn công tử ân cứu mạng thực sự không thể b á o đáp ta chỗ này có hai viên dược hoàn là ta mấy năm nay phối chúng ta cái này nóng ớt trướng khí nhiều dược hoàn này có thể tạm thời ngăn trở những cái kia trướng khí xin hãy nhận lấy đi vương quyền xưng sở trận tiếp nhận nàng đưa tới bình thuốc chỉ gặp hai viên màu vàng nhạt dược hoàn nằm ở bên trong, trong bình t ự hồ còn tản ra vừa sáng vương quyền đem bình thuốc giao cho cao hùng trận nói ra đã tặng các ngươi cũng tận mau rời đi, đi nơi đây xem ra cũng không quá an toàn nói đi Hướng phía cửa ra vào viên à o v yến đốn lúc tay, lúc i ề n d thì đỏ choáng h i ề n hiện, hiện chợt nói ra nào có chỉ là người ta cứu được tiểu mội một mạng chỉ là hai viên đan dược lại coi là cái gì tốt nhất là dạng này lúc này viên tam thạch đi tới nói ra cha sao cảm giác ngài còn không quá nguyện ý giống như vị huynh đệ kia tuấn tú lịch sự nhưng so sánh chúng ta cái này hắn t ử thanh tú nhiều xứng được với tiểu mội viên giã nói ra viên tam thạch nghe vậy biểu lộ nghiêm túc nhìn xem viên giã hai huynh mội nói ra là chúng ta không xứng với người ta tóm lại các ngươi phải nhớ kỹ ngày sau nếu là gặp lại hắn đừng có quá nhiều ý nghĩ ngươi cũng đừng lấy huynh đệ xưng hô hắn biết không vì sao hắn đến cùng lai lịch gì viên giã khó hiểu nói các ngươi nghe ta chính là hiện tại liền thu thập một ít gì đó chúng ta lập tức rời đi n a m đám người không nói gì quay người liền đi vào trong nhà thu thập đồ lên vương quyền cùng cao hùng cưới hàng lậu một đường phi nước đại cao hùng không khỏi hỏi công tử chúng ta hiện tại đi con đường nào a về trước đi đưa ngân ngựa tìm trở về rừng núi hoang vắng này cũng không tốt lại đi mua con ngựa đối với chúng ta còn có chút đồ tốt không có cầm đâu là trước tiên cần phải trở về một chuyến cao hùng hưng phấn nói lúc này hàng lậu lại run dậy thân thể một cái tựa hồ rất không hài lòng cao hùng ngồi tại trên lưng hắn cao hùng thấy thế tức giận nói ngươi không nguyện ý con ta ta còn không nguyện ý ngồi tại trên lưng ngươi đâu ai bảo ngươi đem ngựa của ta dọa cho chạy đây là đáng đợi ngươi nhìn ngươi lần sau còn dám hay không hàng lậu lập tức cùng nộ một tiếng chỉ chốc lát sau liền tới đến trước đó bên bờ vực chật thả người nhảy lên liền từ tháp nước kia chỗ nhảy xuống tháp nước kia đấy là một đầm nước cao hướng lên trời hố chỗ sâu chạy tới theo anh một tiếng hàng lậu mang theo vương quyền cao hùng hai người liền nhảy xuống tới nhấc lên một mảnh bọ nước cao hùng xoay người từ hàng lậu trên thân nhảy xuống tới xa xa chỉ gặp hắn thất kia h ắ t mã đứng ở bên cạnh một tảng đá lớn bên trên túi đầu uống nước công tử ngươi nhìn chính nó trở về cao hùng cao hưng nói nói đi liền hướng phía thất kia h ắ t mã chạy tới chỉ chốc lát đằng sau liền đưa nó ra tới vương quyền nhìn h ắ t mã này không khỏi nói ngựa này quả thực có linh t í n h n a đi ra ngoài ba ngày vậy mà biết mình trở về ngươi nhìn nó bây giờ lại không sợ tối hàng đó là cao hùng cười v ô vô, vô h ắ t mã cóng nói ra nói không chừng ta hắc mã này cũng là một thất thần thú đâu ngài nhìn nó đi ra ngoài ba ngày thể trạng ngược lại tăng lên chút còn chưa chờ vương quyền nói chuyện chỉ gặp hàng lậu đối với h á t mã cùng nộ một tiếng h á t mã kia liền bị dọa đến lập tức quỳ xuống đem đầu lâu thật sâu chôn ở dưới mặt đất vương quyền hai người thấy thế lập tức có chút giật mình ngựa này vậy mà không có chạy ngược lại là quái dị quỳ xuống giống như là thần phục bình thường hẳn là nó thật sự có linh tính hàng lậu phì mũi ra một hơi chợ hướng phía đối diện phương hướng hơi n g ầ n đầu vương quyền tranh thủ thời gian nhìn sang trần chờ một cái chớp mắt vội vàng nói ngơi nhanh đi nhìn xem linh chi kia sinh trưởng địa phương nhìn xem chung quanh những cái kia tiểu k h u n con còn ở đó hay không cao hùng nghe vậy nhanh chóng chạy tới nhìn một lát sau lại chạy trở về, lo lắng nói ra, không có cũng bị mất tốt như vậy đồ vật không nghĩ tới là tiện nghi hai người bọn hắn thật sự là tức chết người đi được vương quyền trợn cười cười cái này cũng không thể trách bọn chúng nếu không phải hàng lậu chúng ta có thể tìm tới nơi này sao ai nào biết bên ngoài đầu kia sông vậy mà cùng hố trời này tương liên lúc trước vương quyền hai người hướng về sơn hải hạp cốc cảnh nội xuất phát đi ngang qua một con sông bên cạnh lúc hàng lậu đột nhiên tựa như nổi cơn điên bình thường một đầu liền đâm vào trong nước sông một cô cường đại hấp lực đem cưỡi n g ự a cao hùng cũng hút vào không lâu sau đó bọn hắn liền từ hố trời này bên trong một chỗ trong đầm nước nổi lên hàng lậu ngược lại là không có việc gì có thể thất kia h ắ t mã kem chút bị chết đ u ớ i tỉnh lại đằng sau liền kinh hãi chạy trốn hố trời này cực lớn hàng lậu một đường không biết dựa vào cái gì cảm giác không bao lâu đã tìm được nơi này trông thấy một gốc linh chi một ngụm liền mất xuống chật liền gắt gao ngất đi vương quyền vốn là giật mình nhưng hắn phát hiện hàng lậu thân thể thời gian dần trôi qua liền phát sinh biến hóa thể trạng lớn hơn đến tận một vòng cái sừng trên đầu cũng tráng kiện mấy phần toàn thân lân phiến màu đen cũng thay đổi thành màu đen vàng toàn bộ quá trình kéo dài ba ngày các loại hàng lậu tỉnh lại đằng sau toàn thân khí thế khác biệt dĩ vãng cho người ta một loại không nói ra được l vương quyền hai người thấy thế lập tức vui mừng vốn nghĩ đem linh chi chung quanh tiểu u ò n con cũng hái được trở về thế nhưng là sau một khắc một nữ tử liền rất x số bốn phía sau bọn hắn liền cưới hàng lậu bay đi lên cho đến gặp long đầu c h ạ y người lần nữa sau khi quay về không nghĩ tới những n à y nấm đã bị hát mã ăn chương 49. h a i đại đ ỉ n h phong c i u phẩm chương 49 h a i đại đ ỉ n h phong c i u phẩm trong rừng trên đường nhỏ hàng lậu thân thể cao lớn đằng sau đi theo chính là hát mã gầy yếu dáng người cái này cũng không có cách nào cứ việc hát mã đem tiểu linh chi ăn thể trạng so tuấn mã bình thường phải lớn lông tóc cũng càng sáng nhưng cùng hàng lậu so ra hay là phòng nhỏ gặp phòng lớn công tử đi đường vòng cao hùng cưới tại trên ngựa đen nhìn một chút địa đồ hỏi cũng chỉ có thể dạng này dù sao hàng lậu quá trói mắt từ cổ hoàng trấn thông qua khó tránh khỏi làm người khác chú ý ngay sau đó hay là điệu thấp một chút tốt vương quyền nói ra cao hùng nhẹ gật đầu vừa cẩn thận nhìn một chút địa đồ nói ra đi đường vòng lời nói liền phải lãng phí chút thời gian nhìn trên đồ tiêu ký phía trước cách đó không xa hẳn là có đầu châu ngã ba từ bên trái đường cái đi chính là cổ hoàng trấn phương hướng nhưng thẳng đi có một cái lối nhỏ từ nơi đó có thể tha qua cổ hoàng trấn đến sơn hải hẻm núi lân bờ đi chỉ cần đừng có lại đem ta mang trong núi sâu đi đi vòng vẹo là được rồi năm thời gian qua nhanh vương quyền hai người từ khi đi vào đường nhỏ kia đằng sau hướng phía trong núi tiểu đạo hạnh tiến vào sau một ngày đột nhiên liền không có đường sau đó lại đi về phía trước tiến vào mấy ngày quả nhiên trong thời gian này cao hùng không ngừng cải biến phương hướng cho đến triệt để mất đi phương hướng vương quyền bất đắc dĩ nhìn về phía cao hùng thẳng lắc đầu lão tử về sau lại đi theo ngươi đi lão tử chính là heo hàng lậu bay đi lên nhìn một cái nhìn xem chúng ta hiện tại tại vị trí nào vương quyền bất đắc dĩ chỉ chỉ dừng cây trên không đối với hàng lậu nói ra đột nhiên một trận t r ầ m muộn thanh â m từ nơi không xa chuyển đến trong nháy mắt vang vọng sơn cốc ở giữa cả kinh một đám chim chóc thất kinh không phân phương hướng bay l o ạ n vương quyền hai người biến sắc hướng phía bốn phía nhìn quanh một vòng t r ợ ánh mắt như ngừng lại cùng một cái phương hướng công tử có người đang đánh nhau thực lực tất nhiên không kém cao hùng ngưng trọng nói ra đi nhanh lên là hai cái cựu phẩm đ ỉ n h phong cao thủ tại giao phong vương quyền vội và nói nếu như là bình thường thời kỳ ngẫu nhiên gặp đỉnh phong cựu phẩm giao phong vương quyền làm sao cũng phải đi nhìn một cái nhưng là bây giờ tranh thủ thời gian tìm tới sơn hải hẻm núi mới là chủ yếu nhất hắn giờ phút này cũng không muốn trêu chọc bọn hắn nhưng là liền tại bọn hắn chuẩn bị khởi hành thời điểm cái kia hai đạo mạnh mẽ khí thức lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bọn hắn bên này đi tới vương quyền nhữ mày lại chỉ gặp cách đó không xa một đen một trắng hai bóng người cách không đóng tay không ngừng hướng phía đối phương thi triển chiêu số bọn hắn một đường đánh ấy hai người giao thủ ở giữa hóa thành một phiến đất hoang u bọn hắn tựa hồ cũng không có cố vương quyền hai người, hoặc là nói căn bả vương quyền mắt thấy hai người bọn họ cách mình bên này càng ngày càng gần chính mình k ẹ t tại ở giữa xác định vững chắc sẽ bị liên lụy nói thì c h ầ m mà xảy ra thì nhanh ngay tại hai người vừa mới đem vương quyền kẹp ở giữa thời điểm hai đạo khác biệt nhưng lại chiêu thức bén nhọn đồng thời hướng về vương quyền đánh tới vương quyền rút ra trường kiếm tả hữu tất cả một kiếm bổ ra chỉ gặp hai chiêu kiếm khí trong nháy mắt đem hai người kia thế công hóa giải vương quyền mặt lạnh lấy thả người nhảy lên nhảy tới hàng lậu trên lưng vô vô lưng của hắn chỉ gặp hàng lậu trong nháy mắt nóng này đứng lên đối với hai người kia liền c ù n nộ một tiếng thân thể bốn bề bao trùm lấy hai người kia biến sắc c h ậ t đình chỉ giao thủ tràn g diện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại vương quyền nhìn hai người này hư l ệ n h một tiếng nói hai vị tựa hồ đánh cho quá quên hết tất cả đi nếu không phải tại hạ còn có mấy phần bản sự sợ là liền bị hai vị dư vi c h ấ n đến hải q u ố t không còn hai người kia c h ợ t ngắm nghĩa vương quyền không lâu sau đó cái kia mặc áo đen nhưng lại nhìn không gian liên k ỳ nam tử con ngươi hơi đổi chật cười tà một tiếng nói k ỳ lân không nghĩ tới thật có loại này thần thú tồn tại đâu ha ha ha thật sự là trời cũng g i ú p ta vương quyền nghe vậy lông mày níu chặt nhìn xem nam tử áo đen kia chỉ gặp hắn tiếp tục nói tiểu tử đem kỷ lân giao ra. bản tọa liền không giết ngươi thế nào thu nguyên anh ngươi là không có đem lão phu để ở trong mắt sao thần thú kỳ lân há lại ngươi có thể nhúng chạm cái kia nam tử trung niên áo trắng nói ra hoa phong dương ngươi lại là cái thá gì lão phu nhìn chúng đồ vật tự nhiên đều là lão phu cho cười hoàng đế vị trí ngươi nhìn chúng không có tại sao không đi trên hoàng vị ngồi một chút ha ha ha lão phu đi đâu không được đợi lão phu đem cái này kỳ lân thu phục cười hắn liền đi kinh đô trên hoàng vị ngồi một chút đang khi bọn họ cãi lộn thời khắc đột nhiên hai đạo kiếm khi bén nhọn hướng phía bọn hắn đánh tới hai người bọn họ sắc mặt hơi đổi một chút vội vàng v ậ n công ngăn trở một k í c h này trận đối xử lạnh nhạt hướng phía vương quyền nhìn lại hai vị tựa hồ không có đem tại hạ để ở trong mắt ta ngay trước bản công tử mặt lại dám đánh lao tử tọa kỵ c h ú ý các ngươi tốt đảm lượng vương quyền hư lạnh một tiếng hắn cũng nhìn ra hai vị này không đối phó nhưng đối phó với loại tu vi này cao cường người một vị thỏa hiệp là vô dụng liền phải mạnh hơn bọn họ cứng rắn mới được chỉ gặp người áo đen kia tu nguyên anh ngay vậy ta b ị cười một tiếng nói tiểu tử lão phu nhìn ra được ngươi không phải nhân vật bình thường tuổi quá trẻ tu vi cao như thế bất quá ngươi cho rằng lao phu là ai lao phu thích nhất chính là lừa rét thiên tài ha ha, ha tiểu、tử. ngươi đem cái tiêu kỳ lần giao cho lão phu lão phu bảo đảm ngươi như thế nào hoa phong dương cười to nói vương quyền nghe vậy cười lạnh một tiếng xem ra hai vị là coi ta là thành dê lợi làm t h ì thôi hai người đồng thời nói ra phải thì như thế nào vương quyền không coi nhũ chặt mã đ ứ c sớm biết liền không trang b ớ c hiện tại hai người cùng chung mối thù bình thường nhưng vương quyền tên đã trên dây không phát không được chỉ có thể đem trang b ư ớ c tiến hành tới cùng nói các ngươi có bản lãnh này sao cái k i a tu nguyên anh cười lạnh một tiếng nói ra tiểu hoa nhi ngươi là nhà ai đại thế lực nhà ấm bồi dưỡng thiên tài a chỉ có một thân tu vi nhưng không có một t i ê n h ã lực chỉ bằng ngươi cái này nhiều nhất cựu phẩm hậu kỳ thực lực lại thêm bên cạnh ngươi vị kia cái kia cựu phẩm trung kỳ có thể đối với lao phu tạo thành cái uy hiếp gì ngươi biết ta là đại thế lực người còn dám xuất thủ không sợ sư môn ta người tìm các ngươi tính số sách ha ha ha tiểu va nhi ngươi còn quá trẻ nơi đây hoang giao giã lĩnh lao phu giết ngươi là ai có thể biết coi như biết thì sao ngươi liền xem như ngày đó huyền địa tông người lao phu cũng không sợ cùng lắm thì tránh mấy năm là được chẳng lẽ lại ngươi hay là trên núi kia núi lại nói một nửa cái tia tu nguyên anh sắc mặt đột nhiên biến đổi trận ngưng trọng nhìn xem vương quyền chậm chặm không nói gì mặt khác nam tử áo trắng kia hoa phong dương thấy thế cũng lập tức nghĩ tới điều gì cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem vương quyền tại sao không nói ngươi không phải là nói nô lên kinh thôi vương quyền cười lạnh nói tu nguyên anh nghe vậy một mặt ngưng trọng nhìn xem vương quyền hỏi ngươi tên là gì bản công tử tên gọi là gì nói cho ngươi đến lấy sao ngươi chính là cái kia tỷ võ đoạt giải nhất người trên núi núi vương quyền hoa phong dương xen vào hỏi làm sao ta là vương quyền các ngươi cũng không dám động thủ các ngươi không phải rất có thể sao vương quyền cười lạnh một tiếng hai người kia nghe vậy sắc mặt tái xanh bình thường t r ậ t t ú i đầu xuống không biết suy nghĩ cái gì chương năm mươi h ắ c bạch song sát chương năm mươi h ắ c bạch song sát t r â m mặt một lát cái kia tu nguyên anh ngẩng đầu lên hỏi ngươi thật chính là vương quyền ngươi có thể có bằng chứng cho cười ta phải hay không phải cùng các ngươi có quan hệ gì còn muốn bằng chứng vương quyền nhữ mày lại có chút buồn cười nói ra ngay vậy nguyên bản cách không tương đối hai người ánh mắt giao hội một phen c h ậ t vội vàng đi tới hàng lậu trước mặt ngẩng đầu hai tay ôm quyền nói ra lấy công tử thần thái cùng tu vi võ công đến xem nhất định là thế tử vương quyền không thể nghi ngờ lao hủ gặp qua vương công tử vương quyền lập tức xứng sở hai người này dù sao cũng là cựu phẩm cường g i ả tối đỉnh sao đoán được chính mình là vương quyền giống như này khiết đảm không khỏi quá mức không chịu nổi đi trật hư lạnh một tiếng nói hai người các ngươi ngược lại là thú vị chỉ là các ngươi d ạ n g này sẽ không hủy đạo tâm của mình sao hay là nói các ngươi chính là cái này h i ế p yếu sợ m ạ n h người tu hoa hai người nghe vậy xấu hổ cười một tiếng trật nói ra trước đó là hai người chúng ta mạo phạm vương công tử còn xin thứ tội vương quyền lắc đầu nói ra đi vậy mà các ngươi không đánh bản công tử có thể đi rồi sao ngài xin cứ tự nhiên hai người cung kính giơ tay lên một cái đem đường n h ư ờ n g lại vương quyền hầu nghi nhìn hai người một chút liền từ hai người bên người hướng phía một bên khác bước đi cao hùng t h ấ y thế c h ậ t tranh thủ thời gian cưới lên ngựa cũng đuổi theo thời gian dần trôi qua vương quyền thân ảnh phai nhạt ra khỏi hai vị cựu phẩm đ ỉ n h phong cao thủ tầm mắt tu lao quái ngươi xác định hắn chính là vương quyền cái kia kỳ lân thế nhưng là thần thú a cứ như vậy thả đi hoa phong dương có chút không cam lòng nói tu nguyên anh thở dài tức giận nói người này niên kỷ cùng tu vi đều cùng cái kia vương quyền cực kỳ tương tự ngươi tại trên giang hồ này còn gặp qua trẻ tuổi như vậy cựu phẩm hậu kỳ sao hoa phong dương nghe vậy có chút nghĩ mà sợ vô vô ngực nói vậy còn tốt chúng ta không có độc thủ bằng không liền thật không còn sống lâu nữa tu nguyên anh không khỏi hướng phía vương quyền rời đi phương hướng nhìn một chút khó hiểu nói hắn đến nơi này làm cái gì người quản hắn làm cái gì dù sao cùng ta không quan hệ bọn hắn trên núi núi người đều là một đám q u á i nhân cái này vương quyền tại cái này nói không chừng cái kia họ cố tên, đi đi, tên điên kia không thể thiếu lại phải lục ra hoa phong dương ngượng ngùng nói ra nghe vậy tu nguyên anh nhớ tới lúc trước trăng cảnh không khỏi dùng mình một cái liền vội vàng xoay người liền hướng phía một phương hướng khác rời đi nói đúng đi nhanh lên vừa đi chưa được mấy bước liền đột nhiên lại ngừng lại đối với hoa phong dương nói ra nhớ kỹ cái này vương quyền bên người kỳ lân chuyện này cũng không thể do chúng ta chuyển đi ta còn cần ngươi nói đi nhanh lên nam một bên khác vương quyền cùng cao hùng hai người sau khi rời đi hướng phía đường núi đi suốt không bao lâu vương quyền nghiêng đầu nhìn xem không yên lòng cao hùng hỏi ngươi đang suy nghĩ gì đấy cao hùng nghe vậy c h ậ t nói ra công tử ta tựa hồ biết vừa rồi hai người kia là ai a nói nghe một chút c a quy vương quyền hỏi năm đó trên giang hồ có hai cái võ công cao cường quánh nhân danh xưng hắc bạch song sát hai người này hỷ nộ vô thưởng kỳ yêu chân bảo dị thú thường xuyên làm muốn làm gì thì làm đã từng có một đoạn thời gian chuyên dễ giết thế lực trong môn phái đi ra hành tẩu giang hồ tuổi trẻ đệ tử cướp đoạt trên người c h ấ n bảo thậm chí bao gồm thất đại thế lực bên trong người bọn hắn đều giết qua vương quyền xứ sở t r ậ t nói ra ngươi xác định là bọn hắn sao ta làm sao nhìn không giống đâu vừa gặp bọn họ thời điểm bọn hắn không phải còn tại chém giết sao không giống như là đồng bọn a đây chính là thuộc hạ giám xác định một cái phương diện hai người bọn họ thường xuyên lẫn nhau chém giết luật bàn thậm chí sinh tử đối mặt vì chính là phân phối chân b ả o chỉ bất quá nhiều năm qua cơ hồ đều là cân sức ngang tài vương quyền nghe vậy cười lạnh một tiếng nói liền bọn hắn dạng này còn đen hơn trắng sống sát ta nhìn bất quá chỉ là hiếp yếu sợ mạnh công tử chớ có xem nhẹ bọn hắn hai người này g i t nhiều như vậy thế lực đệ tử còn có thể trên giang hồ phong sinh thủy khởi thực lực có thể thấy được bất quá bọn hắn cũng là không n ố c đoán được công tử thân phận bọn hắn tự nhiên không dám động thủ vương quyền cười n h ạ t một tiếng nó i chỉ cần bọn hắn không tìm đến phiền phức là được rồi chuyện dư thừa chúng ta cũng không xem vào ngưng ngược lại là nắm chặt nhìn xem như thế nào mới có thể ra đi nếu không phải vì các loại cao hùng vương quyền đã sớm cưới hàng lậu bay ra ngoài làm sao đến mức tại cái này đau khổ d á y rụa năm năm lại là một ngày buôn ba vương quyền hai người rốt cục đi ra lối rét kia xa xa vương quyền liền nghe xong cả kia tức giận giống như vạn cái như dã thú kêu gạo lúc này cảnh sắc trước mắt ra sao nó trắng q a n phía trước một đạo hẻm núi dài mấy mười t r ư ợ n g sâu mấy chục t r ư ợ n g trong cốc là sóng cả máy liệt hai bên bờ là cái kia vách đá và trượng vương quyền rung động nhìn xem tràng cảnh như vậy có lẽ kiếp trước lý bạch thuộc đạo nan bất quá cũng như vậy đi một bờ bên bờ vực có một đầu không rộng không hẹp hành đạo lấy hàng lậu thân thể vừa mới đủ hành tẩu nhưng hàng lậu nhìn thấy như thế tràng cảnh càng là giống về nhà bình thường trở đi vương quyền thả người nhảy lên liền hướng trong hẻm núi kia nhảy xuống công tử coi chừng vương quyền cùng cao hùng đều là giật mình Mắt thấy vương i đáy cái quyền n ư ớ trong lòng vui mừng lập tức xử suất nội lực đối với trên bờ cao hùng hô lớn mau mau cùng lên đến cao hùng thay thế cũng cười lớn một tiếng trận xoay người cưới lên hắc mã ra hướng phía đầu kia hành đạo hướng vương quyền đuổi theo tới đại thừa hoàng triều cảnh nội giang hà đông đảo tất cả giang h à cuối cùng hội tụ chi địa chính là sơn hải hẻm núi lại từ sơn hải hẻm núi hướng chạy trong biển bởi vậy có thể thấy được sơn hải trong hẻm núi nước sông sự hùng vĩ không có bất kỳ cái gì một chỗ quan hải có thể so sánh được vương quyền ngồi tại hàng lậu trên lưng một đường đắp lấy sóng biển không biết qua bao lâu thời gian dần trôi qua hai bên bờ bên cạnh ngọn núi không thấy chỉ còn lại có hẻm núi này vách đá hàng lậu chơi chán không có chúng ta nên đi lên vương quyền nghiêng người nhìn lại chỉ gặp bên bờ Cao hùng cũng không thấy bóng dáng chật vô vô hàng lậu bỗng nhiên khởi thân liền từ trong hẻm núi bay về phía trên bờ vương quyền cười lớn một tiếng từng h à mảnh nhỏ sườn núi, núi bên trên mọc ra không phải cây cối mà là nhìn không thấy bờ cỏ xanh phảng phất giống như là đặt mình vào tại trên một mảnh đại thảo nguyên bình thường Trường、51. Huyến, cảnh. Trường 51 huyến cảnh. một bên trong hẻm núi nước sông vẫn như cũ quần c u ậ t lấy không chỗ thể hiện ra mạo hiểm nhưng trên bờ lại là một phen k h ắ c cảnh sắc xanh ngợt ư trên thảo nguyên trời trong gió nhẹ gió nhẹ lay động lấy lấy cỏ non chuyển đến một cỗ thiên nhiên mùi thơm ngát đặc thù bao giờ cũng không muốn đạp vào bãi cỏ lăn hai vòng vương quyền nghi ngờ quay đầu nhìn một chút vẫn như c ũ không thấy cao hùng b n g dáng thế là gọi bên trên hàng l ầ u đi đến phụ cận một chỗ trên đồi nhỏ nhìn quanh một chút nhìn một cái này vơ ngần thảo nguyên đột nhiên nơi xa một chỗ gò núi đằng sau chuyển đến một trận tiếng tê ơ xa xa nghe không rõ là đang gọi cái gì vương quyền nhữ mày lại từ sau khi lên bờ hắn vẫn cảm giác không đúng k ì n h núi này e o biển thung lũng chỗ đông nam duyên hải khu vực như thế nào sinh ra này từng mạng thảo nguyên h u ố n hồ bốn phía liêu không có người ở sao đột nhiên lại có một trận tiếng tê vương quyền trần trờ một lát lẩm bẩm nói q u ẳ n hắn vẫn là đi xem một chút đi trật tê u lên hàng lậu liền hướng gò núi kia đằng sau bước đi hàng lậu đầu tiên là không hiểu nhìn vương quyền một chút nhưng sau đó hay là đi theo không lâu sau đó vượt qua gò núi vương quyền đột nhiên biến sắc chỉ gặp phía sau vẫn như cũng là một mảnh rộng lớn bãi cỏ nhưng là trên đồng cỏ tươi chảy dòng Bãi chỉ ỏ trung ương, một người mặc màu tím màu ương, người n mặc ạ t tư thế tử, theo trên mặt từng từng vết thành quần máu, rung hiên ngang nữ tử, dẫn theo kiếm chậm đứng vẫn như cũ ngăn không được nàng nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. áo, cái được chậm h kiếm dại kia kia kia dậy, cũ c gặp nàng hướng phía bốn phía nhìn một chút những này ngã xuống thi thể đột nhiên ánh mắt của nàng liền nhìn c h ậ m c h ậ m về phía vương quyền chật chậm dại hướng phía hắn đi tới vương quyền lúc này trong lòng không gì sánh được rung động ngơ ngác nhìn xem cái này không ngừng hướng phía hắn đi tới nữ nhân nhất thời lại nói không ra lời nữ tử kia chậm dãi đi đến vương quyền trước mặt dừng bước dùng tay áo xoa xoa vết máu trên mặt nhìn xem vương quyền luyện luyện cười một tiếng vương quyền sắc mặt phức tạp nhìn xem nữ t ử này vừa định nói cái gì liền gặp nữ t ử kia thẳng tắp đối mặt với hắn đi tới vương quyền đầu tiên là xứng sở mắt thấy đối phương liền muốn đối diện đụng vào hắn hắn vội vàng né tránh sau đó chỉ gặp nữ t ử kia vẫn như cũng là không chút nào dừng lại hướng về phía sau gò núi đi đến vương quyền t h ấ y thế vội vàng hô lớn năm đột nhiên vương quyền biến sắc vội vàng sờ lên cổ họng của mình mắt hốt hoảng đối với hàng lậu vừa lớn tiếng kêu hai tiếng thế nhưng là hắn lại phát hiện chính mình vậy mà không phát ra được thanh em nào nhìn xem đi xa nữ từ bóng lưng vô luận vương quyền thế nào kêu gọi vẫn như c ũ là không phát ra được một ch thế là vương quyền vội vàng hướng trước đuổi theo nhưng vào lúc này một đạo như có như không thanh âm từ hắn bên thai chuyển đến một mực gọi nói thế tử ngươi thế nào thế tử đây là cao hùng thanh âm vương quyền chợt d ừ n g bước níu chặt lông mày nhìn chung quanh một chút nhưng không có phát hiện hắn sau đó hắn vừa sợ kỳ phát hiện liền ngay cả hàng lậu cũng không thấy bóng dáng đột nhiên một trận kịch liệt đau đầu chuyển đến vương quyền nhắm mắt lại thống khổ ô m đầu chỉ nghe thấy cao hùng thanh âm càng lúc càng lớn tùy theo đau đầu cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt vương quyền thống khổ ngồi sổn người xuống dùng sức ôm lấy đầu ngay tại cảm giác đầu sắc bạo liệt thời điểm, cái tia cố đau đầu cảm giác. tiêu tán theo không còn thấy bóng dáng t â m hơi vương quyền hít sâu một hơi trung điệp phân ra có chút nghĩ mà sợ thở hổn hển đúng lúc này một bàn tay khoác lên vương quyền trên b a i vương quyền đ ỗ n g nhiên một chút liền từ dưới đất nhảy dựng lên mở mắt ra xem xét chỉ gặp cao hùng lo lắng nhìn xem chính mình nói nói thế tử ngươi thế nào ngươi cũng đừng làm ta sợ a ta hâu n g à i nửa ngày ngài làm sao không có phản ứng a vương quyền nuốt ngụm nước miếng một mặt kinh hoàng lại kinh ngạc nói ra ngươi chừng nào thì tới ta làm sao không thấy ngươi cao hùng biến sắc nói thế tử các ngươi đi lên sau ta ngay tại bên cạnh a thế nhưng là ta tiến lên cho ngài nói chuyện ngài một mực không để ý、ta. ngài đến cùng thế nào nha người nói nhăng gì đấy ta sau khi lên bờ một mực không thấy người đến liền đến phía sau trên đồng cỏ chờ người a cỏ gì cái này nào có bãi cỏ a cao hùng bốn phía nhìn một chút đầy mặt hoảng sợ nói ra vương quyền nghe vậy vội vàng xoay người nhìn lại trận một mặt c h ấ n kinh trước mắt một mảnh hoang vu nguyên bản trước đó mênh ngông bắt ngát bãi cỏ biến thành trong sa mạc bãi sa mạc giống như mà lại chính mình trước đó rõ ràng là tại gò núi kia sau làm sao mình bây giờ lại về tới bên cạnh hẻm núi thế công tử ngài là không phải thấy cái gì thuộc hạ vừa mới nghe thấy ngài một mực tại gọi mẹ cao hùng đem vương quyền ánh mắt đờ đẫn nhìn không được hỏi vương quyền túi đầu trần trờ một chút c h ậ n kinh ngạc nói ta vừa mới là trông thấy một nữ tử tại giết địch mà lại ta nhìn thấy nàng trên búi tóc lam minh thế nhưng là hết thẻ quá chân thực ta một mực gọi nàng cô nương tới cũng không có gọi nàng mẹ A, mà lại ta phát hiện ta gọi nàng thời điểm căn bản là không phát ra được thanh â m nào nàng tựa hồ cũng nhìn thấy ta không cao hùng nghe vậy túi đầu trầm tư một chút c h ậ n bừng tỉnh đại nộ g nói công tử ngươi nhớ kỹ cái kia viên gia lão đầu nói lời sao hắn nói hắn tại thác nước bên cạnh có nhân giáo hắn tập kiếm vậy khẳng định là ảo g i a nói không chừng ngài cũng gặp được giống nhau tình huống vương quyền kinh ngạc nói ngươi nói là ta cũng trông thấy h ảo giác cao hùng nhẹ gật đầu nói nhất định là như vậy vương quyền trợt túi đầu xuống chầm tư một chút chậm rãi phân tích nói cái k i a viên ra láo đầu năm đó trông thấy h ảo giác liền học xong một kiếm kia nói không chừng cái k i a h ảo giác là chân thật phát sinh qua chỉ là cái k i a trong h ảo giác người cũng không phải đang dạy hắn mà là tại dạy những người khác là hắn tưởng rằng đang dạy hắn đồng dạng vừa rồi ta nhìn thấy h ảo giác cũng nhất định là chân thật chỉ là một mảnh kia không biết là ở nơi nào phát sinh mà lại cái tia trong ảo giác nữ tử nói không chừng chính là ta mẫu thân vương quyền trong lòng một mực thật lòng mực đối á n không thể gặp qua mẹ của mình, cho dù là Trân Dung đều không có gặp qua, không nghĩ viễn cảnh này vậy mà để hắn thực hiện nguyện vọng này. Chật, vương Quyền g gặp gặp tiếc, thể tới của cho có thực Chật, để qua qua, đều mẹ mà dù là đ vậy với cao hùng hỏi ta đi lên đằng sau đều đã làm những gì người đi lên đằng sau bốc hơi y phục của mình sau đó thuộc hạ tiến lên đây cùng ngài nói chuyện thế nhưng là ngài căn bản không để ý tới ta liền hướng phía sau nhìn một chút kêu lên hàng lậu liền đi đến vừa đi hai bước liền đứng tại chỗ nói một mình nói ra mặc kệ nó đi xem một chút sau đó ngài lại đi về phía trước một bước trực trực đứng tại chỗ chất phác nhìn về phía trước sau đó không lâu liền một cố kỉnh gọi mẹ cuối cùng ô m đầu thống khổ ngồi s ổ m ở trên mặt đất thuộc hạ lúc đó doạ sợ một mực tại hôm ngài sau đó ngươi liền tỉnh cao hùng đem trước chuyện phát sinh một mạch toàn bộ nói ra ngược lại là cùng ta trong ảo giác sự tình đối được chỉ là hành vi kém rất nhiều vương quyền sau khi nghe nói ra công tử vì sao ngài lại lâm vào huyết cảnh ta lại không sự tỉnh cao hùng coi c h ứ n g hỏi vương quyền nghe vậy chợt nhìn về hướng trong hẻm núi nói lúc trước viên ra lão đầu không phải đã nói hắn cũng lọt vào cốc chung sao hắn là thế nào sống sót không thể có mà biết nhưng có lẽ là trong cốc này có đồ vật gì có thể dồn người sinh ra ảo giác đi cao hùng cũng túi người xuống hướng phía cốc trung quần quận nước sông nhìn một chút chật cảm t h ắ n nói nơi này là có chút tà môn cứ việc có hàng lậu tại nhưng ta nhìn ngài hay là đường đi xuống chúng ta hay là đi tới phía trên đường an toàn một chút vương quyền nhẹ gật đầu lại có chút phức tạp nhìn về phía sau lưng cái kia hoang vu gò núi trong h u y ế n cảnh hình ảnh là chân thật như vậy thật làm cho hắn không có chút nào phòng bị chương năm mươi hai hai thế lực lớn t ề tụ chương năm mươi hai hai thế lực lớn t ề tụ chúng ta vị trí hiện tại trên địa đồ kia có tiêu ký sao vương quyền hỏi cao hùng móc ra địa đồ cẩn thận nhìn một chút sau đó cổ quái nói ra giống như không có a mảnh đất này tựa hồ là cổ hoàng c h ấ n cùng t u y ế t vân t r ạ i ở giữa địa bàn vương quyền nhữ mày lại c h ậ t nói ra dọc theo cái này sa mạc đi đi xuống dưới đi cao hùng gật gật đầu hai người nói đi là đi hắc mã đang ăn qua cái kia tiểu linh chi đằng sau tốc độ cực nhanh hàng lậu chậm lại một chút tốc độ đằng sau nó cũng thời gian dần trôi qua có thể theo kịp cái này chính là cái kia vô tận một nước vì sao kể bên này lại sẽ là một mảnh hoàng vù sa mạc tựa như là phía bắc hoang mạc bình thường càng đi về phía trước những cái kia gò núi cũng không thấy dần dần trở nên vì đắp bằng nhưng vẫn như cũng là hoàn toàn hoang lương đột nhiên vương quyền phát hiện tiền phương ố ư ơ n g ố ư ơ n g vây quanh một đám người trợ hiện lên một chữ đứng ra từng cái trong tay nắm đao kiếm một mặt sát khí nhìn xem vương quyền bên này vương quyền thấy thế vội vàng gọi làm hàng lậu ngừng lại một mặt ngưng trọng nhìn về phía đối diện cao hùng cũng cưỡi ngựa đi tới vương quyền bên người nghi hoặc nhìn đối diện nói công tử nhóm người này tựa hồ tới bất thiện à. còn chưa chờ vương quyền nói chuyện chỉ gặp đối diện một người cưỡi ngựa chậm rãi đi ra đối với vương quyền lạnh giọng nói ra các ngươi cổ hoàng trân có ý tứ gì liền phái hai người các ngươi tới ch c h ậ n nói ra vị huynh đài này sợ là h i ể u lầm chúng ta cũng không phải là cổ hoàng trần tới người kia nghe vậy cười lạnh một tiếng nói còn phải hai cái sợ chết tới bất quá n g ư ờ i tọa kỵ này cũng không tệ đưa cho chúng ta tộc trưởng làm thú cưới phù hợp nói đi người kia liền dẫn theo trường n a o cưới ngựa liền hướng phía vương quyền dết tới đây c h ậ m đã vương quyền im lặng cực kỳ xem ra hàng lậu thật đúng là một cái phiền tại a đang lúc hắn chuẩn bị đánh trả thời điểm một đạo hùng hậu thanh âm từ đối diện đám người sau lưng chuyển đến nghe vậy chỉ gặp đối diện đám người kia cung kính từ hai bên ngường ra con đường đi ra một cỗ to lớn bộ liễn do hai đầu voi lớn lôi kéo chậm rãi chạy được đi ra cái này hai đầu v a i lớn nhìn xem so hàng lậu còn lớn hơn tầm vài vòng đám người t h ấ y thế nhao nhao nửa quỳ túi đầu xuống bên dưới tôn xưng nói tộc t r ư ở n g vương quyền nhữ mày nhìn lại chỉ gặp một người dáng dấp tinh anh hình thể cường tráng nam tử trung n i ê n nửa thân trần lấy thân trên nửa nằm tại bộ liễn trên giường bên người còn có hai tên mặc lụa mỏng nữ tử hầu hạng bộ liễn thời gian dần trôi qua chạy đến khoảng cách vương quyền mười m chỗ vị trí ngừng lại đám người kia trong miệng chỗ xưng tộc trường chậm rãi ngồi thẳng người hướng phía hai bên nữ tử k h á t tay áo đợi hai tên nữ tử rời đi về sau Đối với vương quyền ngươi xác thực không phải cổ hoàng c h ấ n người vương quyền thấy thế chắc tay nói tại hạ hoàn toàn chính xác không phải cổ hoàng c h ấ n nhưng không có đem kỳ lân làm thú cưỡi người nói một chút đi ngươi là ai tới nơi này làm gì tộc trưởng kia uy nghiêm nói ra vương quyền sắc mặt biến hóa mẹ nhà hắn kỳ lân không phải có rất ít người biết sao vì sao hắn nhìn thấy tất cả mọi người biết kỳ lân tồn tại cũng đều nhận biết nó chỉ là đi ngang qua nơi đây vô ý m ạ n phạm thỉnh cầu thứ lỗi vương quyền nói ra tộc trưởng kia khép cười một tiếng đi ngang qua ngươi không theo trên đường lớn đi hết lần này tới lần khác đi cổ chiến trường này còn hết lúc ầ lần n này chọn này, người tin cổ chiến trường. Vương Quyền nghi hoặc một tiếng làm sao? Ngươi không biết cổ chiến trường này không làm làm tới thời rất một biết thực biết. điểm l khác khó cho phục hoặc ca. Cổ cổ ở sao? sao? Sắc thực không biết. Lúc này tộc trưởng kia sắc mặt hơi đổi một chút trận đoan chính một chút dáng người của chính mình cẩn thận nhìn một chút vương quyền mặt sắc mặt nghiêm túc nói nghe khẩu âm của ngươi n giống ư ơ g i như là phía bắc người nhưng nhìn ngươi tướng mạo thân hình ngươi lại như là phía nam người ngươi là họ vương hay là họ hoác vương quyền nghe vậy khi mắt nhìn về phía đối diện chính mình mười tuổi đằng sau liền sinh hoạt tại trên núi núi tự nhiên sẽ mang theo phương bắc khẩu âm hẳn là người này cũng nhận biết mình chỉ là họ hoắc lại là cái gì ý tứ tộc trưởng kia gặp vương quyền thật lâu không có trả lời chật khép cười một tiếng nói thôi ngươi mau mau đi thôi vương quyền không hiểu nhìn xem hắn c h ậ t đối với tộc trưởng kia ôm quyền nói ra đã tạm nói đi liền trao hỏi cao hùng chuẩn bị rời đi ngay tại tới gần tộc trưởng kia ngồi bộ liễn lúc hai con kia voi lớn nhìn thấy hàng lậu tới gần dường như nhận lấy kinh hãi nhất thời có chút bất an lui về phía sau liên tiếp bộ liễn một trận lắc lư không có ý tứ ta cách xa một chút đi vương quyền thấy thế ngừng lại vội vàng nói không sao thật đúng là không hổ là kỳ lân a coi như hay là chỉ không có lớn lên nhỏ kỳ lân lại cũng có như thế lớn u y áp tộc trưởng t h ấ y thế k h o á t k h o á t tay cười một cái nói vương quyền nghe vậy trong lòng đối với người này ngưng trọng hơn mấy phần người này tuyệt không đơn giản cảnh giới cũng tuyệt không thấp chí ít chính mình là nhìn không thấu c h ậ t đối với tộc trưởng kia chắc tay liền tiếp theo đi về phía trước ngay tại cùng g á i k i a bộ liễn sượt qua người thời điểm bên hai truyền đến tộc trưởng kia nhẹ giọng lời nói nếu như ngươi họ vương trở về nói cho phụ vương của ngươi ta huyền dự không muốn tham dự giữa các ngươi tranh đấu nếu như ngươi là họ hoác liền trở về nói cho h o c giáp ta huyền dự là đại t h ư ờ người các ngươi nếu là còn dám phái người đến đừng mơ có ai sống lấy trở về nghe rõ ràng sao vương quyền nghe vậy biến sắc trận muốn dừng lại hỏi rõ ràng nhưng lập tức lại nghe thấy hắn nhỏ giọng nói ra đường dừng lại tiếp tục đi cũng đừng hỏi ta bất cứ chuyện gì ta không muốn cùng các ngươi có bất kỳ liên lụy hôm nay coi như chúng ta chưa thấy qua vương quyền có chút không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là nhịn được trong lòng hiếu kỳ không có dừng lại tiếp tục hướng phía trước đi tới nhưng vào lúc này lại một trận tiếng võ ngựa chuyển đến đám người nhìn lại chỉ gặp khói đặc quần quận bên trong lại một đám cầm trong tay binh khí người hướng phía bên này chạy đến đi mau tộc trưởng t i ê huyền dự thấy thế vội vàng hướng lấy vương quyền nói ra nhưng lập tức một đạo tiếng cười truyền đến ha ha ha đi các ngươi chạy đi đ â u a chỉ gặp đối diện một người cầm trong tay một cây kích cao cao bay lên trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại vương quyền trước mắt mọi người đợi gần sau vương quyền mới nhìn rõ bộ mặt của người nọ chỉ gặp hắn năm khá lớn một sợi quan công soạn bậy thành hình mẹo mó thân cao tối thiểu hai mét một cây trọng kích t r u n g điệp sử trên mặt đất xuyên phá mặt đất xâm nhập nửa thức có thừa ha ha ha không nghĩ tới đời này lại thật nhìn thấy kỳ lân trời cao đối đại với ta không tệ a người kia nhìn xem hàng lậu tựa như là nhìn thấy bảo bối bình thường n ư ờ i to nói về liền dự ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ làm sao muốn giao ra cái này kỳ lân c ầ u ta tha cho ngươi một mạng huyền dự nghe vậy khinh thường nói chỉ bằng ngươi trình báo cũng dám khẩu suất của n ô n trình báo nghe vậy cười lạnh một tiếng nói ra hôm nay nếu là không có thấy cái này kỳ lân ta còn thực sự không nguyện ý cùng ngươi huyền dự liều sống liều chết nhưng nếu kỳ lân nhiệt thân vậy cũng chỉ có ngươi chết ta sống đương nhiên ngươi nếu là nguyện ý đem kỳ lân giao ra vậy liền coi là chuyện khác huyền dự thấy thế thở dài sắc mặt có chút phức tạp đối với vương quyền nhẹ nhàng nói ra ta liền nói để cho ngươi sớm đi, đi. hiện tại thế nhưng là chính ngươi tìm phiền p h ư c không liên quan gì đến ta chương năm mươi ba huyền u dự x ấ trong thủ. 53 huyền chốc ư i lát n nhìn h m phảng quyền, trật đối v ớ phất u y ề n nói dự ra, a làm gió nổi lên mây diết đạo một đạo lăng lệ thế công liên đối trên mặt đất đá vụn cho bụi hướng về vương quyền cuốn tới vương quyền biến sắc một thanh trường kiếm bay vào tay vừa định đánh trả trở về chỉ gặp hắn sau lưng đồng dạng một đạo lăng lệ thế công cùng vương quyền gặp thoáng qua nối liền chiêm báo một kích một trận nội lực đối với bạo đằng sau trên trận khói bụi nổi lên m ộ n phía chiêm báo mặt lạnh lấy vung tay lên một cái như là cồn u g phong c u ố n qua khói bụi trong nháy mắt tiêu tán huyền dự n g ư ơ i có ý tứ gì nghe ngươi trước đó n g ữ khí hắn tựa hồ không phải người của ngươi đi huyền dự cười lạnh một tiếng nói đầu góc của người bị hư chúng ta hôm nay tới làm gì tới hắn có phải hay không người của ta rất trọng yếu sao lời vừa nói ra trang diện trong nháy mắt dương cung bạc kiếm đứng lên người của hai bên đều không ngừng kêu gạo nhìn như đại chiến hết sức căng thẳng chiêm báo mắt lạnh nhìn đối diện sau một hồi lâu vung tay lên thủ hạ sau lưng trong nháy mắt b ế nói nhìn xem huyền dự từ tốn nói huyền dự ta hôm nay chỉ cần cái k i a kỳ lân chỉ cần ngươi không nhúng tay vào từ nay về sau ta cam đoan không đáng ngươi một phân một hào núi này đeo b i ể n cốc cảnh nội tất cả lợi ích ngươi ta cùng hưởng như thế nào huyền dự nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn về phía chiêm báo cái này chiêm báo tại núi này e o biện cốc cảnh nội cho tới bây giờ đều là cường thế không gì sánh được cơ hội không có bao nhiêu thế lực dám cùng chi đối kháng bây giờ lại nguyện ý vì cái này kỳ lân như vậy thỏa hiệp đúng là quái dị chiến báo tin tưởng ngươi cũng không phải đồ đần vị tiểu huynh đệ này có thể đem kỳ lân làm t h u c lưỡi thân phận có thể nghĩ ngươi dám động hắn ngươi không sợ người phía sau hắn đến tìm ngươi tính sổ sách sao chiến báo không chậm trễ chút nào nói ra mặc kệ hắn là người phương nào có gì thân phận hôm nay ta nhất định phải cái này kỳ lân dù là trả bất cứ giá nào ngươi cũng không cần tham dọ ta nói thật cho ngươi biết đằng sau ta cũng có thế lực không sợ huyền dự biến sắc cái này chiêm báo càng như thế quyết tuyệt sự tình hơi không khống chế được c h ợ t bận rộn lo lắng đối với vương quyền nhỏ giọng nói ra tiểu tử ngươi đến cùng họ vương hay là họ h o á c vương quyền nhàn nhạt nhìn thoáng qua huyền dự nhẹ g i ọ n g cười một tiếng không có trả lời hắn c h ợ t đối với chiêm báo nói ra mỗi người gặp bản công tử cái này hàng lậu bất kể có hay không biết thân phận của nó đều muốn đưa nó đ o ạ đi thế nhưng là nó đến nay vẫn như c ũ lưu tại bên cạnh ta ngươi đoán là vì cái gì ngươi cũng đừng cùng ta so thế lực muốn đ o ạ nó ngươi liền lấy ra điểm bản lĩnh thật sự đến bản công tử hiện tại chính là rất c ă n t ư c vừa vặn bắt ngươi hà giận ha ha ha cuồn vọng vô biên tiểu tử ngươi là thật có gân à, rất lâu đều không có người dám đối với ta nói như vậy khiến cho ta đều không đành lòng giết ngươi chiêm báo cười to nói vương quyền nghe vậy một cước đạp ở hàng lậu trên lưng c h ậ m nhảy lên thật cao trường kiếm trực chỉ chiêm báo cách không đống nhiên một kiếm đánh xuống trong chốc lát một đạo cự hình kiếm ảnh liền đối với chiêm báo bổ tới chiêm báo giật mình vội vàng hoành nâng trường kích ngăn trở cái kia cự hình kiếm ảnh bổ vào trên trường kích nhất thời khói bùi nổi lên bù phía một tiếng vang thật lớn đằng sau kiếm ảnh tiêu tán chiêm báo hướng về sau cấp tốc tối lụi lảo đảo mấy bước đằng sau trường kích hướng về sau xử đi giữ vững thân thể nhìn xem phía sau mình cái kia thật dài vết kiếm cùng sau lưng tử thương một mảnh thuộc hạ đang nhìn hướng giữa sân bốn chỗ bay tứ tung kiếm khí chiêm báo biến sắc nhìn chằm chằm vương quyền nói ra ngược lại là ta xem nhẹ ngươi nhưng lão phu hôm nay không được kỳ lần không bỏ qua ngươi thương thủ hạ của lão phu liền muốn dùng m ệ n h đến trả vương quyền cười lạnh một tiếng câu nói này ta đều chán nghe rồi thế nhưng là nói với ta lời này n g ư ờ i hầu như đều chết hết ngươi cũng không ngoại lệ nói đi vương quyền thân ảnh trong nháy mắt biến mất xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới chiêm báo trước n g i chỉ gặp chiêm báo cũng không phải người bình thường một chút liền nhìn ra vương quyền thân pháp cơ trưởng kích liền nên đón tiếp lấy. thời gian ngắn giữa sân hỏa hoa v a n g khắp nơi hai người đánh cho khó bỏ khó phân trên mặt đất thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng đạo kiếm khí bố trí vết kiếm cùng thật sâu kết vấn bên sân ngắm nhìn đám người căn bản không có cách nào nhúng tay bên sân huyền dự một mặt rung động nhìn xem giữa sân hai người trợ đối với một bên cao hùng nói ra t i ể u tử đó là các ngươi ra công tử cao hùng trần trờ một cái trước mắt nhẹ gật đầu là công tử hay là thế tử cao hùng biến sắc chợ hỏi ngươi có ý tứ gì huyền dự cười nhặt một tiếng cái này quyết định bởi tại ta đợi chút nữa phải trang xuất thủ cứu hắn cao hùng cười lạnh một tiếng nói ngươi không nhìn thấy công tử nhà ta hiện tại ở vào thượng phong sao cần ngươi đi cứu hắn ngươi cho rằng chiêm báo là ai t i ể u tử kia đúng là cái tuyệt thế thiên tài nếu là lại cho hắn thời gian 5 năm năm chiêm báo có lẽ ngay cả hắn một chiêu đều không tiết nổi nhưng là hiện tại t i ể u tử kia còn không phải chiêm báo đối thủ huyền dự nói đi trong lòng âm thầm nghĩ tới thật hy vọng t i ể u tử này là họ vương nếu là hắn họ hoắc nghĩ đến cái này huyền dự sắc mặt trở nên âm u đứng lên cao hùng cảm nhận được huyền dự trên người một tia sắc khí có chút cảnh giác nhìn xem hắn nói ra công tử nhà ta sẽ không thua nói đi giữa sân truyền đến một tiếng vang thật lớn chỉ gặp hai người giao thủ một chiêu đằng sau hướng phía phương hướng ngược nhau riêng phần mình thối lui hai người vững vàng sau khi rơi xuống đất lại tạo thành thế đối lập vương quyền ngưng trọng nhìn một chút trường kiếm trong tay lúc này nó chấn run không thôi trên lưới kiếm đã xuất hiện mấy cái lỗ hổng n h ư không phải kiếm khí một mực bao vây lấy nó chỉ sợ nó đã sớm gây mất vương quyền bất đắc dĩ lắc đầu c h ậ t trường kiếm hướng về sau con ra xoay tròn vài vòng đằng sau vững vàng đâm vào cao hùng bên người trong vỏ kiếm cao hùng thấy thế vội vàng lớn tiếng nói công tử vì sao con kiếm coi như nó gây mất cũng không sao có thể gây tại công tử trong tay là vinh hạnh của nó chỉ gặp vương quyền khoát tay não không nói gì lúc trước hắn từng hỏi qua vương tuấn cao hùng quá khứ cũng biết kiếm này là từ cao hùng tổ thượng nhiều đời truyền xuống cuối cùng do phụ thân hắn truyền cho hắn từ khi cha mẹ của hắn xong vong tham quân đằng sau liền một mực mang theo trên người coi như chân bảo vương quyền cũng không muốn đích thực đem nó làm gãy coi như cao hùng không để ý hắn cũng không thể chật chật chật thật sự là cảm động a tiểu tử ngươi bây giờ không có kiếm còn thế nào cùng ta đ ố i kháng làm sao muốn băng kiếm đầu hàng nếu là ngươi sớm dặn này có lẽ ta có thể lưu ngươi một mạng nhưng là hiện tại đã chậm trên báo cười lạnh nói nói đi chiêm báo thừa dịp vương quyền trong tay không có kiếm muốn nhất cử bắt lấy hắn chật cơ t r ư ờ n g kích đối với vương quyền liền xử xuất t u y ệ t chiêu chỉ gặp chiêm báo cách không đối với vương quyền một mũi kích ra trong n é y mắt kích thế hóa thành một đạo kim long một tiếng long ngâm truyền ra trong khoảnh khắc liền hướng phía vương quyền đánh tới đúng lúc này một bóng người xuất hiện tại vương quyền trước người chỉ gặp một đạo cự hình t r ư ờ n g ấn hướng phía đối diện đánh tới trong trước mắt một đạo nổ vang rung trời chuyển ra vương quyền trước mắt người kia bị đánh bay thẳng tắp đâm vào vương quyền trên thân vương quyền thấy thế vội vàng vận công đón lấy hắn chiêu thất dư ba đem hai người cùng một chỗ hướng về sau phía đi, hai người mới ngừng lại được vương quyền nhìn kỹ người này không phải là huyền dự sao chương năm mươi bốn t r ê m báo chiến hai người chương năm mươi bốn t r ê m báo chiến hai người phúc chỉ gặp huyền dự một ngụm máu tươi phun ra vương quyền biến sắc vội vàng nói n g ư ờ i không sao chứ huyền dự ổn ổn tâm thần chặt k h o á t tay á o nói ra không có việc gì cái k i a c h i ê m báo cũng không tốt gì nói đi nơi xa khói bụi tiêu tán chỉ gặp c h i ê m báo nằm nghiêng trên mặt đất thanh t i a t r ư ờ n g kích nghiêng cắm ở bên cạnh hắn cách đó không xa hắn cũng đồng d ạ n g là một ngụm máu tươi phun ra song phương nhân mã thấy mình chủ thượng đồng thời bị thương trong nháy mắt liền dương cung bạt kiếm đứng lên mắt thấy tràng diện liền muốn không khống chế nổi huyền dự cùng chiêm báo p h ả n phất thương lượng song bình thường đồng thời khoát tay ngăn lại người của mình chỉ gặp chiêm báo lạnh lùng nhìn xem huyền dự nói ngươi nhất định phải vì tiểu tử này cùng ta đánh nhau chết sống huyền dự nghe vậy nghiêng đầu nhìn coi vương quyền cười nói nếu không dạng này hôm nay ngươi ta đều thối lui trước hết để cho hắn rời đi như thế nào ngay sau ngươi như gặp lại hắn cứ việc giết không cần vì ta lưu mặt mũi chiêm báo thật sự là không hiểu chợ hỏi nếu hắn không phải người của ngươi ngươi vì sao nhiều lần che chở hắn hôm nay giết cùng ngày sau giết khác nhau ở chỗ nào vương quyền cũng là không hiểu nhìn xem huyền dự chỉ gặp huyền dự bất đắc dĩ nói khác nhau nhưng lần lắm ngươi hôm nay giết hắn người ta đều phải chết ngươi ngày sau giết hắn chỉ cần ngươi không làm mặt của ta xuất thủ cái k i a chết chính là ngươi cùng ta cũng không quan hệ gì ngươi có ý tứ gì c h i ế m báo ngưng trọng nói ý tứ đúng như tên gọi dù sao ngươi nếu là không muốn sống tìm cái cây treo cổ chính là đừng liên lụy đ ế n ta nhưng là hôm nay tiểu tử này ngươi nhất định là giết không được huyền dự đạo chiên báo nghe vậy sắc mặt nghiêm túc túi đầu xuống chấm tư vương quyền thấy thế một mặt nghiêm túc nhìn về phía huyền dự nhỏ giọng nói ra kỳ thật ta không cần n g ư ơ i xuất thủ huyền dự cười nói ngươi cho rằng ta muốn ra tay sống chết của ngươi có quan hệ gì với ta vậy ngươi vì sao còn không phải bởi vì cha ngươi tên hôn đạn kia lao tử nếu là không xuất thủ vạn nhất ngươi bị chiêm báo đánh chết cha ngươi khởi s ư ớ n g đi đến lao tử còn sống n ổ i sao vương quyền nghe vậy khó hiểu nói ngươi biết thân phận của ta trước đó không biết nhưng nhìn gặp ngươi dùng thanh kiếm kia trấn run thành như thế không hãy cùng lăng nhị tiểu thư lúc trước giống nhau như lúc sao ngươi nếu không phải nhị tiểu thư nhi tử đó mới có quỷ nhị tiểu thư ngươi nói là mẹ ta vương quyền kinh ngạc nói huyền dự biến sắc c h ậ t nói ra làm sao ngươi đừng nói ngươi không phải vương tiêu cùng nhị tiểu thư lăng thanh chi như tử chẳng lẽ ngươi là họ hoác vương quyền vội vàng giải thích nói ta đúng là con của bọn hắn nhưng nhị tiểu thư là chuyện gì xảy ra cái gì chuyện gì xảy ra đại tiểu thư lăng thanh hồng nhị tiểu thư lăng thanh chi còn có một người thân là nha h o à n nhưng thật là tỷ bội lăng thanh nguyện cái này nhà các ngươi sự tình ngươi không biết sao huyền dự mở mịt nói ra vương quyền trong lòng giật mình lăng thanh nguyện là phú quý mẫu thân h ắ n biết nhưng lăng thanh hồng là ai Còn、có ò n c cái kia họ hoác lại là chuyện gì xảy ra ngay tại vương quyền chuẩn bị hỏi rõ ràng thời điểm đột nhiên đối diện chiêm báo lớn tiếng nói huyền dự mặc kệ tiểu tử kia là ai hôm nay cái kia kỳ lân láo phu làm u ố n định vì đại kế chết thì có làm sao nói đi hắn chậm rãi đứng dậy tay phải kéo một phát chỉ gặp hắn thủ hạ kia bên trong có bảy tám người trong nháy mắt liền bị hắn hút tới xếp thành chuỗi q u ỷ gối trước mặt hắn chiêm báo một trưởng đánh vào xếp tại phía trước nhất một người kia trên đỉnh đầu chỉ gặp những người kia nội lực phảng phất đụng phải nam chân bình thường đều bị hút đi ra một cái chuyển một cái cuối cùng do đỉnh đầu của người nọ chuyển hướng chiêm báo thể nội huyền dự biến sắc lẩm bẩm nói hút công chi pháp vương quyền cũng là một mặt nghiêm trọng trang diện này nhìn xem không phải võ hiệp kịch trong truyền thuyết hấp công đại p h á p sao thật là có loại vật này sau một lát c h i ế m báo dùng sức vung lên bảy tám người kia bị hút khô nội lực giống như một bộ giống như t h â y khô bị hất đổ trên mặt đất ha ha ha chỉ gặp c h i ế m báo cười to vài tiếng toàn thân hồng quan g tỏa sáng cả người như giành lấy cuộc sống mới bình thường cười to nói ha ha ha cùng chủ thần công kia quả nhiên thần uy cứ như vậy linh giai phía dưới ta chính là vô địch huyền dự thấy thế sắc mặt đại biến vội vàng xoay người nói ra ngươi đi mau ta trước ngăn lại hắn chiêm báo hút bảy t ặ m cái cựu phẩm cao thủ nội lực không phải chúng ta có thể địch ha ha ha còn muốn chạy các n g ư y i một cái cũng đi không được chiêm báo cười to nói nói đi đưa tay phát công trường kích kia trong nháy mắt liền bay đến trong tay của hắn c h ậ t thả người nhảy lên cao cao nhảy lên sau trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đợi lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới vương quyền hai người bên người chỉ gặp một đạo hàn quang t r ậ t hiện thanh kia trường kích đối với vương quyền hai người quét tới vương quyền giật mình vội vàng vận công ngăn cản chỉ là trong khoảnh khắc liền bị quét ngang ra ngoài cao hùng thấy thế rút ra trường kiếm liền muốn xuất thủ tương trợ t r ậ t liền nghe vương quyền trên không trung hô lớn đ ư ờ n g tới đây ngươi không phải là đối thủ cao hùng nghe vậy một mặt lo lắng dừng bước chỉ gặp vương quyền rơi xuống đất thời điểm cái t i a chiêm báo lại một cái lăng lệ thế công đánh tới vương quyền thấy thế vội vàng vọt lên đối với chiêm báo một trường đánh ra t r ậ t lấy cực nhanh thân pháp vừa đi vừa về xoay tròn tại chiêm báo b ố n phía chiêm báo thấy thế lại là cười lạnh t r ậ t tìm đúng thời cơ một cách vung ra trong khoảnh khắc vương quyền lại bị quét ngang ra ngoài nhưng bị sau lưng huyền g i tiếp được hai người kéo ra thừa cơ kéo ra cùng chiêm báo khoảng cách đ ư n g trốn a theo giút ta hảo hảo chơi đồ a chiêm báo cười tàn ó i đừng h a m chiến ngươi tìm cơ hội trốn huyền dự ngưng trọng nói ra vậy còn ngươi ta tự có biện pháp thoát thân cái này chiêm báo đột nhiên một chút công lực đại tăng thân thể khẳng định sẽ chống đỡ không lâu vương quyền ngưng trọng nhìn thoáng qua huyền dự từ tốn ó i ta cũng không phải loại kia sẽ người chạy trốn chết nói đi vương quyền tiến về phía trước một bước hai tay hướng về phía trước đẩy trong chốc lát trên mặt đất xuất hiện một đạo ấn phủ c h ặ n giữa sân kiếm khí bay tư tung một đạo to lớn trận pháp đem chiêm báo khốn tại trong đó vô số kiếm khí bén nhọn hướng phía hắn đánh tới vương quyền một mặt ngưng trọng không ngừng thao tung trong trận k i ế m khí không có công phu trả lời hắn chỉ gặp cái kia chiêm báo không ngừng cơ trong tay trường kích nhìn như cố hết sức nhưng thành thạo đ i ề u luyện huyền dự cười nhạt một tiếng nói ngươi đối với trận pháp này coi như thuần thục đi có ý tứ gì vương quyền ngưng trọng nói hướng đông nam mở ra một lỗ hổng thả ta đi vào ta đi chiếu c ố hắn cái gì kiếm trận này chính là sát phạt chi trận kiếm khí kia là không khác biệt công kích ngươi bây giờ t h ụ thường tiến vào chẳng phải là chịu trách h n g vương quyền vội và nói huyền dự cười nhạt một tiếng nhìn xem vương quyền nói ra xem ra ngươi còn không có đạt tới mẹ ngươi cảnh giới trận huyền dự nhìn chằm chằm kiếm trận nghiêm túc nói ra cẩn thận nghe ta nói kiếm trận này trận nhãn bản tại hướng tây nam ngươi từ hướng đông nam mở ra lỗ hổng thả ta sau khi đi vào lập tức dùng ngươi kiếm quyết kia bên trong mềm nhẹ nhất một chiêu kia đem trận nhãn cải thành hướng đông nam nói như vậy những kiếm khí kia liền sẽ không đả thương ta nói đi huyền dự vừa nhìn về phía vương quyền t ử t ô n nói m ạ n g của lão tử có thể kết giao đến trong tay ngươi ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng à. chương năm mươi lăm thần binh đoạn nhận tái hiện giang hồ vương quyền có chút giật mình nhìn xem huyền dự người này không chỉ có rõ ràng ra thế của mình ngay cả kiếm quyết này đều m ư ờ i phần hiểu rõ người này năm đó nhất định cùng mình mẫu thân rất quen thuộc lạc nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều cái gì trận liền nghe huyền dự lớn tiếng nói ngay tại lúc này nhanh vương quyền nghe vậy lập tức vận công tại kiếm trận hướng đông nam mở một cái lỗ hổng chỉ gặp huyền dự cấp tốc và o vào chỉ gặp trong trận kia kiếm khí phân ra không ít đi ra hướng huyền dự công tới vương quyền thấy thế bận rộn lo lắng điều khiển kiếm trận nội lực vận chuyển cái kia mềm nhẹ nhất một chiều đem trận nhãn kia chậm rãi cải biến thú vị cho đến, đến hướng đông năm quả chiêm n h báo lập tức giật mình vội vàng thu hồi phòng thế đối với đánh tới trưởng ấn một kích vung ra một tiếng vang thật lớn đằng sau hai người liền tại trong kiếm trận này chiến thành một đoàn kiếm trận bên ngoài vương quyền nghiêng đầu nhìn về phía cao hùng lớn tiếng nói nhanh Thừa tại, dết hiện dịp dẫn người dết người đối diện Cao h ù n trước n g h nhìn về phía huyền dự mang tới đó m người, chỉ h t đã mất đi mấy cái cựu phẩm cao thủ hiện nay căn bản cũng không phải là tuyết vân trải đối thủ nhất thời liền người bị giết ngửa n g ự i lật đột nhiên một thanh â m vang lên triệt chân trời gầm thét hàng lậu từ trên trời giáng xuống đối với cổ hoàng trấn đ á m người liền một ngụm v ẻ lạnh lùng hỏa d i ễ m phương ra tràng diện trong nháy mắt vô cùng thê thảm trong t i ế n trận chiêm báo lạnh lùng nhìn xem phía ngoài tràng diện sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi ngay tại lúc rảnh rỗi này huyền dự một trưởng trùng điệp đánh vào trên vai của hắn đem hắn cho đánh bay ra ngoài tình cảnh như thế ngươi còn dám c h ầ n trừ không khỏi cũng q u á không đem ta để ở trong mắt đi huyền dự lạnh giọng nói ra chiêm báo bị đánh bay ra ngoài sau không dám có chút dừng lại lập tức đứng dậy cơ trương kích cái k i a vô cùng vô tận k i ế m khí không ngừng hướng hắn đánh tới để hắn không có chút nào cơ hội thở dốc huyền dự chờ lao phu sau khi ra ngoài cái thứ nhất liền trước hết là giết ngươi c h i ê m báo nghiêm nghị nói ra chỉ sợ ngươi không có cơ hội này huyền dự cười lạnh một tiếng Trận, hai người lại chiến ở cùng nhau cái k i a c h i ê m báo cũng s á t thực cường hành huyền dự cho dù có kiếm trận tương trợ cũng nhất thời bắt không được c h i ê m báo hai người giao thủ gần trăm chiêu sau cái k i a chiên báo mới dần dần ở vào hạ phong huyền dự thấy thế càng đánh càng hăng không ngừng xử suất cái tia lăng lệ trừng pháp chỉ gặp từng đạo cự hình trưởng ấn hướng phía chiên báo đánh tới vương quyền thay thế vội vàng thu hồi thế công những kiếm khí kia liền lăng không lơ lửng mũi kiếm trực chỉ chiến báo c h i ê m báo nằm nghiêng trên mặt đất lao đi khỏe miệng máu tươi cười thẳng một tiếng nói ra ta chiến báo quắt tháo cả đời nhưng không nghĩ sẽ chết tại cái này chất xác mặt hắn biến đổi lạnh lùng nói ra huyền dự người ta tranh đấu hơn mười năm giao thủ vô số lẫn nhau có thắng thua ta một mực đem ngươi trở thành kình đ ị n h nhưng hôm nay ta bại không phải thua ở trong tay của ngươi mà là tiểu va nhi này tới đi cho ta thống khoái không cần lại đục nhà ta huyền d ữ nghe vậy từ tốn nói ngươi yên tâm ta sẽ cho ngươi thống khoái nhưng ta có chút vấn đề hỏi ngươi vấn đề gì thế lực sau lưng ngươi là ai là ai phái ngươi đến sơn hải hẻm núi quấy làm phong v â n mục đích của các ngươi là cái gì còn có ngươi muốn cái này kỳ lân làm cái gì ha ha ha vấn đề của ngươi thật đúng là nhiều nhưng ngươi cho là lao phu sẽ nói sao chiêm báo mở ra miệng máu cười lớn một tiếng nói ra huyền dự nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút nói ra ngươi không nói ta cũng có là biện pháp để cho ngươi nói có thủ đoạn gì cứ việc lên đi nhìn xem ngươi có thể hay không cậy mở miệng của ta chiêm báo cười lạnh nói vậy ngươi liền nhìn tôi ta huyền dự lạnh lùng nói chậm trên thân khí thế chấn động chậm dại hướng phía chiêm báo đi đến đột nhiên sau lưng cách đó không xa trong hẻm núi nước sông chảy ngược phóng lên tận trời cảnh tượng kỳ dị này dẫn tới chúng nhân trú chú m ụ đúng lúc này lại một đạo ánh sáng màu làm phóng lên tận trời không lâu sau đó lại thẳng tắp hướng phía vương quyền đánh tới vương quyền giật mình vội vàng thả người nhảy lên chỉ gặp đạo l a m quang kia thẳng tắp c ắ m vào vương quyền trước đó vị trí bên trên theo một đạo kịch liệt bạo tạc trong nháy mắt khói bùi nổi lên một phía trong khoảnh khắc dư âm nổ mạnh đem mọi người lạ t u n g kiếm trận kia cũng trong nháy mắt tiêu tàn theo đám người trùng điệp ngã xuống đất sau xa xa chỉ nhìn thấy trung tâm bạo tạc kia đột nhiên xuất hiện một đạo hố sâu c h i m bao thống khổ che che ngược miệng hướng phía khói bùi kia trông được đi chỉ gặp một thanh lũ lam như ngọc nhưng lại đen như mực trường kiếm như ẩn như hiện chính tắm ở hố sâu kia chính giữa chiêm báo trong nháy mắt kinh h ỉ như đ i ê n liền hội vàng đứng lên cười to nói ha ha ha nguyên lai、like、năm đó nàng đem ngươi ném tới cái này thật sự là trời cũng giúp ta chất s ắ c mặt hắn l ệ n h lẽo từ trong ngực móc ra một chi đạn tín hiệu hướng phía bầu trời liền bắn ra ngoài hết t h ả y làm xong chiêm báo một mặt vui mừng hướng phía hố sâu đi đến đột nhiên khói bùi tiêu tán chỉ gặp trong hố sâu kia tường vương quyền thân ảnh đột nhiên xuất hiện mặt không đổi màu hướng phía thanh kiếm kia đi đến đúng lúc này trong hố sâu kia lan quang bắn ra kiếm khí bay tư tung một tung t t i ê n màu làm như là vòng phòng hộ bình thường năng lượng độ, đem toàn bộ hố sâu bao vây lại chiêm báo biến sắc. cầm trong tay trường kích hướng phía hố sâu kia một kích đánh ra một kích này bám vào lấy hùng hậu nội lực mắt thấy là phải đánh chúng lại một đạo thế công đưa nó ngăn lại chỉ gặp hố sâu kia trước đó huyền dự không lưng t r ê n ngực khỏe miệng tràn ra m g u tươi nhìn t r ò n g t r ọ c vào chiêm báo lạnh giọng nói ra nguyên lai、like、chuyện năm đó là các ngươi cách làm chiêm báo thấy thế cười lạnh nói ngươi nếu là thức thời rời đi ta còn không có công phu của ngươi nhưng ngươi lại vẫn dám xuất hiện vậy ta giống như trước đó lời nói trước hết giết ngươi lại nói nói đi chiêm báo trường kích vung lên đối với huyền dự mau chóng bay đi tại cách hắn mười m xa lúc thả người nhảy lên đối với huyền dự một kích đánh xuống huyền dự thấy thế vội vàng vật công chật hai tay hướng về phía trước đẩy chỉ gặp hai đạo trưởng ấn to lớn tiếp nhận một k í c h này nhưng chỉ vẹn vẹn một cái trước mắt huyền dự liền thua trận thân thể liền hướng về sau bay đi sau đó ngã xuống đất thế nào người cái này bắc minh trưởng uy lực làm sao yếu như vậy c h i ế m báo cười nhạo nói nhưng lập tức chính mình đan điền cũng quay cuồng một vệt m á u ẩn ẩn chảy ra khoe miệng c h i ế m báo tranh thủ thời gian nuốt xuống không muốn để cho huyền dự nhìn ra vấn đề đến chật chiến báo chậm ra hướng phía huyền dự đi đến để tránh đêm dài lắm rộng muốn trực tiếp kết hắn đúng lúc này hai bóng người đột nhiên từ phương xa bay tới sau đó lại gặp hai đạo c h i ê u thức bén nhọn hướng về chiêm báo đánh tới chiêm báo lập tức giật mình hết thể phát sinh quá nhanh chỉ có thể đem trường kích hoành nâng tại trước ngực ngăn trở sau đó cấp tốc lui về phía sau lảo đảo mấy bước đằng sau chiêm báo thực sự nhịn không được một ngụm máu tươi lại p h u tới lúc đầu lúc trước hắn liền bị thương nặng hiện tại càng là nọ mạnh hết đà ngần đầu nhìn lên một đen một trắng hai bóng người xuất hiện ở huyền dự bên người chỉ gặp cái kia người mặc màu trắng đối với cái kia người mặc màu đen nói ra tu lão quái ta thao đại gia ngươi đều nói rồi mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này ngươi mẹ nó còn nhất định phải kéo ta tới hiện tại lại gặp tiểu người là muốn hại chết ta sao chương năm mươi sáu thần binh đoạn nhận thần binh cựu lê chương năm mươi sáu thần binh đoạn nhận thần binh cựu lê người tới chính là cái kia hắc bạch song sát hôm đó hai bọn họ cùng vương quyền sau khi tách ra vốn nghĩ mau chóng rời đi sơn hải hẻ núi n nhưng trên đường lại nghe nói núi này eo biển cốc cảnh nội có hai thế lực lớn muốn tại trong cổ chiến trường này quyết chiến hai người nhất thời liền muốn lấy đục nước béo cỏ không nghĩ tới vừa tới nơi đây liền trông thấy vương quyền cùng huyền dự hai người tại đối phó cái kia t r ê báo đằng sau chuyện phát sinh bọn hắn một mực nhìn ở trong mắt phía sau mắt thấy cái kia chiêm báo muốn đối với huyền dự xuất thủ tu nguyên anh tranh thủ thời gian kéo lên hoa phong dương kịp thời xuất thủ cứu huyền dự nghe được hoa phong dương lời nói tu nguyên anh bất đắc dĩ nói ra lần này là lỗi của ta thế nhưng là người này không thể chết ta hắn cùng tiểu tử kia là một đầu hai ta giấu thật tốt ngươi quản bọn họ chết sống làm gì hoa phong dương nói ra ngươi n g ố c c a ngươi vương quyền nếu là chết vậy hắn người phía sau cha không được sao nếu là cha ra chúng ta cũng tại cái này hai ta còn có thể sống sao hoa phong dương nghe vậy biến sắc chậm, chậm tư một lát yên lặng nhẹ gật đầu nói ngơi nói đúng hắn xác thực không thể chết ngay tại hai người cãi lộn thời khắc bên người huyền dự đột nhiên hư nhược hỏi hai vị là ai các ngươi nhận biết tiểu t ử này ngươi lại là người nào hoa phong dương hỏi ta là tuyết vân trại trại chủ hai vị thế nhưng là đến bảo hộ tiểu t ử này bảo hộ cũng là chưa nói tới tóm lại hắn không thể chết thu nguyên anh bất đắc dĩ nói ra nói đi đen trắng hai người đối với chiêm báo nói ra cho ăn cái kia bánh q u a i trèo râu rịa ta nói ngươi là không phải sống đủ rồi ngươi biết tiểu t ử này là người nào không ngươi liền dám xuống tay chỉ gặp cái kia chiêm báo cười lạnh một tiếng nó chẳng cần biết hắn là ai hôm nay ai cũng không có khả năng ngăn cản ta lấy được thần binh đen trắng hai người biến sắc c h ậ n hướng về sau hố sâu nhìn lại đột nhiên chỉ gặp một đạo to lớn kiếm ảnh xông thẳng tới chân trời kiếm thế kia uy áp làm cho đám người liên tiếp lui về phía sau sau đó đám người mơ hồ trông thấy trong hố sâu vương quyền chậm rãi ngồi xếp bằng tại thanh kiếm kia trước đó vận chuyển chân khí cùng thanh kiếm kia không có chút nào không hài hòa p h ả n phất hết thể tựa như là nước chạy thành sông bình thường quả thật là thần minh hoa phong dương vội vàng nhìn về phía thu nguyên anh trên mặt không khỏi lộ ra tham lam thần sắc thu nguyên anh nhìn xem trong hố trắng cảnh chậm không nói gì đúng lúc này cách đó không xa chiêm b á cũng nhìn ra hai người này tâm、tư. t hai ế là nói r h a vị t có, có ý tứ gì thần binh phía trước các ngươi không giam cầm chẳng lẽ còn không cho phép ta đậu thủ chiêm báo lạnh lùng nói ra ngươi muốn muốn chết chính mình tìm cái cây treo cổ đừng liên lụy đến chúng ta được hay không hôm nay ngươi nếu là giám đốc thủ cũng đừng trách hai tà không k h á c h khí thu nguyên anh nói ra c h i ế m báo nghe vậy xứng sở câu nói này hắn hôm nay đã nghe được hai lần lại thêm vương quyền ngay tại thu phục đoạn nhận hắn đã đoán được vương quyền thân phận nhưng là hắn giờ phút này đã không để ý tới mặt khác lần này hắn nhất định phải đạt được thần binh k i a đoạn nhận cùng kỳ lân bất quá trước mắt chính hai người này là đối phó không được nữa không có khả năng nhựa mạng trước đó có không ít người đều bị thần binh đoạn nhận nện vào mặt đất lúc dư ba chấn động đến bất tỉnh nhân sự Cao h tiếng tiếng ù lúc này g l giữa sân bầu không khí mười phần quái dị đám người chia làm hai phái một phái là chiêm báo nhưng cơ hồ chỉ có hắn một người những thủ hạ của hắn cơ hồ đã bị tuyết vân trại người giết sạch mà chiêm báo tự hồ không chút hoang mang ngồi xuống chữ thương trước đó hắn trong chiều không trung thả một chi đạn tín hiệu hắn giờ phút này tự hồ là đang chờ lấy cái gì một phái khác thì là vương quyền bên này lấy hắc bạch song s á t dẫn đầu trông coi hố sâu này mà huyền dự cũng là nguyên đ ị a ngồi xuống tranh thủ thời gian chữa thương kỳ lân hàng lậu mặt mũi tràn đầy lo lắng vây quanh hố sâu k i ê u biên giới đ ả o quanh hai bên nhất thời đều không có bất kỳ động tác gì chỉ là trong hố sâu cái kia kiếm ảnh khổng lồ phóng lên tận trời một mực chưa từng tiêu tán lúc này vương quyền đầu bước lên đổ mồ hôi trong thân thể không ngừng tràn ra kiếm khí những kiếm khí kia không ngừng ý đồ cùng đoạn nhận sinh ra liên hệ nhưng trong lúc nhất thời nhưng căn bản không đụng tới nó lúc đó cái kia đạo đoạn nhận thẳng tắp đánh tới hướng mặt đất đằng sau vương quyền đầu lập tức liền trở nên nặng nề g h dư ba kia chẳng những không có đem vương quyền đánh bay ngược lại là đem hắn hút tới nhất thời ngơ ngơ ngác ngác vương quyền gặp được đoạn nhận trong lòng có c h ủ n g không nói được cảm giác vốn định chạm đến một chút đoạn nhận nhưng hắn phát hiện căn bản làm không được vương quyền tựa hồ bị đoạn nhận nắm đi bình thường thể nội bản nguyên tâm pháp không nhận vương quyền khống chế liền vận chuyển lại thân thể cũng theo đó ngồi xuống cứ như vậy vương quyền bắt đầu dài rằng g ặ c thu phục thần binh chi lộ bảy ngay tại thần binh đoạn nhận hiện thế cùng một thời gian tại phía xa tây nam thương châu thiên huyền địa, Tông, cũng nên đón một trận địa chấn. cảnh tượng giống nhau xuất hiện lần nữa ở trên trời huyện địa tông chỉ gặp một đạo trùng tiên kiếm ảnh từ tông môn trong cấm địa phát ra chậm chạp không thấy tiêu tán trong tông môn tất cả mọi người tụ tập tại trên quảng trường mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem cảnh tượng này cựu lê muốn tấn thăng tông chủ phương t i ê n phách thấy thế vội vàng hướng lấy một tên láo giả hỏi chỉ gặp láo giả kia ngẩng đầu nhìn về phía cái kia kiếm ảnh khổng lồ khoe miệng m ỉ m cười nói cựu lê à ngươi cũng bồi ta mấy thập n i ê n bây giờ tấn thăng thần binh ta thật vì ngươi cảm thấy cao hứng nhỏ lúa đứa nhỏ này cũng nhờ ngươi trong cấm địa cựu lê kiếm th đem tế đàn bốn phía phá hư đến một mảnh hỗn độn lộ tiểu hòa một mặt thống khổ xếp bằng ở cựu lê kiếm trước mặt kiếm khí bén nhọn kia không ngừng hủ thực lộ tiểu hòa thân thể lao tông chủ tinh hoàng thì là ngồi tại lộ tiểu hòa sau lưng song trưởng đứng ở trên lưng của hắn hướng về trong cơ thể của hắn chuyển thâu lấy chân khí đột nhiên chỉ gặp cái kia cựu lê kiếm bắt đầu kịch liệt lắc lư không lâu sau đó liền xông phá tế đàn hướng phía phía đông bay đi lao tông chủ tinh hoàng lập tức giật mình vội vàng thả người nhảy lên vận chuyển công lực đối với cái kia bay đi cựu lê, lê kiếm trong nháy mắt liền không thể động đậy. Chỉ là một thanh kiếm. cũng dám ở trước mặt lão phu hung hăng ngang ngược ngươi hôm nay nếu là ngoan ngoan thần phục với ta đồ tôn thì thôi nếu không hôm nay là ngươi tấn thăng này g cũng là ngươi vẫn lạc thời điểm tinh hoàng nghiêm nghị nói ra đúng lúc này cựu lê kiếm lắc lư lợi hại hơn tựa hồ là bất mãn tinh hoàng ngữ điệu lao tông chủ ngài ra ngoài đi để cho ta một người thử một chút lộ tiểu hoa nhắm chặt hai mắt chậm rãi nói ra nhỏ lụa à, cái này cựu lê không thích hợp còn có bốn phía này kiếm khí càng là không thích hợp kiếm khí này lao phu chưa bao giờ thấy qua ta đi ngươi chỉ sợ cũng lao tông chủ ngài nếu là không rời đi đồ tôn sợ là thu phục nó tinh hoàng nhữ mày lại, nói không được. không có khả năng bởi vì chỉ là một thanh kiếm liền để tông ta kiếm đạo thiên tài v ỡ lạc lao tổ tôn nhi v ă n xin n g ạ i lộ tiểu hòa từ tốn nói ngươi a i tinh hoàng nghe vậy thở dài chợt đem cái kia cựu lê không chế lại một lần nữa cắm vào người kia trên tế đằng sau liền bay người rời đi đợi tinh hoàng sau khi đi xa lộ tiểu hòa mở to mắt nhìn xem cựu lê kiếm chậm rãi nói ra ta biết ngươi là muốn tìm vương quyền nhưng ngươi cựu lên là đường ta nhỏ lúa bội kiếm đường ta nhỏ lúa không kém bất kỳ a y giờ phút này chỉ có một mình ta ngươi có thủ đoạn gì toàn xuất ra đi nếu ta thật sự có không chịu nổi như vậy ngươi lại đi tìm hắm cũng không m không phải sao lời vừa nói ra nguyên bản lắc lư không chỉ c ử u lê yên t ĩ n h trở lại t r u n g quanh kiếm khí cũng theo yên tĩnh lộ tiểu hoa thấy thế cười nhạt một tiếng tới đi để cho ta xem thần binh đến cùng khủng bố đến mức nào nói đi toàn bộ trong cấm địa trong nháy mắt gió nổi lên mây d í t g ạ o cùng lúc trước hơn mấy lần lăng lệ mấy lần kiếm khí trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ cấm đ ị a mới vừa đi ra cấm địa lao tông chủ bỗng nhiên dừng bước vội vàng xoay người hướng về sau nhìn lại sắc mặt hơi đổi một chút chương năm mươi bảy đại chiến sắp đến hết sức căng thẳng chương năm mươi bảy đại chiến sắp đến hết sức căng thẳng đại thừa tây bắc bộ bãi sa mạc hoang vu bên trong lại có một vũng nước suối liên tục không ngừng chạy xuôi nước suối một bên dừng lại lấy một cỗ c ũ nát xe ngựa kéo lấy xe ngựa chính là một đầu mọc ra sừng khổng lồ ra hiệu một bên còn chưa phong hóa trên đá lớn còn đứng lấy hai người một người mặc trắng đen sen k é quần áo tóc hoa dâm tuổi già sắp già vậy một người mặc áo xanh diện mục cứng rắn chính vào trắng n i ê n lúc này hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía phương đông bầu trời sau một hồi lâu nam tử áo xanh nói ra sư phụ tiểu sư đệ hắn giống như tìm được lão nhân tóc hoa dâm cười nhạt một tiếng run lên tay áo sau đó đem hai tay chắp sau lưng nhìn xem phía đông bầu trời nói tự nhiên là muốn tìm tới nếu không ta đi một chuyến nam tử áo xanh trần trờ một cái trước mắt hỏi ngươi đi làm cái gì chỗ kia tuy nói không có gì cơn giả nhưng lấy tiểu sư đệ cảnh giới sợ là phải thua thiệt mỗi người đều có mỗi người đường muốn đi mỗi người cũng đều có mỗi người sự tình muốn làm không cần quan tâm quá nhiều ngươi bây giờ cần phải làm là thay vì sư đánh xe thế nhưng là sư phụ chỗ kia có thể khoảng cách cái kia không xa à lúc này tiểu sư đệ náo ra động tĩnh lớn như vậy tin tưởng hắn khẳng định sẽ đi nam tử áo xanh nói ra bằng không để lão nhị đi một chuyến dù sao hắn suốt ngày không chuyện làm l ã o giả trần c h ờ một lát trận từ tốn nói được chưa để hắn đi chiếu cố cái này cái gọi là thiên hạ thứ bảy một bên khác sơn hải trong hẻm núi vương quyền cùng lộ tiểu hòa tình huống không sai bị lắm lúc này hố sâu kia bên trong vương quyền xếp bằng ở đoạn nhận trước đó lông mày níu chặt trong đan đ i ề n vận chuyển bản nguyên tâm pháp không ngừng cùng đoạn nhận tìm kiếm liên hệ đầy mặt trắng bệnh bước lên mùa hôi dịn nhìn cực kỳ cố hết sức thời gian dần trôi qua ba ngày đã qua giờ phút này bên ngoài sân đám người sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng trong mấy ngày nay trong cổ chiến trường tới không ít người cái tia đạo phóng lên tận trời kiếm ảnh đưa tới trên giang hồ không ít cừng giả đa số đều là thái độ quan sát nhìn xem h ố sâu kia nhưng cũng không ít trong mắt người đều lộ ra thần sắc tham lam nhưng không có người động thủ trước tu lao quái chúng ta lần này thật có chút phiền phức ca hoa phong dương một mặt bất đắc dĩ nói nhìn xem người tới càng ngày càng nhiều tới cơ hồ đều là cựu phẩm cao thủ nhìn đều có hơn mấy chục vị tu nguyên anh một mặt ngưng trọng nhìn xem giữa sân những người này kinh ngạc nói ra đây cũng quá kỳ quái ngắn ngủi trong vòng ba ngày từ đâu tới nhiều như vậy cựu phẩm toàn bộ giang nam đều tới cũng khó trách tu nguyên anh nói như vậy cựu phẩm chính là cái đường dành giới cựu phẩm phía trên mỗi thăng nhất giai đều cực kỳ khó khăn đặc biệt là cựu phẩm hậu kỳ đến đỉnh phong cái này một cái giai đoạn chín thành người đều kẹt tại cái này cho nên liền tạo thành đại thế lực cựu phẩm còn nhiều rất nhiều nhưng cựu phẩm đ ỉ n h phong lại ít đến thương cảm nhìn trước mắt những này cựu phẩm chung vào một chỗ đều nhanh sánh được một cái đại cấp thế lực cấp bậc lao tu lần này ta nếu là chết ta những bảo bối kia ngươi cũng không thể lấy đi tất cả đều đến cho ta c h ô n cùng hoa phong dương đột nhiên nói ra tu nguyên anh giống nhìn ngu xuẩn một dạng nhìn thoáng qua hắn c h ẳ n nói ra cái này đến lúc nào rồi ngươi còn có tâm tư nói những này đúng lúc này nơi xa lại có một đám người đến chỉ gặp người đến bất quá năm người nhìn tướng mạo đều là đã qua năm mươi nguyên bản cùng đen trắng hai người đối lập mà ngồi chiêm báo thấy thế chật cười lớn một tiếng đứng dậy hướng đám người kia nên đón điện huynh người rốt cuộc đã đến chiêm báo mừng rỡ nói ra chỉ gặp năm người kia bên trong một vị tướng mạo thường thường nhưng ánh mắt sắc bén lao giả đi ra nói ra cái này tình huống như thế nào làm sao nhiều người như vậy điện huynh những người này đều là nhìn dị tượng này mà đến phần lớn bất quá là cựu phẩm sơ kỳ không đủ gây sợ mà bên kia ba người kia mới thật sự là khó giải quyết chiêm báo ngay vậy vội và nói vị k i a họ điện láo giả hướng phía chiêm báo chỉ phương hướng nhìn lại chật sắc mặt hơi đổi một chút nói hắc bạch song sát điện minh biết bọn hắn người quanh năm tại núi này đeo biển g ố c có một số việc ngươi không biết cái này hắc bạch song sát trước đây ít năm giết không ít tông môn đệ tử đại trưởng lao tự mình xuất thủ truy nã đều để bọn hắn trốn thoát cái gì chiêm báo sắc mặt hơi đổi một chút chật hai người hướng phía hắc bạch song sát nhìn lại hắc bạch song sát bên cạnh người kia chính là trước ngươi trên tin tức nói tới cái kia huyền dự đi không sai người này cũng là cựu phẩm cường giả tối đình ta trước đó cùng hắn giao thủ qua tương xứng nhưng là bây giờ hắn không phải là đối thủ của ta chiến báo cờ ư i nhạt một tiếng có ý tứ gì họ điện lão giả nhìn một chút chiến báo c h ậ n biến sắc nói ra ngươi dùng c u n g chủ cho ngươi công pháp chiến báo nhẹ gật đầu không nói gì cái kế họ điện thấy thế khe khẽ thở dài nói cũng được dù sao cho ngươi đời này vô vọng phá cửu cảnh coi như mình tu luyện tối đa cũng cứ như vậy chỉ là tuổi thọ của ngươi sợ là phải lớn giảm mất đi chiến báo cờ ư i nhạt một tiếng nói vì c u n g chủ đại kế chỉ là tuổi thọ lại coi là cái gì lão giả thấy thế thân sắc có chút phức tạp nhìn xem chiến báo trận nói ra chuyện lần này đằng sau ngươi cũng có thể trở về t họ điển lão giả nhìn thấy kỳ lân trong lòng cũng là vui mừng nói coi như hắn là vương quyền thì sao ai có thể biết chúng ta thân phận chân thật chúng ta tựa như năm đó một dạng đoạt đồ vật liền chạy bọn hắn lại có thể thế nào nói đi hắn lên đi về trước đi đối với tất cả mọi người ở đây nghiêm nghị nói ra chữ vị chắc hẳn các ngươi cũng là vì cái này thần binh mà đến chỉ là cái này thần binh lão phu chắc chắn phải có được chư vị nếu là thức thời xin mời tự động rời đi nếu không x i n tử tự, tự phó nói đi lão giả kia chỉ là đứng tại chỗ tự thân khí thế chấn động một đạo cường hoành chân khí bắn ra hướng phía bốn phía t ắ n đi một chút tới gần cựu phẩm sơ kỳ cao thủ trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài tuy nói cũng không có t h ụ thường nhưng mọi người đều là một mảnh xôn xao h á c bạch song sát thấy thế trên mặt vô cùng lo lắng huyền dự bận rộn lo lắng đi lên phía trước nói ra người này hẳn là cựu phẩm định phong còn chưa gỡ vỡ nhưng kỳ thật lực không phải bình thường cựu phẩm đ ỉ n h phong c h ỉ ít cần hai người mới có thể ngăn chặn hắn lao tu a chúng ta lần này thật c h ọ c đại phiền thoái nếu không hay là đi thôi hoa phong dương một mặt khổ tướng nói huyền d ữ nghe vậy hơi n h ú n g mày nhưng t r ậ t chỉ nghe thấy tu nguyên anh nói ra đi chúng ta bây giờ còn có thể chạy đi đâu lão hoa chúng ta trước đây ít năm một mực làm chút nhận không ra người hoạt động những năm này lại trốn đông trốn tây ngươi không mệt mọi sao ta tu nguyên anh đường đường cựu phẩm đ ỉ n h phong không muốn sống thêm giống con chó bình thường lần này không làm tiểu từ này cũng không vì chính ta tính mệnh liền vì trong lòng một hơi ta cũng muốn để thế nhân nhìn một cái ta tu nguyên anh là bực nào phong thái chương năm mươi tám kinh biến chương năm mươi tám kinh biến lao tu ngươi hoa phong dương một mặt phức tạp nhìn xem tu nguyên anh nhất thời không nói gì nhớ năm đó hai người lần đầu gặp mặt thời điểm cũng còn chẳng qua là cái tiểu tử mười bảy mười tám tuổi vừa lắc đầu này qua mấy thập niên hai người sớm c h i ề u ở chung hắn lại không có phát hiện tu nguyên anh đã l ặ n g y ê n cả biến lão hoa ngươi như muốn đi ta tuyệt không cả ngươi ta những bảo bối kia cũng tất cả đều cho ngươi ta thực tình hy vọng ngươi có thể đánh phá gông cùng xiến xích leo lên tầng kia cảnh giới tu nguyên anh nói nghiêm túc ha ha ha ngươi xem thường ai đây ngươi tu lão q u á i muốn bằng trận chiến này danh chấn giang hồ ta hoa phong dương há có thể khoanh tay đứng nhìn nói đi hoa phong dương đối với huyền dự lớn tiếng nói ta hai người đối phó mới tới người kia ngươi vẫn là đi tìm ngươi đối thủ cũ có bản lãnh gì riêng phần mình đều xuất ra đi tóm lại một chút tại chúng ta trước khi chết ai cũng không thể tới gần vương quyền huyền dự nghe vậy hào hùng cười một tiếng chợt ba người thành hàng đứng tại hố sâu trước đó nhìn về phía đối diện đối diện cái kia điện lão đầu thấy thế hai tay vung lên lớn tiếng nói ai cũng không cho phép xuất thủ lão phu muốn tự tay chấm dứt ba người này trận giữa sân bầu không khí trở nên vi diệu ai cũng không có động thủ trước không ít người đều lui về phía sau đem ở giữa một mảnh đất chống ngừng lại đột nhiên song phương khí thế bắn ra cấp tốc đụng vào nhau một tiếng vang thật lớn đằng sau chỉ gặp bốn bóng người lấy mắt thường không thể gặp tốc độ liền giao thủ nhất thời trong sân không khí phảng phất đều bóp méo khác biệt nội lực huyền công không ngừng giao phong h á c bạch nhị người không hổ là thành danh đã lâu hợp tác chỉ gặp tu nguyên anh một cái trưởng pháp hướng phía lao giả đánh tới trong n h á mắt một bên khắc hoa phong dương trộm đạo lặn xuống phía sau hắn đối với phía sau lưng của hắn chính là một quyền huyền dự thấy thế trận nhảy lên thật cao chính là một cái bắc minh trưởng đánh ra trong chốc lát một đạo trưởng ấn to lớn liền từ trời mà hàng hướng phía đỉnh đầu của lão giả đánh tới điện minh coi t r ư ở n g chiêm bao thấy thế lớn tiếng kinh hô chỉ gặp lão giả cười lạnh một tiếng chậm chân phải hướng mặt đất đạm một cái cả người liền cấp tốc bay lên hắc bạch nhị người chiêu thức thất bại n g ầ g đầu nhìn lên chỉ gặp lão giả kia đối với huyền dự liền công tới trưởng ấn to lớn trong nháy mắt đem hắn bao trùm mọi người ở đây coi là thành công thời điểm chỉ gặp trưởng ấn kia trong nháy mắt tiêu tán một đạo thân ảnh màu đen từ đó xuất hiện một trưởng hướng huyền dự đánh tới huyền dự lập tức giật mình đối với lao giả lại là một trường đánh ra hai người s o n g trường chạm vào nhau vẹn vẹn trong nháy mắt liền riêng phần mình lui về phía sau lao giả rơi xuống đất lui ra phía sau ba bước giữ vững thân thể huyền dự rơi xuống đất lui ra phía sau năm bước che ngực phun ra một ngụm màu tươi người thế nào hắc bạch nhị người thấy thế vội vàng đi vào huyền dự bên người hỏi huyền dự sắc mặt có chút khó coi lao đi khỏe miệng màu tươi nhìn chằm chằm đối diện nói ra người k i a quả thực đáng sợ vẹn vẹn một trường ta liền bị nội thương tu nguyên anh ngưng trọng nhìn về phía đối diện trần chờ một chút nói chúng ta đi đối phó hắn người trước tiên ở nơi này thủ hộ vương quyền tranh thủ thời gian đ i ề u tức một chút mặt khác muốn để phòng một chút bên cạnh hắn người kia huyền dự nhẹ gật đầu tranh thủ thời gian ngồi tại đ i ề u tức hát bạch nhị g i ả thấy thế lẫn nhau đối với nhìn thoáng qua cười nhạt một tiếng liền hướng phía lao giả kia xông tới bảy bắc tắc trong quân doanh vương tiêu ngồi ngay ngắn ở đại đường nghị sự chủ vị uy nghiêm nói ra xuôi nam tử trung niên tiến lên quỳ xuống hai tay ôm quyền trả lời về vừng ra trước đây điều năm nghìn thế tử đến chu châu đằng sau lại điều một mươi hiện nay sớm đã toàn bộ đến chu châu giao cho nham kinh l ĩ n h quân nham kinh hắn gái này chu châu chi châu quan nên được còn dễ chịu vương ra nham kinh nhiều lần truyền thư trở về muốn v ệ bắc tắc l ĩ n h quân đặc biệt là lần này vương tuấn tướng quân thụ triệu trở về càng l à trong lòng nữa chỉ là đều bị thuộc hạ đầy trở về giờ phút này đoán chừng chính buồn một đâu vương tiêu nghe vậy cười nhạt một tiếng nói ra không cần phải để ý đến tiểu t ử kia đây không phải phái hơn một vạn binh mã cho hắn sao nói đi vương tiêu biến sắc trầm giọng nói ra sơn hải hẻm núi loạn lâu như vậy là thời điểm nên dọn dẹp một chút vương tuấn đã tới chưa đến để hắn cút nhanh lên tới cái này tướng quân kia muốn nói lại thôi ấp á ấp úng đến cùng thế nào nhị ca hắn đến sáng nay vừa tới chỉ là hắn thẳng đến đi trong thành tìm nguyễn văn ngọc đi còn mang theo hoa đây vương tiêu nghe vậy s ư ơ n g sở chợ tức giận nói tính toán theo hắn đi thôi trung nhiên tướng quân kia cũng là cười nhạt một tiếng không nói gì nữa bốn một bên khác sơn hải hẻm núi trong cổ chiến trường lúc đầu trước đó người tham chiến chỉ có đen trắng hai người cùng lao giả kia bây giờ lại biến thành loạt chiến lao giả kia trước đó mang tới mấy người phân biệt đuổi theo giết ở đây những người khác bọn hắn chuyện làm không hy vọng có bất kỳ một cái người sống trông thấy mà cao hùng cùng hàng lậu thấy thế cũng liền bận i ệ u tham chiến đối kháng bọn hắn h ắ c bạch nhị người cùng điện họ lão người đánh cho cân sức ngang tài thế nhưng là một bên huyền dự cùng chiêm báo lại là sắp thiên về một bên thế cục lúc này huyền dự đã dần dần vào hạ phong trước đó bị thương vốn cũng không có khỏi hẳn vừa rồi chiêm báo đánh lén h ắ c bạch nhị người lúc lại vì bọn họ ngăn cản một chiều hiện tại đã có chút lực bất t ò n g tâm chỉ gặp cái k i a chiêm báo gặp huyền dự t h ụ thương xuất thủ càng là lăng lệ bắt lấy huyền dự một chút c á hở chập trung điệp một kích đánh vào huyền dự trên bay nhất thời huyền dự liền bị đánh bay ra ngoài trùng điệp ngã xuống đất huyền dự lúc đầu trước đó ngươi là có cơ hội g i ế ta t không biết ngươi bây giờ phải trăng hối h ậ n a chiêm báo thấy thế lạnh lùng nói ra cũng hướng phía huyền dự đi đến chỉ gặp huyền dự tê liệt ngã xuống trên mặt đất cười lạnh một tiếng nói đơn giản là có chút tà công cưỡng ép tăng lên tu vi của mình con đường của ngươi sợ là cũng chỉ có thể đi đến cái này chiêm báo nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống nhấc lên trong tay trường kích đối với huyền dự đầu trầm giọng nói ra ta có thể đi tới chỗ nào ngươi là nhìn không thấy nói đi trong tay trường kích đối với huyền dự liền đâm xuống dưới huyền dự thấy thế cười nhạt một tiếng nhắm mắt lại đột nhiên một đạo cường hoành kiếm khí trong chấp mắt liền hướng phía chiêm báo đánh tới chiêm báo lập tức giật mình vội vàng dùng kích ngăn cản nhưng này kiếm khí chi lăng lệ uy lực chi khủng bố là hắn chưa bao giờ nghĩ tới b a n g chỉ gặp chiêm báo trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài dọc theo mặt đất lăn mười mấy mét xa mới dừng lại trong tay trường kích cũng cắt thành hai đoạn đám người giật mình n h a u n h a u đều ngừng lại nhìn xem một màn kỳ dị này h ắ c bạch nhị người thấy thế cũng thửa cơ cùng lão giả kia kéo ra thân vị vội vàng thối lui đến huyền dự bên n g đem hắn đỡ dậy đằng sau bận rộn lo lắng hỏi tình huống như thế nào h mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm giữa sân lại phát sinh kinh biến chỉ gặp ba ba bá vài tiếng mười mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại một phía người đến chỉ xem khi thế cùng huyền dự mấy người vẫn là tranh lệnh rất xa nhưng lại cùng lao giả kia trước đó mang tới mấy người không kém bao nhiêu mọi người ở đây mở mị thời điểm một đạo t ị n h lệ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người chỉ gặp nàng người mặc quần áo màu trắng trên mặt g ấ m xa như tiên tử hạ phàm bình thường chậm dại hướng phía hố sâu đi tới chương năm mươi chín hàn điện cố vô thương chương năm mươi chín hàn điện cố vô thương đen trắng hai người thấy thế liền v ộ i vàng tiến lên ngăn lại nói ngươi là người phương nào không được với trước ti linh ngươi làm sao tại cái này cao hùng nhìn thấy người tới liền v ộ i vàng tiến lên hỏi ti linh ngay vậy không có trả lời cao hùng lời nói chỉ là xa xa nhìn trong hố sâu vương quyền một chút c h ậ đối với đối diện lão giả mấy người nghiêm nghị nói ra thần binh là nhà chúng ta thế tử ai cho các ngươi lá gan dám đến c ấ p đoạn nói đen trắng hai người lập tức s ữ n g sở nhìn trước mắt cái này không có chút nào nội lực tiểu nữ hoa hoa sao nói chuyện khí thế như vậy chân quả thực dọa bọn hắn nhảy một cái lập tức chỉ gặp đối diện cái kia điện họ lao người cười lạnh một tiếng nói lao phu chưa hề biết cái gì thế tử chỉ biết thần binh xuất thế người tài có được lao phu thực lực mạnh giết các ngươi lại làm tinh thần hoàng hốt binh cũng giống như vậy ti linh mặt như lanh xương lạnh lùng nói ra ta nhìn ngươi là sống không kiên nhận được nữa nói đi như núi kêu biện gầm tiếng chân từ đằng xa truyền đến chỉ chốc lát đằng sau chỉ gặp nơi xa khói bụi nổi lên m ộ n phía t r ú n g t r u n g điệp điệp thiết kỵ hướng phía bên này chém giết tới trước đó chuẩn bị chạy trốn những người kia giờ phút này đang bị cái kia thiết kỵ đuổi theo chạy trở về lão giả thấy thế biến sắc chợt đột nhiên hướng phía ti linh lao đến muốn trước bắt giữ nàng chỉ là còn chưa tới ti linh trước mặt đen trắng hai người liền đã ngăn lại hắn song phương tất cả liệu một chiều đằng sau riêng phần mình t ố i lui ta nói ngươi lão giả này sao như vậy không biết xấu hổ ngươi muốn đánh lao phu đến bổi ngươi hoa phong dương thấy thế nói ra nói đi còn quay người nhìn về phía tu nguyên anh hưng phấn nói lao tu xem ra chúng ta giống như thành công tiểu tử này thật có viện binh n a nhưng ngay lúc hắn nói dứt lời đồng thời giữa sân mấy người sắc mặt hoàn toàn thay đổi trong lúc bất chợt liền nhìn chung quanh đứng lên lao tu có phải hay không có cảnh giới kia người đến hoa phong dương ngưng trọng hỏi hẳn là liền cùng lúc trước chúng ta gặp phải người điên kia bình thường tu nguyên anh đồng dạng sắc mặt nghiêm túc cảnh giới quan sát đến bốn phía đột nhiên một đạo cường đại uy áp đ á n h tới chỉ gặp một người mặc màu trắng cầm ý, ý, ý tóc trắng bệnh thân hình cao lớn nam tử tuổi trẻ bỗng nhiên hiện thân mấy cái trong trước mắt liền từ nơi xa đi tới hố sâu bên giới đám người bị người kia uy áp ép tới dậy không nội thân nhưng nơi xa đã đem chung quanh nơi này cho bao bọc vây quanh cái kia điện họ lão người cũng bị ép tới cung hạ e o nhưng khỏe miệng lại là m ỉ m cười chỉ gặp nam tử tóc trắng kia chậm rãi đi hướng hố sâu bên liên giới đang chuẩn bị đưa tay đi s ờ tầng kia vòng phòng hộ thời điểm một đạo thanh âm lười biếng từ chân trời truyền đến hàn điện ngươi nếu là thật m ò xuống đi các ngươi đông hải lạnh cung cũng không cần phải tồn tại ở thế gian đen trắng hai người nghe vậy sắc mặt kinh biến l ầ m b ầ m nói là người điên kia tới đột nhiên trong sân uy áp tiêu tán mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra chỉ gặp nơi xa một bóng người như ẩn như hiện hướng phía bên này bay tới, giữa mấy hơi. liền xuất hiện tại mọi người trước mắt đám người xem xét người này là cái là người tướng mạo tuấn lãng nam tử chỉ là ăn mặc cũng quá tùy ý chút quần áo trên người tuy nói coi như sạch sẽ nhưng có mấy chỗ đều phá động l ô rách chỗ miếng vải theo gió lung lay đám người nhất thời cũng không nắm chắc được người này mạch lạc thế là chỉ có thể đứng xa xa nhìn hắn cùng nam tử tóc trắng kia chỉ gặp người này cũng chậm rãi đi đến hố sâu bên liên giới nhìn một chút bên trong vương quyền chậm nhẹ nhàng liếc qua nam tử tóc trắng nói ra hàn điện ngươi không tại đông hải có đầu rút cổ lấy chạy đến tới đây làm gì đám người nghe thấy được đối thoại của bọn họ lập tức giật mình nam tử tóc trắng này đúng là đông hải lạnh cùng chi chủ hàn điện cái kêu mặt khác người kia là ai giữa lời nói càng như thế không k h á c h khí chỉ gặp hàn điện mặt vô thần sắc nhìn thoáng qua nam tử kia nói ra nơi đây trên trời rơi xuống d ị biến ta tới nhìn một cái làm phiền ngươi cố vô thương sao đám người lại giật mình một người khác đúng là trên núi núi cố vô thương chỉ gặp cố vô thương cười lạnh nói hiện tại nhìn thấy vậy ngươi còn không mau cút đi nếu là kinh lấy sư đệ ta ta coi như không thuận theo cố vô thương ngươi làm càn ngươi là thân phận gì dám cùng ta nói như vậy cố vô thương cười lạnh một tiếng nói ngươi cao tuổi rồi còn c đem hàn í n mình biến h h t h không thật hơn hỏa bộ biết một rắn này, không biết còn tưởng rằng ngươi mẹ nó thật là một cái hơn 20 tuổi tiểu hỏa từ mẹ điện â u n g ư ơ là ràng, tâm tư gì ta rõ ràng, hôm nay ta tiểu hôm sư gì nay rõ đ thu t phục h ầ m i nghe h ai dám tiến lên nữa một bước, ta tiến dám một lên bước, i ế t ắ n nhà. Bào quát ngươi hàn điện, ngươi tựa hồ còn có mấy cái bất thành đi. Hàn điện n cả có cái cháu hồ khí Bào bất quát tự trai g đi. mấy a vậy lạnh lùng nhìn xem cố vô thường khinh thường nói lợi này nếu là ngươi sư huynh nói ra ta chỉ sợ còn suy nghĩ một phen nhưng chỉ bằng ngươi còn không có cái này p h â n lượng cố vô thương nghe vậy cười lớn một tiếng c h ậ n nói ra lão tử đã sớm đối với cái kia thiên cơ các xếp hạng khó chịu vậy hôm nay liền lánh giáo một chút người thiên hạ này thứ mười phân lượng như thế nào hàn điện nghe vậy sắc mặt biến hóa cũng không phải hắn không muốn củng cố vô thương giao thủ thật sự là một khi giao thủ vô luận thắng bại thủ thương đều là hắn cố vô thương trên giang hồ thanh danh rất lớn nhưng trên cơ bản đều là sú danh liền cùng trước đó hoàng cao nữa là một dạng chỉ cần có bất kỳ sự tình không theo tâm h ắ n nguyện hắn nhất định phải bù trở về hôm nay hàn điện nếu là bại rất là mặt mũi của mình nếu là thắng chương á i kia cố vô t nhất định sáu ẽ tìm Đông Hải lạnh Hải mươi vương quyền xuất quan c h ư ơ ngay Vương quyền q xuất u n n g a tại hàn điện còn tại trần trở thời điểm đột nhiên trong hố sâu kia phát sinh biến đổi lớn chỉ gặp cái kia ngập trời kiếm ảnh dần dần biến lăng lệ trong chốc lát nguyên bản vạn giảm không mây bầu trời trong xanh đột hiện kinh lôi chật chỉ gặp cái kia che t r ở hố sâu kết giới trong nháy mắt tiêu tán vô số đạo kiếm khí bén nhọn trong khoảnh khắc liền sông ra kết giới tràn ngập tại mọi người chỗ trong vùng không gian này thế tử thành công mọi người nhất thời giật mình nhưng đi linh lại là sắc mặt vui mừng Kinh hô một tiếng, vội vàng hướng trong hô hố một sâu cố h nhiên ạ y tới, đột nhiên bị c vô thương cho ngăn lại ngươi tiểu cô không ngăn ngươi đường, ngươi không muốn sống nữa. Liên lại tiểu đợi ở bên cạnh ta, cũng là đi. Cố vô thương bảng ê n cạnh cũng đừng Cố thương ta, là đi. vô b nghiêm mặt nói ra chỉ gặp cái kia sông ra kết giới k i ế m khí dù chưa trực tiếp đả thương người nhưng vẫn là bao giờ cũng du tẩu tại mọi người bên người giống như là đang thẩm vấn xem bình thường cố tiền bối ngài nhìn ta ra thế từ đây là thế nào cao hùng đột nhiên kinh hô đám người quay đầu nhìn lại chỉ gặp trong hố sâu vương quyền hai mắt bốc lên lăng quang chậm dãi đứng dậy toàn bộ thân thể giống như là bị cồn phong tàn phá bửa bãi bình thường chất cùng quần áo đều áo bị t ổ i l à chỉ cử. Cố vô t ư ơ n nặng người nói. g sắc Chật, c mặt h gặp vương quyền gian nan đi đến đoạn nhận trước mặt một tay lấy trôi kiếm nắm chặt sắc mặt giữ t ậ n ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng chỉ một thoáng phong vân đổi s á c mấy đạo kinh lôi liên tục bổ vào trong hố sâu đám người t h ấ y thế một mặt sợ hãi liên tục lui về phía sau chỉ gặp cố vô thương nhẹ nhàng dùng sức đem ti linh cũng hướng về sau dịu ra ngoài mà chính mình lại không động bởi vì hắn phát hiện hàn điện ánh mắt nhìn chòng chọc vào vương quyền đâu hàn điện ngươi tốt nhất cầu nguyện ta tiểu sư đệ bình yên vô sự thu phục thần minh nếu không ngươi đông hải hàn cùng cũng không cần thiết còn sót tại thế cố vô thương lạnh lùng nói hàn điện nghe vậy cười lạnh một tiếng nói hắn có thành công hay không xem bản thân hắn tạo hóa cùng lao phu có quan hệ gì vậy lao tử liền mặc kệ ai bảo ngươi xuất hiện ở đây đâu hàn điện biến sắc phẫn nộ nói cố vô thương lao phu tốt xấu lớn hơn ngươi tốt nhất mấy chục tuổi ngươi chính là dạng này cùng tiền bối nói chuyện sơn thượng sơn tiên sinh chính là như vậy dạy ngươi còn có hay không một chút gia giáo cố vô thương cười lạnh một tiếng nói ta mặc dù xếp hạng lão nhị nhưng từ nhỏ là do gia sư nuôi dưỡng lớn lên vấn đề của ngươi ta chắc chắn cùng gia sư chi tiết thuật lại hợp thời gia sư tự mình đến đây trả lời ngươi ta có hay không gia giáo ngươi hàn điện bị đôi đến á khẩu không trả lời được đột nhiên gầm lên giận dữ chuyển đến chỉ gặp kỳ lân hàng lậu như là nổi cơn điên bình thường nhảy hướng h ô sâu giang giáp a n h nhất thời mấy đạo kinh lôi bổ vào hàng lậu trên thân dòng điện trong nháy mắt chạy khắp toàn thân nhưng nó tựa hồ cũng không thèm để ý run run thân thể quay người nhe răng nhìn về phía đám người đúng lúc này vương quyền lại gầm lên giận dữ chuyển đến lên cho ta một tiếng này khi thế bàn bạc cả giận liên miên bất tuyệt chỉ thấy bầu trời một đạo lôi điện lớn đánh xuống trong chốc lát cái kia trùng thiên kiếm ảnh dần dần tiêu tán sắc trời cũng khôi phục như thường đám người thấy thế vội vàng lại xông tới chỉ gặp trong hố sâu khói lửa tràn ngập căn bản thấy không rõ tình huống bên trong chỉ gặp mơ hồ trông thấy cái kia bị xét đánh đến cháy đen thắn đất đột nhiên một đạo khổng lồ thân ảnh đẹp kịp từ khói lửa bên trong bay ra theo một tiếng vang thật lớn vững vàng rơi trên mặt đất đám người g i ậ mình quay đầu nhìn lại chỉ gặp một cái u n g mánh cự thú phía trên một cái tuấn lãng nam tử tuổi trẻ tay cầm một thanh nhìn xem lúc, đen lúc đây không phải hàng lậu cùng vương quyền là ai thế tử t h ế thế ti linh ngạc nhiên gieo họ một tiếng hướng phía vương quyền chậm d ã i chạy tới khỏe mắt không khỏi ướt át vương quyền thấy thế vội vàng từ hàng lậu trên thân nhảy xuống tới một tay lấy chạy tới ti linh ôm lo lắng đi vương quyền nhẹ giọng hỏi ti linh không khỏi lã trá rơi lệ nước nợ nói thế tử không có việc gì liền tốt ha ha bản thế tử chưa từng như thần này thanh khí thoải mái qua nói đi vương quyền đem ti linh bùng ra nói ra ngươi ngay tại này nhìn xem nhìn xem ngươi thế tử ta như thế nào đại hiện thần uy ân ti linh lu thuận hồi đáp trật vương quyền g i lên trong tay kiếm đối với hàn điện nói ra lao đầu là n g ư ơ i muốn cấp bản thế tử thần b ì n h sao tiểu tử ngươi tựa hồ quá đắc ý hí hửng ư đi hàn điện mặt như hàn sương cố vô thương gạt mình thì thôi dựa vào cái gì một cái tiểu h a nhi cũng tới gạt mình nhị sư minh ngươi nhìn thấy không có lao đầu này dám uy hiếp ta ngươi còn không mau giúp ta chơi hắn vương quyền sợ s ẽ nói cố vô thương cười lạnh một tiếng nói đi lao b á c lao tiểu tử này thậm chí cũng dám chất vấn sư phụ đối ta ra giáo xảy ra vấn đề ngươi trong mắt hắn lại là cái thá gì vương quyền sắc mặt tối sẩm lao bát lao tử một ngày nào đó muốn mời ngươi ăn chất mật hắn bảo nhưng trận hay là chứa biến sắc nói ra cái gì người này dám đối với sư phụ bất kính lập tức vương quyền than nhẹ một tiếng nói ai thật sự là sư đệ vô năng không có khả năng thế sư phụ giáo h ư n cái miệng này ra cuồng nôn lưu manh liền xem như nhị sư huynh ơi đối đầu hắn sợ cũng là kém chút ý tứ nếu đại sư huynh tại liền tốt hắn nhất định có thể làm sư phụ xả cơn giận này hàn điện sắc mặt tối sầm chính mình lúc nào lại biến thành lưu manh trận lại nghe thấy c ô vô thương nói ra cái gì kém chút ý tứ lão đại có thể làm sự tình ta chẳng lẽ không làm được sao tới tới tới hàn điện chúng ta hảo hảo đỏ sức một phen nói đi cố vô thương lập tức bày ra phải lớn đánh một trận trạng thái hàn điện sắc mặt thiết thanh nhìn xem hai người này t hư lạnh một tiếng trận lạnh lùng nói ra lão phu đối với tiên sinh chưa bao giờ có bất kính chi ý trước đó nói ra ta sẽ đích thân leo núi cho tiên sinh b ồ i tội không đáng tại cái này cùng ngươi bọn họ hai cái tiểu bối cắt cỏ nói đi hàn điện vẫy vẫy tay tháo mặt lạnh lấy liền quay người rời đi đúng lúc này vương quyền đột nhiên lạnh lùng nói ta có nói để cho các ngươi rời đi sao hàn điện nghe vậy lên cơn giận dữ quay người cười lạnh nói ngươi còn muốn lưu lại lao phu phải không vương quyền thấy thế vội vàng cười nói không phải nói ngươi, ngươi xin cứ tự、nhiên. nói đi vương quyền biến sắc đối với cái kia điện họ lão người cùng c h i ế m báo lạnh lùng nói hẳn là các ngươi cho là các ngươi còn có thể sống được rời đi nơi này sao hai người kia con ngươi khẽ biến ánh mắt lơ đãng liền nhìn về hướng hàn điện một mặt sợ hãi vương quyền thấy thế cũng nhìn về hướng hàn điện c ư ờ i lạnh nói chẳng lẽ lại mấy người kia là người của ngươi nếu là lời như vậy vậy ta sẽ phải chuyển thư phụ vương ta để cho ta phụ vương phái binh đi các ngươi đông hải h ẳ n c ù n g đi một chuyến hàn điện biến sắc chân chờ một cái chớp mắt lạnh lùng nói ra lão phu chưa bao giờ thấy qua bọt hắn nói đi cũng không quay đầu lại quay người bay đi trong chớp mắt liền biến mất không thấy vương quyền cười lạnh nhìn xem hàn điện rời đi phương hướng sắc mặt dần dần trở nên đến đông trầm cái này hàn điện cùng mẫu thân mình cái chết tuyệt đối thoát không khỏi liên quan bất quá lúc này còn không phải truy đến cùng thời điểm chật vương quyền quay người nhìn về phía chiêm báo hai người cười g ầ n nói ta muốn làm sao báo đáp hai người các người a chương sáu mươi mốt vương quyền cựu phẩm đình phong chương sáu mươi mốt vương quyền cựu phẩm đình phong c h i ê m báo hai người sắc mặt tái xanh nhìn xem vương quyền không nói một lời làm sao chủ tử các người đi ngay cả lời cũng sẽ không nói vương quyền cười lạnh nói nói đi còn g ơ lên trong tay thần minh đầu ngón tay sở lên lưới kiếm đột nhiên chỉ gặp một đạo hàn quang hiện lên vương quyền chỉ là nhẹ nhàng vùng một kiếm cái kia chiếm báo liền trong nháy mắt bay ra ngoài t r u n g điệp té ngã trên đất ngực một vết kiếm hẳn sâu hướng ra phía ngoài tràn đầy máu còn có kiếm khi không ngừng hướng phía vết thương hướng thể nội ăn mòn chiếm báo một mặt thống khổ che vết thương ngoan độc nhìn về phía vương quyền nói vương quyền nếu không phải cố vô thương ở đây ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ vương quyền cười lạnh một tiếng khinh thường nhìn thoáng qua chiếm báo chật lại đối với cái kia điện họ lao giả thuyết nói ta mặc dù một mực tại trong hố sâu kia nhưng trước đó chuy hôm nay cho các ngươi một cơ hội hai người chúng ta đ ọ sức một trận ngươi thắng thì có thể bình yên rời đi bại thì chém thành muôn mảnh lời vừa nói ra đám người giật mình chỉ gặp cái kia huyền dự vội vàng tiến lên nói ra t i ể u tử ngươi không thể khinh địch người kia thực lực kinh người ngươi chỉ sợ không phải đối thủ vương quyền cười nhạt một tiếng nhìn xem trong tay đoạn nhận nói ra ta phải thần này mình cần dùng máu của bọn hắn đến tế thiên mới lạ đám người n g h e vậy vốn còn muốn lại thuyết phục thuyết phục nhưng lập tức chỉ gặp cố vô thương lười biếng nói ngươi mau mau đi song việc ta còn có ít lời muốn cùng ngươi nói đám người ngay vậy cũng đành phải coi như tôi chậm chỉ gặp vương quyền đối với cái kia điện họ lao giả thuyết nói suy tính được thế nào lao giả cười lạnh một tiếng nói ngươi là chăm chú ngươi chỉ có hai lựa chọn hoặc là chết ngay bây giờ hoặc là đợi chút nữa bị ta đánh chết chính ngươi lựa chọn ha ha ha vô c h i tiểu nhi cuồn vọng vô biên coi như tay ngươi nắm thần mình lại há có thể là đối thủ của ta xem chiêu nói đi cái kia điện họ l a o người toàn thân khí thế chấn động đông nhiên một c h i ê u hướng vương quyền đánh tới vương quyền cười lạnh trường kiếm trong tay hướng lên trời nhất cử trong nháy mắt một đạo trùng tiên kiếm ảnh xuất hiện cùng trước đó kiếm ảnh kia không có sai biệt đám người thấy thế g i ậ mình chỉ gặp vương quyền dùng sức hướng phía lão giả trả số g d ư ớ i một tiếng vang thật lớn qua đi cái kia điện họ lão người như trước đó cái kia chiếm báo bình thường trong nháy mắt liền bay ra ngoài lăn trên mặt đất vài vòng đằng sau lão giả che ngực chậm rãi bỏ lên một mặt hoảng sợ nhìn xem vương quyền khó có thể tin nói ngươi ngươi mới bao nhiêu lớn ngươi lại đột phá đến cựu phẩm đ ỉ n h phong cái này kinh d i ễ m một màn khiến cho giữa sân đám người trong nháy mắt trầm mặc cao hùng một mặt trấn kinh nhìn xem vương quyền sau một hồi lâu đối với cố vô thương hỏi cố tiền bối thế tử hắn thật đến đình phong cố vô thương nhìn xem vương quyền cười nhạt một tiếng nói không phải đám người n g h e vậy một mảnh xôn s a o cố vô thương tuy nói sớm đã nhìn ra vương quyền đột phá cảnh giới nhưng nhìn thấy hắn xuất thủ khó tránh khỏi vẫn là bị k i n h đến trong lòng nghĩ thầm nếu là sư phụ công chúng sư đệ sư mội trên người giam cầm giải khai sau tiểu bắt có lẽ có thể cùng tiểu tứ phân cao thấp ngắn ngủi sau khi chờ mặc chỉ gặp vương quyền chậm rãi hương phía lão giả kia đi đến điện họ lão người lại có chút lạnh mình lui về phía sau bận rộn lo lắng nói ngươi ngươi trước làm cái gì vương quyền cười lạnh c h ậ t lại làm một kiếm bổ tới lão giả kia thấy thế giống như là loạn tâm thần căn bản không kịp phòng ngự liền lại bị đánh bay ra ngoài vương quyền vội vàng đi theo. một cước dâm tại trên người láo giả nghiêm nghị nói n g ư ơ i muốn chết như thế nào ta không muốn chết đ ừ n g giết ta láo giả cầu xin tha thứ hắn tân tân khổ khổ hơn nửa đời người đem tu vi nâng lên cựu phẩm đ ỉ n h p h o n g lấy tư chất của hắn có lẽ còn có một cơ hội đi cái kia cảnh giới nhìn một cái cũng không muốn ngay tại cái này chết vương quyền cười lạnh một tiếng nói năm đó mẫu thân của ta là thế nào chết lao giả biến sắc ánh mắt có chút hoảng hốt tựa hồ không muốn n h ắ c lên năm đó sự t ì n h nói vương quyền quát lớn biểu lộ đều có chút dữ tợn lao giả giật mình chật nói ra ta không biết đùa n g ư i ta ta nhìn n g u y ê là thật sự muốn chết nói đi vương quyền nhấc lên kiếm liền chuẩn bị đâm xuống đúng lúc này lão giả kia lớn tiếng nói ta thật không biết năm đó nàng cũng là đem cái này thần binh lấy ra bị chúng ta vòng vây ở phía sau kia gò núi bên trong chỉ là nàng năm đó tay cầm thần binh chúng ta không phải là đối thủ nàng giết hết một đội người đằng sau liền chạy sau đó chúng ta liền không có gặp lại quan nàng nàng chết thật không liên quan gì đến chúng ta lão giả một mạch đem chuyện năm đó toàn bộ nói ra vương quyền nghe vậy biến sắc liền vội vàng hỏi ngươi nói gò núi kia có phải hay không hậu phương bên ngoài mấy chục dặm hẻm núi kia bên cạnh bãi cỏ Ngươi ngươi kinh ngạc nói, đến không giả trước biết, kia là bãi làm lão là lâu, sao sau thể chỗ cỏ, có thể đến sau đó đó vương ù n liền khô héo, qua nhiều năm n g bãi kia cỏ khô qua héo, h vậy v một mực một có cỏ. là không có một ngọn ư quyền một mặt rung động nguyên lai、like、trước đó h u y ễ n chân cảnh là chân thực mà lại liền phát sinh ở cái chỗ kia từ đó về sau mẫu thân liền mất tích hoặc là nói chết vương quyền liền tranh thủ l ã o giả kia nhấc lên nói ra ngươi nói tại sau đó liền không có gặp qua mẫu thân của ta vậy các ngươi vì sao còn ở lại chỗ này sơn hải quan t r ô n g coi mục đích của các ngươi là cái gì cái kia sau đó liền nghe nghe đồn nói nàng đã thân từ đảo tiêu mà lại liền chết tại núi này eo biệt cốc năm đó vương tiêu cũng tự mình dẫn người đến từng điều tra nhưng cũng là hoàn toàn không biết gì cả chúng ta lưu tại đây là vì nhìn xem có thể hay không tìm được năm đó nàng còn x u ấ t lại tại cái này thần minh vương quyền nghe vậy sắc mặt hết sức khó coi g i ữ t ậ n nhìn xem hắn nói ra một vấn đề cuối cùng các ngươi là ai người cái này nói lão giả kia nội tâm vật lộn một phen c h ậ t nói ra chúng ta là lời còn chưa nói hết chỉ gặp hắn thần sắc biến đổi đột nhiên toàn thân run dậy không chỉ sắc mặt cấp tốc biến thành đen không lâu sau đó thân thể biến thành một bộ thây khô bình thường thẳng tắp ngã trên mặt đất chết không thể chết lại vương quyền giật mình chật đây là n g h công phía h một bên chú ế m h lúc này cố vô thương đi tới nói ra công chú đối với chính là một loại phong khẩu lệnh chỉ cần là chạm tới hạ chú người tin tức nói một khi muốn nói lối ra liền sẽ trong nháy mắt chết đi vương quyền nghe vậy cười lạnh nói coi như bọn hắn không nói ta chẳng lẽ còn không biết bọn hắn chính là đông hải hàn cung người sao bọn hắn chỉ sợ thật đúng là không phải đông hải hàn cung người cố vô thương từ tốn nói vì cái gì vương quyền khó hiểu nói cố vô thương cười nhạt một tiếng c h ậ t nói ra không có gì chính là trực giác mà thôi hai người này công pháp cùng đông hải hàn cung một trời một vực nhưng là có một chút rất kỳ quái nội lực của bọn hắn vậy mà không có một tia hà khí cái này có cái gì thuyết pháp sao vương quyền khó hiểu nói cố vô thương xoay người sang chỗ khác vừa đi vừa nói chuyện đông hải hàn cung cùng năm đó vô thượng vân cung một dạng Tu luyện đều là hàn băng cố h pháp, i m u n luyện loại này hàn băng chi pháp, nội lực bên trong liền không khả năng không có hàn băng chi khí. Liên lấy hàn điện tới nói, hắn như phương tu tới xuất thủ, loại lực lấy chi chi pháp, khả khí. có vô i ê n trong vòng 10 dặm đều có thể cảm nhận thể một dặm cảm đều được có c mánh l i ệ thương n n ý, thế h n người này. g là hai h ư Cố vô t lắc đầu nhìn về phía vương quyền nói ra bọn hắn hoặc là tu luyện thành hình đằng sau gia nhập đông hải hạc cung hoặc là liền căn bản không phải cái tia người chương sáu mươi hai quan tâm cố vô thương chương sáu mươi hai quan tâm cố vô thương thế nhưng là bọn hắn hai mươi năm trước chẳng phải đang thay bọn hắn làm việc vương quyền thì thào nói ra lập tức túi đầu xuống trầm tư cố vô thương cười nhạt một tiếng đây chỉ là suy đoán của ta thôi ngươi cũng không cần quá nhiều suy nghĩ nói đi cố vô thương nhìn coi vương quyền trong tay đoạn nhận nói ra thần bình cảm giác thế nào vương quyền nghe vậy t r ậ t dùng sức cơ cơ đoạn nhận cười nói không hổ là thần bình ta cảm giác nó cùng ta mười phần phù hợp tựa như là quen biết bạn cũ lâu năm bình thường nhị sư huynh ngươi có muốn hay không thử một chút nói đi vương quyền sẽ đoạn lưới đao đưa tới cố vô thương trước mặt nhất thời đoạn n h ậ n trên thân kiếm liền tản mát ra một cố cường thế khí tức thân kiếm ẩn ẩn đông đưa cố vô thương thay thế vội văn nói không cần ta đối với binh khí không có hứng thú vương quyền mỉm cười xe đoạn lơi ư đao thu vào nói ra nhị sư huynh trước đó nói có lời muốn nói với ta đến cùng lời gì cố vô thương nghe vậy đem mọi người lên mở lập tức chung quanh nơi này chỉ còn lại có chính mình cùng vương quyền hai người thấy thế cố vô thương nhẹ nhàng nói ra cũng không có gì chính là lao tam cùng tiểu tứ hẳn là muốn thành hôn ngươi có rảnh nhất định phải đi uống chén rượu mừng cái gì vương quyền kinh hãi vội vang hỏi chuyện khi nào ta làm sao không biết cố vô thương cười đắc ý nói trên núi núi cũng chỉ có ta cố mẫu người nhất là quan tâm các ngươi có lẽ đều không có nhìn ra kỳ thật lao tam ưa thích tiểu tứ tiểu tứ cũng ưa thích lao tam nếu dạng này ta dứt khoát liền giúp bọn hắn một thanh vương quyền biến sắc chậm nhớ tới thứ gì thế là bận rộn lo lắng hỏi ngươi đối bọn hắn làm cái gì bên sân người nhìn xem vương quyền vẻ mặt kích động đều là một mặt m ở mịt ai lao tu nếu không chúng ta chạy trước đi ta thấy thế nào đều giống như tên điên hướng kia đang thương lượng làm sao thu thập chúng ta hoa phong dương vẻ mặt đau khổ nói ra thu thập chúng ta còn cần thương lượng ngươi cũng quá coi trọng chính ngươi hào hào đợi đi tốt xấu chúng ta lần này thế nhưng là giút hắn xứ lệ hắn hẳn là sẽ không như vậy vô tình đi tu nguyên anh tức giận nói một bên khác chỉ gặp cố vô thương vẫn như cũng là bộ kia đắc ý biểu lộ đối với vương quyền nói ra năm ngoái cửa hải cuối năm trước đó ta tùy ý cho bọn hắn a n bài cái nhiệm vụ đem bọn hắn hai người cho đổi xuống núi vốn là muốn cho bọn hắn sáng tạo một chút đơn độc trung đụng cơ hội thế nhưng là mấy tháng đi qua bọn hắn một chút tiến triển đều không có thế là vi huynh lược thi thủ đoạn để bọn hắn hai người gạo sống nấu thành cơm ha ha ha ha ha ha. nói đi cố vô thương không gây hổ thẹn phá lên cười chuyện này hắn làm được rất là đắc ý phản phất tựa như là bàn ân bình thường vương quyền một mặt rung động nhìn xem cố vô thương chấn kinh đến nói không ra lời nguyên lai、like、trước đó tứ sư tỷ truy sát tam sư minh đúng là bởi vì cái này cố vô thương Chật, vương quyền vội vàng hỏi bọn hắn h ò a hảo rồi cũng định ra hôn kỳ cố vô thương một mặt mờ mịt nói ra hôn kỳ thôi ngược lại là còn không biết bất quá nếu gạo nấu thành cơm thành thân là chuyện sớm hay mượn nói đi cố vô thương h ư n g phần nói ngươi không biết lúc đó vi huynh thế nhưng là dưới mánh liệu a bảo đảm hai bọn họ trắng đêm không ngủ nếu là lao tam không chịu thua kém nói không chính xác tiểu tứ giờ phút này đã mang thai lao tam hải tử ha ha ha ha, ha đến lúc đó hải tử đến nhận ta làm cha nuôi mới được vương quyền khỏe miệm không khỏi kéo ra cái thằng chó này cố vô thương làm việc làm thật tuyệt về sau tốt nhất cách hắn xa một chút mới an toàn vương quyền trần chờ một lát từ tôi nói chuyện này ngươi nói cho người khác biết không có còn không có đâu ta mới từ bắc tắc ban g phụ thân ngươi đánh xong m ộ t cầm liền xuôi nam đi đọc kia triệu trong rừng dẫm b á t rắn cái này không thu được lao đại tin tức chuyển đến liền tranh thủ thời gian tới g i ú p ngươi sao vi huynh còn chưa tới kịp đem tin tức tốt này cáo chi sư huynh đệ cùng sư phụ ngươi là người thứ nhất biết đến cố vô thương cười nói vương quyền nghe vậy tức giận nói sư huynh thế nhưng là tham l u y n cái kia minh động tư vị a cố vô thương biến sắc nói ngươi có ý tứ gì sách vật kia làm gì s i khỏe nhớ tới năm đó bị sư phụ nhốt tại minh động bên trong ba năm cái kêu ba năm thế nhưng là đời này khó có nhất mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy sinh mà vì người hắn rất xin lỗi vương quyền cười lạnh một tiếng nói ra sư huynh nếu là không muốn lại t i ế n cái kêu minh động việc này cũng đừng có cáo chi s ư phụ cố vô thương đầu tiên là s ư sở chợ biến sắc giải thích thế nào vương quyền thở dài một tiếng nói sư huynh nếu là tin tưởng sư đệ liền theo sư đệ lời nói làm sư đệ có thể giúp ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy nói đi vương quyền quay người hướng phía đám người phương hướng đi đến chỉ để lại một mặt mờ mịt cố vô thương còn tại trầm tư vương quyền lời nói vương quyền đi đến đen trắng hai người cùng huyền dự trước người đối với bọn hắn hai tay ông quyền nói ra chữ vị chuyện lần này ta nhìn ở trong mắt đại ân không lời nào cảm tạ hết được ngày sau nếu có sự tình cứ việc ngôn ngữ vua ta quyền ổn thỏa hết sức giúp đỡ đen trắng hai người ngượng ngùng cười một tiếng vội vàng đ á p lễ chỉ là huyền dự cười lạnh nói ra ta giúp người không phải là vì ngươi cũng không phải vì vương tiêu hoàn toàn là bởi vì ngươi là lăng nhị tiểu tỷ nhi từ thôi vương quyền cười nhạt một tiếng nói có một số việc ta muốn hỏi hỏi huyền tiền bối năm đó mẹ ta cùng ngươi là quan hệ như thế nào huyền dự biến sắc cười lạnh nói ra ngươi hiểu lầm ta cùng mẹ ngươi chỉ là phổ thông bạn bè quan hệ thôi bất quá ta đến nay vẫn là cảm thấy vương tiêu căn bản không xứng với lang nhị tiểu tỷ vương quyền cười n h ạ t nói mẹ ta là như thế nào coi trọng cha ta đây là năm đó chính bọn hắn sự t ì n h dù sao ta đều xuất sinh trưởng thành sự t ì n h sớm đã cũng thành kết cục đã định nhưng ta vẫn là có mấy cái vấn đề muốn hỏi một chút huyền tiền bối huyền dự không nhịn được nói có vấn đề gì ngươi liền không ngươi vấn đề gì đều không cần hỏi ta chuyện gì cũng đều không biết ta nói qua không muốn sẽ cùng các ngươi có bất kỳ liên lụy cáo tử nói đi huyền dự quay người liền rời đi hướng phía một phương hướng khác bay đi vương quyền thấy thế vội vàng đối với bóng lưng của hắn lớn tiếng nói trước ngươi nói cái kia họ hoác là có ý gì huyền dự nghe thấy vương quyền lời nói chậm ngừng lại quay người nói ra ngươi là thật không biết hay là g i ả không biết bác man h o ó c nhà chính là ngươi cái kia đại cô lăng thanh hồng nhà chồng lăng thanh hồng cùng mẹ ngươi lăng nhị tiểu tỷ thật là thân t ỷ muội tướng mạo giống nhau y hệt trước đó ta coi ngươi tướng mạo cùng nàng hai người hai đầu lông mày cực kỳ rất giống cho nên mới hỏi ngươi họ vương hay là họ hoác vương quyền lập tức xứng sở chất hỏi vì sao ta chưa từng nghe nói có như thế một cái đại di thứ đây là chuyện nhà của các ngươi cùng ta liên quan gì bất quá ngươi không biết cũng hợp tình lý chỉ sợ vương kêu i chính mình cũng là khó mà mở miệng đi nói đi huyền dự quay người rời đi chỉ c h ố c l á t liền không thấy thân ảnh vương quyền nghĩ đến huyền dự lời nói vừa rồi vẻ mặt nghi hoặc cái gì gọi là lao cha cũng khó có thể mở miệng trong lúc này nhất định là có chuyện chương sáu mươi ba vương gia thế tử cùng hoác gia thiếu chủ chương sáu mươi ba vương gia thế tử cùng hoác gia thiếu chủ vương quyền trầm tư một chút sau chỉ thấy chung q u a n đem cổ chiến trường này vây quanh thiết kỵ bên trong một người nam tử trung niên người mặc màu đỏ quân bảo cưới quân mã chạy nhanh đến ngay tại khoảng cách vương quyền mười mấy mét xa lúc nhảy xuống lập tức bước nhanh đi tới đối với vương quyền một chân q u ỳ xuống hai tay ô quyền tham kiến nói thuộc hạ nham kinh tham kiến thế tử điện hạ vương quyền xứng sở hắn tự a hồ chưa từng gặp qua người này thế là quay người nhìn về phía ti linh chỉ gặp ti linh mau tới trước nói ra điện hạ hắn là chu châu chi châu nham đại nhân trước k i a cũng là bắc tắc trong quân tướng quân vương quyền nghe vậy gật đầu nói ra mau dậy đi phía sau những nhân mã này là chuyện gì xảy ra nham kinh chậm rãi đứng dậy nói ra là vương ra phái tới quét sạch sơn h quét sạch sơn hải h ạ p cốc vương quyền khó hiểu nói đúng vậy vương gia nói từ nay về sau bất luận cái gì người có tu vi không cho phép xuất hiện tại sơn hải h ạ p cốc cảnh nội vương quyền hàm đạm hắn biết đại khái lao cha tâm tư đại khái là bởi vì mẫu thân đi. phái nhiều người như vậy tới vương gia vậy nhân thủ còn đủ không gần nhất không phải muốn cùng b ắ c man đại chiến sao vương quyền hỏi nham kinh cười nói bây giờ bắc tắc trong quân tướng sĩ tổng cộng hơn bốn trăm ngàn người phái cái này một hai vạn người tới không ảnh hưởng toàn cục vương quyền giật mình sao bắc tắc trong quân đột nhiên trở nên nhiều như vậy tướng sĩ vương quyền trần c h ờ một cái trước mắt nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều trật đối với nham kinh nói ra n g ư ờ i đi đi nhưng nhớ kỹ thái độ ôn hòa chút không được thương bình dân là nói đi nham kinh quay người rời đi sau đó không lâu chung quanh tướng sĩ cũng đều có thứ tự rời đi thời gian dần trôi qua trong cổ chiến trường cũng chỉ còn lại có vương quyền đám người cùng trước đó bị hùng hùng thiết kỵ gấp trở về một chút bát cựu phẩm cao thủ chỉ gặp những người kia từng cái như ngồi bàn trông giống như tụ tại một đống giống như là chờ đợi xử lý bình thường vương quyền quay người nhìn lại chữ vị náo nhật cũng nhìn đủ còn không chuẩn bị rời đi sao đám người kia nghe vậy từng cái cũng không dám động chỉ gặp một trung niên nam tử đi tới nói ra vương thế tử ngại không giết chúng ta vương quyền không khỏi cười nói hai ta có thủ sao không dám vậy bản thế tử giết các ngươi làm gì đám người trong nháy mắt chờ mặc nếu không giết chúng ta vậy vì sao còn đem chúng ta gấp trở về ngắn ngủi chờ mặc sau chỉ gặp vương quyền từ tốn nói chư vị có thể đi giang hồ lớn như thế đi đâu không được chỉ là đừng lại tới này sơn hải hắc ốc nhớ rõ ràng sao nói đi những người kia vội vàng nói tạ ơn cũng không quay đầu lại quay người rời đi ngay tại đám người này rời đi đồng thời vương quyền cũng nhìn thấy một cái vội vàng rời đi bóng lưng vội vàng đuổi theo la lớn nhị sư huynh ngươi đây là muốn đi đâu à cố vô thương nghe vậy dừng thân lại vẻ mặt đau khổ nhìn xem vương quyền nói ra sư đệ vừa rồi nói với ta nói vi huynh hiểu ta nhìn ta hay là ra ngoài tránh hai năm đợi phong thanh qua trở lại vương quyền sắc mặt tối sầm tức giận nói sư huynh ngươi có thể trốn đến đi đâu sư phụ muốn bắt ngươi ngươi trốn đến thiên ngai hải giác cũng vô dụng thôi cố vô thương thở dài một tiếng nói ra có thể tránh một ngày là một ngày ta cũng không tiếp tục muốn vào minh động nơi đó không phải người có thể đợi địa phương có đáng s ợ sao như vậy lấy sư huynh tu vi không đến mức đi vương quyền không tin đạo cố vô thương một mặt tuyệt vọng nói ra ta nếu là còn tại tiểu sư đệ ngươi cảnh giới này đi vào đợi hai năm cũng còn có thể không cong thế nhưng là cái chỗ kia cảnh giới càng cao càng là sống không bằng chết liền xem như cái kia bắc man tông sư phong ninh dương đi vào đoán chừng không có hai ngày cũng muốn khóc cầu xin tha thứ đi cố vô thương lại thở dài tiếp tục nói vi huynh không cùng ngươi nói ta phải đi trước ngươi n h ớ kỹ tuyệt đối không nên cùng lao tam tiểu từ nói chuyện này là ta làm à nói đi cố vô thương quay người liền hướng phía sau bay mất không chung còn truyền đến đạo của hắn đường âm thanh tiểu sư đ ệ chúng ta sau này còn gặp lại giang hồ tạm biệt vương quần nhìn xem cố vô thương bóng lưng rời đi bất đắc dĩ lắc đầu hậu phương đen trắng hai người thấy thế cũng là một mặt m ở mịt tu lao quái hắn giống như căn bản là không có nhận ra chúng ta tới đi hoa phong dương chất p h á t đạo tu nguyên anh cũng là xấu hổ cười một tiếng c h ậ t nói ra hắn tốt nhất cả một đời đều không nhận ra chúng ta hai người này còn đang suy nghĩ đợi chút nữa làm như thế nào củng cố vô thương nói chuyện đâu không nghĩ tới cái này cố vô thương chính mình đi trước bất quá như vậy cũng tốt tu nguyên, nguyên anh khẽ cười cười quay người liền cùng hoa phong dương cùng một chỗ chuẩn bị rời đi vừa đi chưa được mấy bước tu nguyên anh xoay người lại đối với vương quyền nói ra vương thế tử lão phu có mấy lời không biết có nên nói hay không người nói vương quyền cười nói chỉ gặp tu nguyên anh do dự một lát đem vương quyền kéo đến một bên nhẹ nhàng nói ra huyền dự trước đó nói cái kia bắc man hoác nhà ta cùng hoa lão quái trước đó đi bắc man lúc gặp qua vương quyền sắc mặt hơi đổi một chút bận rộn lo lắng nói ra ngài xin mời nói tỉ mỉ tu nguyên anh cười cười nói kỳ thật chúng ta biết đến cũng không n h i ề u nhưng có một việc ta nghĩ ngươi hẳn là cảm thấy hứng thú nói đi tu nguyên anh hồi tưởng nói vậy hẳn là là năm năm trước ta cùng hoa lão quái bắc man một nhóm gặp hoác gia xuất hành ở bên ngoài đội ngũ tu nguyên anh xấu hổ cười một tiếng tiếp tục nói ngươi cũng biết ta hai người tính nết lúc đó liền cùng bọn hắn giao thủ chỉ là coi như ta hai người liên thủ cũng bị hoác ra một người trong đó tùy tiện đánh lui lúc đó cái kia người nhà họ hoác bên trong có cái mười lăm mười sáu tuổi nam hải người nhà họ hoác đều gọi hắn thiếu chủ hắn trên trán tướng mạo cùng ngươi bây giờ tướng mạo mười phần rất giống trước đó thấy ngươi lúc ta đã cảm thấy rất là nhìn quen mắt nhưng là huyền dự vừa mới lời nói nhắc nhở ta lúc này ngẫm lại nếu là ta không biết thân phận của ngươi ta nhất định sẽ cho rằng ngươi chính là cái kia hoác ra thiếu chủ nói đi hoa phong dương bỗng nhiên vô tay một cái một mặt kinh ngạc đáp lời nói không sai hay là tu lao q á i ngươi cẩn thận tiểu tử kia đúng vậy liền cùng vương thế tử giống nhau như lúc sau vương quyền lập tức xứng sở kết hợp đen trắng hai người cùng huyền dự trước đó lời nói vương quyền trong lòng có chút dự cảm không tốt nhưng vẫn là có khó có thể dùng tin hỏi các ngươi xác định sao thu nguyên anh trần c h ờ một chút c h ậ t chắc chắn nói ra ta xác định trật hoa phong dương cũng nhẹ gật đầu nói tiểu t ử kia trưởng thành cùng ngài hiện tại tuyệt đối là giống nhau như lúc vương quyền nghe vậy thật sâu thở dài l ã o cha à l ã o cha ngài chơi thật là hoa à đoán chừng ta cái kia lại cô n ă m đó cũng ngươi nói đi trật vương quyền hai tay ô n quyền đối với đen trắng hai người nói ra hai vị ta hy vọng chuyện này không cần từ trong miệng các ngươi để người thứ tự biết đen trắng hai người trợt cười nói chúng ta mặc dù không phải cái gì thiện nhân nhưng lời gì nên nói lời gì không nên nói chúng ta nên cũng biết xin mời vương thế tử yên tâm chuyện này liền nát tại chúng ta trong bụng đa t ạ vương quyền tạ đạo chương sáu mươi b ố thác b ạ n v ư ợ t khiêu chiến chương sáu mươi b ố thác b ạ n v ư ợ t khiêu chiến tây nam thương châu thiên huyền địa tông tông môn cao tầng tất cả đều vây ở tông môn cấm địa cửa ra vào mọi người sắc mặt đều một mặt lo lắng trước đây không lâu đám người chỉ nghe trong cấm địa từng tiếng tiếng vang truyền đến sau đó cái kia trùng thiên kiếm ảnh tiêu tán theo trong cấm địa tựa hồ trở về bình tĩnh đắm người thấy thế vội vàng hướng cấm địa cửa ra vào vây quanh nhưng chậm chạp không thấy lộ tiểu hòa đi ra sư phụ nếu không ngại hay là vào xem một chút đi tiểu hòa có thể ngàn vạn không thể có sơ s u ấ t ra lộ tiểu hòa sư phụ cận p h à m một mặt lo lắng đi lên trước đối với lao tông chủ tinh hoàn g nói ra chỉ gặp lao tông chủ hai tay lưng quay về phía sau lưng lông mày níu chặt đưa lưng về phía đám người nói ra không thể đi vào cựu lê kiếm trước đó tựa hồ không quá nhận hắn muốn thu phục hết thể chỉ có thể dựa vào chính hắn lao tông chủ lúc này vẻ mặt buồn thiu nhìn chằm chằm cấm địa cửa ra vào trước đó hắn sau khi đi ra trong cấm địa liền sáng tỏ chỉ có lộ tiểu hòa một thân một mình mới có thể thu phục cửu lê ngoại nhân nếu là muốn hỗ trợ gần như không có khả năng cận pham khé thở dài một cái lắc đầu đặt nông ngồi ở trên thang đá đúng lúc này một cái tông môn đệ tử vội vội vàng vàng chạy tới thở hồng hộc dáng vẻ đám người thay thế lông mày đều là nhân lại chỉ gặp một vị trưởng giả đột nhiên quát n g ư ờ i là môn nào đệ tử không biết tông môn quy củ sao cấm địa há lại ngươi có thể tới lúc này một vị nhìn xem niên kỷ khá lớn nữ tử trung niên đứng ra nói ra hắn là ta chữ thiên môn đệ tử nói đi quay đầu nhìn về phía đệ tử kia nói ra trung nguyên ngươi h o ả n g h o ả n g trường trường còn thể thống gì có chuyện gì mau nói đi người tới chính là lộ tiểu hòa sư chất trung nguyên chỉ gặp hắn đối với đám người bái thi lễ nói ra đệ tử trung nguyên tham kiến tông chủ sư ra cùng các vị trưởng lão là hoàng phó tông chủ phái ta tới hoàng h o a n phái ngươi tới nói chuyện gì tông chủ phương thiên phách nghi vẫn hỏi trung nguyên nghe vậy bận rộn lo lắng nói ra hay là mấy ngày trước dưới núi nam tử trẻ tuổi kia sự tình hắn hôm nay đột nhiên lên núi nhất định phải khiêu chiến tiểu sư thúc không thể mọi người đều là giận dữ trận phương tiên phách quát lớn không phải phái người thông chi hắn sao lộ tiểu hòa hiện tại đang lúc bế quan để hắn sau này lại đến trung nguyên nghe vậy vội vàng nói thế nhưng là người kia căn bản không nghe à hắn gặp tông môn cái kia to lớn kiếm ảnh tiêu tán liền nói tiểu sư thúc đã xuất quan càng là khăng khăng xông lên sân môn trên đường đi đả thương không ít sư huynh đệ cái gì các ngươi đều là phế vật sao hoang hoan đều đang làm cái gì vậy mà để hắn lên núi một cái s ử lấy đao nam tử đứng ra lớn tiếng nói đợi ta đi đem hắn chặt lại nói nói đi nam tử kia đem đao gánh tại trên bay hướng phía bên ngoài đi đến làm cản đột nhiên một tiếng nghiêm khắc tiếng quát chuyển đến đám người ngay vậy biến s ắ c nhao nhao hướng phía phía sau nhìn lại chỉ gặp tinh hoàng chậm rãi xoay người lại một mặt nghiêm khắc mà hỏi người đến là người phương nào phương tiên h phách n g a y vậy vội vàng gặp con bái lệ nói ra lão tông chủ xin bất giận lão phu hỏi người tới là người nào là năm nào kỷ lão tông chủ lại một lần nữa có lớn mọi người đều là giật mình vội vàng túi lầu xuống chậm rãi lui về phía sau chỉ còn lại có tông chủ phương tiên h phách một người còn đợi tại nguyên chỗ phương tiên h phách sắc mặt quất bách ngượng ngùng nói ra theo chân núi đệ tử để báo người tới là một vị nhìn hơn hai mươi tuổi nam tử thân phận không rõ ba ngày trước đột nhiên đi vào chân núi khiêu chiến lộ tiểu hòa chỉ là tiểu hòa hiện tại đang lúc bế quan các đệ tử liền phái người cự tuyệt không nghĩ tới hắn cũng dám tự tiện xông vào tông môn đệ tử cái này phương tiên h phách còn chưa có nói xong chỉ gặp lao tông chủ tinh hoàng liền đem nó đánh gãy nghiêm khắc hỏi ngươi muốn làm gì cái này phương tiên h phách câu n ệ đứng tại chỗ có chút không biết làm sao trần chờ một lát nói ra phái tông môn đệ tử trẻ tuổi ứng chiến tinh hoàng nghe vậy sắc mặt dần dần hòa h o ã n xuống tới chật xoay người sang chỗ khác nói ra phương tiên h phách người cho lão phu nhớ kỹ ta thiên huyền địa tông có thể đứng n g o n g tại giang hồ cho tới bây giờ dựa vào là cũng không phải là sợ hãi rụi rẻ cũng không phải tiểu bối ở giữa sự tình tự do tiểu bối ở giữa giải quyết tông môn tiểu bối đệ tử không sánh bằng người ta đó là ngươi người, người tông chủ này vô năng các ngươi nếu ai dám nhìn xem chính mình đệ tử không kể được nhà mà ỉ vào thực lực của mình h ư ớ n g cái kia leo núi tiểu bối xuất thủ đó chính là hủy ta thiên huyền địa tông danh dự lao phu tuyệt không khinh xuất tha thứ tất cả trưởng lao thấy thế đều là vội vàng xoay người cung kính nói đệ tử cẩn tuân lao tông chủ chi lệnh tinh hoàng lắc lắc nói ra tất cả cút đi xuống đi lao phu nhìn thấy các ngươi tâm phiển chật đám người chắp tay vội vàng hướng bên ngoài thối lui dần dần sau khi đi xa cái kia sử đ a o đại hán một mặt nghĩ mà sợ lẩm bẩm nói thật sự là quá treo vừa mới ta kém chút coi là muốn bị sư thúc thu thập doa đến chân đều mềm nũng phương tiên h phách nghe vậy một mặt khó chịu lạnh lùng nói ra vừa mới các ngươi tất cả đều lui lưu một mình ta đối mặt lao tông chủ đây chính là các ngươi đối đ á i ta người tông chủ này thái độ đám người nghe vậy xấu hổ cười một tiếng chỉ gặp cận phàm đứng ra nói ra người thân là tông chủ lúc này không lấy thân làm thì chờ đến khi nào chẳng lẽ lại còn muốn chúng ta đi chắn lao tông chủ lựa d i n các ngươi phương tiên phách thẹn quá hóa giận á khẩu không trả lời được bốn thiên huyền địa tông trên quảng trường chỉ gặp trong quảng trường kiệt ương bốn cái ngút trời mà lập cột đá khổng lồ phía dưới một vị người mặc áo trắng dáng người thẳng tắp nam tử tuổi trẻ lạnh lùng nhìn về phía trước thiên huyền địa tông các đệ tử nói ra danh chấn giang hồ thiên huyền địa tông chẳng lẽ liền không có một cái có thể đi ra ứng chiến sao các ngươi tông m ô n lộ tiểu hòa đâu để hắn đi ra nếu là thiên sơn bất lao t u y ể n nghiêm như phong ở đây nhất định nhận được người kia là ai người này chính là lúc trước khiêu chiến qua đồng thời đánh bại hắn thác bạt vực nghe thấy thác bạt vực lời nói đám người trong nháy mắt nổi giận chỉ gặp một vị nhìn xem hơn ba mươi tuổi nam tử nổi giận đùng đùng đi lên trước quát tiểu tử ngươi làm cản tự ti còn đ ã thương tông môn ta sư huynh đệ ngươi đem ta thiên huyền đ ị a tông xem như hậu hoa viên chỉ gặp t h á c b ạ t vực cười lạnh một tiếng không dám chỉ là ta sớm đã cho thấy ý đồ đến là các ngươi kéo lấy chậm chạp không muốn lương chiến tông ta sớm đã phái người cáo chi cùng ngươi lộ sư đệ đã bế quan ngươi thừa dịp sư đệ ta bế quan mới đến khiêu chiến hắn quả nhiên là từng đống đại trượng phu a đệ tử kia s ỉ cười nói t h á c b ạ t vực nhìn coi nói chuyện đệ tử này chợt nói ra nếu là hắn thật không có khả năng xuất chiến các ngươi có thể làm thay a tới đi để cho ta lãnh giáo một chút thiên huyền đ i ệ tông công phu nói đi thắc mặt vực lập tức bày ra tư thế công kích. đột nhiên một đạo nhu hòa thân ảnh xuất hiện ở trên quảng trường đám người t h ấ y thế lập tức kinh ngạc nói là liêu sư tỉ m ộ i nàng sao lại tới đây chỉ gặp nữ tử này d á người n g nổi bật dương liều eo nhỏ người mặc quần áo màu trắng đầu đội gấm hoa bích trâm xinh đẹp gương mặt bên dưới còn mang theo từng tia từng tia ưu oán tháp b ạ t vượt thấy thế trong lòng khẽ run lên chợ không tự chủ thu hồi tư thế đối với nữ tử trước mắt chắp tay nói ra vị cô nương này ngươi đây là như thế nào nữ tử nghe vậy không có nhìn hắn chỉ là ưu á n nhìn về phía phương bắc bầu trời từ tốn nói ngươi ngồi nói cực kỳ kỳ quái không phải ngươi muốn khiêu chiến sao Chương dạy ngươi là người chương sáu mươi lăm dạy ngươi là người tháp b ạ t v ư ợ t q u ấ n bách vội vàng nói tại hạ từ trước tới giờ không cùng nữ tử đối chiến nữ tử kia nghe vậy nhẹ nhàng liếc qua tháp b ạ t v ư ợ từ t tốn nói ngươi đây là muốn nhận thua sao tháp b ạ t v ư ợ t nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút túi đầu x u ố n g xoắn suýt đúng lúc này mới tử cấm địa đi ra tất cả trường lão cũng xa xa nhìn thấy trong quảng trường tình huống chỉ vông trời phách nhìn kỹ một chút trong sân hai người t r ậ t đối với cận phạm nói ra đây không phải là từ, từ nha đầu kia sao sao nàng nghĩ thông suốt cận phàm sâu t h á n một tiếng bất đắc dĩ nói cũng không biết tiểu tử kia đối với nha đầu này cho ăn cái gì mê hợn dược lại để tư tư đối với hắn như vậy tình căn tâm h t r ù n g thật sự là đáng g i ậ n đến cực điểm nói đi chỉ gặp cái kia chữ huyền cửa cầm đao đại h á n lớn tiếng cười nói ta nhìn không bằng liền làm thỏa mãn nha đầu nguyện tiểu tử kia cũng không phải hạng người hời h ợ t cũng là miễn cưỡng xứng với nha đầu cận phàm biến sắc quát lớn nà mơ m tiểu tử kia là cái thá gì hắn sau khi xuống núi câu đáp bao nhiêu câu đường chỉ bằng hắn há có thể xứng với tư tư vậy cũng không thể một mực giam giữ nha đầu này à dạng này sợ là phải nhốt ra bệnh đến một cái lớn tuổi lao phụ nhân nghe vậy nói ra ta nào có giam giữ nàng chỉ là không để cho nàng rời đi tông môn mà thôi lao phụ nhân nghe vậy thở dài một hơi đúng lúc này chỉ gặp giữa sân cái tia thác bạt vực ngẩng đầu nhìn về phía liêu tư tư sau lưng đám đệ tử kia lơ tiếng nói các ngươi thiên huyền địa tông không người nào sao lại để một nữ tử đi ra hưng chiến đám người nghe vậy l ử a giận đã không giấu được từng cái đều là kích động chuẩn bị xuất thủ giáo hấn một chút người này đột nhiên liêu tư tư cười lạnh một tiếng nói ra ngươi dám xem thường ta nói đi liêu tư tư sầm mặt lại từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm đối với thác bạt vực liền tới thác bạc vượt mình, biến sắc, có chút tức giận m thấy t thế thân pháp mo lệ tránh né đánh tới thế công ngay tại khe hở này ở giữa chỉ gặp hắn đột nhiên toàn thân hiện ra giống như hỏa diễm nội lực chân khí chật, một đám lửa giống như thế công hướng phía liêu tư tư đánh tới kiếm chiều đánh ra ngoài đoàn hỏa d i ễ m kia tại đụng phải liêu tư tư nhuyễn kiếm lúc nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực chỉ chốc lát nhuyễn kiếm tựa như là bị ném vào trong thiết lô bình thường dần dần bắt đầu nóng chảy hòa tan tốc độ càng lúc càng nhanh trong chốc lát liền đốt tới c h u i kiếm chỗ liêu tư tư lập tức giật mình vội vàng vứt bỏ kiếm trong tay chỉ gặp đối diện cái kia thắc b ạ t vượt ánh mắt đỏ bừng giống như là mê mội bình thường nhìn xem liêu tư tư tả mị cười một tiếng hắn gái kia bao trùm tại trên thân thể nội lực chân khí tựa như một đám lửa đem hắn đốt cháy bên sân tất cả trường lao biên sắc chỉ vông trời phách lông mày níu chặt nhìn xem thác bạc vực sau đó đối với cận phàm nói ra lão cận công pháp này làm sao có chút quen mắt ta cận phàm đồng dạng là lông mày níu chặt chấm tư một chút đằng sau đột nhiên biến sắc c h ậ t vội vàng đối với giữa sân la lớn không tốt thư tư mau rời đi cái kia đám người nghe vậy vội vàng hướng phía giữa sân nhìn lại trong trước mắt chỉ gặp cái kia thác bạc vực khí thế chấn động đối với liễu tư, tư tà ư t mị cười một tiếng trận lấy chính mình làm trung tâm một cô cường thịnh hòa diễm hướng phía liễu tư tư đánh tới nhất thời trong sân nhiệt độ cấp tốc lên cao trên quảng trường ngàn năm bất hủ gạch cũng bắt đầu nóng、chảy. toàn bộ quảng trường lập tức trở nên cùng lò luyện bình thường hết thể phát sinh quá nhanh liêu tư tư căn bản không kịp tranh n ẽ tất cả trưởng lão lập tức giật mình mắt thấy ngọn lửa kia liền muốn đốt cháy đến liêu tư tư trước mặt vừa định xuất thủ cứu liêu tư tư nhưng trợt liền cảm ứ n g được một đạo khí tức lăng lệ hướng phía trong chiều cấp tốc đánh tới đám người lại là giật mình chỉ gặp một thanh trường kiếm từ trên trời giang xuống thẳng tắp cắm vào liêu tư tư trước mặt cái kia đánh tới hòa diễm tại gặp được trường kiếm đằng sau tựa như là gặp một bức tướng nước bị gắt gao ngăn cản tại bên ngoài liêu tư, tư thấy thế vội vàng hướng lui lại đi các loại lui viễn chi sau tập sắc mặt đột nhiên vui mừng cựu lê bên ngoài sân cận phàm thấy thế hoảng sợ nói chật cười to vài tiếng nói ra nhỏ lùa hắn thành công đám người vui mừng chậm chỉ gặp giữa sân cựu lê kiếm có chút rung động một bóng người từ trên trời giàn xuống v a y một tiếng rơi vào cựu lê trước mặt chỉ gặp hắn c h ậ m dai rút lên cựu lê đối với cái kia hùng hùng hỏa diễm bỗng nhiên vung lên trong khoảnh khắc đoàn hỏa diễm kia liền hướng về sau tắn đi trên mặt đất còn không ngừng chạy xuôi nham tương bình thường chất lỏng sau một khắc chỉ gặp cái kia thác bạt vực bị lộ tiểu hòa một kiếm này thế công chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. lộ tiểu hòa sắc mặt tái xanh cầm trong tay cựu lê nhìn xem thác bạc vực lạnh lùng q u á t ngươi là tới cửa khiêu chiến hay là tới cửa giết người à. cái kia thác bạc vực lui lại mấy bước đằng sau giữ vững thân thể giống như hỏa diễm nội lực vẫn như cũ bao trùm toàn thân hai mắt đỏ bừng mà nhìn xem lộ tiểu hòa cười ta nói ngươi rốt cục đi ra nghe nói ngươi cùng cái kia vương quyền rất quen à, ta muốn tìm tới hắn ngươi giúp ta như thế nào lộ tiểu hòa biến sắc hỏi ngươi tìm vương quyền làm gì nghe nói hắn là thiên hạ đệ nhất thiên tài muốn tìm hắn lính giáo một phen lộ tiểu hòa cười lạnh chỉ bằng ng một cái hội bị chính mình s ợ tu công tùy tiện pháp người k h ô n g chế cũng xứng khiêu chiến vương quyền ngươi là còn chưa tỉnh n g ủ sao cái này t h á c b ạ t vực vừa mới đối với liêu tư tư một c h i ê u kia nếu như không có lộ tiểu hòa cứu rút liêu tư tư sợ là giữ nhiều len ít ở trên trời h u y ề n địa tông dám trắng trợn giết người cái này t h á c b ạ t vực hoặc là c h ẳ n g sống hoặc là chính là k h ô n g chế không nổi chính mình t h á c b ạ t vực nghe lộ tiểu hòa lời nói sắc mặt trở nên tái nhuận hướng phía lộ tiểu hòa nói ra chỉ cần là có thể đánh thắng coi như bị khống chế lại có làm sao ngươi đơn giản hết có thuốc chữa cũng không biết ngươi là nhà ai thế lực người t r ư ở n g bối của ngươi sao dám để cho ngươi như thế một thằng ngu hành tàu giang hồ liền không sợ bị người đánh chết sao lộ tiểu hòa lạnh dọn g nói ra hôm nay liền để ta đến dạy dỗ ngươi cái gì gọi là giang hồ quy củ thuận tiện cũng dạy ngươi làm người nói đi lộ tiểu hòa cổ tay vốn néo cả người trong nháy mắt biến mất sau một khắc liền xuất hiện tại thác bạt vực trước người chỉ gặp hàn quang vừa hiện một thanh trường kiếm liền bổ vào thác bạt vực trên bay thác bạt vực cũng không phải hạ người hời hợt tuy bị một kiếm bổ chúng nhưng vội vàng lỡ nẹo thân thể kéo ra cùng lộ tiểu hòa khoảng cách như là trước đó bình thường một đạo hỏa đoàn hướng phía đường ta nhỏ l ù đánh tới ng thác bạc vực cười lạnh nói nhưng trận chỉ gặp một đạo kiếm khí bé nhọn trong n g á y mắt vạch phá đạo h ỏ a kế đoàn hướng phía chính mình đánh tới thác bạc vực biến sắc vội vàng hướng lui lại đi nhưng này đạo kiếm khí p h ả n phất k hóa chặt chính mình bình thường mặc cho hắn làm sao tránh vẫn là bị một kiếm bổ t r ú n g sau đó hướng phía sau trùng điệp ngã xuống ra ngoài thác bạc vực vội vàng bò người lên nhưng còn chưa đứng vững liền trông thấy một bóng người xuất hiện tại trước người của mình một cước đem chính mình lại đạp bay ra ngoài người, người không phải cựu phẩm trung kỳ sao tại sao lại là cựu phẩm hậu kỳ thác bạc vực nằm dạp trên mặt đất không tận nhìn xem lộ tiểu nói nguyên lai、like, ngươi khiêu chiến người khác trước đó còn phải xem nhìn người khác cảnh giới a đây chính là ngươi cái tia dối trá t i ê u ngạo sao tháp bạn vượt tới cửa khiêu chiến trước đó xác thực đã biết được lộ tiểu hòa cảnh giới hắn nguyên bản ý nghĩ chính là lần lượt tới cửa khiêu chiến những kẻ gọi là thiên tài này lấy chứng minh chính mình độc nhất vô nhị lại không nghĩ rằng ở đây bại trận đúng lúc này lộ tiểu hòa mặt lạnh lấy c h ầ m rãi hướng hắn đi tới tháp bạn vượt biến sắc nói ngươi muốn làm cái gì chỉ gặp lộ tiểu hòa cười nhạt một tiếng nói ra dạy ngươi là người dạy ngươi cái gì là giang hồ quy củ nói đi lộ tiểu hòa giơ lên trong tay cự lê dùng lộ tiểu kiếm hòa một chút tiếp lấy một chút Thác mặt quất lấy không có bí mật mang theo kiềm khí chỉ là hơi dùng chút nội lực sau một hồi lâu cái tiêu thắc bạc vực đã ngất đi lộ tiểu hòa mới chậm rãi dừng tay lúc này thác bạt vực trên thân không có một khối thì ngon nhưng bằng tu vi của hắn cũng không trở thành muốn mệnh của hắn chỉ gặp lộ tiểu hòa dùng nội lực từ một bên trong ao dẫn tới một bầu nước t r u n g điệp r ộ i tại thác bạt vực trên khuôn mặt thác bạt vực trong nháy mắt bừng tỉnh trận mặt đầy oán hận nhìn về phía lộ tiểu hòa lộ tiểu hòa cười nhạt một tiếng hiện tại biết phải làm sao người sao chương sáu mươi sáu lao vương nhà người mạnh liệt chương sáu lao vương nhà người mạnh liệt năm sơn hải hèn núi tuyết vân trại bên trong huyền dự lúc này một mặt lựa giận chỉ vào vương quyền cái mũi mắng tiểu tử ngươi có ý tứ gì ngươi thu phục thần minh lúc vương quyền nghe chút tự nhiên là khó chịu thế là chạy tới xem xét nguyên lai đả thương binh sĩ chính là tuyết vân trại tộc trưởng huyền dự chỉ gặp huyền dự vừa thấy được vương quyền liền chửi ầm lên nói cái gì có cái gì dạng lao tử liền có dạng gì mà mà vương quyền thật sự là vô nhan liền xuất hiện vừa mới một màn kia vương quyền nhìn xem n ộ khí trùng thiên huyền dự xấu hổ cười một tiếng nói ra ngươi bất giận sinh khí tổn thương thân thể đánh giám huyền dự tức giận nhìn một chút trại bên ngoài cái kia đem trại trùng điệp vây quanh binh mã mắng to các ngươi vương phủ nếu như bị người vây để cho các ngươi lăn ra nhà của mình nhìn xem ngươi có tức giận không vương quyền m ặ t q u ấ n bách cha mình việc này xác thực làm được không quá người thân thiết tình thế là hướng phía cái kia lãnh binh nham kinh khoát tay náo nói ra đem người mang đi đi nơi này ta đến xử lý nham kinh ngay vậy vội vàng hướng phía bên ngoài đi đến chỉ chốc lát đằng sau một trận ngay ngắn chật tự tiếng bước chân chuyển đến bên ngoài binh mã lập tức ở giữa liền rút l u i tuyết v â n trại huyền dự thấy thế sắc mặt thư gián xuống tới chậm nhanh chân đi hướng trong trại nội đường vương quyền t h ấ y thế mang theo ti linh cùng cao hùng chê cười cũng đi theo tự tìm chỗ ngồi huyền dự không cho sắc mặt tốt nói lập tức đặt mông ngồi tại chủ vị nâng trung trà lên b ô n g nhiên liền u ố n g vào vương quyền nghe vậy tùy ý chọn cái địa phương tòa hạ n g cũng học huyền dự nâng trung trà lên một ôm xuống mà ti linh cùng cao hùng thì là một tả một hữu đứng tại vương quyền bên người huyền dự k h ỏ mắt có chút nhìn coi ti linh từ tốn nói tiểu nha đầu ngươi là vương quyền nha hoàn t i linh sững sờ là nàng không phải nha hoàn nàng là nữ nhân của ta ti linh lời còn chưa nói hết liền bị vương quyền ngắt lời nói có đúng không huyền dự cười nhạt một tiếng chỉ gặp ti linh khuôn mặt nhỏ đỏ lên chậm rãi túi đầu xuống khẽ gật đầu huyền dự lập tức lại nhìn coi vương quyền cùng ti linh cười nói ngươi ngược lại là không có học cha ngươi có ý tứ gì vương quyền hỏi huyền dự vớt c ầ m nói năm đó cha ngươi cùng mẹ ngươi rời nhà đi ra ngoài lúc bình thường là mẹ ngươi ngồi cha ngươi đứng tại mẹ ngươi bên người đến ngươi cái này lại hoàn toàn ngược lại vương quyền quất bách chắc ngẩng đầu nhìn về phía ti linh nói khẽ linh nhi ngươi cũng ngồi xuống đi ti linh đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng nói ra không cần điện hạ ta liền nữa thích đứng tại điện hạ bên người cao hùng nghe vậy tùy tiện cười cười gãi đầu một cái nói ra thế tử nếu không ta ngồi xuống đi ta đứng một ngày đều mệt mỏi người c ú t sang một bên vương quyền tức giận nhìn thoáng qua cao hùng trận đối với ti linh tiếp tục nói nếu không ngồi ta trên đùi điện hạ ngươi ti linh đại xấu hổ khuôn mặt nhỏ càng đỏ chật dầm chân b ụ n g mặt chạy ra ngoài huyền dự thấy thế cười lớn một tiếng nâng trung trà lên nói ra t i ể u tử ngươi thật đúng là cái diệu nhân cô n ư n g này không tệ tuy không tu vi nhưng trước đó trường hợp như vậy lại không có chút nào sợ hãi chỉ bằng điểm này đến xem ngươi như lấy về nhà khi chính thất đảm bảo ngày sau đưa ngươi vương ra quản lý đến ngay ngắn rõ ràng vương quyền nghe vậy cười nhạt một tiếng hổ thẹn nói đâu có đâu có quá khen đây chỉ là ta thứ mười tám phòng tiểu thiết m à t h ô i h u y ề n dự một ngụm trà phúc tới cao hùng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem vương quyền chỉ gặp huyền dự kinh ngạc nói ngoan ngoãn mười tám phòng ngươi còn có mười tám cái dạng này nằm d â u vương quyền cười nhạt nói hổ thẹn những năm gần đây đi đến cái nào đều có tiểu cô nương nào lên ta cũng là mềm lỏng không thể gặp các cô nương thương tâm khổ sở chỉ có thể cố mà làm đem nó nhận lấy huyền dự một mặt kinh ngạc nhìn xem vương quyền khó có thể tin lắc đầu chật tiến lên trước hiếu kỳ nói mười tám cái ngươi là thế nào chịu được có bí quyết gì sao dạy một chút ta vương quyền sắc mặt tối sầm hoa tạo chính mình chỉ là thổi cái né con gia hỏa này sẽ không tin đi nhìn xem bốn mươi năm mươi tuổi còn già mà không đứng đăn hướng mình l ĩ n h giáo những vấn đề này vương quyền đột nhiên nhớ tới vừa nhìn thấy hắn thời điểm bên người không phải đang có hai cái nữ tử tuổi trẻ mặt lụa mỏng ở một bên hầu hạ hắn sao thế là vương quyền c h ơ chẽn nói cái này sao xem như cá nhân thể chất vấn đề chúng ta lão vương nhà người năng lực mạnh m a n h liệt huyền giữ nghe vậy c h ợ t đem thân thể lại bãi chính trở về sắc mặt tối sầm chỉ vào cửa chính nói ra lan từ trong tầm mắt ta go ô đi vương quyền cười lớn một tiếng c h ợ t đứng dậy nói ra tốt không cùng ngươi nói đùa phụ vương ta phái người tới chính là vì quét sạch núi này eo b i ể n g ố c mặc dù ta không biết hắn tại sao lại làm như vậy nhưng khẳng định có đạo lý của hắn bất quá nể mà ngươi bản thế tử có thể đem các ngươi cái này mở ra đồng thời mở một đạo lộ tuyến nối thẳng ngoài giới chỉ là trừ cho các ngươi vẽ mảnh khu vực này bên ngoài Các n vương được quyền h n g trần trờ một lát nói ra ngươi sẽ đoạn lưỡi đao lấy ra nhìn xem vương quyền xứng sở chật hỏi tại cái này huyền dự tức giận nói bảo ngươi lấy ra liền lấy ra đến lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy ta nếu là muốn cấp kiếm của ngươi sẽ chờ đến bây giờ sao vương quyền trần trờ một chút nói ta không phải sợ ngươi đoạn chỉ là ai ngươi muốn nhìn liền cho ngươi xem một chút đi nói đi vương quyền từ phía sau lấy ra một cái hộp sắt đưa nó bỏ lên trên bàn chợt đem nó mở ra ngay tại hộp sắt mở ra một cái trước mắt bên trong đột nhiên bắn ra vô số kiếm khí trong n g á y mắt toàn bộ trong nội đường kiếm khí bay tư tung huyền dự lập tức giật mình nhưng hắn lập tức phát hiện những kiếm khí này cũng không có đả thương người chỉ là ở nội đường cây cột cùng trên cái bàn hoạch xuất ra rất nhiều vết kiếm vương quyền thấy thế chợt sẽ đoạn lưới đao đem ra bất đắc dĩ nói ra n g ư ờ i cũng thấy đấy đoạn nhận mặc dù đã nhận ta làm chủ nhưng nó thực sự quá có tính tình những kiếm khí này ta chỉ có thể khống chế nó không thương t u n người nhưng lại không khống chế được nó khắp nơi bay loạn huyền dự hướng phía vương quyền trong tay thần binh đoạn nhận nhìn coi chỉ gặp đoạn nhận nhọn thẳng không gì sánh được à ánh sáng đen bên trong lộ ra một chút màu lam nhạt toàn bộ thân kiếm đều giống như bị một tầng lăng lệ kiếm thế bao trùm nhìn xem để cho người ta nhìn má phát khiếp lập tức huyền dự đối với đoạn nhận khoa tay m u ố i chân nửa ngày sau đó lấy ra giấy bút ở trên giấy sẽ đoạn lưỡi đao kiếm hình vẽ ra lẩm bẩm nói dài ba thước ba mũi kiếm hai thước tám có thửa rộng hai t h ớ vương quyền thấy thế nghi ngờ nói ngươi làm cái gì vậy huyền dự không có trả lời vương quyền lời nói ngược lại là đem giấy đề đối với đoạn nhận liên tục so với một phen trận nói ra tốt, đưa nó nhận lấy đi. vương quyền nghe vậy trận vừa chuẩn chuẩn bị sẽ đoạn lưỡi đao thả lại hộp sắt bên trong nhưng chỉ thấy nó toàn thân chấn run lên tựa hồ là không nguyện ý giống như vương quyền thấy thế hai ngón gậy tại trên lưỡi kiếm trận một tiếng thanh thúy thanh â m truyền đến ra chỉ gặp vương quyền trầm giọng nói ra thành thật một chút nói đi đoạn nhận không còn chấn run vương quyền lập tức đem nó thả lại hộp sắt bên trong trong nháy mắt trong nội đường bay tứ tung kiếm khí cũng tiêu tán không thấy chương sáu mươi bảy thiên ngoại vỡ thạch chương sáu mươi bảy thiên ngoại vỡ thạch vương quyền đem thiết hạp đ p lên trận không hiểu nhìn về phía huyền dự chỉ gặp huyền dự chỉ vào thiết nói ra liền dùng thứ này để đặt đoạn、nhận. Có gì không ổn sao. chỉ ó gì k gặp huyền dự chậm rãi đi hướng nội đường bên cạnh bên cạnh trên một mặt tường là nguyên một mặt ngăn tủ trong ngăn tủ bày đầy bình bình lọ lọ đồ vật xem bộ dáng là hắn cất giữ đồ cổ huyền dự thẳng tắp đi hướng trong đó một cái thường thường không có gì lạ không chút nào thu hút bình lưu ly một phát bắt được nhẹ nhàng chuyển động thân bình sau một khắc nội đường một bên trên mặt đất thạch chuyên đột nhiên lún xuống dưới lập tức lại hướng phía hai bên tảng ra vương quyền tập trung nhìn vào chỉ gặp cái k i a thạch chuyên phía dưới là một cái không sâu không c ả n hố bên trong có một cái không lớn không nhỏ đen kịt không gì sánh được cái dương huyền dự đem cái dương mang ra ngoài mở ra đằng sau bên trong đúng là một khối tảng đá đen kịt Đây đối đá đó đối đoạn Quyền là... loại Lăng là Vương với với Thư tảng không Năm Nhị nói qua, đoạn nhận là bọn giác. qua, hiểu Tiểu kia ta cảm có mười năm trước bị ta trong lúc vô tình trông thấy đồng thời nhặt được trở về một mực đem nó để đặt tại cái này huyền dự chỉ vào hòn đá kia nói ra vương quyền nhữ mày lại vội vàng nói ý của ngươi là ngươi cũng nghĩ dùng nó chiếu vào đoạn nhận bộ dáng chế tạo một thanh giống nhau như lúc kiếm huyền dự lắc đầu c ư ờ i một cái nói không nói trước khối này vẫn thạch có đủ hay không dùng để chế tạo một thanh kiếm liền xem như chế tạo ra tới vậy cũng chỉ so với phổ thông kiếm càng l a n g lệ càng cứng cỏi một chút mà thôi nói cho cùng nếu là không có linh trí nó hay là một thanh phổ thông kiếm vậy ý của ngươi là vương quyền khó hiểu nói đoạn nhận không phải còn thiếu vỏ kiếm sao ta coi lấy cũng chỉ có cái này vẫn thạch mới có thể chế tạo ra một thanh xứng với đoạn nhận vỏ kiếm vương quyền s ư n g sở trong lòng lập tức vui mừng liền vội vàng tiến lên s ở lên khối kia vẫn thạch trong lòng cảm thán nói nếu là có cái này vẫn thạch chế vỏ kiếm vậy thì thật là không thể tốt hơn nhưng là vương quyền vẫn còn có chút lo nghĩ nhìn về phía huyền hình dự nói ra khối này vẫn thạch nhìn xem cũng không nhỏ nếu là đem hắn chế tạo thành một thanh đ o ạ n kiếm hoặc là binh khí khác ngày sau mang theo trên người từ từ ậ n dưỡng nói không chừng cũng có thể ẩn dưỡng ra linh trí ngươi coi thật sự nguyện ý đem hắn chắp tay được cho huyền dự không nhịn được nói ngươi cho rằng binh khí linh người đến cùng muốn hay không không cần lời nói ta liền đích thực đem nó chế thành một thanh đ o ạ n kiếm muốn ta khẳng định phải a vương quyền vội và nói chật lại mừng dỡ sờ lên vẫn thạch nói ra thế nhưng là cái này vẫn thạch cùng bình thường sắc khác biệt phổ thông rèn đúc thủ pháp chỉ sợ không làm được đi huyền dự m ũ i vểnh lên trời nói bình thường thợ rèn đương nhiên là không có biện pháp nhưng là ta cũng không phải là bình thường thợ rèn ngươi hay là thợ rèn vương quyền kinh ngạc nói chỉ gặp huyền dự từ tốn nói năm đó ta nhập mai ra làm học đồ bị chủ nhà họ mai mai lư lĩnh lao tiền bối nhìn chúng chuyện ta mai ra bí chuyển rèn đúc chi thuật cầm xuống khối này vẫn thạch không nói chơi vương quyền nghe vậy sắc mặt biến hóa liền v ộ i vàng hỏi là cái kêu úc châu thợ rèn thế ra mai ra sao vương quyền đột nhiên nhớ tới lúc trước vào kinh trên đường ngẫu nhiên gặp t h ấ t sư huynh an hà tê lúc đó hắn không phải là bởi vì mai ra bị người đuổi giết sao chỉ gặp huyền dự sắc mặt đột nhiên trở nên yêu thương thở dài từ tốn nói không sai chính là cái kêu mai ra chỉ là tạo hóa chơi ngươi mai ra một khi bị diệt người thân bên trong lại chỉ còn lại một cái tuổi nhỏ nam đồng vương quyền làm đạm không nói gì sau một hồi lâu liền nghe huyền dự tiếp tục nói do ta tự mình rèn đúc khối này v ẫ n thạch đem nó chế tạo thành đoạn nhận vỏ kiếm tặng cho ngươi đến một lần là vì báo đáp năm đó lăng nhị tiểu thư đối ta một phen dịu dát thứ hai cũng cảm tạ nhị sư h i n h ngươi thay ta thay mai ra b ả o cái này d i ệ t tộc mối thủ vương quyền xưng sở ta nhị sư h i n h huyền dự nhẹ gật đầu nói ra không sai là hắn một người tìm tới lúc trước diệt mai ra cái k i a ba cái thế lực đem nó đều chèm giết còn đem mai ra còn sót lại một cái nam đồng cứu mang tới các ngươi trên núi núi vương quyền sáng tỏ thông suốt nguyên lai thất sư h u n h sau khi về núi đem chuyện này nói cho nhị sư h u n h n vương quyền nhẹ gật đầu huyền dự thấy thế nói ra bắt đầu hai ngày các ngươi ai cũng chớ quái giấy ta hai ngày sau đó ta cần ngươi mang theo đoạn nhật tới hai ngày này ngươi cứ ở lại đây đi ta để cho người ta an bài cho các ngươi gian phòng nói đi huyền dự một tay lấy vân thạch ông lấy cũng không quay đầu lại liền hướng phía hậu đường đi đến nhìn xem huyền dự rời đi bóng lưng vương quyền cười cười vừa nhìn về phía ngoài phòng sáng sủa thời tiết r ộ i ra lưng hỏi chậm rãi đi hướng ngoài phòng mới ra ngoài phòng liền trông thấy ngồi t r ồ m h ù m ở ngoài cửa lớn ti linh chỉ gặp n à n g một mặt thú oán nhìn xem vương quyền vương quyền méo méo ti linh khuôn mặt nhỏ nói ra thế nào ngươi tại cái này ngồi làm cái gì ti linh có chút thú oán nói điện hạ ti linh chỉ là xếp tại thứ m ư ơ i tám cái sao phía trước m ư ơ i bảy cái tỉ muộn trừ nguyện hề muộn muộn cũng còn có ai vương quyền lập tức quất bách nguyên lai、like、lời nói vừa rồi. cô nàng này tất cả đều nghe thấy được thế là vương quyền một tay lấy ti linh ôm nói ra nào có cái gì mười tám cái tạm thời liền nguyệt hề cùng ngươi hai cái ti linh nghe vậy có chút túi đầu cắn cắn miệng môi giới nhẹ dọn g hỏi điện hạ ngài có ta cùng nguyệt hề mội mội chẳng lẽ còn không đủ sao về sau còn sẽ có nó tỉ mội sao vậy phải xem các ngươi biểu hiện vương quyền ngược cười nói vậy được rồi vậy ta hiện tại liền cho nguyệt hề mội mội viết phong thư để nàng cũng tốt tốt biểu hiện biểu hiện nói đi ti linh dùng sức tránh thoát vương quyền tay cũng hướng phía bên ngoài chạy tới xem ra giống như muốn tới t h ậ vương quyền lập tức giật mình vội vàng hướng ti linh đổi tới ô m lấy ti linh nói ra đừng đừng đừng ta vừa rồi đùa giỡn với ngươi đùa giỡn đâu ngươi có thể tuyệt đối đừng coi là thật cũng tuyệt đối đừng cho nguyện hề viết thư à. ti linh tựa hồ cũng không tin tưởng vương quyền lời nói vẫn như cũng là không đông tha chỉ muốn thoát khỏi vương quyền trói buộc cứ như vậy tại vương quyền không ngừng tiếng cầu xin tha thứ bên trong hai người hướng phía bên ngoài dần dần từng bước đi đến vương quyền hai người sau khi rời đi cao hùng đột nhiên xuất hiện ở nội đường cửa ra vào nhìn xem vương quyền thân ảnh chật vật trong lòng cười lạnh liên tục nói nghĩ đi nghĩ lại cao hùng đột nhiên phá lên cười trong lòng rất là thoải mái chương sáu mươi bảy lộ tiểu hoa xuống núi thần b i n h bảng đổi mới chương sáu mươi bảy lộ tiểu hoa xuống núi thần b i n h bảng đổi mới thiên huyền địa tông ở dưới chân núi một tên hơn ba mươi tuổi người mặc màu trắng tông phục đệ tử mang theo một cái bản thân bị trọng thương nam tự áo trắng chậm rãi đi tới chân núi một chỗ bên cầu hung hăng hướng phía trên cầu ném ra ngoài người này chính là bị lộ tiểu hoa đánh cho mình đầy thương tích mở bạc vực chỉ gặp hắn trùng điệp ngã xuống đất nhất thời không đứng dậy được quá chỉ gặp tên đệ tử kia hướng phía trên mặt đất phun cười lạnh nói ra thứ gì. thật coi chính mình là cái gì tuyệt thế thiên tài đâu nguyên lai đúng là không chịu được một kích như vậy nói đi khinh thường nhìn thoáng qua trên đất mở bạt vực quay người liền hướng phía trên núi đi đến mở bạt vực sắc mặt tái xanh nhìn xem tên đệ tử kia bóng lưng trong lòng oán hận cảm xúc đạt đến cực điểm hắn xuống núi đến nay bởi vì thực lực bản thân bất phàm cho tới bây giờ đều là bị người ton hót tồn tại khi nào nhận qua như thế khuất đủ lộ tiểu hòa sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh còn có cái kia vương quyền các ngươi chờ lấy ta mở bạt vực không báo thù này thế không là người nói đi mở bạt vực mặt â m trầm hướng phía cầu một bên khác chậm đến tận đây một cái vốn phải là tuyệt thế thiên tài thiếu niên từ đây liền trở thành một cái bởi vì cửu hận mà sống lấy người thậm chí nhiều năm về sau liền ngay cả vương quyền cũng thiếu chút thua ở trong tay của hắn đương nhiên vậy cũng là nói sau thiên huyền địa tông bên trong lộ tiểu hòa chậm rãi dậm chân tiến nhập tông môn trong đại điện nội đường phía trên tông chủ phương tiên h phách ngồi ngay ngắn trên cao vị hai bên trái phải phân biệt ngồi trong tông môn mặt khác chi nhánh trưởng lão lộ tiểu hòa tiến vào nội đường đằng sau hướng phía đám người ông quyền nói ra đệ tử lộ tiểu hòa tham kiến tông chủ sư phụ cùng chư vị trưởng lão đám người nhẹ gật đầu chỉ vương trời phách chậm rãi nói ra n g ư ờ i tiến vào tông môn cấm địa mười tháng lại cùng cái này cựu lê kiếm chu toàn đã vài ngày hiện tại cảm giác thế nào thân thể không có gì không ổn đâu lộ tiểu hóa nghe vậy giơ lên trong tay cựu lê kiếm cười cười chợt nói ra đa tạ tông chủ quan tâm đệ tử cũng đều thỏa ân ngươi bây giờ vừa xuất quan hay là mau mau xuống dưới nghỉ ngơi đi lộ tiểu hóa nghe vậy đợi tại nguyên chỗ chủ trừ đứng lên phương tiên phách thấy thế hỏi thế nào còn có chuyện gì sao chỉ gặp lộ tiểu hóa t r ầ chờ một lát nói ra đệ tử muốn xuống núi tiếp tục hành tàu giang hồ không được phương tiên phách nghe vậy vội và nói ngươi vừa mới đột phá tu vi nên nắm chặt thời gian củng cố một phen giờ phút này xuống núi đối với ngươi cũng vô ích chỗ lộ tiểu hòa thấy thế vội vàng chắp tay nói tông chủ có một việc đệ tử nhất định phải đi làm cho nên còn xin tông chủ thành toàn có chuyện gì không phải để cho ngươi giờ phút này đi làm không thể ngươi có biết ngươi cái này cựu lê kiếm tấn thăng thần minh ngươi có lẽ lúc có một trận chiến a cũng không phải là chúng ta không cho phép ngươi xuống núi ngươi đem cảnh giới củng cố chu toàn lại xuống núi không được sao mọi người đều là một mảnh p h họa chỉ có lộ tiểu hòa sư phụ cận p h ẳ n chậm rãi nhìn xem lộ tiểu hòa không nói một lời lộ tiểu hoàng nghe tiếng vội vàng nói tông chủ chư vị trưởng lão tâm tư của các người ta hiểu nhưng ta thân là thần bình c h i chủ tại ta thu phục cựu lê kiếm hoặc là nói tại cựu lê kiếm tấn thăng thần bình một k h ắ c này có một số việc không phải ta có thể tránh được nếu không tránh được ta sao không trực diện hắn đường ta nhỏ lúa thắng muốn thắng bí vũ coi như b ạ i cũng muốn bị bại có tô nghiêm n lời vừa nói ra giữa sân đám người trầm mặc một hồi lâu đằng sau vẫn là có người phản đối nói ngươi hay là không thể xuống núi ngươi có biết đương kim thần bình tri chủ cái nào là dễ đối phó ngươi cùng bọn hắn so làm sao có thể hơn được không bằng chức tránh né mũi nhọn đám người lại là một mạnh phụ h o ạ n đúng lúc này một đạo thanh â m không hài hòa chuyển ra ngươi đi đi đám người vội vàng không hiểu nhìn lại chỉ gặp ngồi ở phía dưới chủ vị cận p h à m chậm dại đứng dậy đi đến lộ tiểu h ó a trước mặt vụ vô, vô bờ vai của hắn cười nói ngươi nghĩ thông suốt liền đi đi cận p h à m lời nói phiêu đẳng trong đại điện này mọi người nhất thời xôn xao cận trường lão nhỏ lúa hắn tuổi trẻ khí thịnh nhưng ngươi chẳng lẽ còn thấy không rõ thế cục sao hắn lúc này xuống núi có bao nhiêu biên số ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng ta đương nhiên rõ ràng cận phạm xoay người lại đối với mọi người nói chính là bởi vì ta rõ ràng cho nên ta mới khiến cho nhỏ lúa xuống núi cựu lê kiếm năm đó là lao phu đội kiếm lao phu mặc dù không phải hắn đời thứ nhất chủ nhân nhưng hắn hay là theo ta mấy chục năm sau đó cận phạm lại xoay người lại đối với lộ tiểu hòa nói ra cựu lê kiếm tâm tư kỳ thật sư phụ cũng hiểu cho nên ngươi đi đi lộ tiểu hòa kinh ngạc nhìn xem chính mình sư phụ chật quy xuống đối với cận phạm dập đầu mấy cái văn tiếng hốc mắt dưng dưng nói sư phụ đồ nhi định không phụ sư phụ hy vọng cũng sẽ không để cựu lê mông trần cận phạm đem lộ tiểu hòa đỡ lên nói ra hảo hải tử không cần cảm thấy thua thiệt tại ta cựu lê trong tay ngươi ta rất yên tâm trận cận phàm xoay người sang chỗ khác đối với phương tiên h phách nói ra tông chủ thành toàn đứa nhỏ này đi phương tiên h phách thật sâu thở dài chấm tư một lát lập tức nói ra việc này ta nói không tính còn phải xin chỉ thị lao tông chủ mới giữ lời nhưng vào lúc này trong chân trời chuyến đến một đạo hùng hậu thanh â m chuẩn đám người nghe tiếng sắc mặt hơi đổi một chút t r ậ t liền vội vàng đứng lên đối với phương hướng âm thanh chuyển tới bái thi lễ cùng kêu lên nói ra đệ tử tuân mệnh lộ tiểu hòa cũng là trong lòng vui mừng vội vàng hô đồ tôn đa tạ lao t ô n chủ thành toàn bốn đám người tán đi đằng sau cận phàm đem lộ tiểu hòa gọi vào chỗ ở của mình nhìn trước mắt đồ đệ cận phàm mỉm cười h ỏ i chuẩn bị khi nào khởi hành lộ tiểu hòa suy nghĩ một chút nói ra ngày mai liền khởi hành cận phàm nhẹ gật đầu c h ậ t nói ra vi sư không có cái gì tốt dặn dò ngươi ngươi nhớ lấy hết thẻ coi chừng có thể không đọc thủ cũng đừng tùy tiện cùng hắn giao thủ lộ tiểu hòa ảm đạm c h ậ t cúi đầu nói đệ tử cũng thật không muốn cùng hắn giao thủ cũng một mực đang nghĩ có gì có thể hóa giải biện pháp chỉ là lộ tiểu hòa nhìn một chút trong tay cử lê không hề tiếp tục nói cận phàm thở dài chậm rãi nói ra tôi tựa như ngươi nói tránh là không tránh khỏi nói đi cận phàm k h o á t tay á o nói ngươi xuống dưới chuẩn bị cẩn thận đi lộ tiểu hoa cùng cận phàm cáo từ sau đi tới sư tỷ liêu tư tư tiểu v i ệ n tử vừa mới chuẩn bị gõ cửa một c ô mánh liệt toán khí liền đánh tới chỉ nghe thấy phòng trong bên trong chuyến đến liêu tư tư tức giận ngươi đều phải đi trả lại ta cái này làm cái gì lộ tiểu hoa vội vàng đẩy cửa phòng ra chỉ gặp liêu tư tư ngồi ở phía sau bên cửa sổ bên trên nhàm chán nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc trên bàn trang điểm một cái cái hộp nhỏ bên trong còn để đó một viên hiện ra vầm sáng đang dược lộ tiểu hoa thấy thế nói ra sư, sư tỷ nói lời tạm biệt sư h u n h chỗ ấy sư đệ cũng đi chỉ là sư huynh xuống núi còn chưa trở về chỉ có sư tẩu cùng c h u n g nguyên tại liêu tư tư ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn ngoài cửa sổ lại sâu sắc thở dài nhất thời lộ tiểu hòa lại cảm nhận được một c ô mánh liệt toàn k h í hướng phía hắn đánh tới hắn vội v à n g n h í u lại lông mày lui về phía sau chỉ gặp liêu tư tư u ư hoàn ó i đi thôi đều đi thôi đàn ông các ngươi liền không có một đồ tốt lộ tiểu hòa cốt bách trong lòng không khỏi đậu đen rau muốn nói là cái k i a an hà tê phụ ngươi nhưng chớ đem tội gắn ở tất cả nam nhân trên thân a chật lộ tiểu hòa bất đắc dĩ nói sư tỷ sư đệ lần này xuống núi Nếu có thể bình yên vô sự, nhất định đi trên núi núi an người có cho chói thể tê Thật. hà vô về. sự, đi đem l i ê u tư tư có chút kinh h ỉ nói đúng là người có thần binh nơi tay lại đột phá cảnh giới có lẽ thật đúng là có thể làm được l i ê u tư tư tựa hồ cũng không có chú ý tới lộ tiểu hòa nói tới bình yên vô sự là vì cái gì chỉ là nghe thấy muốn đem an hà t ê c h ó i về liền đã hưng phấn không thôi lộ tiểu hòa cũng có chút n g h i hoặc cái gì gọi là có lẽ lúc trước coi như không có thần binh cũng không có đột phá cảnh giới chính mình còn không phải cùng hắn đánh cho có đến có về sao chỉ là lộ tiểu hòa không nghĩ tới an hà tê lúc trước chỉ có tại liêu tư tư trước mặt mới ngắn ngủi bại lộ hắn chân thực thực lực đó còn là an hà tê trong lúc lơ đãng hiển lộ ra chỉ gặp liêu tư tư vội vàng nói ngươi đem hắn c h ó i về lúc có thể nhất định nhớ kỹ chớ tổn thương hắn a coi như ngươi thụ thương hắn cũng không thể thụ một chút xíu tổn thương nghe rõ chưa lộ tiểu hòa sắc mặt tối sầm trận đối với liêu tư tư chắc tay liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi t ù y ý liêu tư tư tại sau lưng không ngừng nhắc nhở vẫn như cũng là mặt không đổi sắc nam sáng sớm hôm sau lộ tiểu hòa liền hạ sơn giữa trưa thời điểm trên giang hồ liền truyền đến một đạo tin tức nặng ký. thần i đổi mới ê n cơ cấp t h binh bảng danh sách thiên i n tức. ệ n thần binh. Thần binh ra thế t h i cơ c u ộ n thiên cơ các thiên cơ l ã o nhân thần binh băng phái kiếm đông hải hàn cung lạnh điện thần binh thần thắng kích bắc man nguyên soái hồng đình thịnh thần binh p h ệ diễm thương võ thành vương vương tiêu la minh m kinh đô nam nguyên này mới tăng thần binh c h i chủ thần binh đoạn n h ậ n trên núi núi vương quyền tân tấn thần binh cùng thần binh c h i chủ thần binh cựu lê kiếm thiên huyền địa tông lộ tiểu hòa tin tức này vừa ra trong nháy mắt chấn kinh toàn bộ giang hồ chương sáu mươi tám cựu lê ba khí chương sáu mươi tám cựu lê hoàng khí thiên huyền địa tông trong đại điện trong tông môn trưởng l á o lại một lần nữa tụ tập ở cùng nhau mới nhất thần binh bảng công bố dẫn đến lúc này trong điện bầu không khí có vẻ hơi khẩn trương tông chủ phương tiên h phách khí thế vội vàng hướng phía cận p h à m hỏi ngươi có phải hay không đã sớm biết cái kia vương quyền cũng đã nhận được một kiện thần binh tiểu hòa lần này xuống núi có phải hay không đi tìm cái kia vương quyền cận p h à m khe khẽ thở dài chậm rãi nhẹ gật đầu nói hẳn là tại cựu lê tấn thăng thần binh đồng thời cái kia vương quyền cũng hẳn là tại thu phục thần binh đi vừa nói xong cận phạm lại cảm thấy nói đến có chút không ổn thế là lắc sửa chữa nói không nên là bởi vì vương quyền tại thu phục thần m i n h lúc này mới dẫn đến cựu lê tấn thăng lời vừa nói ra trong điện trong nháy mắt t r ở mặc từng cái đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ một mặt m ở mịt sau một hồi lâu phương tiên h phách giống như là không thể lý giải cận p h à m lời nói liền hỏi lời này của ngươi là có ý gì đám người trong nháy mắt lại đem ánh mắt nhìn về phía cận p h à m chờ đợi hắn cho ra một đáp án cận p h à m ngay vậy lại là nhẹ nhàng thở dài chậm đỉnh lấy ánh mắt của mọi người chậm dài đứng dậy nói ra có một ít sự tình ta không có nói cho mọi người chuyện gì mọi người cũng đều biết cựu lê kiếm đi theo ta cũng có thời gian mấy chục năm trong mấy chục năm này ta mỗi ngày vận dưỡng cựu lê thế nhưng là nó có một thanh thần binh hết thể điều kiện nhưng chính là không có khả năng sinh ra linh trí các ngươi biết đây là vì cái gì sao đám người nghe vậy c h ậ t cúi đầu xuống chầm tư không lâu sau đó phương tiên h phách ngẩng đầu lên có chút ngượng ngùng nói ra đã từng mỗi một kiện tân tấn thần binh c h i chủ nên đều là linh giai tu vi có lẽ là bởi vì thực lực của ngươi không tới linh giai đâu nói đi phương tiên h phách lại vội và nói ta cũng không phải xem thường ý của ngươi dù sao đang ngồi đều là định phong bên trong định phong tu vi nhưng khoảng cách linh giai vẫn có một ít khoảng cách đang lúc mọi người chuẩn bị nói chuyện thời điểm chỉ gặp một trận cường lực uy áp trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện mọi người sắc mặt biến đổi vội vàng v ậ n c ô n g ngăn cản cô uy áp này là mắt thấy đám người không chịu đ ổ i sau một khắc cô uy áp này trong nháy mắt tiêu tán đắng người một mặt rung động nhìn về phía cận phàm sau đó sắc mặt đại biến n g ư ơ i n g ư ơ i phá cựu cảnh phương tiên h phách k h ó có thể tin mà hỏi chỉ gặp cận phàm c h ầ m rãi nhẹ gật đầu may mắn có thể phá cựu cảnh đạt được cận phàm trả lời khẳng định sau trong điện trầm mặc mấy hơi thời gian sau đó ẩm vang đại hỉ một mảnh x u n sao sau một hồi lâu phương tiên h phách mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hướng phía đám người khoát tay áo đợi trong điện an tính lại đằng sau vội vàng nói thật sự là thiên hữu tông ta ngươi bây giờ tấn thăng linh dai tông ta thực lực tất nhiên c a o hơn một cái cấp độ lao tông chủ cùng mặt khác hai vị thái thượng trưởng lão biết tin tức tốt này sao cận phạm nhẹ gật đầu nói ra bọn hắn sớm đã tại ta đột phá thời điểm đã biết được chỉ là ta vì tấn thăng linh dai có chút nóng vội đ ờ i này chỉ sợ lại không nửa điểm tiến triển chỉ cần là phá cự u cảnh đã đứng tại giang hồ tri đình coi như sau đó lại không tiến triển lại coi là cái gì cận phạm lắc đầu tiếp tục nói ta lần này hiện lộ cảnh giới cũng không phải là vì khoe khoang chỉ là muốn nói cho các ngươi biết chính là cựu lê không có khả năng vận dưỡng ra linh trí cũng không phải là thực lực của ta vấn đề lại nói cựu lê sinh linh thời điểm tiểu hòa bất quá mới chỉ là cựu phẩm trùng kỳ c h i cảnh đủ để chứng minh vấn đề vậy rốt cuộc là vì cái gì a ngươi ngược lại là nói a phương tiên phách lo lắng nói ra cận phạm trần trờ một cái trước mắt nói ra cựu lê là một thanh kiếm đương nhiên phải có tuyệt thế kiếm pháp mới có thể kích phát nó không đ ố i phương tiên phách lo nghĩ nói tiểu hòa sư theo ngươi liền ngay cả ngươi cũng không có khả năng kích phát cựu lê hắn lại sao có thể có thể biết cái gì tuyệt thế kiếm pháp chẳng lẽ lại hắn sau khi xuống núi gặp được cái gì cao nhân thụ hắn kiếm pháp thế nhưng là luận kiếm đạo ta thiên huyền địa tông tuy nói không dám tuyệt đỉnh giang hồ nhưng này cũng là số một số hai chưa từng nghe qua có cái gì ẩn thế kiếm đạo cao nhân à. cận phám nghe vậy chậm nhìn c h ầ m c h ầ m phương thiên phách chậm dãi nói ra ngươi có biết ba trăm năm trước trên giang hồ có một vị cao thủ tuyệt thế người kia chính là lấy kiếm làm tên cơ hồ thống trị giang hồ lâu đến trăm năm lâu phương thiên phách nghe vậy túi đầu chầm tư một cái trước mắt chậm nói ra ngươi nói là năm đó lăng thị bộ tộc lăng nguyên tử thế nhưng là kiếm quyết kia sớm đã tuyệt tích tiểu hòa làm sao có thể học được tiểu hò nhưng có người sẽ a nghe vậy phương tiên h phách trần trờ một cái trước mắt c h ọ t sắc mặt đại biến khó có thể tin nói năm đó là nguyên tử phối kiếm chính là thần binh kia đoạn nhận hiện nay bị trên núi núi vương quyền đoạt được ý của ngươi là cái kia vương quyền chính là kiếm quyết kia truyền nhân cận p h a m nhẹ gật đầu nói ra tiểu hòa sau khi về núi liền đem dưới núi phát sinh cùng cựu lê có liên quan sự t ì n h từ đầu trí c u ố i cáo chi ta lúc trước tiểu hòa cùng vương quyền là tại tấn châu quen biết hai bọn họ lấy cựu phẩm trùng kỳ chi cảnh lực chiến năm đó chữa huyền cửa phản đồ vũ văn phá cũng là khi đó vương quyền lần thứ nhất sử dụng cựu lê tại sau đó giang hồ t h võ bên trên đột phá cựu phẩm hậu kỳ vương quyền lại một lần nữa dùng cựu lê s ử x u ấ t kiếm quyết kia lực chiến bày địch từ đó về sau tiểu hòa liền phát hiện cựu lê kình biến trở lại tông môn sau trải qua lão tông chủ kiểm tra thực hư cựu lê kiếm đúng là sinh ra linh trí nói đi cái k i a chữ huyền c ử a t r ư ở n g l ã o đứng dậy hung hăng nói ra vũ văn phá phản đ ộ kia năm đó lao phu liền không nên tha cho hắn một mạng không có nghĩ rằng hắn vậy mà đi làm bắp man cho săn phương thiên phách nhìn phán qua cái kia tức giận chữ huyền cựu trường lão không có công phu để ưu để ý đến h chính là đi tìm vương quyền đi chỉ là hắn cũng quá xúc động t u y ể n ai cũng không có khả năng tuyển vương quyền a hai bọn họ giao thủ vô luận thắng bại chúng ta thiên huyền địa tông đều không có chỗ tốt cái kia vương tiêu cũng không phải dễ chê ừ năm đó chúng ta ba người hợp lực vây công hắn một cái chừng hai mươi người trẻ tuổi còn cũng còn bắt không được hắn hắn hiện tại chỉ sợ càng không phải là chúng ta có thể so sánh tiểu hoa nếu là bại thì cũng thôi đi vạn nhất nếu là thật thắng cái kia vương quyền có cái cái gì không hay xảy ra ép vương tiêu lấy tính tình của hắn hắn thực có can đảm dẫn binh đem chúng ta tông môn cho đồ nói đi phương tiên phách chỉ vào c ậ phạm một mặt lo lắng nói ra ngươi cũng là ngươi làm sao không khuyên một chút đồ đệ của ngươi cận pham thở dài nói ra khuyên không được không phải tiểu hòa chính mình muốn đi đây đều là cựu lê ý tứ cựu lê ý tứ không sai tiểu hòa thu phục cựu lê đằng sau liền có thể cùng cựu lê tâm ý tương thông là cựu lê để tiểu hòa đi tìm vương quyền phương tiên h phách một mặt không tin nói nó tuy nói là thần binh nhưng có như thế thần sao không phải là tiểu hòa gặp vương quyền cùng mình cảnh giới không sai biệt lắm cũng đều có thần binh nơi tay liền muốn đi tranh cao thấp một hồi đi cận pham tức giận nhìn về phía phương tiên phách nói ra ngay cả lão phu đều có thể thỉnh thoảng cảm nhận được cựu lê bắt đầu sinh một c ỗ hoán khí h ú n g chi là tiểu hòa tiểu hòa nếu không đi tìm vương quyền c ỗ hoán khí này sợ là sẽ phải trực tiếp ảnh hưởng nhỏ lúa tâm cảnh hợp thời hắn chỉ sợ mới thật muốn cùng vương quyền trở thành cả đ ờ i chi địch dạng này thật là các ngươi nguyện ý nhìn thấy sao đám người nhất thời không nói gì chương sáu mươi chín võ kiếm công thành người thần bí cầu kiến chương sáu mươi chín võ kiếm công thành người thần bí cầu kiến sơn hải hẻm núi tuyết vân trại một gian trong thạch thất dưới mặt đất nóng hồi trói mắt dung nham tại một tòa to lớn trong lò luyện không ngừng quay cuồng thỉnh thoảng vẩy ra ra từng tia từng tia mang theo dung nham sắt chấm nhỏ huyền dự người để trần trong tay cầm một cây không biết là làm bằng vật liệu gì c ô n kim loại con càng không ngừng hướng phía dung nham bên trong cái hành vi ở giữa mồ hôi trên người xét qua cái tia khỏe đẹp cân đối cơ bắp vương quyền đứng tại phía sau hắn trong lòng ám niệm nói tốt một bức mánh nam rèn sát hình đúng lúc này chỉ gặp huyền dự đem trong tay cây gậy đ ỗ n g nhiên vẩy một cái sau đó đem nó nhanh chóng không vào nước cho ngao thử chỉ gặp trong a o kia một đám khói trắng từ trên mặt nước hiện lên sau đó huyền dự ý cười lệ mặt xoay người lại đối với vương quyền nói ra t i ệ u thanh kiếm lấy ra thử một chút thành sao vương quyền sắc mặt vui mừng c h ậ n đem hộp sắt mở ra chỉ gặp thần binh kia đoạn nhận lúc này sớm đã kìm nén không được càng không ngừng tại c h ấ n r u n vương quyền đem nó một thanh nắm chặt sau đó hướng phía bên cạnh ao nước đi đến đ ừ n g nội chờ ta đem vỏ kiếm lấy ra nói đi huyền dự mang lên một bộ thật dạy bông vải bao tay trực tiếp đưa tay vươn vào trong nước một tay lấy vỏ kiếm mỏ đứng lên vương quyền tập trung nhìn vào vỏ kiếm này toàn thân đen kị thon g i i nhưng mặt ngoại lại là m ấ mô để vương quyền nhữ m ạ n lại huyền dự tựa h ầ nhìn ra vương quyền tâm tư cười nói liền người thanh kiếm này cái kia có thể có vỏ kiếm phối hợp cũng không t ệ rồi bởi vì cái gọi là đại phôn rất đơn giản ta thế nhưng là chuyên môn tại vỏ kiếm này phía trên khắc lên tên của nó người nhìn huyền dự đem vỏ kiếm lật ra một mặt vương quyền nhìn kỹ chỉ gặp vỏ thủ phía dưới thình lình khắc lấy đoạn nhận hai chữ chỉ là chữ này lại là viết con g con g xoay xoay nhưng cũng may đối trận tinh tế đây là kiểu chữ cổ nếu là dùng bây giờ kiểu chữ ngược lại có vẻ hơi không xứng với cái này thần binh đoạn nhận nói đi huyền dự đem vỏ kiếm hướng vương quyền đưa tới nói thử một chút đi nhìn xem có thích hợp hay không vương quyền thấy thế trận một thanh cầm qua vỏ kiếm mới vừa vào tay lúc một cỗ c h u nặng cảm giác chuyển đến nhưng là trọng lượng này lại là khống chế được mười phần thỏa đáng vương quyền mỉm cười lại nhìn một chút trong tay đoạn nhận chợt thả người nhảy lên lui về phía sau tại cái này rộng lớn phòng ngầm dưới đất bên trong thân pháp xảo rượu múa mấy chiêu chợt chỉ nghe thấy bang một tiếng thanh thúy thanh âm chuyển đến chỉ gặp vương quyền múa mấy chiêu đằng sau đông nhiên một chút liền sẽ đoạn lưỡi đao đâm vào trong vỏ kiếm ha ha ha phù hợp cực kỳ vương quyền đem cắm vào vỏ kiếm đoạn nhận tay trái tay phải vừa đi vừa về chuyển mấy lần chợt đi đến huyền dự trước mặt hai tay ôm quyền nói ra đã t ạ huyền dự thấy cẩn thận nhìn coi đoạn nhận hài lòng nói ha ha không sai xem ra lão tử tay nghề không có rơi xuống vương quyền sau đó đem kiếm rút ra nửa tấc lại đâm trở về cười nói đoạn nhận tựa hồ cũng rất hài lòng cứ như vậy liền có thể đưa nó tùy thân mang theo rốt cuộc không cần khiến cho chúng quanh nơi này kiếm khí bay tư tung nó là rất hài lòng thế nhưng là lao tử không hài lòng lắm ngươi nhìn một cái lao tử đất này thất vừa rồi kém chút bị ngơi ư hủy huyền dự trầm mặt nói ra vương quyền trợn nhìn c u n g quanh một chút chỉ gặp đất này thất bên trong khắp nơi đều là bị kiếm khí vạch phá vết kiếm thậm chí liền ngay cả lò luyện k trật vương quyền thua thiệt nói thực sự thật có l ỗ i vừa rồi nhất thời nhịn không được bằng không ta phái người đến đưa người đất này thất một lần nữa tu sửa một phen được được được huyền dự liền vội vàng khoát tay nói ngươi cho rằng lao từ nơi này là ai đều có thể tới sao ngươi nếu là thật muốn báo đáp ta ta ngược lại thật ra có một chuyện muốn nhờ ngươi chuyện gì cứ v i ệ c nói ngươi có thể giúp đỡ đem mai ra lưu lạc ở bên ngoài cái kia huyền long đình tìm tới cho ta đưa tới vương quyền nghe vậy nói mai ra đồ vật ta nhị sư minh hẳn là mang về trên núi núi đi đi chờ ta trở lại trên núi, núi liền đem nó cho ngươi đưa tới ở trên núi, núi ta còn cần ngươi đi tìm sao trực tiếp hướng ngươi đòi hỏi là được rồi có ý tứ gì ta nhị sư huynh không có đưa nó mang về lúc trước nhị sư huynh ngươi giết tới ba nhà kia tông môn lúc ta phái ngươi trong quá khứ cũng tại nhị sư huynh ngươi chỉ đem đi mai ra tiểu nam h ả i kia còn lại đ ồ vật một mực không nhúc đ í c h nhị sư huynh ngươi sau khi đi người của ta đi vào điều tra qua cái kia h u y ề n long đ ỉ n h cũng không tại ba nhà kia trong tông môn mà ta bởi vì một chút nguyên nhân tạm thời không có khả năng rời đi sơn hải h ẻ núi cho nên liền nhờ ngươi huyền dự hồi đáp vương quyền trần chờ một lát trận nói ra giao cho ta đi ta tìm được phái ngươi thông chi ngươi h u y ề n dự nhẹ gật đầu sáu phòng ngầm dưới đất bên ngoài ti linh hai tay d â n mặt v ư ợ n bực ngán ngẩm ngồi trồn hổm trên mặt đất nhìn cách đó không xa trên cây thành s o n g thành đôi chim nhỏ liệu dịu d é o lên không ngừng đúng lúc này phòng ngầm dưới đất đại môn mở ra ti linh vội vàng nhìn lại chỉ gặp vương quyền trên mặt ý cười đi tới đ i ệ n hạ thành công không ti linh vội vàng hướng vương quyền chạy tới hỏi vương quyền cười lớn một tiếng chợ ông ti linh nằm ở ti linh bên thai nhẹ giọng cười nói thành công vỏ kiếm này cùng đón nhận đơn giản chính là ông trời tác học cho tựa như khuya ngày hôm trước như chúng ta ti linh khuôn mặt nhỏ đỏ lên tức giận tránh thoát vương quyền tay trận hung tận theo dõi hắn nhìn xem vô cùng khả ái khuya ngày hôm trước tại vương quyền cố gắng dạy bảo bên dưới ti linh học xong rất nhiều chiêu thức đến mức ti linh hiện tại thân thể cũng còn mềm lún vương quyền thấy thế tranh thủ thời gian rụ rỗ nói ta sai rồi được rồi đi thôi b ả n thế t ử bận rộn một cái ban ngày còn không có làm sao ăn cái gì đâu ti linh nghe vậy sau đó hướng về sau nhìn lại nói vị t i ê u huyền tiền bối đâu hắn làm sao không có đi ra hắn đều thay điện hạ bận rộn đã vài ngày ti linh đến thay điện hạ chuẩn bị chút tạ lễ hảo hảo tạ ơn hắn mới được ngươi không cần phải để ý đến hắn hắn bây giờ còn đang bên trong thu thập đâu vương quyền vội vàng lôi kéo ti linh tay đi ra ngoài đúng lúc này cao hùng từ đằng xa vội vã chạy tới chỉ chốc lát đằng sau đi vào vương quyền trước mặt nói ra thế tử bên ngoài có người cầu kiến vương quyền s ư ơ n g sở nói gặp ta người nào cao hứng lắc lắc đầu nói hắn cũng không nói mình lai lịch chỉ nói là muốn gặp ngươi đã đợi mấy cái canh giờ vương quyền lập tức một nghi ngờ tại núi này e o biển cốc cảnh nội còn có cái gì cao hùng kẻ không quen biết đi cầu thấy mình thế là vương quyền vung tay lên từ tốn nói đi đi nhìn một cái、thế、là ba người hướng phía trại đi ra ngoài còn chưa đi đến trại chỗ cửa lớn xa xa vương quyền liền nhìn thấy một cái áo đen ăn mặc nam tử đưa lưng về phía bọn hắn hai tay ôm ở trước ngực tuyệt thế mà được lợi ba người dần dần đến gần sau chỉ gặp người kia chậm rãi q u a y người đối với vương quyền có chút túi đầu cười nhạt một tiếng nói ra gặp qua thế tử liền hạ vương quyền nhữ mày nhìn xem nam tử mặc áo đen này chỉ gặp hắn vẫn như cũng là hai tay ôm tại trước ngực chỉ là trước ngươi không phải ngày đó tại trong rừng cây truy sát ta thất sư minh một người trong đó sao ngươi tới đây làm gì chỉ gặp người áo đen kia cười nhạt nói thế tử trí nhớ tốt cái kia đích thật là ta vương quyền trợt đột nhiên nhớ tới lúc trước lộ tiểu hòa nói qua cố sự thế là liền vội vàng hỏi ngươi có phải hay không gọi là lộ vân lâu người á o đen kia thần sắc hơi đổi nói thế tử biết ta vương quyền cười n h ạ t nói quả nhiên là ngươi lộ tiểu hòa là ngươi đường đệ đi lộ vân lâu nghe thấy lộ tiểu hòa danh tự sắc mặt có vẻ hơi phức tạp chật mỉm cười nói khó trách nguyên lai thế tử là từ nhỏ lúa nơi đó nghe nói ta nhỏ lúa không phải nói sư phụ hắn lúc trước đem cựu lê kiếm chuyển cho lộ tiểu hòa hắn cũng bởi vậy cùng lộ tiểu hòa sinh ra ngăn cách sao vậy vì sao hiện tại còn thân mật như vậy xưng hô lộ tiểu hò vương quyền hỏi t r ư ơ n g bảy mươi hàn điện t r ư ơ n g bảy mươi hàn điện lộ vân lâu khỏe miệng hướng lên hết lên chợt nói ra tại hạ bị người nhờ vả hướng thế tử chuyển một câu lời gì vương quyền nhũ m à y lại lộ vân lâu lại nhìn một chút vương quyền kiếm trong tay lại nhìn một chút vương quyền bên người hai người cuối cùng nhìn về phía vương quyền không nói gì bọn hắn là bản thế tử người ngươi cứ nói đừng ngại chỉ gặp lộ vân lâu cười cười nói đêm nay giờ t h í có người tại cổ chiến trường hẻm núi bờ sông chờ lấy ngài người nào ngài đi thì biết vương quyền cười lạnh một tiếng ngay cả người nào bản thế tử cũng không biết vì sao muốn đi lộ vân lâu cười cười nói có lẽ cùng năm đó vương phi sự tỉnh có quan hệ đâu vương quyền biến sắc sau đó âm lãnh nói dám bắt ta mẫu thân nói sự tỉnh ngươi là gan không nhỏ à lộ vân lâu vội vàng hai tay ông quyền đối với vương quyền có chút gặp con g nói ra không dám chỉ là xin nhờ tại hạ cho thế tử người truyền lời nói như thế tử không đi lời nói cũng không nên hối hận vương quyền mặt lạnh lấy nhìn xem lộ vân lâu thật lâu không nói gì sau một hồi lâu vương quyền lạnh lùng nói ra trở về nói cho người kia đêm nay giờ tí không gặp không về nói đi vương quyền liền quay người rời đi đúng lúc này lộ vân lâu lại mở miệng nói ra hắn hy vọng một mình ngài đi ngài mang nhiều một người cũng không chiếm được n g ư ờ i m ớ n vương quyền nghe vậy d ừ n g bước chỉ một cái chớp mắt đằng sau chưa hồi phục lộ vân lâu lời nói liền tiếp theo rời đi lộ vân lâu nhìn xem vương quyền bóng lưng trên mặt mỉm cười càng ngày càng đậm một bên khác cao hùng vội vàng vượt qua vương quyền một mặt ngưng trọng nói ra thế tử quyết không thể một người tiến về liền vừa mới người kia thực lực ta nhìn liền không đơn giản húng chi phía sau hắn người kia hay là thuộc hạ mang đám người cùng thế tử cùng đi chứ vương quyền lắc đầu nói ra không cần một mình ta tiến về liền có thể nói đi vương quyền bước nhanh hướng phía trong phòng đi đến cao hùng sầu mi khổ kiểm t h ở dài trận l ắ p đầu nhìn về phía ti linh nói ra tiểu linh nhi ngươi vì sao cũng không giúp ta khuyên đ ủ thế từ đâu ti linh cười nhạt nói cao đại ca có một số việc ngươi có thể giúp lấy điện hạ quan tâm nhưng có một số việc điện hạ tự có lựa chọn ngươi nha vẫn là đi nhìn xem điện hạ cái kia hàng lậu đi nó giống như lại náo đi lên ngươi đi chấn ăn chấn ăn nó đêm nay để nó cùng điện hạ cùng đi nói xong t i linh cũng theo vương quyền phương hướng vào trong nhà cao hùng đầu tiên là xứ sở sau đó nhãn tỉnh sáng lên đúng à người kia chỉ nói để thế tử một người đi cũng không có nói không chính xác mang hàng lậu đi hàng lậu thực lực hôm nay liền xem như chính mình cũng chưa chắc nhất định có thể thắng qua đến lúc đó vạn nhất gặp nguy hiểm còn có thể chạy không phải sao nam ra hát phong c a o đêm chính là giết người lúc vương quyền cưới hàng lậu đi tới ngày đó đại chiến lúc địa phương nơi đây ở vào tuyết vân trại cùng cổ hoàng trấn ở giữa nhưng khoảng cách trong đó bất kỳ chỗ nào đều có tương đương đường xa chỉnh hàng lậu chậm rãi chạy lấy vương quyền một mặt ngưng trọng nhìn một phía thời gian dần trôi qua một người một thú đi tới bên cạnh hẻm núi trong hẻm núi ngập trời nước sông giống nhau thường ngày quay cuồng phối hợp không biết nơi nào bay tới chim sơn ca tiếng kêu gen lúc này c h à n g cảnh có chút khiếp người vương quyền để hàng lậu ngừng chân đứng tại nguyên địa trận bốn phía nhìn một chút không có mơ h a i thế là lớn tiếng nói ta tới ngươi như còn không ra bản thế t ử coi như trở về không có g i n h cùng ngươi bịt mắt chỗ tìm một trận gió lạnh t h ổ i qua cuốn lên trên đất cho bụi sau một lát cũng không có người không có trả lời vương quyền lời nói vương quyền một mặt không kiên nhẫn thế là dùng chân vô vô hàng lậu nói ra đi chúng ta trở về nói đi hàng lậu bỗng nhiên nhảy lên liền hướng phía trước đó chạy tới đường đường cũng chạy tới đúng lúc này một trận hàn khí đánh tới vương quyền hơi nhúng mày bận rộn lo lắng để hàng lậu dừng lại chất liền trông thấy cách đó không xa trên mặt đất từng tầng từng tầng băng xương hướng phía phía bên mình kéo dài tới vương quyền biến sắc nhớ tới trước đó nhị sư huynh từng tự đủ qua đông hải hàn cùng công pháp tu luyện chính là cái này hàn xương chi thuật ngay tại vương quyền suy nghĩ người đến là ai thời điểm đột nhiên một đạo sen lẫn hàn xương kiếm khí hướng phía vương quyền đánh tới vương quyền lập tức giật mình vội vàng thả người nhảy lên trong tay đoạn nhận thả người nhảy lên trong tay đoạn nhận thả người nhảy lên trong tay đoạn sau đó từng mảnh từng mảnh bằng xương giống như tuyết lớn nhao nhao giống như bay xuống vương quyền nâng lên đón nhận nhìn một chút bay xuống tại trên lưới kiếm bông tuyết chỉ gặp cái kia bông tuyết rơi vào trên lưới kiếm trong nháy mắt huyền hóa thành giọt nước vương quyền cười lạnh đối với phía trước lớn tiếng nói đường đường đông hải hàn cung c h i chủ sẽ chỉ chút gánh xiếc trò xiếc sao một khắc chỉ gặp không xa một cái tóc trắng thơ tướng mạo anh tuấn nam tử tuổi trẻ như ẩn như hiện hướng phía vương quyền đi tới chỉ là hai cái thời gian hô hấp người này liền đ ô n nhiên xuất hiện ở vương quyền trước mặt nhấc lên một trận h ạ phong người tới chính là ngày đó na đông phương hàn cung t r í chủ hàn điện chỉ gặp hàn điện nhìn về phía vương quyền mỉm cười nói tiểu hoa nhi ngươi xác thực không tầm thường trong tay ngươi chính là thần binh kia đoạn nhận đi vương quyền lập tức xứng sở mấy ngày trước đây chính mình thu phục thần binh thời điểm hắn không đang hiện trường sao sao hiện tại lại nhiều câu hỏi này vương quyền không có rảnh suy nghĩ nhiều c h ậ m c h ậ m giọng nói ra làm sao ngày đó ta nhị sư huynh tại ngươi không dám ăn cướp trắng trợn bây giờ lại vừa tối trong đất hẹn ta đi ra nghĩ đến cái hồi mã thương hàn điện mỉm cười nói tiểu hoa nhi ngươi chẳng lẽ không biết lòng người khó lường sao lại thật dám một người đến đây á không hàn điện m n đi gặp t vương quyền không nói lời nào vì vậy tiếp tục nói ra lão phu đơn giản tra xét một phen chung quanh nơi này cũng không có người khác nếu là lao phu lúc này xuất thủ đoạt tay ngươi thần m i n h ngươi có thể có cách đối phó vương quyền vẫn như cũng là mặt lạnh lẫy nhìn về phía hắn không nói gì hàn điện thất vọng lắc đầu nói ra xem ra ngươi t h ử i vào ngươi tầm thân phận này c ù ngươi n g cái kia đến ủ để đứng đ giang hồ cao phong tại thực cao hồ lực, cùng ự sự c có cũng chỉ có thể chờ c không thôi. thật Phu như thể nhìn, mình người nào ngươi Nếu giống người ngươi động ngươi với đối với đợi là Lao dám sát tâm, mắt ra tay trơ vậy, sau tử vong sao. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì mẫu thân của ta sự tình vương quyền giận dữ nói nhưng lời còn chưa nói hết liền bị hàn điện ngắt lời nói mẫu thân ngươi sự tình lao phu cũng không biết n g ư ơ i đùa b ớ t ta vương quyền mặt tâm trầm nói ra hàn điện thấy thế vừa thấy thất vọng lắc đầu lẩm bẩm nói xem ra tiểu tử này trừ thiên phú dị bẩm bên ngoài không có một chút có thể cùng năm đó vương tiêu so sánh với ta thật sự là thay vương tiêu cảm thấy thất vọng cũng không biết vì sao nhất định khiến ta tới tìm hắn hàn điện tiếng nói rất thấp thấp đến lấy vương quyền cảnh giới đều không có nghe rõ hắn đang nói cái gì thế là vương quyền hỏi ngươi đến cùng muốn làm những gì hàn điện cười lạnh nói nguyên bản lão phu là muốn nói cho ngươi một ít chuyện nhưng bây giờ lao phu không muốn nói nữa ngươi trở về đi nói đi hàn điện thả người nhảy lên liền muốn muốn rời khỏi ngươi còn muốn chạy ngươi đi được sao vương quyền trong lòng cười lạnh nói chương bảy mươi mốt hàn lôi chương bảy mươi mốt hàn lôi đột nhiên ngay tại hàn điện mới đi ra khỏi đi không bao xa chung quanh hắn liền đột n h i ê n dân g lên một tòa trận pháp trong c h ư ớ c mắt liền gắt gao đem hàn điện vây quanh vương quyền t h ấ y thế cầm trong tay đoạn nhận thẳng tắp nhắm ngay hàn điện trên không trận một trưởng đánh ra c h ỉ gặp đoạn nhận trên không t r u n g xoay tròn vài vòng đằng sau đông nhiên lơ lửng tại phía trên đại trận trong khoảnh khắc từng sợi màu lam hạ à quang không ngừng từ đoạn nhận bên trong trôi hướng kiếm trận trong kiếm trận cái kia vô số vẻ lạnh l ù n kiếm khí cũng không ngừng tới gần hàn điện hàn điện thần sắc khẽ biến sau đó nhìn về hướng vương quyền chị gặp vương quyền lạnh lạnh l đang lúc vương quyền cùng hàn điện rằng có thời điểm tại bắc tắc trong quân doanh lúc này các chiến sĩ đang đánh quét chiến trường vương tiêu trầm mặt ngồi tại trong doanh trướng ngay tại nghe dưới tay tướng quân báo cáo chiến trường tình huống thương vong trước đây không lâu vương tiêu mệnh lệnh quân cánh tả tập kích bất ngờ bắc man an cắm ở biên cảnh phụ cận một chi khoảng một vạn người tiên phong doanh ngay tại vương tiêu nghe tướng quân kia báo cáo thời điểm đột nhiên vương tiêu thần s ắ c biến đổi t r ậ n tay dơ lên đánh gãy tướng quân kia báo cáo tướng quân kia gặp bị đánh gãy liền hội vàng hỏi vương ra nhưng còn có dặn dò gì chỉ gặp vương、Kiêu、đứng dậy trầy trầm giọng nói ra Để vương tiêu u ấ n đem hy s n tướng、si、di cốt lại, đem danh nạp quân công, bọn hắn h thu sách ghi chép quy nạp sau, dựa theo các Cốt Cốt trở sĩ sau, Di dựa Di lại, quy u đem đem q về q á nhẹ Tướng quân bút t quân nói bọn cầm u quyến của tướng、si、đã hy sinh, dựa theo quy củ, đều do nơi đó quan Tiêu ộ c của cụ, chăm sóc, vương ra cứ hạ như hy sinh, theo phủ h đã đã đó đi. làm tâm tướng vãng nơi Vương yên Vương n vậy, gia dựa ra sĩ dị do gật đầu nói đi thôi bản vương mệt mỏi nghỉ ngơi trước phân phó bất luận kẻ nào không được lại đi vào q cái dày mặc kệ có chuyện gì đều đặt ở ngày mai lại nói thuộc hạ tuân lệ nói đi tướng quân kia lui ra ngoài trong lòng rất là mờ mịt d i vãng sau khi chiến đấu vương gia đều là trắng đêm không ngủ chế định tiếp xuống t á c chiến phương án sao tối nay lại thái độ khác thường đợi tướng quân kia rời khỏi danh o trướng đằng sau vương tiêu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi nhìn về phía một bên trên kệ binh khí thần binh vệ diễm nó lại cũng ẩn ẩn chấn run lên chật vương tiêu một thanh cơ lấy vệ diễm thương liền từ danh o trướng hậu phương tiểu môn liền xông ra ngoài bắc t á c biên quan tri địa hoang vu đến cực điểm từng tòa c h u ỗ i l ù i trên đồi núi nhỏ có thể có chút hứa cỏ dại sinh trường đã là không dễ chỉ gặp một cây trường thương bỗng nhiên một tiếng đập xuống đất sau đó vương tiêu cũng từ trên trời giáng chỉ gặp hắn sắc mặt tái xanh c h ầ m giọng hâu ngươi tốt gan to à dám tự mình đến bắt tắt muốn chết nói đi một trận xương lạnh đánh tới một cái tóc trắng phơ nam tử tuổi trẻ chậm rãi đi ra vương tiêu ngươi cùng lao phu cũng có hai mươi năm không thấy đi vương tiêu âm trầm mặt nói h à n điện lao tử một mực không có g i n h đi tìm ngươi không nghĩ tới ngươi lại tự mình đưa tới cửa nói đi vương tiêu khí thế một trận như cùng phong c u ố n qua bình thường trên mặt đất kia xương lạnh trong nháy mắt bị đánh nát lập tức chỉ gặp p ệ diễm thương bỗng nhiên bị một đạo ngọn lửa màu tím thấm bao khỏa vương tiêu đưa tay một nắm trong chớp mắt liền biến mất không thấy. sau một khắc c h ỉ gặp hàn điện liền một ngụm máu tươi phun ra trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài bảy sơn hải h ẻ n núi vương quyền lạnh lùng nhìn về phía trong kiếm trận hàn điện nói nói ngươi đến cùng là ai c h ỉ gặp hàn điện nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra lão phu là ai ngươi không biết sao ngươi không phải hàn điện a nói một chút vì sao vương quyền nghe vậy trầm giọng nói ra các ngươi tuy giải đến giống nhau như lúc nhưng ta ngày đó nhìn thấy hàn điện giọng nói cùng ngươi khác nhau rất lớn tính cách cũng khác lạ húng chi ngươi vừa thấy được ta liền hỏi kiếm trong tay của ta phải chăng là thần binh đoạn nhận tựa hồ chưa bao giờ thấy qua bình thường chân chính hàn điện thế nhưng là nhìn tận mắt ta thu phục thần minh hắn lại có thể không biết nói đi liền chỉ gặp trong kiếm trận cái kia hàn điện v ô v ô tay cười nói lao phu thu hồi trước đó lời nói không nghĩ tới ngươi tại cái này thiết hạ kiếm trận xem ra ngươi cũng không phải là cái kia mạnh mẽ đâm tới lăng đầu thanh cũng còn có thể nhìn ra nhiều như vậy chi tiết đến nói do đầu góc ngươi hay là rất linh quan thôi đã ngươi thừa nhận vậy liền nói đi ngươi đến cùng là ai gặp ta tới có mục đích gì vương quyền biết miệng lạnh giọng nói ra hàn điện nhìn coi tình cảnh của mình cười nói lao phu giờ phút này ngược lại là có chút hứng thú cùng ngươi nói chuyện với nhau chỉ là ngươi liền muốn nói chuyện với ta như vậy chỉ gặp trong kiếm trận cái k i ê u đạo đạo kiếm khí bé nhọn tại thần binh đoạn nhận ra chỉ bên dưới thời gian dần trôi qua hướng về hàn điện bước tới thời khắc chuẩn bị công kích ta nhìn dạng này rất tốt tu vi ngươi cao như vậy ta cũng phải có chỗ đề phòng mới là vương quyền từ t ổ n ó i hàn điện nghe vậy thở dài nói ra lão phu nếu là muốn ra tay với ngươi trước đó liền xuất thủ còn có thể thả ngươi đi sao ngươi kiếm trận này mặc dù lợi hại nhưng nếu là lao phu muốn phá cũng vẫn là có biện pháp chỉ là đến lúc đó、lão、phu cũng không có cái gì hào hứng nói nữa vương quyền nghe vậy c h ầ n chờ một lát lao quái này tuyệt đối là phá cựu phẩm tồn tại chính mình kiếm trận này cũng đích thật là ngăn không được hắn trận vương quyền đưa tay một nắm đoạn nhận liền tự động bay trở về vương quyền trong tay sau đó hai tay vung lên chỉ gặp kiếm trận kia trong nháy mắt liền tiêu tán không thấy nói đi vương quyền sẽ đoạn lưới lao cắm hồi kế i m v ỏ sau đó nói ra hàn điện cười nhạt một tiếng đi hướng vương quyền nói ra ngươi nói trước đi ngươi có cái gì muốn hỏi vương quyền không nhịn được nói ngươi khẳng định không phải cái kia hàn điện trước tiên nói một chút ngươi là ai vì sao muốn ngụy trang thành hàn điện ngụy trang lao phu cũng không có ngụy trang không sai lão phu hoàn toàn chính xác không phải hàn điện lão phu tên thật gọi hàn lôi hàn điện chính là l ã o phu đại ca vương quyền giật mình vội và nói g n các ngươi là một thai đồng bào song bào thai hàn lôi đang c h á t cười một tiếng song bào thai sao ha ha hai chúng ta đúng là một thai đồng bào thân huynh đệ vương quyền có chút rung động không phải nói đông hải hàn cung bên trong chỉ có hàn điện một cái linh giai cao thủ sao sao lại đột nhiên xuất hiện cái song bào thai đệ đệ cũng là một cái linh giai vương quyền trầm mặc một lát tiếp tục hỏi ngươi đem ta gọi đến đến cùng có chuyện gì hàn lôi vẫy vẫy tay á o đem hai tay đeo tại sau lưng nói ra lão phu không giành tại cái này cùng ngươi mù chậm trễ công phu dứt khoát liền nói cho ngươi đi mậu thân ngươi chết cùng ta cùng đại ca của ta không có nửa xu quan hệ trước đó hai người kia cũng đúng là đông hải hàn cung người nhưng bọn hắn lại không phải người của chúng ta ngươi có thể hiểu chưa vương quyền nghe vậy cười lạnh nói nếu bọn hắn là đông hải hàn cung người hàn điện lại là hàn c u n g c h i chủ sao có thể nói không phải là người của các ngươi hàn lôi nhàn nhạt trả lời vậy cái này liền xem chính ngươi nghĩ như thế nào dù sao lời nên nói lão phu đã nói rõ với ngươi cáo tử trông thấy hàn lôi muốn đi vương quyền vội vàng nói hai người kia cùng ta m â u thân chuyện năm đó có tuyệt đối liên quan hiện tại ngươi lại đột nhiên muốn phủi sạch quan hệ điều này có thể sao hàn lôi nghe vậy chậm dừng lại xoay người lại chậm giọng nói ra lão phu cùng ngươi nói những này chỉ là hy vọng ngươi không nên nghĩ sai phương hướng chúng ta đông hải h à n g cùng không phải c ử u nhân của ngươi vương quyền cười lạnh nói cho cười tất cả manh mối đều chỉ hướng các ngươi chỉ bằng ngươi một câu liền muốn rửa sạch hiểm nghi chứng cứ đâu hàn lôi m ặ t không thay đổi nhìn về phía vương quyền chậm dãi nói ra tin hay không là của ngươi sự tình cùng lão phu không quan hệ nên nói đều muốn nói với ngươi chính ngươi nghĩ rõ ràng đi nói đi một trận hàn khí nổi lên hàn lôi trong nháy mắt biến mất b ò n g dáng vương quyền trầm mặt nhìn xem hàn lôi trước đó vị trí trong lòng thật lâu không có khả năng tiêu tan chương bảy mươi hai hàn điện cục chương bảy mươi hai hàn điện cục bắc t á c biên c ả n h chỗ vương tiêu cùng hàn điện hai người giao phong hơn m ộ ư ơ i chiều từ phía đông dốc núi một mực đánh tới phía tây chân núi chỉ gặp vương tiêu trọng trọng một thương tổ ngang tại hàn điện trên bay hàn điện trong nháy mắt lại bị đánh bay ra ngoài l a n trên mặt đất vài vòng đằng sau tê liệt ngã xuống trên mặt đất vương tiêu thấy thế giận dữ chặn một cái tung người nhảy đến hàn điện trước mặt trường thường chỉ vào đầu của hắn nói ra ngươi có ý tứ gì. vì sao không hoàn thủ hàn điện toàn thân máu tươi ngẩng đầu lên nói hạ giận không có vương tiêu lại là một cước đem nó đã ra nói ra ngươi cho rằng ngươi ra vẻ lần này tư thái b ả n vương liền giết ngươi không được sao hàn điện chậm rãi bỏ người lên khổ sở nói chuyện năm đó ta từ đầu đến cuối cho là không phải ta đông hải hàn cùng chi tội nhưng cuối cùng phát hiện hay là ta hàn ra sai chỉ là ngươi giờ phút này còn không thể giết ta đã ngươi thừa nhận bản vương vì sao giết ngươi không được vương tiêu một thương chỉ vào hắn chỉ gặp hàn điện có chút khó mà mở miệng nói bởi vì chỉ có lao phu mới có thể tìm được lúc trước hung thủ vương tiêu cười lạnh một tiếng nói ra ngươi một hồi thừa nhận một hồi lại giảng hưng phạm ngươi là đang cùng bản vương nói dẫn sao chuyện năm đó hoàn toàn chính xác không phải ta đông h ả i hàn cung làm nhưng ta cũng là gần nhất mới phát hiện có lẽ lao phu tam đệ hàn p h o n g cùng chuyện năm đó tương quan vương tiêu hơi nhướng mày trầm giọng nói năm đó ngươi nói cho ta biết ngươi không phải chỉ có cái nhị đ ệ sao từ đâu tới tam đệ hàn điện khổ sở nói kỳ thật chúng ta là một thai ba bảo vương tiêu khó có thể tin nhìn xem hàn điện phẫn nộ nói ba bảo ngươi vì sao dâu diếm hàn điện vội vàng nói hàn phong từ nhỏ bị gia phụ đưa ra ngoài cho đến trưởng thành mới trở lại tô môn gia phụ mất đi đằng sau một mực thay mặt tại ta hàn cung hậu hải trên h ư n cô đảo sinh hoạt chưa bao giờ đi ra đảo vậy ngươi vì sao xác định là h á n vương kêu hỏi kỳ thật trước đó lao phu cũng không xác định thế nhưng là ngay tại hơn hai mươi năm trước hàn phong hắn tính tình đại biến lao phu từng một lần cho rằng là hắn tại trên đảo hoang đợi đến quá lâu liền đem hắn tiếp đi ra lại không nghĩ đến hắn lại thừa dịp ta cùng nhị đệ bế quan đánh lấy danh nghĩa của ta mang người đem vô thượng vân cung tiêu d i ệ t hàn điện nắm chặt nắm đấm sắc mặt tái xanh tiếp tục nói năm đó lao phu sau khi xuất quan liền đem hàn phong cho tủ đứng lên người trong thiên hạ đều nói ta hàn phong cho tù nhưng lại có ai biết kỳ thật liền ngay cả cái kia băng phép kiếm cũng không phải ta chỉ là bị ta cưỡng ép ngăn cách nó cùng hàn phong giàn b g ư c phong tồn đứng lên vương tiêu nghe vậy có chút rung động chầm mặc sau một lát nói ra ngươi ngược lại là dấu diếm đến đủ gấp đơn giản kín không kẽ hở à. hàn điện t h ấ y thế c h ậ t nói ra lão phu biết thai của ngươi mắt thông thiên nhưng liên quan tới hàn phong sự t ì n h liền xem như trong bản t ô n g người biết đến cũng cực kỳ bé nhỏ chỉ có mấy cái tông môn trưởng lão biết năm đó thờ tỉnh vương tiêu cười lạnh nói ngươi còn chưa nói vì cái gì xác định là hàn đâu hàn điện thở dài nói ra mấy năm trước hàn phong chạy ra không n o từ đây giống như là từ nhân gian biến mất sau đó ta liền phát hiện ta đông hải hàn cung bên trong có không ít người đã đ ổ i phục hắn những người này thậm chí liền ngay cả tự thân công pháp cũng bị sửa chữa rất nhiều đều tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm công lực đại tăng thế là lao phu liền âm thầm điều tra cuối cùng ở nhà cha di vật bên trong phát hiện dấu vết để lại manh mối gì vương tiêu trầm giọng hỏi hàn điện thở dài nói năm đó gia phụ đem hàn phong đưa ra nhưng thật ra là đưa đến thần thú thủ hộ giả thanh long nhất mạch bên trong thanh long nhất mạch mạch này không phải sớm đã diệt sao vương tiêu h ầ nghị đạo hàn điện cười khổ nói ngươi quả nhiên biết thần thú thủ hộ giả bản vương đương nhiên biết vương tiêu cười lạnh một tiếng hàn điện thấy thế chậm rãi nói ra thanh long nhất mạch cũng không có diệt tuyệt đồng thời lao phu hoài nghi ta tam đệ chính là thanh long nhất mạch đương kim mạch chủ chuyện năm đó lao phu tam đệ xác thực có tham dự ta hàn cung bên trong cũng không ít hàn phong người tham gia đi vào những người này lao phu đều tra xét đi ra chỉ là bọn hắn tình vẫn chết cũng không muốn để lộ ra hàn phong hạ lạc vương tiêu chậm rãi buông xuống trường h ư ơ n g trầm giọng nghiêm khắc nói nói như vậy đây hết thể đều là ngươi cái kia tam đệ làm hàn phong chỉ là tham dự vây giết phu nhân ngươi nhưng chủ mưu có lẽ cũng không phải là hắn vương tiêu thần sắc biến đổi còn có ai hàn điện nghe vậy c h ậ t nói ra đầu nhập vào hàn phong trong những người kia có một vị tông môn ta trưởng lão hắn mặc dù không muốn bán hàn phong nhưng lão phu tra được năm đó hắn tấp nập lấy cơ ra ngoài du lịch kỳ thực là đi đến bắc man bắc man vương tiêu biến sắc giống như là nhớ ra cái gì đó c h ậ t bận rộn lo lắng hỏi hắn đi bắc man làm cái gì cùng người nào từng có lui tới hàn điện lắc đầu nói hành tung của hắn quá mức mà mịt huống hồ qua gần hai mươi năm lão phu thực sự tra không được nhưng năm đó sự tỉnh nhất định có bắc man thân ảnh ở trong đó vị trưởng lao kia tự tuyệt đằng sau lao phu tại di vật của hắn bên trong cha được bắc man lớn nhất tiền trang tồn nghĩa công phiếu xuất nhập nam lời này vừa nói ra vương tiêu sắc mặt đống nhiên trở nên â m trầm đứng lên trầm mặc sau một hồi lâu vương tiêu đột nhiên mở miệng nói ngươi là có ý gì hàn điện có chút chủ trừ một lát nói ngươi tại bắc tắc lãnh b ì n h căn bản không có dành tra mà lao phu cũng không thể tiến bắc man chỉ có ngươi muốn cho con của ta đi bắc man nam mơ vương tiêu sắc mặt tái xanh hàn điện nghe vậy vội vàng nghiêm mặt nói ra hắn một thân công phu không tầm thường nhưng lại chưa tới có thể gây nên những cường giả kia chú ý tình trạng chỉ có con trai của ngươi vương quyền là không thể thích hợp hơn thí sinh không được lão tử không đồng ý vương tiêu lệ tiến g nói hàn điện nghe vậy chậm chậm dãi nói ra đã chậm vương quyền chỉ sợ là không đi không được vương tiêu thần sắc biến đổi nói ngươi có ý tứ gì chỉ gặp hàn điện nhìn xem vương tiêu con mắt nghiêm mặt nói ra lão phu đã phái nhị đệ đi dò xét vương quyền nếu như hắn có thể minh bạch lời nói lấy tính nết của hắn ngươi có thể ngăn cả sao ngươi mẹ nó muốn chết vương tiêu nổi giận đạo chậm đối với hàn điện liền đâm tới chỉ gặp hàn điện vẫn như c ũ không tránh thanh trưởng thương k i a đâm xuyên hàn điện thân thể đằng sau thương thế trực tiếp đánh vào hậu phương trên ngọn núi ngọn núi kia trong nháy mắt móc méo đi vào rơi xuống quần quận cử thạch Ngươi, cầm trong có hàn điện che vết thương chống đỡ không nổi quỳ xuống vương tiêu chậm rãi xoay người sang chỗ khác không tiếp tục nhìn về phía hàn điện chầm mặc một lát nói ra chỉ cần bạn vương còn tại hắn mãi mãi cũng chỉ là thế tử tại đại thừa cảnh nội ta muốn làm sao lịch luyện hắn đều được nhưng quyết không thể để hắn đặt mình vào nguy hiểm đi bắt man ha ha ha một tiếng tiếng kêu thê thảm từ vương tiêu sau l ư n g chuyển đến lập tức chỉ nghe thấy hàn điện cười nhạo nói quả thực là chuyện cười lớn người khác không biết ngươi nhưng lão phu biết người vương tiêu m ư ơ i bảy tuổi nhập cựu phẩm hai mươi năm cựu phẩm đình phong ba mươi phá cựu cảnh cho tới bây giờ trở thành triều đình này trên giang hồ uy danhiện hách võ thành、vương. chẳng lẽ đây hết thảy là phụ vương của ngươi ban đầu ở trong nhà ấm bồi dưỡng lên ngươi còn có thể thế gian này sống bao lâu hoặc là ngươi đời này có thể đặt xuống bắc man phải không nếu như không có khả năng ngày sau vương quyền kế vị nếu ngay cả bắc man giang sơn đều không có nhìn qua như thế nào thủ được cái này bắt tắc biên quan vương tiêu nghe vậy một mặt phức tạp thở dài nhất thời lại không phản b ắ t được chầm tư sau một lát c h ầ m dãi nói ra ngươi hay là trước lo lắng lo lắng chính ngươi đi ngươi đại nạn sắp tới đi ha ha ha lão phu đời này sống n ấ t bây giờ lớn nhất nguyện vọng chính là biết rõ chuyện năm đó đem hàn phong bắt trở về Lấy tế ta hàn chương u n tiên tổ trên n g tổ trời i có l t h Di n bảy mươi con ba vương phải quyền chỉ là suy đoán chương bảy mươi ba vương quyền suy đoán sơn hải hèn núi tuyết vân trại vương quyền cả đêm trắng đêm khó ngủ cho đến sáng ngày thứ hai hắn đi đến huyền dự trụ sở vừa mới tiến cửa viện liền xa xa nhìn thấy huyền dự hai tay để trần một tay vịt đeo một tay vịt tường bước đi liên tục khó khăn từ cửa phòng đi ra không lâu sau đó ba cái lụa mỏng nữ tử tuổi trẻ cũng bước nhanh đi ra còn lên huyền, huyền dự phu quân ngươi thật giỏi chỉ gặp huyền dự tranh thủ thời gian đứng thẳng xuống lưng cười lớn một tiếng đem ba người ôm vào trong ngực nói các ngươi phu quân ta vẫn luôn là mạnh như vậy chẳng lẽ các ngươi tối hôm qua mới biết được sao vương quyền thấy thế sắc mặt tối sầm vội vàng ho khan vài tiếng mấy tên nữ tử kia nghe thấy động tĩnh lập tức giật mình vội vàng nhấc lên quần áo quay người rời đi ngược lại là huyền dự thấy vương quyền thần s ắ c hơi đổi cố nén bên hông đau nhức một tay đỡ tại tường trên bảng nghiêm trang hỏi sáng sớm ngươi không có việc gì hướng ta cái này chạy làm cái gì vương quyền cười nhạt một tiếng đến gần sau nhìn xem huyền dự nói ra đường giả bộ bản thế tử vừa mới đều nhìn thấy huyền dự sắc mặt q u ấ n bách vội vàng trả lời lão tử đây là mấy ngày trước đây vì ngươi rèn đúc v ỏ kiếm nhất thời mệnh nhọc quá độ ngày bình thường ta cũng không phải d ạ n g này vương quyền một mặt mỉm cười nhìn huyền dự không nói gì nhưng lại giống như đang nói ta tin huyền dự nhất thời bị vương quyền nhìn tâm lý run dày thế là nói ra tiểu tử ngươi làm sao còn không rời đi ta tuyết vân trại ta nghe nói tối hôm qua có người ước ngươi đi hẻm núi bờ sông gặp mặt sao ngươi lại có nhân tình đã tìm tới cửa vương quyền lập tức trầm m ặ t không lâu sau đó nói ra tìm ta chính là đông hải hàn cung người ưu ngươi tại đông hải hàn cung cũng có nhân tình đâu tiểu tử ngươi cấu kết lại khẳng định không phải hạ người vô danh đông hải hàn cung bên trong tuổi trẻ mỹ mạo thiên tài thiếu nữ lao tử cũng biết cũng không ít nói một chút tên gọi là gì hà n lôi hà n lôi tê cái tên này huyền dự còn đang suy nghĩ là vị nào mỹ nữ nhưng sau đó đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi vội vàng nghiêm mặt hỏi lệnh cái gì lệnh lôi huyền dự đột nhiên chững t r ạ c đàng hoàng nhìn c h ầ m c h ầ m vương quyền nghiêm túc nói ra hàn lôi hắn tìm ngươi làm cái gì vương quyền nghe vậy nghiêm mặt nói ra ngươi quả nhiên biết hắn huyền dự khỏe miệng co giật một chút ngụy biện nói sơn hải hẻm núi khoảng cách đông hải hàn cung bất quá vài trăm dặm ta biết lại có cái gì hiếm lạ vương quyền khép cười một tiếng nói trên giang hồ lại có mấy người biết hàn lôi tồn tại chí ít tại ta nhận biết ở trong cơ hồ tất cả mọi người cho là đông hải hàn cung chỉ có lạnh điện một vị linh g i a cao thủ mà ngươi lại biết bọn hắn nhiều như vậy tân mật cái này không hiếm lạ sao huyền dự thở dài nói ra ngươi đến cùng muốn nói cái gì vương quyền nghiêm mặt nói ngươi tại núi này gieo biển cốc đã nhiều năm như vậy hẳn phải biết cái k i a chiếm báo lai、like、lịch đi huyền dự nhẹ gật đầu nói đương nhiên hắn có phải hay không đông hải hàn cung người hẳn là vậy hắn có phải hay không lạnh điện người huyền dự thần sắc khẽ biến sau đó hỏi ngươi cũng biết thứ gì trả lời vấn đề của ta vương quyền đột nhiên lớn tiếng nói huyền dự trần c h ờ một lát nói không biết ngươi không biết vương quyền nhữ mày hỏi đối với ta không biết theo lý mà nói chuyện năm đó lạnh điện hắn hẳn là không biết do tình hình hắn không dám cũng không để ý tới do làm như vậy nhưng qua nhiều năm như vậy bằng vào ta đối với cái kia chiếm báo hiểu rõ hắn vừa mới bắt đầu sử dụng công pháp đích thật là cùng đông hải hàn cung cùng vô thượng v â n cung hệ thống tương tự nhưng thời gian dần trôi qua công pháp của hắn phát sinh biến hóa ta cũng không nắm chắc được vương quyền nghe vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc túi đầu xuống c h ầ m tư sau một hồi lâu vương quyền hỏi ngươi hiểu rất rõ lạnh điện sao huyền g ữ nghe vậy cười nhặt một cái nói hiểu rõ chưa nói tới năm đó lăng nhị tiểu thư xảy ra chuyện đằng sau ta đã từng vụ trộm điều tra cuối cùng đầu mâu đều chỉ hướng đông hải hàn cung đồng thời cha ngươi vương kêu tên kia cũng tra được nơi đó nhưng hắn cuối cùng vẫn vương tha đông hải Ta tin tưởng, lấy tính nét trầm mặt, một tối của lao cha qua phải lại nói Lôi hắn, không phải là không có nguyên nhân. Vương Quyền lại mặc, căn cứ lúc này huyền dự một phen, còn có lao cha năm đó cử động, Hàn cũng không có lửa gạt mình. gạt lấy là lúc lửa hôm có cứ có cử có đó dự sau một hồi lâu vương quyền đột nhiên nói ra ngươi cho l à việc này cùng bắt man bên kia có quan hệ sao huyền dự thần s ắ c biến đổi nói ngươi tại sao phải hỏi như vậy năm đó cha ta cùng ta cái kia đại di có phải hay không có cái gì huyền dự nghe vậy chủ trừ một lát nói kỳ thật năm đó là ngươi đại di trước nhìn chúng cha ngươi chỉ là cha ngươi lại thích ngươi mẹ mẹ ngươi cũng thích ngươi cha có một ngày cha ngươi chẳng biết tại sao uống rượu say ngày thứ hai trước mắt bao người từ ngươi đại di gian phòng đi ra đây là ta cùng mẹ ngươi còn có thanh n g u y ệ n cô nương cùng ngươi nhị thúc tận mắt nhìn thấy vương quyền thần sắc có chút phức tạp cùng chấn kinh sau đó hỏi sau đó thì sao huyền dự cười lạnh một tiếng nói sau đó sau đó còn có thể làm sao lăng nhị tiểu thư đương nhiên là lựa chọn thối lui ra khỏi để cho ngươi cha vô luận như thế nào cũng muốn cưới lăng thanh hồng chỉ là không biết cha ngươi đối với lăng thanh hồng nói cái gì nàng ngày thứ hai liền rời đi mọi người đi bác mang ả cho h o c gia thiếu chủ vương quyền nghe được có chút mờ mịt hỏi nghe ngươi n g ự khí ngươi tự hồ không quá ưa thích ta cái kia đại cô huyền dự cười lạnh một tiếng nói lao tử nào chỉ là không thích càng nhiều hơn chính là chán ghét vì sao vương quyền khó hiểu nói chỉ gặp huyền dự sâu thở dài một hơi nói ra năm đó lang gia có một thần m i n h tên là lam minh bọn hắn lang gia tiên tổ định ra qua quy củ ai có thể thu phục liền có thể chuyển xuống một chiêu kiếm quyết cùng kiếm quyết kia tâm pháp nói đi huyền dự lắc đầu nói ra lăng thanh hồng vì đạt được cái này lam minh năm đó suýt nữa hại chết lăng nhị tiểu thư nàng cho là chúng ta tại bên ngoài nhìn không thấy bên trong chuyện phát sinh sau đó vẫn chưa toại nguyện còn to tiếng không biết thẻ nói là lăng nhị tiểu thư làm thủ đoạn hại nàng nếu không phải thanh n g u y ệ n cô nương ngăn đón lao tử lúc đó liền muốn đi lên cho nàng hai bàn tay huyền dự càng nói càng tức tiếp tục nói từ đó về sau nhị tiểu thư giống như là thua thiệt nàng lăng thanh hồng bình thường mọi chuyện đều thuận nàng cái này ngược lại càng là trợ dầm dĩ nàng khí diễm nàng bắt đầu làm trầm trọng thêm vừa có không thuận tâm ý liền mắng nhị tiểu thư liên đối thanh n g u y ệ n cô nương cùng một chỗ mắng lao tử lúc đó năm kỳ khí thịnh nhất thời chịu không được cái này t h i ệ t phụ liền muốn đi giao hấn một chút nàng nhưng lại bị nhị tiểu thư ngăn lại cho đến về sau gặp ngươi cha đằng sau nàng mới có chuyển biến tốt nói đi huyền g i biến sắc khiếp sợ nhìn về phía vương quyền. nói ngươi là hoài nghi năm đó lăng nhị tiểu thư xảy ra chuyện là lăng thanh hồng cách làm vương quyền trầm mặc nửa n g à y nghiêm trang hỏi có khả năng sao huyền dự sắc mặt càng ngày càng khó coi chật cười khổ một tiếng nói có lẽ là nàng đi vì sao chắc chắn như thế vương tiêu năm đó đổi u chạy nàng cùng mẹ ngươi thành thân lấy nàng nhỏ hẹp lòng dạ nàng có thể nào không đ i hận vương quyền sắc mặt trở nên âm trầm đứng lên trầm giọng nói ra nàng thật sự là hạng người sao như vậy huyền dự thật sâu thở dài nói ta mười lăm tuổi liền gặp mẹ ngươi các nàng ba tìm hội sau đó lại cùng nhau hành tẩu giang hồ vài năm ba người các nàng mỗi người tính nết ta đều như lòng bàn tay. lăng thanh hồng thiên phú cao nhất nhưng vì tư lợi nhị tiểu thư lòng dạ khoáng đạt đối với người n g o à i cường hành không gì sánh được đối với người một nhà lại thiện tâm đến tự điểm mà thanh nguyện cô nương đâu là ba người các nàng bên trong là đặc biệt nhất nàng ôn tồn lễ độ không biết võ công nhưng văn thải cao minh đầu não có thể xương thiên nhân nếu là nữ tử có thể khoa cử tin tưởng nàng nhắm mắt lại đều có thể bên trong cái trạng nguyên năm đó ngươi nhị t h u ố c không phải cũng bị nàng khuất phục sao nói đi huyền dự nhìn về phía vương quyền không nói gì tất cả đều trong im lặng chương bảy mươi b ố phùng quản gia mất đi chương bảy mươi b ố phùng quản gia mất đi v u huyền dự sân nhỏ sau khi đi ra vương quyền tâm thần có chút không tập trung về tới sân nhỏ của mình điện hạ n g à i trở về thi linh thấy thế liền vội vàng tiến lên n ê n đạo vương quyền cố n ặ n ra vẻ t ư ơ i cười nói ra linh nhi nhiều ngày như vậy ngươi cũng nên về chu châu đi ti linh thần sắc biến đổi vội và nói g n điện hạ ti linh làm gì sai vương quyền s ứ n g sở chọc chọc ti linh cái chán cười nói suy nghĩ lung tung thứ gì đâu ngươi là bác xanh lâu lâu chủ một mực đợi tại đây coi là cái gì bác xanh lâu ngươi mặc kệ ti linh nghe vậy chậm rãi nói ra ta chính là suy nghĩ nhiều bồi bồi điện hạ điện hạ từ khi tối hôm qua sau khi trở về tâm tình tốt giống một mực không tốt lắm vương quyền cười n h ạ t nói muốn cùng ngươi tách ra tự nhiên tâm tình không tốt lắm ti linh khuôn mặt nhỏ đỏ lên nhưng chợt hỏi điện hạ muốn rời đi sao vương quyền khe khẽ thở dài nói là nên rời đi ti linh cảm xúc nhất thời có chút thất lạc nhưng vẫn là ngẩng đầu lên hỏi điện hạ sau đó muốn đi đâu vương quyền cười n h ạ t một tiếng nhìn qua bầu trời trong xanh nói đi trước thiên huyền địa tông tìm lộ tiểu hòa lại đi tiên nữ phong cho hắn tìm cô vợ trẻ vương quyền bằng hữu không nhiều lộ tiểu hòa xem như hắn trong giang hồ bằng h ữ u tốt nhất bây giờ hành tẩu giang hồ nghĩ tới cái thứ nhất chính là hắn mà lại sau đó hắn còn có việc muốn tìm hắn hỗ trợ nhưng vương quyền sau đó chỉ gặp ti linh biến sắc thậm chí có chút khẩn trương c h ậ t cười nhạt nói tiểu nha đầu n g ư ờ i có phải hay không lại đang suy nghĩ lung tung bản thế tử đi tiên nữ phong cũng không phải vì tìm cái k i a ngũ công c h ú a a ngươi đừng nghĩ nhiều chỉ gặp ti linh vội vàng nói điện hạ ngài hiểu lầm ti linh nào có suy nghĩ lung tung chỉ là chỉ là cái gì ti linh trần ờ một chút nói ra có một số việc ngài còn không biết ngay tại ngài thu phục thần binh đoạn nhận đồng thời thiên huyền địa tông lộ tiểu hòa hắn cũng đã nhận được một kiện thần minh cái gì vương quyền có chút kinh h ỉ nói tiểu tử kia cũng có thần minh quá tốt rồi cứ như vậy ngày sau sự tình thì càng có n ắ m chắc trật vương quyền phủ tay lại có chút không hiểu hỏi hắn là nơi nào tìm tới thần minh vậy hắn thanh kia cựu lê kiếm chẳng phải là liền bị hắn cho bỏ vương quyền biết rõ thần minh bản tính thần minh là không thể nào dễ dàng tha thứ chủ nhân của mình còn muốn sử dụng binh khí khác chỉ gặp ti linh c h ậ m rãi nói ra lộ tiểu hòa thần minh chính là trong tay hắn cựu lê kiếm cái gì vương quyền trân kinh liền hội vắng hỏi cựu lê kiếm thành thần minh chuyện khi nào nếu là dạng này thật sự là quá tốt vương quyền đối với cái k i a i ể u lê cũng coi như có chút tình cảm dù sao lúc trước có thể còn sống sót i ể u lê kiếm công lao rất lớn nhưng là ti linh lại không tức giận nói điện hạ ngài là thật không biết hay là giả không biết ta thế nào thần binh từ xưa đến nay cũng chỉ có m ộ ư ơ i cái hiện tại thêm ra một kiện đến vậy liền nhất định phải có một kiện tổn hại ngươi lúc này đi tìm đường k i a nhỏ lúa hai đại thần binh gặp nhau không phải đánh nhau không thể thi linh lo lắng nói vương quyền nghe vậy cười nói bản thế tử cùng lộ tiểu hòa là đã trải qua sinh tử huynh đệ há có thể bởi vì chỉ là thần binh liền đánh nhau ngươi suy nghĩ nhiều ti linh gặp vương quyền một bộ không tim không phổi bộ dáng khí nguyên điệu d ậ m chân c h ậ t tức giận nói dù sao ngài hiện tại không thể đi tìm hắn vạn nhất nếu là đánh nhau ngài bị thương làm sao bây giờ tốt tốt tốt không tìm hắn được rồi vương quyền vội vàng ă n u ổ i nhưng trong lòng là nghĩ đến không đi tìm hắn sao được còn muốn lừa gạt hắn cùng chính mình đi n ằ m kinh đô võ thành vương phủ bên trong hôm nay lão trạch cùng địa phương khác đông đảo tộc nhân đều tệ tụ cùng vương phủ liền liền đối mặt nam phủ người đều chạy tới từng cái trên mặt đều mang đau thương trong phủ quản gia trong phòng vương gia lão nhị vương kinh tru ngồi tại p h ủ quản gia bên giường cầm hắn cặp kia chỉ còn lại có da bọc xương tay một mặt b i thương c h ỉ gặp phùng quản gia nhẹ nhàng giật giật bờ môi nhìn xem vương kinh chu cố gắng nhưng lại nhẹ giọng nói ra nhị công tử phùng thúc ta ở đây vương kinh chu đồng dạng nhẹ giọng trả lời c h ỉ gặp phùng quản gia hư ngược nói ra lão nô chỉ sợ là không có khả năng lại trông coi chúng ta vương phủ phùng thúc ngài nói cái gì đó vương phủ còn phải dựa vào ngài quản lý đâu ngài nhanh tốt mới được phùng quản gia muốn lắc đầu nhưng lại căn bản không còn khí lực chỉ gặp hắn thở hổn hẹn giống như căn bản hô hấp không đến một dạng nói ra nhị công tử lão nô đi về sau vương phủ tại kinh đô hết thể liền dựa vào ngươi ngươi liền chuyển về tới đi vương kinh chu cúi đầu giống như là một đứa bé bình thường nói là phùng thúc chuyển về đến chất nhi nhất định chuyển về đến phùng quản gia nụ cười nhàn n h ạ t cười nói hảo hải tử các ngươi đều là hảo hải tử chỉ là không thể thay vương gia trông thấy thế tử cùng thế nhi hải tử giáng thế tiếc nội à cũng không biết vương gia có mắng ta hay không phùng quản gia hay là theo thói quen xưng hô lao vương gia vì vương gia vương kinh chu bi thương nghiêm mặt cười nhạt một tiếng lập tức vội vàng gọi tới hạ nhân chỉ gặp ngoài phòng tụ tập vương ra một đám tộc nhân sau một khắc cửa gian phòng mở ra trong một p h ụ hạ nhân lao nước mắt đi ra đám người thấy thế trong nháy mắt vây lại nói thế nào chỉ gặp hạ nhân kia bi thương nói ra nhị ra phân phó nô tài để nhị công tử cùng phu nhân còn có nam tiểu thư đi vào đám người giống như minh bạch thứ gì chậm nhìn về hướng vương phú quý lý nhược từ cùng nam nguyệt hề ba người chỉ gặp nam chiến chậm rãi đi đến nam nguyệt hề trước người nhẹ nhàng nói ra đi thôi vương quyền tiểu tử kia không tại ngươi phải đi thay hắn gặp hắn một chút phùng ra ra một lần gối nam nguyệt hề nhẹ gật đầu chậm ba người liền hướng phía trong phòng đi đến vào nhà sau chỉ gặp vương kinh chu nhìn đều nhìn không nhìn bọn hắn một chút t ử tốn nói quỳ xuống cho các ngươi phùng g a ra dập đầu ba người bịch một tiếng quỳ trên mặt đất đối với nằm ở trên giường phùng quản gia liền dập đầu xuống dưới nhưng sau một khắc chỉ gặp phùng quản gia lại kích động lại hư nhược nói ra mau mau đứng lên không thể à vương kinh chu vội vàng nắm chặt phùng quản gia tay nói phung thúc tiểu bối cho ngài đập một cái lại coi là cái gì nói cho ngài một tin tức tốt thế nhi tiểu tử kia coi như không chịu thua kém như từ bây giờ đã có mang thai chỉ là vương quyền gánh có chút nặng bây giờ ở bên ngoài chưa về bất quá ta để nguyện hề nha đầu tìm đến cùng ngài tỏ thái độ trong vòng ba năm nhất định sinh cái mập mạm tiểu tử nói đi vương kinh chu nhìn về hướng nam nguyệt hề chỉ gặp nam nguyệt hề khuôn mặt nhỏ đ ỏ lên có chút nói ra phùng g i a g i a ngài yên tâm ta nhất định cùng vương quyền huynh trưởng nhiều sinh mấy cái chỉ gặp phùng quản gia kích động cười nói ha ha ha tốt dạng này ta đi gặp vương gia cũng có thể giao nộp nói đi phùng quản gia đầu có chút hướng phía một bên bên cạnh tới con mắt chậm rãi nhắm lại hô hấp cũng bỗng nhiên ngừng lại vương kinh chu thấy thế hít một hơi thật sâu nhưng nước mắt hay là không ngừng được rứt xuống có chút nước nở nói phung t h u c ngài là vương gia lao lực cả một đời liền an tâm đi thôi vương phủ sự tình có chất nhi ở đây vương phủ ngoài cửa cấm q u đột nhiên g i n chỉ nghe thấy trong phụ truyền đến tiếng chiêng văn thịnh thần sắp biến đổi đợi tám âm thanh tiếng chiêng đằng sau văn thịnh thật sâu thở dài đối với hoàng viêm đưa qua một đạo thánh trị hoàng viêm nhìn một chút trong tay thánh trị thản nhiên nói đi thôi nói đi một đoàn người liền hướng phía trong vương phủ đi đến sau đó không lâu chỉ nghe thấy trong vương phủ truyền đến một đạo hùng hậu thanh nhâm vương phủ tiếp trị phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết nguyên tái bắt quân đại tướng phùng viễn trinh anh dũng vô song trung nghĩa hơn người ở trong quân nhiều lần lập kỳ công nay đặc biệt truy phong là nhất đảng trung nghĩa lợi thế tập vong thế khâm thử nam trong cung hồng vũ nửa nằm tại hoàng trên giường lúc này một cái lớn tuổi thái dám đi đến chậm rãi nói ra bệ hạ phùng tướng quân đi hồng vũ nghe vậy chợt đứng d ậ y từng bước một đi tới ngoài đại điện nhìn xem xanh thẳm bầu trời thở dài chậm rãi nói ra ai hay là đi bệ hạ phùng tướng quân khi còn sống không muốn thụ phong đợi này cũng không có con nối roi thân thuộc giờ phút này trao tặng hắn thế tập vong thế hầu tước thì có í c h lợi gì đâu hồng vũ quay đầu đi nhìn thoáng qua lao thái giám kia chỉ gặp thái giám kia sợ hai nói bậy hạ thứ tội là lao nô lắm m ộ m hồng vũ liếc qua lao thái giám có chút đau thương nói n g ư ờ i năm đó cũng là đi theo phụ hoàng lao nhân hẳn phải biết phụng tướng quân quá â n q u khứ hắn là thay ta phụ hoàng cản qua đao kiếm năm đó cũng mang theo chấm cùng vương t i ê u nam chiến ba người cưỡi qua ngựa đánh qua săn nếu không phải chấm t ầ n g thân phận này tại chấm cũng hẳn là đi đưa t i ễ n lao nhân ra ông ta nói đi hồng vũ quay người đi vào trong đại điện nói ra phụng tướng quân đời này không có con nối dõi nhưng không phải tại vương phụ thu cái cháu nuôi sao nghe nói đứa nhỏ này có phụ thân là vì cứu vương quyền tiểu tử kia mà chết trước hết đem tước vị này cho hắn đi ngày sau trong dòng dõi nhận làm con thừa tự một cái họ phùng lại chuyển xuống đi chương 75 thần binh c h i chủ giao phong chương 75 thần binh c h i chủ giao phong ông châu ở vào đại thừa trung bộ nơi phồn hoa vô luận tới đâu tiến lên chỉ cần là đi đường bộ ông châu đều là đại đa số người lựa chọn con đường phải đi qua ông châu ngoài thành hơn mười dặm chỗ có một tiểu quán tiểu quán này tên là phong nguyên tại ông châu một vùng người giang hồ trong lòng rất là đặc thù bởi vì tiểu quán bên ngoài cách đó không xa chính là một mảnh rộng lớn đất bằng thường có người giang hồ ở chỗ này quyết đấu không ít người xem náo nhiệt thích ngồi ở tiểu quán uống rượu nhìn xem l u ậ n võ không gì sánh được thành thơi thế là thời gian dần trôi qua liền tạo thành một cái quy củ bất thành văn chỉ cần là tại cái này tiểu quán bên trong bất luận kẻ nào không được đ ọ p võ muốn đ ọ p võ bên ngoài đất trống tùy thời vì ngươi chuẩn bị hôm nay trong tiểu quán ngồi đầy người từng cái đều say sưa ngon lành nhìn xem tiểu quán bên ngoài cách đó không xa trên đất trống chỉ gặp trên đất trống đứng đấy hai người một nam một nữ trong đó nam nhìn xem giống như là hơn ba mươi tuổi bề ngoài xấu xí nữ niên kỷ nhìn không ra nhưng là đẹp như tiên nữ dương liệu eo nhỏ vưu vật bình thường khả nhân nhi hai người bọn họ đứng đến có một canh giờ đi sao còn chưa đậu thủ trong t i ự u quán có người hỏi ha ha huynh đại ngươi là hôm nay mới tới đi một người khác nói ra không sai tại hạ hôm nay sáng sớm lúc mới dọc đường nơi đây vừa tới thời điểm liền trông thấy hai người này đứng thẳng ở này một bộ muốn đánh lại không đánh ráng vẻ nhìn xem quả thực để cho người ta khó chịu người kia hướng phía một người khác c h ắ p tay nói ra chỉ gặp những người khác kia cười nhạt một tiếng nói ra ngươi tới chậm hai người bọn họ đã sớm đánh qua À vậy bọn hắn vì sao còn như vậy dương c u n g bà ạ kiếm chẳng lẽ là nữ tử kia thua không phục ta coi lấy nàng một mặt không cam lòng a cũng không phải bại là nam tử kia không đối kỳ thật nam tử kia căn bản là không có hoàn thủ hôm qua một mực bị nữ tử này đánh trọn vẹn đánh hai canh giờ a sửng sốt một chút việc đều không có người kia bội phục nói người kia nghe vậy cũng có chút trêu ghẹo nhìn về phía đối diện nói lại là một cỏ hoa đào ăn a nói đi hai người l i ế c nhau cười ha h a chật nhìn về phía bên ngoài đồng thời g ơ lên một c h é n rượu uống vào giữa sân chỉ gặp nữ tử kia hung hăng nhìn xem nam tử kia hoán thanh nói ra thành dư niên ngươi hôn đản ngươi đã nói sẽ cùng ta hồi thiên cơ các bái kiến ta thái gia ra bây giờ lại l ậ t l ọ n thiện n g u y ệ t vi huynh cũng là bất đắc dĩ đừng nói thiên cơ các liền xem như bước vào du châu n ử a bước ngươi thái gia ra đều muốn lăng trị ta hai người này chính là vương quyền tam sư huynh thành dư niên cùng tứ sư tỷ nam cung thiện n g u y ệ t ngày đó chuyện xảy ra sau nam cung thiện n g u y ệ t từ phía bắc một đường truy sát thành dư niên đến kinh đô lại từ kinh đô đổi tới cái này chỉ gặp nam cung thiện nguyện t ú o á n nói ra đó là ngươi đáng lời làm sao n g ư ơ i ăn xong lau sạch nâng lên quần liền muốn chạy thiện n g u y ệ t vì huynh thân thể có bệnh thực sự không có khả năng chậm chế ngươi ngươi đánh rắm ngươi không muốn chậm chế ta lúc trước vì sao xuống tay với ta nam cung thiện n g u y ệ t có chút tức giận lại có chút t h ú u h ò án nước mắt không khỏi rớt xuống thành dư niên khe khẽ thở dài trận hướng phía nam cung thiện n g u y ệ t đi tới muốn hay nam cung thiện n g u y ệ t lau lau nước mắt nhưng chuẩn bị nam cung thiện n g u y ệ t một thanh đánh dụng tay của hắn hai mắt đẫm lệ mông lung một mặt vị khuất nói ta không cần ngươi giả mù sa mưa ngươi liền nói thẳng ngươi có hay không đối với ta động q u a tâm chỉ cần ngươi nói không có ta từ nay về sau tuyệt không dây giơ ng thành dư niên đau lòng nhìn về phía nam cung thiện n g u y ệ t vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện đột nhiên hai người thần sắc biến đổi không khỏi đồng thời nhìn chăm chú về phía hậu phương trong i ể u quán đám người một mặt mờ mịt hướng phía ánh mắt của bọn hắn nhìn lại nhưng lại không hề phát hiện thứ gì hai người này nói nhỏ nói cái gì cái kia phía sau không có cái gì à bọn hắn đang nhìn cái gì có người hỏi đám người cũng là một mặt không hiểu chỉ gặp giữa sân nam cung thiện n g u y ệ t nhữ mày nói ra mấy cái hai cái một cái cựu phẩm đình phong một cái cựu phẩm hậu kỳ thành dư niên nói ra nam cung thiện nguyện một mặt kinh ngạc nói làm sao có thể một cái đỉnh phong một cái hậu kỳ như thế nào đánh cho kịch liệt như thế dạng này tình thế tối thiểu phải là hai cái ta như vậy cảnh giới đi chỉ gặp thành dư niên lông mày có chút nhan lại nói không nhất định trừ phi đột nhiên từng đ ợ t tiếng vang truyền đến sau một khắc chỉ gặp một trận khói bụi nổi lên một phía tại khói bụi kia phía dưới một con manh thu cấp tốc hướng về bên này chạy tới cựu quán mọi người sắc mặt biến đổi có người liền vội vàng hỏi đây là quái vật gì sao dáng dấp hung mánh như vậy đây chẳng lẽ là chỉ gặp giữa sân nam cung thiện nguyện biến sắc đột nhiên nói đây là kỳ lân nó tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại cái này chẳng lẽ là tiểu sư đệ vừa mới dứt lời chỉ gặp hai bóng người bỗng nhiên hướng phía bên này bay tới một cái phía trước một cái ở phía sau hai người tiến lên ở giữa cái k i a ngập trời kiềm khí không ngừng phá hủy lấy bốn phía bất cứ sự vật gì có cây n ú i đá đều không công tha thành dư niên thấy thế bận rộn lo lắng vận công hình thành một cái vòng phòng hộ một thanh ôm trầm nàm cung thiện nguyện đưa nàng bảo hộ ở trong đó chỉ gặp sau một khắc cái k i a bay tới hai người trên không chung đối một chiêu đằng sau v ữ n vàng rơi vào khoảng cách thành dư niên hai người cách đó không xa một ngọn núi bảo bên dưới nhưng một chiêu này cũng đem chung quanh ràn những tia t quán trong nháy mắt phá、hủy. làm hại đám người kinh hoàng chạy t ứ tán đợi hết thể khôi phục bình thường đám người xa xa chỉ gặp nơi xa cái kia dưới sân núi hai người đều cầm một kiếm nhìn nhau đối lập hai bọn họ tán phát nội lực chân khí khiến cho không khí chung quanh đều đang và m ẹ o đột nhiên có người lớn tiếng hoảng sợ nói người này là trên núi kia núi vương quyền đám người giật mình có người vội vàng sợ h ã i than nói cái gì hắn chính là vương quyền không sai nhất định là hắn trước đó giang hồ tỷ v õ thời điểm ta từng gặp vương quyền chân dùng con á n h t h u kia chính là vương quyền t ọ a kỵ kỳ lân mà kiếm trong tay của hắn cũng nhất định là thần binh kia đợi vương quyền tại sơn hải hẻm núi thu phục thần binh sự tỉnh đã bị lúc trước vương quyền thả đi những cái này vây xem giang hồ cao thủ truyền khắp thiên hạ đám người tự nhiên biết vương quyền bên người có một đầu kỳ l ầ n làm thu cưới thậm chí có cái kia có thể sách tốt vẽ thế mà đem ngày đó hình ảnh cho vẽ vào viết thành sách buôn bán đám người c h ấ n kinh sau khi lại có người hỏi đối diện người kia là ai có thể cùng vương quyền giáo phong đột nhiên một người mở miệng lớn tiếng kinh hô những người khác kia giống như là thiên huyền địa tông lộ tiểu hòa lộ tiểu hòa là cái kia tân tấn thần binh cựu lê kiếm chủ nhân lộ tiểu hòa chính là hắn Lộ trong i ể u hòa t ê n giang hồ danh khí khá lớn, người biết hắn cũng không ít nhanh có ai tốt vẽ, đem lần này tràng cảnh vẽ ra đến, hai đại thần binh chi chủ đối chiến, trăm năm khó gặp hình ảnh, cũng không gặp biết ai hai đại chi đối ra qua. hồ khí khá chủ khó thể ít bỏ tốt trăm có vẽ, vẽ đem lòng mọi người ở lần kích động có lẽ hôm nay liền có thần binh vẫn lạc cũng khó nói đám người cách đó không xa thành dư niên chậm rãi thu hồi công lực nhưng vẫn như c ũ đem nam cung thiện nguyệt ôm vào trong lực chỉ gặp nam cung thiện nguyệt một tay lấy thành dư niên đầy ra nói ra ai muốn ngươi che chở chỉ bằng những kiếm khí này còn có thể bị thương ta phải không thành dư niên xấu hổ cười một tiếng nói ta đây là theo bản năng cũng không phải là muốn đối với ngươi bất k í n nam cung thiện n g u y ệ t hung h ă n g đảo một chút thành dư niên trong lòng ám niệm nói ngươi cũng đối với ta như vậy còn có thể làm sao không kính nhưng sau đó trong lòng của nàng hay là có một tia ngọt ngào cảm giác tự nhiên sinh ra c h ỉ ít thành dư niên là quan tâm chính mình chật nam cung thiện n g u y ệ t nhìn về phía phương xa hai người kia những mày lại nói ra tiểu sư đệ đây là bị quân lấy thành dư niên ngưng trọng nói ra không tốt l ắ m à, hai người bọn họ đều cầm trong tay thần binh không nên đánh chương bảy mươi sáu lộ tiểu h ò a t ạ c kiếm chương bảy mươi sáu lộ tiểu hoa tặc kiếm chỉ gặp nơi xa dưới s ư n núi vương cần nhìn xem lộ tiểu hoa Một mặt bất đắc dị nói ngươi k hai ô n quấn g phải lấy t làm c á gì. Ta h i ệ ngày tại k h ô n có trước vương quyền đồng thời nhận được kinh đô hòa viễn tại bắc tác phụ thân cho hắn t r u y ề n đến thư trong thư nói ra quản gia phùng gia g i a đã qua đời yêu cầu hắn lập tức trở về kinh thế là hắn liền cưới hàng l ầ u nên rời đi trước sơn hải hẻm núi hướng phía kinh thành xuất phát nhưng không nghĩ tới cương ung châu cảnh nội liền gặp đến đây tìm hắn lộ tiểu hòa lộ tiểu hòa gặp hắn không nói hai lời trực tiếp liền cùng hắn giao thủ vương quyền một mặt một mực lại đánh lại lui cuối cùng tại cái này ung châu ngoại thành bị lộ tiểu hòa bức cho ngừng chỉ gặp lộ tiểu hòa thật sâu thở dài nghiêm mặt nói ra vương quyền hai người chúng ta hôm nay nhất định phân g i a cao thấp đến vì sao vương quyền không hiểu lộ tiểu hòa nhìn một chút trong tay cựu lê kiếm ánh mắt kiên định nói vì cựu lê ta muốn nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu bản sự nói đi lộ tiểu hòa khí thế một trận cả người phản g p h ấ t sát khí ngốc trời nhất thời t r u n g quanh vô số kiếm khí bay tư tung thẳng bức vương quyền nam cung thiện n g u y ệ t lông mày có chút ngăn lại nói ra đường kia nhỏ l ú muốn động thật chật bên nàng thân nhìn về phía thành d ư ơ n ê n nói không cần xuất thủ ngăn lại bọn h à n sao thành dư niên ánh mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào lộ tiểu hòa hỏi một đằng trả lời một n ẻ o nói đường kia nhỏ lúa cũng học qua tiểu sư đệ kiếm quyết sao nam cung thiện nguyện đầu tiên là s ư ớ n g sở trận lập tức minh bạch thành dư niên ý tứ một mặt kinh ngạc nhìn về phía hai người này chỉ gặp vương quyền thần sắc biến đổi liền vội vàng hỏi ngươi kiếm khí này lộ tiểu hòa mỉm cười nói rất quen thuộc có đúng không n g ư ơ i tại sao lại ngươi đánh trước bại ta lại nói nói đi lộ tiểu hòa thân ảnh trong nháy mắt biến mất vương quyền thay thế sắc mặt cũng mở đi đã ngươi muốn chơi vậy thì bồi ngươi tốt nhất chơi bừa tiếp theo một cái chớp mắt vương quyền th bên sân mọi người nhất thời một nghi ngờ vội vàng nhìn t r u n g quanh bọn hắn đi rồi sao sao không thấy bóng dáng có người tiếc nuối nói nhưng sau một khắc chỉ gặp một người chỉ vào một cái phương hướng lớn tiếng hoảng sợ nói không có bọn hắn ở nơi đó đám người quay đầu nhìn lại chỉ gặp hai đạo thân ảnh mơ hồ tại mặt đất cùng không c h u n g không ngừng mánh liệt va chạm hai thanh thần binh cũng giống là đánh nhau thật tình hỏa hoa v a n g khắp nơi đồng thời hai đạo khác biệt kiếm ngân vang tựa như là dã thú gào thét giống như vang vọng toàn bộ chiến trường trong sân kiềm khí lại nhất thời phân biệt không ra đến đáy là phương nào vương quyền hai người tốc độ quá nhanh chỉ gặp nam cung thiện nguyệt khẽ lắc đầu cười khổ nói trước đó nghe nói tiểu sư đệ cảnh giới tăng nhiều ta còn xem thường hiện nay trông thấy lần này tràn cảnh vậy mà để cho ta nhớ tới năm đó đại sư mình cùng tiểu sư đệ phụ thân năm đó trận k i a khoang thế đại chiến bọn hắn năm đó giống như cũng là tại tiểu sư đệ cảnh giới này chỉ là ta đến nay cũng nghĩ không rõ bọn hắn rõ ràng là bạn thân như vậy tại sao lại nhất định phải phân cái cao thấp không thể thành dư niên nghe vậy ánh mắt ngơ ngác nhìn lấy trong chàng giao thủ hai người khẽ cười nói có lẽ chính là bởi vì là bằng hưu mới không phải phân cái cao thấp đi nam cung thiện nguyện nghe vậy lệnh ngẩng đầu nhìn về phía thành dư niên chỉ gặp hắn một mặt ngốc giống hắn tấm này không tính anh tuấn rất là có chút khuôn mặt xấu xí bên trên mỉm cười lại để nam cung thiện nguyện thấy có chút, dại. có chút túi đầu xuống cắn miệng môi dưới sau một lát một mặt nhu tình nhìn xem thành dư niên nói ra ngươi cưới ta đi có được hay không chỉ là tại nàng nói chuyện đồng thời cách đó không xa chuyển đến một tiếng vang thật lớn đám người nghe tiếng nhìn lại trong lúc mơ hồ chỉ gặp hai bóng người lúc lên lúc xuống đồng thời rơi xuống đất vây một tiếng liền ngay cả mặt đều ném ra một cái hồ đến nhấc lên một trận trần y ê n đám người giật mình có người liền vội vàng hỏi là ai là ai bại ánh mắt của mọi người nhìn chòng chọc vào khói bụi kia bên trong tiểu sư đệ thắng thậm chí hắn cũng còn chưa xuất toàn lực thành dư niên cười nói chậm lại n h ữ mày lại quay đầu hỏi ngươi vừa mới nói cái gì nam cung thiện nguyệt sắc mặt tối sầm hướng phía thành dư niên cái mông liền một cước đá ra chỉ gặp hắn trong nháy mắt liền bị đá bay ra chiến trận cùng vương quyền nơi đó đều cơ hồ không sai bịt lắm thành dư niên đang chát cười một tiếng kỳ thật nam cung thiện nguyệt lời nói hắn tự nhiên nghe được thật sự rõ ràng chỉ là có chút tự thân vấn đề để hắn coi như cùng thiện n g u y ệ t phát sinh quan hệ cũng quyết không thể mềm lòng hại nàng trận liên tiêu tán đằng sau đám người nhìn sang mơ hồ chỉ gặp vương quyền đứng như túng bách thân thể bốn phía vẫn có đại chiến lưu lại kiềm khí cùng tự thân tán phát nội lực trợ khí phản phát tựa như có một tầng bình c h ư ớ bình thường để đám người nhìn không rõ lắm vương quyền thân ảnh. theo vương quyền tán phát tự thân nội lực c h â n khí người ngạc nhiên phát hiện trong tay của hắn lại nắm giữ hai thanh kiếm vương quyền một tay nắm chặt đ o ạ n nhận một tay nắm chặt cửu lê nhìn xem co quắp nằm dưới đất lộ tiểu hòa chỉ gặp lộ tiểu hòa dưới thân mặt đất có chút hạ xuống mặt đất đều hiện lên tơ nghệ trạng rách ra ra người bây giờ hài lòng vương quyền lạnh lùng nói lộ tiểu hòa thật sâu thở dài nhắm mắt lại liền nhìn một chút bầu trời k h ẽ cười nói ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng không nghĩ tới sẽ thua đến thảm như vậy vương quyền mặt không thay đổi nhìn một chút trong tay cử lê hỏi ngươi vừa mới s ử x u ấ t những kiếm khí kia cũng không phải là ngươi tự thân công pháp sở học đi hẳn là do cựu lê kiếm phát ra không sai là cựu lê kiếm phát ra nó cũng quả nhiên như ta suy nghĩ cũng không bài xích ngươi nói đi lộ tiểu hòa vừa khổ chắc chắn nói ngươi đưa nó đem đi đi vương quyền nghe vậy sắc mặt có chút khó coi nói ngươi có ý tứ gì nó là bởi vì ngươi mới có thể tấn thăng thần m i n h mà lại t ạ i ý thức của nó bên trong trước ngươi sử dụng những kiếm quyết kia kiếm chiêu nó tất cả đều có kiếm quyết này không phải phổ thông kiếm pháp đi ngươi đưa nó lấy đi để tránh tiết lộ đi lộ tiểu hòa chầm rãi nói ra vương quyền nghe vậy nhữ mày lại không nghĩ tới cựu lê kiếm đúng là bởi vì chính mình nguyên nhân mới tấn thăng thần binh nhưng hắn lập tức lại cảm nhận được hai thanh thần binh đồng thời sinh ra kháng cự tâm lý thân kiếm đều đang không ngừng run run c h ậ t vương quyền cười lạnh một tiếng có chút tức giận đem cựu lê kiếm hung hăng cắm vào lộ tiểu hòa bên cạnh quay người liền cũng không quay đầu lại rời đi vương quyền ngươi đứng lại cho lão tử đột nhiên gầm lên giận dữ chuyển đến chỉ gặp lộ tiểu hòa chậm rãi b ò người lên đối với vương quyền bóng lưng tiếp tục lớn tiếng giận dữ hét người dám không nhìn chúng cựu lê lao tử nói cho ngươi cựu lê không cần lao tử tuyệt không cho phép vương quyền dừng một chút đứng tại nguyên địa nhưng không có quen người lần này thanh niên âm cực lớn liền liên tràng bên cạnh đám người cũng nghe thấy đám người một mảnh xôn xao không quá có thể hiểu được lộ tiểu hòa lần này nói y tứ lúc này thành dư niên cũng sâu kín leo về nam cung thiện nguyện bên người nam cung thiện nguyện nhàn nhạt liếc qua cho bụi nào nhào thành dư niên cười nói đường này nhỏ lúa thực sự thú vị thua vậy mà đem chính mình thần binh đưa cho tiểu sư đệ thành dư niên lập tức trầm giọng nói ra bất quá cái này cựu lê kiếm cũng không phải bình thường thần binh a có thể đem tiểu sư đệ kiếm quyết giấu ở trong đó ta vẫn là chưa từng nghe、qua. chậm chỉ gặp lộ tiểu hòa tiếp tục nói hôm nay ngươi không đem c ử u lê nhận lấy hai người chúng ta từ đây cắt b à o đằng nghĩa thề là thủ thủ vương quyền sắc mặt tối sầm chợt xoay người lại cả giận nói ngươi lộ tiểu hòa d á n g dấp là đầu vóc h e o sao bội kiếm của ngươi lại đến tiên ta ngươi mẹ nó làm sao không đem lão bà ngươi đưa cho ta thật sự là làm trò cười cho thiên hạ lao tử chưa bao giờ thấy qua như, người như vậy người ngu xuẩn chương bảy mươi bảy hai tiểu nhi đánh nhau chương bảy mươi bảy hai tiểu nhi đánh nhau lộ tiểu hòa nghe vậy sắc mặt càng ngày càng khó coi chính mình giấu diếm tông môn cùng sư phụ bất đắc gì đem thần binh đưa cho vương quyền lúc đầu hắn liền nhẫn nhịn đầy bụng tức giận không có nghĩ rằng cái này vương quyền còn không linh tĩnh hắn lúc này thật sự là càng nghĩ càng sinh khí thế là lộ tiểu hòa xanh mặt từng bước từng bước hướng phía vương quyền đi đến đến gần sau mắt lạnh nhìn vương quyền đột nhiên lộ tiểu hòa bỗng nhiên một q u y ề n đánh vào vương quyền trên khuôn mặt vương quyền thân thể có chút nghiêng một chút chợt sờ lên mình bị đánh gương mặt tức giận nhìn xem lộ tiểu hòa nói người mẹ nó không biết tốt xấu đồ vật còn dám đánh ta nói đi vương quyền đối với lộ tiểu hòa liền chạm ộ t quyền trở về lộ tiểu hòa không có né tránh bị đánh đến lui về phía sau hai bước nh sau nhìn g ư ơ một lát à không i xấu. Chợt hai nam g liền cung m ộ thiện c h nguyện một hồi n ư i đem ta x n g đất đột nhiên lấy lại tinh thần chật đối với sau lưng đám người bỗng nhiên một chiêu xử suất trong khoảnh khắc tựa như là một đạo bạo tạc bình thường chiêu thức dư duy đem mọi người trong nháy mắt là tung chỉ gặp nam cung thiện nguyện đối với đám người lạnh lùng nói ra đây là các ngươi có thể nhìn sao cút nhanh lên đám người t h ấ y thế lập tức giật mình không nghĩ tới nữ tử này võ công cao như thế tính cách táo bạo như vậy chắc hẳn vậy nàng bên cạnh nam tử kia càng là không phải so bình thường nghĩ đến hai người này trước đó phát sinh tranh chấp thời điểm chính mình đám người này còn nhìn say sương n g o l ạ n h lập tức toàn thân một trận mồ hôi lạnh toát ra nhao nhao thoát đi hiện trường nam cung thiện nguyện thấy mọi người chạy tư tán lập tức lại chậm rãi nhìn về phía còn tại trên mặt đất xoay đánh vương quyền hai người tức giận đối với thành dư niên nói ngươi còn không đi đem hắn hai người kéo ra bọn hắn dạng này còn thể thống gì. thành dư niên cười nhạt một tiếng nói hai người bọn họ trong lòng đều kìm nén một cỗ khí đâu huống hồ cũng đều không dùng nội lực tùy bọn hắn đi thôi đường k i a nhỏ lúa có khí còn có thể lý giải nhưng tiểu sư đệ đều thắng còn có cái gì khí coi như hai bọn họ có khí liền lại chân chân chính chính đánh một trận làm những tiểu hài tử này cho siếc làm cái gì để ngoại nhân nhìn thấy thực sự có mất t h ể thống nam cung thiền n g u y ệ t bất đắc gì nói thành dư niên nghe vậy nhìn về phía nam cung thiền n g u y ệ t cười nhạt nói ra tiểu sư đệ là đem đường t i ê nhỏ lúa làm h u n h đệ đối lãi cho nên trong lòng của hắn mới kìm nén bực bội đâu nam cung thiện nguyện nghe vậy nửa hiểu nửa không nhìn về phía giữa sân vương quyền hai người một mặt mở mịt lắc đầu thái dương dần dần ngả về tây sắc trời cũng dần dần n ằ m đạm vương quyền hai người từ giờ n g ọ một mực đánh tới giờ thân dòng ra hai canh giờ lúc này hai người đều tình trạng kiệt sức nằm trên mặt đất tận gốc ngón tay đều không muốn động hai người trên mặt x ư n g mặt x ư n g mũi nhìn xem được không thảm liệt sau một hồi lâu chỉ gặp vương quyền hư lạnh một tiếng nói coi như chỉ liều chiêu thức ngươi lộ tiểu hòa cũng không phải lão tử đối thủ ngươi không chỉ có danh tự nương môn liền ngay cả nắm đấm cũng là nương môn hề, hề căn bản không có gì lự đạo nhìn một cái ngươi cái kia bị lao tử đánh thành cái kia mũi leo hình dáng liền hỏi ngươi phục hay không thứ nếu không phải lộ mỗ hạ thủ lưu tỉnh cho ngươi thế tử này ra lưu chút mặt mũi ngươi còn có thể nằm tại điều này cùng ta nói chuyện sao ngươi nói mạnh miệng trước đó phiền phức trước sờ sờ mặt mình nhìn xem ngươi thành tưởng kia bình thường ra mặt giày bên trên còn có hay không một khối thì ngon lộ tiểu hòa cười lạnh nói làm gì ngươi còn muốn bị đánh phải không vương quyền nghe vậy vội vàng nói ta sẽ sợ ngươi có loại ngươi liền đến lộ tiểu hòa không lùi bất chút nào đi các ngươi còn không có não đủ sao đúng lúc này một đạo thanh g i nghiêm nghị truyền đến chỉ gặp nam cung thiện nguyện c h ầ m mặt chậm rãi đi tới ánh mắt hướng xuống nhìn chăm chú vương quyền hai người nói ra đều đứng lên cho ta lập tức vương quyền nghe vậy lập tức giật mình vội vàng bỏ lên đối với nam cung thiện nguyện cung kính bái nói sư đ ệ gặp qua tứ sư tỷ lộ tiểu hòa cũng giật mình liền vội vàng đứng lên c h ầ n c h ờ nhìn một chút vương quyền cùng nam cung thiện nguyện trợt đối với nam cung thiện nguyện bái nói tại hạ thiên huyền địa tông lộ tiểu hòa gặp qua tiền bối kỳ thật hắn cũng không biết làm như thế nào xưng hô chỉ có thể gọi là tiền bối dù sao trên núi, núi người trên giang hồ đối phận đều rất cao lúc này thành dư niên cười ha hạ đi tới nói đứng lên đi không cần đa lễ. vương quyền thấy thế lại là giật mình nhưng trợt lại cảm thấy chuyện đương nhiên thế là đối với thành dư niên kêu nói ra sư đệ gặp qua tam sư h i n h lộ tiểu hòa thấy thế cũng theo bái nói lộ tiểu hòa xin ra mắt tiền bối đều nói rồi không cần đa lễ vương quyền hai người nghe vậy trợt đứng thẳng người chu t r ư một phen vương quyền trợt hỏi tam sư h i n h tứ sư tỷ các ngươi vì sao tại cái này nam cung thiện n g u y ệ t sụ mặt trầm giọng nói ra tiểu sư đệ ngươi sau khi xuống núi có phải hay không qua rất thư thái ngay cả chúng ta một mực tại bên cạnh cũng không biết được sư phụ cùng chúng ta những sư h u n h sư tỷ này ngày bình thường đối với ngươi dạy bảo ngươi có phải hay không quên hết rồi vương quyền lập tức giật mình vội vàng chắp tay không người nói sư đệ không dám quên có thể là bởi vì sư h i n h sư tỷ cảnh giới quá cao sư đệ nhất thời không có phát giác lộ tiểu hoa một mặt kinh ngạc nhìn xem vương quyền hắn chưa bao giờ thấy qua vương quyền thần thái như thế giống như là rất là e ngại trước mắt cái này nữ t ử mỹ mạo trên núi núi bên trong tuy nói vương quyền sợ nhất là ngũ sư h i n h lâu dạ nhưng lâu dạ chỉ là ở trong lòng phương diện thượng chết mài vương quyền nhưng cái này tứ sư tỷ thế nhưng là khác biệt nàng ngày bình thường còn tốt vệ mặt ôn hòa nhưng một khi nàng nổi giận chuẩn muốn đánh người không nói đến tam sư h u n h liền ngay cả nhị sư huynh cố vô thương cũng cầm tứ sư t ỷ không thể làm gì vương quyền lên núi đằng sau chịu đỡ thứ nhất đánh chính là nam cung thiện n g u y ệ t công hiến chỉ gặp nam cung thiện n g u y ệ t vẫn như cũng là không đông tha nói nghe nói ngươi tại kinh đô thời điểm khi dễ qua ngội mụ ta vương quyền s ữ n g sở vội vàng phủ nhận nói nào có à quả thực là lời nói vô căn cứ sư đệ thế nhưng là ăn ngon uống sướng chiêu đái nam cung tiểu thư một chút đều không có lãnh đạo q u á à tốt thiện nguyện ngươi cũng đừng có hủ dọa tiểu sư đệ thành dư niên thấy thế tới giải vây nói nhưng trợn nam cung thiện nguyện nhàn nhạt liếc qua thành dư niên mở miệng lớn tiếng quắt đến ngươi là ai a dựa vào cái gì gọi ta t h i ề n nguyện tên ta là nam cung t h i ề n nguyện xin ngươi về sau gọi t h ẳ n g đại danh của ta không cần thân mật như vậy xưng hô ta thành dư niên ngượng ngùng cười một tiếng túi đầu không nói thêm gì nữa vương quyền c u n g lộ tiểu hòa cũng là cả kinh doa đến t h ở mạnh cũng không dám nam cung t h i ề n nguyện giống như là bị thành dư niên chọc tức thế là đối với vương quyền nói ra tiểu sư tỷ này về sau rời cái này họ thành xa một chút là sư tỷ ta nhất định rời cái này họ thành xa một chút nam cung thiện nguyện hài lòng nhẹ gật đầu chợt nói ra ngươi là trên núi núi hành tàu giang hồ về sau không cho phép làm tiếp những này có hại sơn môn mặt m u i sự t ì n h mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì nếu để cho ta đã biết cũng đừng trách sư tỷ thủ đoạn tàn nhẫn là sư tỷ ngài nói đúng vương quyền mặc kệ nam cung tiền h nguyệt nói cái gì một vị đáp lời là được rồi đây là hắn ở trên núi núi thời gian mười năm tổng kết ra kinh nghiệm bị báo chương bảy mươi tám lựa gạt lộ tiểu hòa nhập bọn chương bảy mươi tám lựa gạt lộ tiểu hòa nhập bọn nam cung tiền h nguyệt nhẹ gật đầu nói ra đi ta đi giữa các ngươi sự tỉnh sư tỷ tỉ cũng không hỏi gì nhiều chính các ngươi nhìn xem xử lý đi vương quyền ngượng ngùng cười một tiếng vội vàng làm ra đón đưa tư thế nam cung thiền n g u y ệ n tức giận trợn nhìn nhìn vương q u y ề n mực dạng t r ợ t trơm mặt níu lấy thành nằm hơn lỗ thai hai người hai ba b ư ớ c là xong đến nơi xa sau đó trong chớp mắt liền biến mất không thấy lộ tiểu hòa nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi lẩm bẩm nói các ngươi trên núi núi người đều là như thế như thế cái gì lộ tiểu hòa trợn nhìn về phía vương quyền hư lạnh một tiếng không nói gì lập tức đại thủ một nắm thần binh c ự u lê liền bay trở về trong tay lộ tiểu hòa đem cửu lê cắm vào vỏ kiếm sau lạnh lùng nói ra trước đó muốn đem cửu lê giao phó cho loại người như ngươi x vương quyền nghe vậy đồng dạng cười l ạ n h nói ngươi vì sao nhất định phải đem cựu lê tặng cùng ta cựu lê đã có linh trí ta chỉ là muốn làm thỏa mãn nó ngươi thôi lộ tiểu hoa từ tốn nói ý của ngươi là là cựu lê nó muốn cùng ta vương quyền cười l ạ n h nói nếu không muốn như nào nếu như không phải cựu lê tâm nguyện của mình ngươi cho là ta ăn no rừng mỡ đem chính mình thần b i n h đưa cho ngươi h ư ớ n g hồ ngươi kiếm quyết kia cùng tâm pháp cựu lê đều bảo tồn lại đường ta nhỏ lúa cũng không muốn học người khác lưu lại đồ vật lộ tiểu hoa kiêu ngạo nói vương quyền hư lệnh một tiếng nói ta nói ngươi là đầu ó c heo ngươi coi thật sự là không có chút nào hàm xúc ta ngươi có ý tứ gì? còn muốn cùng ta đ ộ n g t h ủ sao đừng coi là thật cho là ta sợ ngươi rồi lộ tiểu hòa có chút phẫn nộ nói chỉ gặp vương quyền cười lạnh nói ra là ai nói cho ngươi cựu lê muốn đi theo ta lộ tiểu hòa nghe vậy nhữ mày lại trần trơ một cái c h ư ớ c mắt lập tức nói ra trước đó ta đem cựu lê thu phục đằng sau trong mơ hồ liền cảm giác nó có một c ỗ hỏa khí chỉ dẫn lấy ta muốn tìm tới ngươi đây không phải biểu lộ nó không muốn đi theo ta muốn cùng ngươi sao vương quyền im lặng nói vậy chính ngươi hỏi một chút nó nhìn nó có nguyện ý hay không lộ tiểu hòa lông mày nhữ chặn chậm trong tay cựu lê kiếm ra khỏ vỏ chỉ thấy nó thân kiếm rất nhỏ run run run run cộng minh phát ra một loại thanh â m m u bán hắn đây là lộ tiểu hoa khó hiểu nói vương quyền thở dài lắc đầu nói ra nhìn kỹ nói đi hắn đưa tay đưa về phía cửu lê chỉ gặp cửu lê sau một khắc liền kịch liệt đầu động một c ô mánh liệt kiếm khí đập vào mặt vương quyền vội vàng lui ra ngoài vung tay lên một cái đem những kiếm khí kia vung mở đằng sau bất đắc dĩ nói ngươi nhìn nó dạng này là muốn đi theo t a bộ dáng sao lộ tiểu hoa mở to hai mắt nhìn về phía c ử lê trong lúc nhất thời có chút mộng sau một lát thì thảo nói ra là ta hiểu lầm nó kỳ thật nó cũng không muốn đi theo ngươi vương quyền tức giận nói đầu óc của ngươi một ngày đều đang nghĩ thứ gì nó làm sao có thể muốn cùng ta nó như muốn đi theo ta ngươi có thể thu phục được nó sao ta thật sự là nghĩ không ra còn có thể là ai có thể làm được ngươi trùng sự t ì n h tới ngươi thật sự là thiên cổ to lớn nhất ngu xuẩn lộ tiểu hoa tựa hồ là không nghe thấy vương quyền lời nói ông i ự u lê n g ử a mặt lên trời cười to vài tiếng nhưng trợt vừa nghi nghi ngờ mà hỏi vậy tại sao trước đó cựu lê chỉ dẫn lấy ta tìm tới ngươi còn có ngươi trước đó nắm chặt nó nó cũng không phải phản kháng cựu lê vì cái gì để cho ngươi tìm tới ta ta làm sao biết có lẽ là muốn nhìn một cái ta ân nhân này đi ngươi không phải nói là ta thúc đẩy hắn nó sinh ra linh trí sao trước đó ta có thể nắm chặt nó có lẽ cũng thật sự là bởi vì như thế hắn mới không phản kháng nhưng khi ngươi nói muốn đem nó tặng cùng ta lúc ta rõ ràng cảm nhận được nó kháng cự cảm giác đến mức ta bây giờ căn bản liền không thể đụng nó lộ tiểu hoa thấy thế chần chờ một chút c h ậ t nhìn xem cựu lê cười to nói đó là dĩ nhiên lao tử thần binh ngươi sao có thể đụng vương quyền hư lạnh một tiếng tên chó chết này còn có hai bức gương mặt đâu mới vừa rồi còn quyết tuyệt muốn đem cựu lê đưa cho chính mình hiện tại lại bộ này tư thái vương quyền lắc đầu chậu hướng phía hàng lậu vây vây tay sau một khắc chỉ gặp hàng lậu vui sướng thả người nhảy lên sau đó lại đ ỗ n g nhiên từ trên trời g ra xuống v n y một tiếng rơi vào vương quyền bên người nhấc lên một trận khói b u i lộ tiểu hoa thấy thế lập tức giật mình trước đó chỉ muốn cùng vương quyền giao thủ cũng không làm sao chú ý hàng lậu nhưng bây giờ nhìn kỹ trong lòng khó tránh khỏi rung động chợ hướng phía hàng lậu đi đến thì thào nói ra trên giang hồ đều đang đ ồ n ngươi có một đầu kỳ lân toa kỵ lại không nghĩ đến đúng lại như vậy uy vũ ba khí nói đi lộ tiểu hoa liền kìm lòng không được muốn đi kiểm tra hàng lậu trên thân như áo giáp giống như lân phiến đột nhiên hàng lậu bỗng nhiên hướng phía lộ tiểu hoa gầm lên giận dữ. lộ tiểu hòa cả kinh trong nháy mắt lui về phía sau có chút bất đắc dĩ lao lao hàng lậu p h u n ra chính mình một mặt nước bọn vương quyền thấy thế cười to nói lao tử toa kỵ há lại ngươi có thể sờ nói đi vương quyền nhảy lên nhảy lên hàng lậu trên lưng ngươi đây là muốn đi đâu a lộ tiểu hòa thấy thế vội vàng hỏi đạo về kinh đô ngươi mới từ kinh đô đi ra lúc này mới mấy tháng sao lại muốn trở về lộ tiểu hòa khó hiểu nói chỉ gặp vương quyền thần sắc nhất suy từ tốn nói trong phủ quản gia ra ra đi về c o i tiên ta phải trở về xử lý hậu sự nén bị thương vậy chúng ta xin từ biệt giang hồ gặp lại lộ tiểu hoa nghe vậy an ủi nói ra nói đi lộ tiểu hoa liền muốn quay người rời đi nhưng vào lúc này vương quyền gọi hắn lại dừng lại ngươi vô duyên vô cớ đem ta ngăn lại làm trễ mải lao tử hơn nửa ngày công phu liền muốn đi thẳng như vậy lộ tiểu hoa xứng sở cái gì gọi là vô duyên vô cớ trước đó đưa ngươi thần binh là chính ngươi không cần sao hiện tại lại muốn đổi ý thế là lộ tiểu hoa bất đắc dĩ hỏi nói đi ngươi lại kìm nén cái gì hằng đâu vương quyền cười nhặt một tiếng nói ngươi rời đi tông môn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy đến đều đi qua địa phương nào lộ tiểu hoa hầu nghi nói làm sao muốn thỉnh giáo một chút kinh nghiệm nhưng ngươi chính là như thế cùng tiền bối nói chuyện bớt nói nhảm mau nói lộ tiểu hòa liếc một cái vương quyền lập tức chậm rãi nói ra cái này đông nam tây bắc ta địa phương nào không có đi qua liền ngay cả một chút thế lực cao cấp tông môn ta cũng đi b á i phòng qua nói đi lộ tiểu hòa biến sắc hít vào một hơi bận rộn lo lắng nói ra tê ngươi sẽ không muốn học ngươi những sư minh kia đi chuyên môn đi những thế lực đỉnh cấp kia địa bàn c ấ p bóc ta nói các ngươi trên núi núi người có phải hay không đều có tật xấu này à không làm ra chút chuyển đến toàn thân khó chịu à loại sự tình này ta đúng vậy tham dự ngươi cũng đừng hỏi ta lộ tiểu hòa vội vàng k h o á t tay lập tức không muốn lại cùng vương quyền nói chuyện liền muốn quay người rời đi để tránh nhóm l ử a thân trên trở về vương quyền quắt thì thế nào ta nói qua như ngươi loại này sự tình ta không làm cũng sẽ không nói cho ngươi đông hải hàn cùng tại phía đông lâm hải trên hòn đảo bọn hắn tông môn thừa thãi một loại băng sen đối với võ giả tu vi lại rất lớn chỗ khác biệt cũng sẽ không nói cho ngươi ngày đó núi bất lao tuyển tại phía tây trên thiên sơn bọn hắn tông môn nhiều nhất chính là thần đan diệu dược căng sẽ không nói cho ngươi lộ tiểu hòa một hơi đem trên giang hồ thế lực định cấp cực kỳ tông môn nắm giữ bảo vật tất cả đều cáo chi vương quyền Chỉ gặp vương quyền một mặt mộng bức nhìn xem lộ tiểu hòa trong lòng khinh bị nói gia hỏa này làm sao mà biết được nhiều như vậy chẳng lẽ hắn đã sớm muốn làm như vậy lộ tiểu hòa một trận sau khi nói xong khe khẽ thở dài nói ta hiện tại có thể đi được chưa ngươi nhớ ký a xảy ra chuyện đừng n h ắ c lên ta đắc thủ đạt được ta một nửa vương quyền sắc mặt tối sầm ngươi đang muốn ăn dám đâu dựa vào cái gì phân ngươi một nửa đột nhiên vương quyền vô vô đầu kém chút bị gia hỏa này mang sai lệnh thế là tức giận nói lao tử há có thể cùng ta sư minh mấy cái kia ngu xuẩn bình thường những vật này ta còn trứng mắt vậy ngươi hỏi ta đi qua cái nào làm gì lộ tiểu hòa khó hiểu nói chỉ gặp vương quyền có chút túi người nhỏ giọng nói ra có hay không đi qua bắt giất bắt giất lộ tiểu hòa lắc đầu nói ra thế thì còn chưa từng đi qua nghe nói bên kia khí hậu không tốt lắm vương quyền nghe vậy cười nói có muốn hay không cùng lao tử cùng đi bắt làm b a phiếu lớn lộ tiểu hòa con mắt có chút chợ to có chút ý vị thâm trường nhìn xem vương quyền nhất thời lại không nói nên lời chương bảy mươi chín cựa thành tình trạng chương bảy mươi chín cựa thành tình trạng vân châu ngoài thành trên con đạo khoảng cách kinh đô còn có không đủ hai trăm dặm lộ tiểu hòa cưới một con n g a thoải mái nhàn nhã đi theo vương quyền phía sau trần c h ờ sau một lát hỏi kỳ thật ta vẫn muốn hỏi ngươi ngươi kiếm quyết kia là sư phụ ngươi chuyển cho ngươi sao vương quyền xứng sở lập tức quay đầu nói ra tâm pháp là lộ tiểu hòa nghe vậy nhẹ gật đầu không nói gì ngắn ngủi trầm m ặ t sau vương quyền mở miệng nói ra nếu cựu lê trong kiếm có kiếm quyết kia chiêu thức ngươi không ngại chọn một chiêu học một ít ta nhìn kiếm quyết này bên trong giống như là có tám chiêu đã ngươi để cho ta học lại vì sao chỉ làm cho ta học một chiêu không khỏi quá keo kịt đi lộ tiểu hòa nhàn nhạt khinh bị nói vương quyền lắc đầu nói kiếm quyết này phải phối có tâm pháp mới có thể học hết cho nên ngươi chỉ có thể học một chiêu tâm pháp cựu lê có a ta không có khả năng học sao tâm pháp là muốn từ nhỏ bắt đầu học mới có thể học được ngươi nếu là nguyện ý tự phế công lực bắt đầu lại từ đầu ngươi thì lấy đi học vương quyền bất đắc dĩ giải thích nói lộ tiểu hòa cười nhạt một tiếng lắc lắc đầu nói quên đi thôi ta nói qua không học ngươi kiếm pháp này liền nhất định sẽ không học ngày sau ngươi nếu là có biện pháp liền đem cựu lê trong ý thức kiếm pháp này lao đi thôi ta không học không có nghĩa là cựu lê đ ợ i tiếp theo chủ nhân không học hay là sớm một chút xóa đi cho thỏa đáng vương quyền nghe vậy chậm nghiêng người nhìn về phía lộ tiểu hòa trịnh trọng nói lấy thiên phú của ngươi cùng t h lực tin tưởng ngươi cũng cảm nhận được kiếm quyết này bí lực ngươi coi như chỉ học một chiều ngày sau như gặp nguy cơ cái này có lẽ cũng là một môn thủ đoạn b ả o m ệ n h ngươi vì sao không học lộ tiểu hòa thấy thế lông mày có chút n h ă n lại có chút không hiểu nhìn xem vương quyền nói ta chính là bởi vì biết kiếm quyết này bí lực cho nên mới không học cái này dù sao cũng là ngươi đọc môn võ học ta học được đây tính toán là cái gì vương quyền nghe vậy cười lớn một tiếng nói ngươi vẫn còn khách khí với ta đi lên ngươi khi đó đều muốn đem cựu lên tặng cùng ta kiếm pháp này ngươi thì như thế nào không có khả năng học ngươi chăm chú lộ tiểu hòa nghiêm mặt nói ngươi khi đó tặng kiếm là chăm chú sao đương nhiên vương quyền mỉm cười cái k i a chẳng lẽ ta là nói cười sao nói đi vương quyền dùng chân vô vô hàng lậu hàng lậu đ ỗ n g nhiên ra tốc chạy về phía trước chỉ gặp vương quyền lớn tiếng cười nói ha ha để cho ngươi nhìn một cái ta cái này hàng lậu tốc độ ta nhìn ngươi có theo hay không được lộ tiểu hòa ánh mắt phức tạp nhìn xem vương quyền bóng lưng c h ậ t cười nhạt một tiếng đối với mình tiểu bạch mã nhẹ giọng cười nói ta cùng một đầu r a x ú c so cái gì có phải hay không nói đi cũng vô vô tiểu bạch mã tiểu bạch mã phì mũi ra một hơi móng nhựa cộc cộc hướng phía vương quyền tiến đến nam kinh đ ô ngoài thành một đội quan phủ ăn mặc nhân mã áp lấy hai chiếc xe chở tủ chính hướng phía cửa thành đi đến đội nhân mã này không ít phía trước một đội dẫn đầu hậu phương một đội áp trận ở giữa mới là cái này hai chiếc xe chở tủ đi ngang qua dân chúng thấy thế nhao nhao ngừng chân quan sát chỉ gặp một cái vác lấy đ a o bộ khoái cưới ngựa bước nhanh đuổi tới vị trí đầu l ĩ n h kia đối với cái kia cưới ngựa dẫn đầu nói ra đầu nhi hai cái này cổ vật giết người ta rồi một nhà hai mươi tư miệng cướp đoạt tài vật quy ra tối thiểu mấy vạn lượng bây giờ bắt lấy bọn hắn dạng này công lao hẳn là có thể triệt tiêu ngươi khi đó sai đi chỉ gặp cái này đầu lính cao mã đại tướng mạo tuổi trẻ ví vũ nhưng lại thực sự không có khả năng xem như anh Tuấn. người này chính là an quốc công phủ đại công tử nam đại tùng chỉ gặp nam đại tùng một mặt vẻ u sầu tựa hồ không chút chú ý nghe bộ khoái này lời nói một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề đầu nhi ngươi thế nào bộ khoái thấy thế hỏi nam đại tùng thở dài chậm rãi nói ra không có gì chính là có chút bực mình sự tình bộ khoái kia thấy thế cũng không có lại nói cái gì đội ngũ hướng phía cửa thành tiếp tục xuất phát coi như nhanh đến cửa thành lúc nam đại tùng đột nhiên giơ tay lên một cái đội ngũ lập tức n ừ n g lại chỉ gặp một người m ặ quen phục tướng mạo nam tử anh tuấn tuổi trẻ một mặt ý nhìn về phía ngồi trên lưng ngựa nam đại tùng có chút túi đầu nói ra nam đại người thật sự là vất vả ngươi không chối từ khổ cực thay chúng ta đại lý tự bắt lấy hai cái này cùng hung cực các đạo phạm sau đó liền đem hai người này giao cho bà quan ngươi cùng các huynh đệ liền đi về trước nghỉ ngơi đi nói đi người kia giơ tay lên một cái sau lưng một đám đại lý tự quan viên liền b ọ t lên t í lên chuẩn bị tiếp nhận đạo phạm chỉ gặp nam đại tùng cười lạnh c h ậ t rút ra một thanh con dao đông nhiên cắm vào nam nhân kia trước người nam tử kia thấy thế lại đã lui mảy may vẫn như cũng là thong dong cười nói nam đại người đây là ý gì nam đại tùng nghe vậy trận túi người nhìn xem nam tử kia n ư ờ i lạnh quát nguyên liệu ngươi là thức ăn cho heo ăn nhiều sao đầu góc cũng thay đổi thành náo heo lao tử bắt phạm nhân ngươi nói mang đi liền mang đi cái k ê a nguyên d i ệ u đầu lông mày có chút n h ă n lại nụ cười trên mặt phai n h ạ t đi lập tức trầm giọng nói ra ta là phụng đại lý tự khanh bạch đại nhân mệnh lệnh tới đón tay đạo phạm các ngươi lục phiến môn một mực giao cho chúng ta chính là nói đi đem một đạo đại lý tự ký tên chuyển giao làm cho phái người giao cho nam đại tùng bên cạnh bộ khoái lại từ bộ khoái giao cho nam đại tùng nam đại tùng tiếp nhận mệnh lệnh cưới l ệ n h lập tức nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp ném ra ngoài nghiêm nghị nói lao tử bất kể hắn là cái gì bạch đại nhân hắc đại nhân Ai mẹ người ó dám lên trước một lên n trước bước, đ ừ trách tử mắt, rút Trong mắt, một đám phiến môn bộ khoái, đem trong tay đau toàn rút tự ra, các đám của có lục không vinh phiến khoái, nhìn đau đệ, đau. đem đau đối đại lao ngay lý môn diện n g chầm chầm bộ Ngươi, cái kêu nguyên diệu biến sắc chậm chậm giọng nói ra nam đại tùng ngươi muốn tạo phản sao phong cái dám vào mặt mẹ ngươi ngươi mẹ nó là cái thứ gì dám cùng lao tử nói như vậy nói lao tử nam nhà thay đại thừa tranh đấu giành thiên hạ thời điểm các ngươi nguyên gia còn không biết ở đâu đấp c ứ đâu há miệng ngậm miệng đàm luận tạo phản ngươi mẹ nó nói thêm nữa một câu lao tử hiện tại liền trả ngươi ăn là có liền cố nguyên gia tiên tổ là tiền triều quan viên năm đó tiền triều lệ đế đại thế nhanh đi thời điểm buộc trong triều nhân tâm bất ổn một nhóm quan viên trước mặt mọi người ăn ở trong đó liền có nguyên gia tiết tổ chỉ gặp cái kia nguyên diệu lạnh lùng âm hiểm nhìn nam đại tùng lạnh lùng nói ra đây là thủ phụ đại nhân thân nhóm làm sao thủ phụ đại nhân mệnh lệnh ngươi cũng dám chống lại sao nam đại tùng nghe vậy càng là nổi trận lôi đ ỉ n h chỉ vào nguyên diệu c á i mũi nói ra lão tử nói cho ngươi ngươi từ nay về sau thiếu mẹ nó dùng thủ phụ tên tuổi tới d o a ta không dùng được đem lão tử ép cho dù có lý văn thắng che chở ngươi lão tử cũng muốn chẳng ngươi. ngươi làm càn ngươi dám đối với thủ phụ đại nhân bất kính b đao đao,、so、vừa phát ra mệnh lệnh nam đại tùng liền bị một bên bộ khoái cho cản lại chỉ gặp hắn bận rộn lo lắng nói ra không thể à đầu nhi nơi này là kinh đô không có khả năng đại khai sát giới lại nói cái này nguyên diệu cũng xác thực có thủ lệnh đến lúc đó bên trên trách tội sợ là nam quốc công cũng rất khó bảo vệ ngươi nam đại tùng nghe vậy cũng thời gian dần trôi qua lắng lại trong lòng một cỗ xúc động trận lạnh lùng nhìn về phía nguyên diệu kém chút lên cái thằng chó này làm chương tám mươi vương quyền đến chương tám mươi vương quyền đến chỉ gặp nguyên diệu cười lạnh một tiếng nói ra n ế u không đánh liền đem người giao ra đi nguyên diệu ngươi coi thật cho rằng ngươi nắm lại mạng của lao tử cửa không dám nam đại người đường đường p h ụ quốc công đại công tử lục phiến môn tổng bộ đầu bản quan chỉ là một cái đại lý tự thiếu khanh sao có thể nắm lại nam đại người mệnh môn nam đại tùng văn nói cười lạnh nói ngươi cái này đại lý tự thiếu khanh làm sao tới ta hy vọng ngươi rõ ràng ép lao tử giết ngươi nhiều nhất quan hai ngày lại bị đuổi ra kinh đô mà thôi nhưng ngươi rất thế nhưng là cái mạng nhỏ của ngươi nam đại người tùng h hơi một tí liền muốn giết mệnh đình, nhà thế lực quả nhiên là quyền khuyên ậ t một tí giết triều triều t là liền lực là à, uy muốn quan quả quyền vụ giã. nam Nam đại văn nói sắc mặt trở nên có chút khó coi cái này nguyên diệu nói lời này đơn giản chính là tại chu tâm tuy nói chính mình nam nhà tại cái này đại thừa chính là khai quốc công thần cùng đường kim bệ hạ quan hệ cũng cực kỳ thân mật nhưng nếu là bị người có dụng tâm khác ngầm thao tác một phen vẫn có thể cho nam nhà mang đến phiền t o á i không nhỏ ngay tại nam đại tùng do dự thời điểm vài thất binh mã tử trong thành hướng về cửa thành chạy tới đám người vội vàng nhìn lại sau đó không lâu chỉ gặp một vị người mặc k h ô i giáp một bộ tướng quân ăn mặc nam tử t r ầ mặt m từ trên ngựa nhảy xuống tới hướng phía đám người đi tới đám người t h ấ y thế đối với tướng quân này có chút bái thi lễ nói gặp qua văn thống lĩnh người tới chính là cấm quân thống lĩnh văn thịnh chỉ gặp hắn t r ầ mặt m lạnh giọng nói ra các ngươi song phương vây quanh ở cái này là muốn làm cái gì cái k ê a nguyên diệu mỉm cười trả lời cũng không có gì chính là lục phiến môn bộ k h o i bắt chúng ta đại lý tự đạo phạm hạ quan cái này không tại hướng nam đại nhân đòi hỏi phạm nhân sao chỉ là nam đại người có lẽ không quá coi trọng chúng ta đại lý tự người đi chậm chạp không chịu giao tiếp nam đại tùng văn chỉ là cười lạnh một tiếng không nói gì sau đó chỉ gặp văn thịnh xoay người nhìn về phía nguyên liên diệu trầm giọng nói ra ngươi là ai hạ quan nguyên diệu chính là mới nhậm chức đại lý tự thiếu khanh nguyên diệu vội vàng trả lời văn thịnh l ô n g mày có chút n h ă n lại có chút không vui vẻ nói ngươi chính là cái kia nguyên gia tới nguyên diệu chính là nguyên diệu mỉm cười văn thịnh cười lạnh một tiếng không tiếp tục để ý tới cái này nguyên l i ê u chất đi đến nam đại tùng trước mặt chỉ vào phía sau trong xe chở tù hai người nói ra bưng lỏng phía sau hai người này chính là t r ư ớ c ngươi nói cái kia hai cái chạy trốn phạm nam đại tùng nhẹ gật đầu nói ta ở ngoài thành ngồi chờ nửa tháng còn chết hai vị huynh đệ lúc này mới đem hai người này bắt lấy cái này còn không có vào thành tên chó chết này nguyên diệu liền đến đ ò i người hai người này là đại lý tự đ ạ o phạm văn thịnh hỏi ta làm sao biết ta chỉ biết là bọn hắn ở ngoài thành trong chấn diện một nhà phú thương ta đi đem bọn hắn bắt lấy đây là chức trách của ta hiện tại phạm nhân này còn chưa hạ ngục ai cũng không có khả năng mang đi nam đại tùng lớn tiếng nói đại lý tự chiếu ngục đã vì hai người này chuẩn bị xong nguyên diệu chen miệng nói nam đại tùng văn nói người lạnh nói hình bộ cùng đôn đốc viên nha môn không có đại lao sao cần đại lý tự phế vật đến giúp đỡ nguyên diệu vừa định nói chuyện nhưng vào lúc này trong thành lại nhanh lập tức chạy tới một người đi gần đến đám người chung quanh đằng sau vội vã nhảy xuống ngựa đến đối với nam đại tùng cùng văn thịnh bái thi lễ nói ra đầu nhi thượng thư đại nhân cùng đôn đốc viện ngự sử đại nhân đều b u ô n g lời gọi chúng ta thả người nam đại tùng biến sắc lập tức cuồng nộ nói ai mẹ nó b u ô n g lời đều không được lao tử tuyệt không thả người văn thịnh thấy thế liền tranh thủ hắn kéo đến một bên nói tiểu tử ngươi không biết nói cẩn thận đạo lý sao ngươi chỉ là lục phiến môn bộ đầu nói cho cùng cái tia đại lý tự quan viên cũng là cấp trên của ngươi ngươi chỉ phụ trách bắt người chính là không chịu trách nhiệm thẩm người định tội nam đại tùng kìm nén một ngụm nộ khí toàn tức nói ta mẹ nó cái này quan nên được đây con mẹ nó b ấ t ức từ khi tên chó chết này bị thủ phụ điều đến kinh thành ỉ vào thủ phụ quan hệ ngoài sáng trong tối một mực chèn ép ta mắt thấy có thể dựa vào lần này công lao xoay người nhưng lại muốn bị cái này nguyên d i ệ u đập đi ta nếu không phải xem ở ta thậm chí đều muốn ngay cả thủ phụ cùng một chỗ mắng văn thịnh cười nhặt nói tiểu từ ngươi coi trọng thủ phụ nhà hắn không chèn ép ngươi một chút đúng phải cùng lúc này một bên nguyên rượu không nhịn được nói ta vẫn rất bận điệu bây giờ có thể đem người mang đi sao ngươi vội vàng đi đầu thai sao lao tử hiện tại liền có thể để cho ngươi đầu thai nam đại tùng văn nói trận liền chuẩn bị tiến lên thu thập cái này nguyên diệu nhưng lại bị văn thịnh sắp xếp người cho ô m chặt lấy thân thể nguyên diệu thấy thế cười lạnh lập tức hướng phía sau người vây vây tay một đám đại lý tự quan viên liền tiến lên chuẩn bị tiếp nhận phạm nhân đột nhiên phương xa một trận điên c ù n gào thét chuyển đến đột nhiên một con mảnh thu từ trên trời giang xuống xa xa liền hướng phía cửa thành v ọ t tới văn thịnh sắc mặt đông nhiên biến đổi lập tức nhữ mày nhìn sang nhưng thời gian dần trôi qua lông mày của hắn tùng dưng ra chỉ gặp vương quyền cưới hàng lâu nhất thời liền vọn tới trước mặt mọi người sau đó cấp tốc dừng lại hưng phần lớn tiếng nói ha, ha các bằng ta hồ hán tam lại trở về nam đại tùng thấy thế một mặt một bức văn thịnh thì là cười nhạt một tiếng tựa hồ đã sớm biết vương quyền muốn trở về bình thường hàng lậu kinh hiện doa đến cả đám vội vàng lùi lại cái kia nguyên diệu tức thì bị d o a đến kinh ngã xuống đất một mặt sợ hai hướng về sau bỏ đi sau một lát hắn nhìn manh thu trên lưng còn cưới một người tựa hồ cũng vô hại người chi tâm lúc lại vội vàng đứng dậy đối với vương quyền quát lớn tặc tử lớn mật kinh đô trọng địa há lại cho ngươi làm càn như vậy có a i không đem cái này hồ hán tam cầm xuống còn có đầu này xúc sinh cùng nhau mang đi đại lý tự g i m giữ hắn nhìn không ra hàng lậu đến tột cùng ra sao q u á i vật nhưng lại để hắn thất thố như vậy hay là tại nam đại tùng trước mặt trong lòng tự tôn cảm giác để hắn t u y ệ t không thể khinh xuất tha thứ vương quyền mang về đại lý tự đằng sau có là biện pháp tra tấn hắn chất cả đám tiến lên cầm đao vây quanh vương quyền chỉ gặp vương quyền m ở mịt nhìn về phía nam đại tùng cùng văn thịnh nói ra cái này ngu xuẩn là người của các ngươi nam đại tùng cùng văn thịnh một mặt vô tội nhìn về phía vương quyền vội vàng lắc đầu vương quyền quay người nhìn về hướng nguyên diệu một mặt không giải thích được nói ngươi không biết ta bản quan chẳng cần biết ngươi là ai dám ở kinh kỳ chi đ i ệ tung hung đả thương người sẽ không dễ dãi như thế đâu. lúc này hắn đã bị tức hồ đồ rồi không có chút nào trước đó k h ô n khéo nói đi nguyên diệu hướng phía văn thịnh chắp tay nói văn thống lĩnh còn xin trợ hạ quan truy nã người này về kinh thành một cái thái bình hắn lời nói này đến giống như kinh thành thái bình là muốn dựa vào hắn nguyên diệu mới có thể thủ hộ mà văn thịnh chỉ có thể hiệp trợ hắn bình thường chỉ gặp văn thịnh lạnh lùng nhìn xem nguyên diệu không nói gì cũng không có động thủ ngay tại nguyên diệu còn tại kinh ngạc văn thịnh vì sao không có xuất thủ thời điểm liền có nghe thấy được vương quyền cười nói từ đâu tới tung hung đả thương người ta rất muốn không nhìn thấy có người thụ thương đi nguyên diệu sầm mặt lại vội vàng quát lớn ngươi còn dám r à biện theo ự c k h đại thừa t h ư n luật pháp s ố t sinh này nhất định phải làm thịt ngươi bây giờ quỳ xuống đất để tội nhưng từ nhẹ luật sử nguyên diệu trầm giọng nói ra vương quyền mỉm cười chận một cái tung người nhảy đến nguyên diệu bên người một bàn tay tắt vào mặt hắn mọi người nhất thời giật mình chỉ gặp nguyên d i ệ u thân thể không bị khống chế giống như bay ra ngoài ngã ầm ầm ở trên mặt đất chợt miệng há ra phun ra mấy khỏa mang màu răng hung hăng nhìn về phía vương quyền nói ra ngươi lại dám đánh mệnh quan triều đình ta nhìn ngươi là c h ẳ n g sống nói đi nhìn về phía t r u n g quanh đại lý tự bọn q u a n binh quát lớn các ngươi không mọc mắt sao còn không đem tặc tử này cầm xuống đám người nghe vậy trận dẫn theo đ a o kiếm liền hướng phía vương quyền vọt lên đến bên trên giường tay một tiếng quát chói hai âm thanh truyền đến chỉ gặp văn thịnh trầm rãi đi ra bên cạnh hắn mấy cái cấm quân đem đại lý tự người cho ngăn lại. Văn thống lĩnh, người như thế nào giúp đỡ tặc tử này văn thịnh có chút ghét bỏ liếc qua nguyên diệu uống đến ngươi nếu là không muốn chết liền im miệng nói đi văn thịnh đối với vương quyền có chút bái nói mà tướng văn thịnh tham kiến thế tử đ i ệ n h ạ vương quyền tùy ý khoát tay áo nói vì cái gì ta mỗi lần vào thành đều sẽ gặp được một chút phiền thoái sự t ì n h vì cái gì luôn có cái kia không có mắt đi ra gây sự văn thịnh cười nhạt một tiếng không nói gì trong lòng khinh bị nói chuyện gì xảy ra chính ngươi trong lòng không rõ ràng sao nguyên diệu nhìn thấy vương quyền hai người nói chuyện một mặt khiếp sợ nói ra thế tử hắn là cái gì thế tử hắn không phải gọi hồ hắn tam sao cũng mặc kệ nguyên diệu hỏi như vậy ai bảo vương quyền vừa đến cửa thành liền hô to chính mình hồ hán tam lại trở về lúc này nam đại tùng một bộ mở mày mở mặt bộ dáng đi tới cười lạnh nói nguyên diệu ngươi chỗ r ử a sợ là không dùng được nam đại tùng nhìn vẻ mặt c h ấ n kinh không nói lời nào nguyên diệu lập tức ôm vương quyền hưng phân nói ra liền biết ngươi khẳng định phải trở về nguyên h ề ở nhà chờ thật là lâu đi chúng ta mau về nhà một bên lôi kéo vương quyền còn vừa phân phó nói đem phạm nhân mang về lục phiến môn nha môn lão tử muốn đích thân thẩm tra xử lý ai cũng không có khả năng mang đi liền nói là võ thành vương thế tử vương quyền nói nói đi nam đại tùng cười ha ha một tiếng có vương quyền tại cảm giác thân thể thắng t ắ p nhiều lời này vừa nói ra nguyên diệu biến sắc mặc dù hắn là tài hoa đến kinh đô nhưng vương quyền đại danh hắn là như sấm bên thai không nghĩ đến người này đúng là vương quyền sắc mặt của hắn có chút khó coi có chút không cam lòng trận đông nhiên lần đầu nhìn xem vương quyền quang minh l ấ m liệt nói các ngươi vương phủ còn tưởng là thật sự là quyền khuynh t r i ề u giã các ngươi trong mắt còn có bệ hạ còn có quốc pháp sao lại là một chiêu này chu tâm lúc trước hắn đối với nam đại tùng dùng trăm thử không sai lời vừa nói ra mọi người đều là xứng sở lập tức đều đưa ánh mắt nhìn về hướng vương quyền chỉ gặp vương quyền phốc suy cười một tiếng có chút tức giận nhìn về phía nguyên diệu nói ra bất quá là tọa kỵ của ta nhất thời kinh hại đến ngươi ngươi có cần phải liên lụy đến quốc pháp cùng bệ hạ sao nguyên diệu giống như là bị nói toạc tiếng lỏng vội vàng nghiêm mặt nói ngươi con x u ấ t sinh này có thể hù dọa ta liền có thể hù dọa kinh đô bách tính nó nếu là cuồng bạo đ ủ n g một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến chỉ gặp nguyên diệu lời còn chưa nói hết vương quyền lại một bàn tay tắt vào mặt hắn hắn lại bị đập bay ra ngoài ngươi mẹ nó mới là xúc sinh ngươi mẹ hắn cả nhà đều là xúc sinh vương quyền tiến lên tức giận dẫm tại nguyên diệu trên khuôn mặt lạnh lùng nói ra lão tử có phải hay không cho người mặt múi vương quyền n g ư ơ i coi thật nghĩ đến đám các ngươi vương phủ có thể một tay che trời sao quốc pháp ở đâu nguyên diệu đầu bị vương quyền đứng tại dưới chân ấp úng u ô g đến vương quyền nghe vậy cười lạnh c h ậ n đem chân rời ra đối với nguyên diệu nói ra ngươi cho rằng lao tử không biết ngươi là tâm tư gì sao nhìn kỹ lao tử hiện tại như ngươi mong muốn nói đi vương quyền đứng dậy nhìn xem trụ vì xem mách tính lớn tiếng nói chữ vị mọi người nghe cho kỹ ta là võ thành vương phủ thế tử vương quyền ta hiện tại đại biểu chúng ta vương phủ nói chuyện chúng ta võ thành vương phủ chính là quyền khuynh c h i ề u giã chính là một tay che trời chính là lòng lang dạ thú có ai không phục sao mọi người đều là xứ sở trận một trận cười vang chuyển đến từng cái đều xem thường vương quyền t h ấ y thế trận đối với trên đất nguyên d i ệ u lạnh lùng nói ra đây là ngươi muốn sao chỉ gặp nguyên d i ệ u cười lạnh nói các ngươi vương phủ xong ngươi chờ xem vương quyền cười lớn một tiếng trận cười nạo nói ngươi ngây thơ cho ta đều không muốn giết ngươi ngươi sẽ không thật cho là ta nói ra những lời này là vương phủ ta gặp nạn đi nếu không muốn như nào chẳng lẽ lại hay là bạn quan vương quyền chế nạo cười một tiếng t u ố i người cười nói cái kia chúng ta sẽ chờ ở đây lấy nhìn một cái nhìn chương tám mươi mốt vương quyền thụ gia pháp chương tám mươi mốt vương quyền thụ gia pháp vừa dứt lời cửa thành cách đó không xa một trận tiếng vó ngựa chuyển đến không lâu sau đó một người mặc áo trắng thân cưới ngựa trắng nam tự ảnh tuấn chạy như bay tới tại khoảng cách cửa thành không xa lúc tốc độ của hắn dần dần chậm lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem cửa thành v ụ cận vây quanh một đám người người này chính là bị vương quyền bỏ lại đằng sau lộ tiểu hòa chỉ gặp văn thịnh n ữ mày lại từ khi lộ tiểu hòa lộ diện bắt đầu hắn liền chăm chú nhìn chằm chằm lộ tiểu hòa hắn đã sớm đã nhận ra người này tuyệt đối là cao thủ nhưng lập tức chỉ gặp lộ tiểu hòa xoay người xuống ngựa hướng phía đám người bên này đi tới chen vào đám người đằng sau một mặt khó chịu nhìn xem vương quyền vương quyền cười nhạt một tiếng nói ngươi làm sao giờ m ớ i đến văn thịnh thấy thế lông mày chậm rãi ra ra hắn cũng đoán được người kia là ai lộ tiểu hòa nghe vậy biểu thị không muốn về hắn hỏi một đằng trả lời một mẹo nói nơi g ư đây là đang làm gì không có việc lớn gì rời kinh mấy tháng khi trở về đã là cảnh còn người mất có ý tứ gì vương quyền lắc đầu không có trả lời lộ tiểu hòa lời nói bởi vì hắn phát hiện trong thành lại có người tới q vương, vương quyền nghiêm ộ t mặt nhìn o lên người này chính là lao cha từ bắc tắc phái trở về một danh phủ binh tướng lĩnh nhưng vì sao như vậy vội vàng hấp t ấ c thế là nói ra hoàng tướng quân đứng lên đi vốn định để hắn đứng lên hỏi lại hắn nhưng chỉ gặp hoàng vũ đốn bỗng nhiên không có đứng dậy tiếp tục nói điện hạ nhị ra mệnh ngài lập tức chạy về trong phủ nhị thúc ta đều đã đến kinh đô như thế vô cùng lo lắng sai người đến thúc ta hồi phủ làm cái gì vương quyền trong lòng nghĩ t h ầ m liền hỏi hiện tại nhị ra nói lập tức là có chuyện gì gấp sao vương quyền hỏi chỉ gặp hoàng vũ thần sắc khẽ biến chân chơ một cái trước mắt nói nhị ra sắc mặt không phải rất dễ nhìn tựa hồ có chút nộ khí vương quyền nhữ mày lại chẳng lẽ là chính mình vừa mới nói lời chuyển đến trong lỗ thai hắn bất quá lúc này mới qua bao lâu a đang lúc vương quyền nghi hoặc thời điểm một bên nguyên diệu cười lệnh nói hay là vương thượng thư biết được nhận biết đại thể vương phủ nếu là thật sự do ngươi vương quyền kế thừa sợ là cách hủy diệt không xa vương quyền nghe vậy biến sắc lạnh lùng nhìn sang còn chưa nói chuyện liền nghe hoàng vũ nghiêm nghị quát đem người này cầm xuống ở đây loạn trượng đánh chết là một đám binh sĩ tiến lên từ phụ cận trên quầy hàng chuyển ra một thanh ghế dài đem nguyên d i ệ u đặt tại trên ghế làm cản các ngươi muốn làm gì ta chính là đại lý tự thiếu khanh ai cho các ngươi lá gan dám đánh ta nguyên d i ệ u đột nhiên bị gắt gao đặt tại trên ghế không thể động đậy nhất thời kinh hoàng nói hoàng vũ đứng d ậ y đối xử lạnh nhạt nhìn về phía nguyên rượu nói ra không phải đánh ngươi mà là muốn đánh chết ngươi còn có các ngươi nguyên gia họ nguyên đều sống không quá ba ngày nói đi hoàng vũ lớn tiếng ra lệnh đánh tại hắn trước khi chết nhất định phải chuẩn bị đủ một trăm t r ư ợ n g ta chính là mệnh quan triều đình thiên tử cùng thủ phụ môn sinh các ngươi dám lạm dụng tư hình còn có hay không đem thiên tử để vào mắt nguyên diệu q có lớn nhưng không ai trả lời nói chỉ gặp từng tiếng trong thành đập n ệ lâm thanh truyền đến cái tên nguyên diệu tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó vang lên vương quyền nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy trong lòng một cỗ phức tạp cảm xúc s ô n g lên đầu thế tử ngài hay là mau trở lại đi nhị ra vẫn chờ đâu hoàng vũ vội vàng thúc giục vương quyền thở g i i chỉ vào nguyên diệu đạo đây là nhị t h u c ra lệnh hoàng vũ nhẹ gật đầu vương quyền thấy thế chợt gọi lên hàng lậu hướng phía trong phủ liền mau chóng bay đi cũng la lớn lộ hình ngươi trước tiên tìm một nơi ở lại ta phía sau lại tới tìm ngươi kinh thành trên đường phố trên đường đi máy tính nhìn thấy một con manh thu ở trên đường phi nhanh đều thất kinh tảng ra sợ bị con manh thu n à y n u ố t nhưng sau đó bọn hắn lại trông thấy hàng lậu trên lưng vương quyền đều là một mặt kinh ngạc thế t ử n à y điện hạ lúc nào về kinh đô còn cỡ như thế một đầu hình thù kỳ quái mọi người đều là lắc đầu lúc này một vị từ cửa thành chạy tới người vội vàng kinh hô mọi người nhanh đi cửa thành võ thành vương phủ ngay tại cửa thành trượng giết một tên đại lý tự quan viên nghe nói lai lịch cũng không nhỏ đâu đám người giật mình vội vàng hướng phía cửa thành bắc nắm giữ tới nam võ thành vương phủ ngoài cửa vương quyền xoay người từ hàng lậu trên lưng nhảy xuống tới lập tức chầm giọng nói ra ngươi liền nằm n g o à i cái này cũng là không cho phép đi cũng không cho phép hủ dọa người ta một hồi liền trở về hàng lậu nhẹ g i ọ n g ngâm một tiếng lập tức ánh mắt có chút không nguyện ý nguyên đ ị a nằm xuống dưới đem đầu k h a n h ở một bên vương quyền thấy thế vỗ vỗ hàng lậu đầu liền hướng phía cửa phủ đi đến vương phủ ngoài cửa treo hai ngọn màu trắng điện đ trực tiếp đi vào vương phủ vương phủ trên dưới khắp nơi đều treo màu trắng dây vải hiển thị rõ lấy bi thương bầu không khí vương quyền đi tới nội viện trên đường đi lại không nhìn thấy một cái trong phủ h ạ n h â n thế là trực tiếp hướng phía nội đường đi đến đại ca ngươi trở về đúng lúc này vương quyền sau lưng t r u y ề n đến một đạo thanh â m nhàn nhạt, nhạt vương quyền liền vội vàng xoay người nhìn lại chỉ gặp vương p h ủ quý trên đầu mang theo hiệu bố khoác trên người lấy áo gai bên hông b u ộ c lấy dây gai hướng phía vương quyền đi tới nhìn xem vương quyền nhìn chằm chằm vào trang phục của mình nhìn vương phú quý nói ra p h ù ra ra không quen thuộc gia quyến đến có người đưa hắn mới là vương gia chúng ta chính là phùng gia gia thân thuộc vương quyền nghe vậy yên lặng nhẹ gật đầu sau đó hỏi trong phủ bọn hạ nhân đi đâu làm sao một bóng người đều không có nhìn thấy vương phú quý đốn đông nhiên từ t u n ó i bọn hắn đều bị phụ thân phạt quỷ gối hậu viện vương quyền nhữ mày lại khó hiểu nói vì sao phụ thân tại từ đường chờ ngươi ngươi đi liền biết t ừ đường vương quyền nghe vậy biến sắc trừ ngày lễ ngày tết cùng tiền bối ngày rỗ bên ngoài bị gọi vào cái chỗ kia đi bình thường đều không có kết cục tốt chật vương quyền thở dài liền vội vàng xoay người hướng phía từ đường chạy đi một lát không dám chỉ hoãn trong từ đường vương kinh chu uy nghiêm ngồi ở bên tòa trên chủ vị sắc mặt có chút khó coi trong tay một thanh d à i dài thức sử trên mặt đất nhìn chằm chằm trước mặt gạch không nói một lời vương quyền đẩy ra từ đường cửa lớn một chút liền nhìn thấy vương kinh chu thế là liền vội vàng tiến lên bãi nói chất nhi gặp qua nhị thuốc quỳ xuống vương kinh chu không có nhìn về phía vương quyền mà là trực tiếp để nó quỳ xuống vương quyền nghe vậy đối với vương kinh chu liền quỳ xuống ta là để cho ngươi đối với liệt tổ liệt tông quỳ xuống không phải ta vương kinh chu đột nhiên quạt o vương quyền lập tức giật mình liền vội vàng xoay người mặt hướng trong tộc tiền bối linh vị vương kinh、chu、chầm rãi đứng vậy đi đến vương quyền bên người không nói thêm gì nữa giơ lên trong tay thước liền đối với vương quyền có n g liền đánh tới nhưng thước trùng điệp rơi vào vương quyền trên thân vương quyền thần sắc hơi đổi cắn răng đau khổ thụ lấy không dám chút nào dùng nội lực chống cự cũng không dám phát ra một tia tiếng vang cũng không biết vì sao rõ ràng vương kinh chu n là cái thư sinh nhưng lực đạo s á c thực nặng như vậy mấy chục thước xuống dưới sau vương quyền trên lưng đều tràn ra máu tươi nhưng hắn lại là mặt không đỏ t i m không đậm giống như là căn bản không có phí cái gì kình mở dạo chương tám mươi hai hủy bỏ thế tử chương tám mươi hai hủy bỏ thế tử ba ba ba trọn vẹn một trăm thước đánh xong vương kinh chu mới ngừng lại được nhưng vương quyền vẫn như c ũ là thẳng tắp lấy thân thể chỉ là trên mặt dịn mồ hôi sắc mặt tái nhợt trên lưng cơ hồ không có bất kỳ cái gì chi r á c quần áo hôn tạp hết u y n ụ c đều bị đánh nát máu tơi ư kia từ phía sau lưng một đường hướng chạy đầu gối n g ư ờ i giờ phút này vẫn còn như cái người của vương ra vương kinh chu thấy thế lạnh lùng nói ra vương quyền cúi đầu xuống không nói gì chỉ gặp vương kinh chu chậm rãi đi đến linh vị trước hướng hương đàn bên trong đâm vài nén nhăn sau liền đem cái kia dính đầy máu thước đặt nằm ngang cái kia hương đài phía trên giống như là một mực liền để ở nơi đâu đồng dạng làm xong đây hết thả vương kinh chu xoay người lại lạnh lùng nhìn xem vương quyền nói ra thanh này t h ư ớ c là năm đó lao tổ vương xung b ộ i kiếm một lần nữa lò luyện rèn đúc mà thành 500 năm trăm n ă m đến gia pháp người chấp hành dùng nó hết thể đánh qua hai mươi bảy người trong đó tám người bị đánh chết tươi m ộ ư ơ i chín người rơi xuống tàn tật ngươi là thứ hai mươi tám người ta chính là thế hệ này gia pháp người chấp hành vương quyền vẫn như c ũ là cúi đầu không nói một lời biết hôm nay tại sao đánh ngươi không vương quyền trần trờ một lát chậm rãi nói ra biết đã ngươi biết vậy ngươi đến nói một chút chất nhi không phải là mọi thuyết nói như vậy vương quyền hồi đáp còn gì nữa không không nên dây vào sự tình vương quyền thăm dò tính nói đánh giám vương kinh chu giận dữ nói là của ngươi không quả quyết là của ngươi nói khoác mà không biết ngượng vương quyền nghe vậy vội vàng cúi đầu yên lặng nghe vương kinh chu dạy bảo n g ư ơ i thân là võ thành vương phủ thế tử nhưng ngươi nhìn một cái ngươi còn có một chút thế tử bộ dáng sao trên người ngươi chẳng lẽ liền không có một tia huyết tính sao ngươi cái này một thân công phu chẳng lẽ giết không được k i a c ầ u thí nguyên diệu vương quyền vội vàng nói ngươi biết cái gì sai vương kinh chu quát lớn chất nhi tại cái kia nguyên diệu đối với chúng ta vương phủ quyết tâm cơ thời điểm nên đập chết hắn mà không phải theo hắn trước mặt mọi người khẩu xuất của nôn vương quyền vội và n g đáp vương kinh chu nghe vậy sắc mặt dần dần hòa hoan xuống tới nhưng vẫn là mắt lạnh nhìn vương quyền nói ra vương quyền ta hy vọng ngươi nhớ kỹ võ thành vương phủ thế tử không phải dễ làm như thế mỗi tiếng nói cử động nhất cử nhất động đều muốn xem xét thời thế n g ư ơ i hôm nay lời này nếu là do phụ vương của ngươi tới nói căn bản không ảnh hưởng toàn cục có thể là do ngươi nhị đệ cùng tộc nhân khác nói ra cũng không sao ta tuyệt sẽ không ra pháp hầu hạ nhưng là ngươi khác biệt do ngươi tới nói đó chính là thai họa ngập đầu ngươi có thể hiểu chưa vương quyền nghe vậy trầm tư thật lâu mở miệng nói bởi vì ta là thế tử tương lai vương ra vương kinh chu hít thở dài lập tức đứng dậy c h ầ m rãi nói ra xem ra ngươi vẫn không hiểu vậy ngươi liền quỷ gối cái này lúc nào suy nghĩ minh bạch lúc nào trở ra là vương quyền nói ra vương kinh chu nhìn một chút vương quyền chật l ắ p đầu đi ra từ đường từ đường bên ngoài trong sân vương phú quý tử khi vương quyền tiến vào từ đường liền một mực trở tại từ đường ngoài cửa thấy vương kinh chu đi ra liền vội vàng tiến lên hỏi phụ thân đại ca h ắ n không có sao chứ chỉ gặp vương kinh chu trở mặt hỏi một đằng trả lời một n ẻ o nói an bài đưa cho ngươi sự tỉnh làm xong sao đều làm xong vương kinh chu nhẹ gật đầu lập tức phân phó nói để trong phủ hạ nhân mặt trời lặn thời điểm liền có thể đứng dậy ngươi bây giờ đi chuẩn bị cỗ xe ngựa nói đi vương kinh chu liền hướng phía ngoại viện đi đến nhưng vào lúc này vương phú quý lại liền vội vàng hỏi phụ thân hài nhi có một chuyện không rõ vương kinh chu xoay người lại nói chuyện gì chỉ gặp vương phú quý chù trừ một cái trước mắt chật hỏi vì cái gì đại ca nói câu nói kia ta có thể nói mà đại ca không thể nói chứ bởi vì đại ca là thế tử bên ngoài vậy cái này vấn đề coi như là vi phụ đưa cho ngươi cuối cùng một đạo để chính ngươi ngẫm lại đi nói đi vương kinh chu liền quay người rời đi nam võ thành vương phủ ngoài cửa vương kinh chu vừa mới ngồi lên xe ngựa liền bị một người cho ngăn lại vương kinh chu nhìn xem t r ư ớ c xe ngựa người không nhịn được nói có lời gì thì nói mau người này chính là đối diện phủ quốc công nam chiến chỉ gặp nam chiến chậm rãi đi đến cửa sổ xe trước chậm giọng nói ra các ngươi đến cùng tính toán điều gì lời này của ngươi là ý gì vương kinh chu khó hiểu nói nam chiến cười lạnh một tiếng nói ngươi hất lên hất lên cái mông ta liền biết ngươi muốn kéo cái gì phân ngươi có thể che ta vương kinh chu cười khổ lắc đầu c h ầ n chờ một lát lập tức nói ra đợi ta sau khi trở về sẽ nói cho ngươi biết đi ngươi muốn đi đâu thiên cung nam chiến ý vị thâm trường nhìn xem xe ngựa chậm rãi lái ra nhãn tuyến chật quay người hồi phủ không nghĩ tới vừa mới quay người liền nhìn thấy nữ nhi của mình nam nguyệt hề chỉ gặp nam nguyệt hề nhẹ nhàng nói ra cha vương n h ị thúc hắn nói cái gì nam chiến ngượng ngùng cười một tiếng nói hắn không nói gì nam nguyệt hề nghe vậy m ặ t không thay đổi nhìn chằm chằm nam chiến một mực nhìn lấy thấy nam chiến trong lòng hoảng sợ nhưng không lâu sau đó nam nguyệt hề chậm rãi nói ra ta muốn đi xem một chút vương quyền huynh trưởng nam chiến nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại thở dài nói ra đi thôi tiểu tử kêu đoán chừng bị đánh đến rất thảm chỉ là hắn vừa dứt lời nam nguyệt hề liền hướng phía v nam chiến cười khổ một tiếng hướng phía chính mình trong phủ đi đi nam trong cung n u ô i ở trong điện hồng vũ đế nhìn vừa tiến đến liền đối với chính mình quý xuống đem đầu thật sâu dập đầu trên đất vương kinh chu bất đắc dĩ nói ngươi đây cũng là rút cái gì đ ế n rồi nguyên bản ngươi tiến cùng đến trâm vẫn rất cao hứng vốn định cùng ngươi trên bản cờ chém giết một ván nhưng nhìn thấy ngươi d ạ n g này trâm hoàn toàn không có hào hứng vương kinh chu chậm rãi ngẩng đầu lên lớn tiếng nói thần tiến cùng đến là đến xin mời bệ hạ giáng tội hồng vũ nhữ mày lại khó hiểu nói giáng tội hàng tội gì để ngươi làm cái lại bộ thượng thư ngươi cũng đủ kiểu chối từ sợ người khác xem bảo người vương kinh chu còn có thể có phạm sai lầm thời điểm vậy hạ làm gì giả bộ như không biết đâu hồng vũ nghe vậy cười nhạt một tiếng không quan trọng nói vương q u y ề n tiểu tử thúi này bất quá là không lựa lời nói thôi hắn là hạ người gì chẳng lẽ chấm không biết sao ngươi làm gì tiến cung cầu tội nói đi hồng vũ đế thở dài tiếp tục nói nếu dạng này vậy liền phạt hắn cấm túc ba ngày thẳng đến phùng lao tướng quân hạ tám mươi thôi vậy hạ vương kinh chu đột nhiên l a lớn ngươi làm cái gì hô lớn tiếng như vậy làm cái gì dọa chấm nhảy một cái hồng vũ nhữu mạnh t c cứ chỉ gặp vương kinh chu quỳ xuống đất đối với hồng vũ lại dập đầu xuống dưới nói b ậ y hạ ngài cái này không chỉ có là đang hại hắn cũng muốn buộc vương phụ ta hủy diệt phải không hồng vũ đế biến sắc cao mày nói chấm khi nào muốn hại hắn lại khi nào bức tử các ngươi vương phụ vương kinh chu vội vàng nói lần này ngài nếu không trọng phạt vương quyền chính là muốn bức tử chúng ta hồng vũ đế có chút nổi giận thế là nói ra ngươi muốn làm sao trọng phạt vương quyền chẳng lẽ lại đem hắn hạng ụ c vương kinh chu ngẩng đầu lên nghiêm nghị nhìn xem hồng vũ nghiêm nghị nói ra hắn không chỉ có muốn hạ ngục còn phải hủy bỏ hắn thế tử phong hảo biến thành thứ、dân. nhìn xem vương kinh chu cái này một bộ đằng đằng sát khí ngựa khí hồng vũ đế lập tức giật mình nhưng lập tức sắc mặt biến đông trầm khó có thể tin nói ngươi có biết hay không ngươi đang g i ả n g thứ gì chương tám mươi ba tới cửa bắt người chương tám mươi ba tới cửa bắt người võ thành vương p h ụ từ đường bên ngoài ngươi muốn đi vào liền đi vào đi vương phú quý ngồi tại ghế đã từ tốn ó i từ khi vương kinh chu sau khi đi vương phú quý liền ngồi ở trong viện trong đầu còn đang suy nghĩ lấy trước đó phụ thân cho hắn ra vấn đề kia không nghĩ tới nam nguyệt hề vậy mà đi tới cái này chỉ gặp nam nguyệt hề một mặt bàng hoàng đứng trong sân ánh mắt có chút lo lắng nhìn xem từ đường cửa lớn ta có thể vào sao nam nguyệt hề yếu ớt mà hỏi có cái gì không thể dù sao ngươi cùng ta đại ca cũng là chuyện sớm hay m u ộ n coi như là trước thời gian bãi kiến ta vương g i a tiết tổ nam nguyệt hề tay nhỏ nắm chặt một chút lập tức cắn r ă n g một cái hướng phía từ đường cửa lớn đi đến đẩy cửa ra một cỗ đàn hương hôn tạp ngọn đ ế n thiêu đốt mùi chuyển đến nam nguyệt hề vội vàng định thần nhìn lại chỉ gặp một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn g ỏ i chính o a n chính quỷ gối chúng linh vị trước nam nguyệt hề thấy thế vội vàng hô một tiếng huynh trường gặp vương quyền chưa hồi phục nam nguyệt hề cẩn thận từng ly từng tí đem cửa lớn đóng lại sau đó bước nhẹ hướng phía vương quyền đi đến chỉ là vừa đi không có mấy bước liền nghe vương quyền nhẹ nhàng nói ra đường tới đây nam nguyệt hề bỗng nhiên dừng bước lập tức liền nhìn thấy vương quyền trên lưng một mảnh màu đỏ tươi cái kia rách dưới quần áo hôn tạm huyết đục cùng máu tươi ngưng tụ thành vết máu trên mặt đất còn có nửa có làm hay không huyết dịch vết tích nhìn xem có chút khiếp người nam nguyệt hề hốc mắt đột nhiên liền ập ức lập tức hai mắt đấm lệ bước nhanh đi hướng vương quyền quỳ gối vương quyền bên người không phải để cho ngươi không được chỉ gặp nam nguyệt hề sụt mặt nước n ở nói ngươi vừa đi mấy tháng ngay cả phong thư đều chưa từng gửi đến vừa về kinh đô lại không khiến người ta bớt lo ta không đến chẳng lẽ liền để lương của ngươi sinh sinh mục nát sao nói đi nam nguyệt hề một mặt đoán trách dùng tay nhỏ giải bên trên vương quyền áo dẫn tới vương quyền một trận đau nhức vương quyền t h ấ y thế vội vàng nói ngươi muốn làm gì còn có thể làm cái gì giúp ngươi bôi t h u ố ca r ngươi nếu là thương ngươi liền chịu đ ư ợ c nam nguyệt hề tức giận nói nói xong tiếp tục giải ra vương quyền áo vương quyền nghe vậy bất đắc dĩ nói cái này không tốt ta có cái gì không tốt ta lại không phải không nhìn qua vương quyền quất vội vàng nhỏ giọng nói ra thế nhưng là đây là đang tổ tông trước mặt ta không có khả năng thật không có q u ý củ nam n g u y ệ t hề lúc này mới kịp phản ứng lập tức lập tức đối với trước mặt linh vị dập đầu vài đầu lại tiếp tục giải ra vương quyền áo chậm rãi nói ra tốt ta đã cùng các vị tổ tiên xin thứ lỗi xin nhận lỗi tin tưởng bọn họ sẽ lý giải vương quyền bất đắc dĩ cười một tiếng theo một trận nói h nhói cảm giác chuyển đến nam n g u y ệ t hề đem vương quyền áo cả cởi ra trong chốc lát nam n g u y ệ t hề khuôn mặt nhỏ một trận sau đó nước mắt không ngừng được rơi xuống chỉ gặp vương quyền trên lưng cơ hồ không có một khối thì ngon có thậm chí dính tại trên quần áo thoắt ý lúc một khối cho k vương quyền tự hồ đã nhận ra nam n g u y ệ t hề cảm xúc nhẹ nhàng thở dài hỏi dọa đi nam n g u y ệ t hề cắn m ô i từ trong cửa tay á o xuất ra một bình thuốc bột nhẹ nhàng từng điểm từng điểm v ẩ y vào vương quyền trên lưng một hồi lâu đằng sau nước nở nói vương nhị thuốc cũng quá đáng giận hắn đây là lại hướng trong chết đánh ngươi sao vương quyền cười nhạt nói không có khoa trương như vậy chứ bất quá là chút bị thương ngoài ra thôi nhìn xem c ù n g bố kỳ thật nuôi tới mấy ngày liền không có gì đáng ngại ngươi cũng không cần lo lắng vi huynh thực lực ngươi còn không biết sao điểm ấy thương không tính là gì nam nguyện hề nghe vậy vẫn như cũng là một mặt tức giận nhưng không có lại nói cái gì tốt nhất thuốc sau cũng không biết từ chỗ nào tìm đến vài thước băng vải vòng quanh vương quyền t h ầ n trên vây quanh tầm vài vòng trực trực đem trên lưng vết thương toàn bộ bao trùm mới dừng lại làm xong đây hết thảy nam nguyệt hề song song quỳ gối vương quyền bên người ánh mắt nhìn về phía trước mặt linh vị thật lâu không nói gì vương quyền thấy thế có chút bất đắc dĩ nói ngươi mau mau trở về đi nam nguyệt hề không có sắc mặt tốt nói làm sao ghét bỏ ta cảm thấy ta vị hôn thế này tại vương gia tiên tổ trước mặt cho ngươi mất mặt vương quyền x ư sở vội vàng nói ngươi biết ta không phải ý tứ này chỉ là ta phạm sai lầm bị phạt quỳ từ đường là chuyện đương nhiên thế nhưng là ngươi không có lý do đổi tiếp ta cùng một chỗ n g ư ơ i đừng q có ta ta chính là muốn chức quỷ nam nguyệt hề khí đô đô nói ra vương quyền nghe vậy lập tức có chút mờ mịt chất liền cảm nhận được nam nguyệt hề trên người một cổ hạ khí bầu không khí trong nháy mắt có chút quái dị đứng lên sau một hồi lâu nam nguyệt hề h u hoán nhìn thoáng qua vương quyền chậm rãi nói ra người chẳng lẽ liền không muốn giải thích giải thích sao vương quyền s ư n g sở khó hiểu nói giải thích cái gì người nam nguyệt hề trong nháy mắt tức giận có chút ủy khuất nói ngươi đã nói ngươi lần nữa hồi kinh muốn cưới ta thế nhưng là ngươi tại bên ngoài có phải hay không lại có người vương quyền nghe vậy xấu hổ cúi đầu sau một hồi lâu chậu nói ra người cũng biết, Ta k h ô Nam g ngươi giấu nói, còn muốn giấu giếm t bao、lâu. Ta chỉ là còn chưa nghĩ ra lâu. là l chỉ còn nghĩ à sao nguyệt ó i cho n ư ngươi ơ i ngươi giờ Vậy bây m ố n ngươi nói lời còn tính làm lời gì, trước h a không? Nam n g u y hề bị hỏi u t trinh nói. Vương Quyền ngởng lên, trọng vội và là đầu nhiên chắc chắn, chỉ là chỉ Hề ra, Nam cái gì? Nam nguyệt hề hỏi có lỗi với nguyệt hề lần này ta chỉ sợ muốn thất nước các loại phùng da ra hạ táng đằng sau chúng ta vương phủ đến thay hắn giữ đạo hiếu mặc dù không cần ba năm nhưng trong thời gian ngắn chỉ sợ không có khả năng hoàn thành hơn nước nam nguyệt hề có chút tức giận quay đầu không nói gì nữa vương quyền thấy thế vội vàng nói phùng ra ra cho chúng ta vương phủ vất vả cả một đời đây là chúng ta vương phủ nhất định phải làm n g u y ệ t hề hy vọng ngươi có thể hiểu được nam n g u y ệ t hề xoay đầu lại tức giận nhìn về phía vương quyền c h ậ t trung điệp đánh một cái bờ vai của hắn nói ta trong mắt ngươi chính là như thế không biết phân t ứ c nữ từ sao ta chỉ là đang giận ngươi khí ta cái gì vương quyền khó hiểu nói nam n g u y ệ t hề khuôn mặt nhỏ đỏ lên ấp úng nói dựa vào cái gì ti linh muốn so ta trước của ngươi vương quyền s ứ n g sở c h ậ t sắc mặt trở nên quái dị đứng lên nguyên lai、like、cô nàng này là đang trách cái này à bất quá cô nàng này cũng thực tin tức linh thông thậm chí ngay cả cái này đều biết nam n g u y ệ t hề nhìn xem vương quyền một mặt biểu tình quái dị lập tức khuôn mặt nhỏ càng đỏ khí đô đô nói ra ta mặc kệ nàng nếu trước cùng ngươi vậy ta trước hết quỷ vương ra từ đường ta muốn để vương ra lão tổ tông đều trước tán thành ta thê tử này tốt tốt tốt vậy ngươi trước hết quỷ vậy là ngươi không phải đến trước bãi kiến bãi kiến mẫu thân của ta à vương quyền á n h mắt nhìn về hướng đông đảo linh vị một góc cười nhạt một tiếng nam n g u y ệ t hề thần sắc biến đổi cũng hướng phía vương quyền con mắt nhìn đi qua nam một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau một đội cấm quân nhân mã khí thế vội vàng liền tới đến trong v ư n phủ dẫn đầu chính là cấm quân thống lĩ lúc này cấm quân nhân mã chính vòng vây tại vương quyền nội viện trong sân văn thịnh một mặt ngừng trọng đứng ở trong viện một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề chỉ gặp vương phú quý lông mày n h u chặt từ trong đường đi ra nhìn trong viện một đội nhân mã từng cái cầm đao kiếm trong tay thế là nghiêm mặt nói ra văn thống lĩnh ngươi dẫn người đến đây là muốn làm gì văn thịnh nhìn thoáng qua vương phú quý hai tay ôm quyền nói ra nhị công tử còn xin thế tử đi ra nói chuyện vương phú quý biến sắc châm giọng nói văn thống lĩnh ra phụ tối hôm qua đi ra ngoài chưa về ngươi có chuyện gì nói với ta liền có thể đại ca của ta hiện tại không t i ệ n gặp người văn thịnh thật sâu thở dài nói ra vương thượng thư giờ khắp này ở trong cung ta cũng là phụng mệnh lệnh của bệ hạ tới gặp thế tử nhị công tử còn xin không nên làm khó tại hạng ư chương tám mươi bốn vương quyền bị bắt kinh đô chấn động nhưng vào lúc này một thanh âm chuyển đến phú quý xảy ra chuyện gì đám người nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp nam nguyệt hề vịn vương quyền chậm rãi đi tới phú quý thấy thế liền vội vàng tiến lên hỏi đại ca ngươi sao lại ra làm gì nghĩ thông suốt liền liền đi ra vương quyền cười nhặt nói tối hôm qua một đêm nam nguyệt hề đều đổi tiếp vương quyền quý gối từ đường nửa đêm nam nguyệt hề tựa ở vương quyền trên thân ngủ thiếp đi hôm nay trước kia vương quyền đánh thức nam nguyệt hề đối với linh vị dập đầu vài đầu liền đi ra từ đường vừa tới nội viện đã nhìn thấy một nhóm người này vương quyền thấy thế nhẹ giọng hỏi đây là đang làm cái gì tới tìm ngươi phú quý lông mày nhũ c h ẳ n nói thì ta ngay tại vương quyền nghi hoặc thời điểm chỉ gặp văn thịnh tiến lên đối với vương quyền chắp tay chủ trừ một chút tiếng thắn nói ra vương quyền hy vọng ngươi không nên phản kháng vương quyền thần sắc biến đổi vội vàng nói cái gì không nên phản kháng đến cùng xảy ra chuyện gì vừa dứt lời chỉ gặp một cái trong cung hoạn quan chậm rãi đi lên trước dùng hắn cái kia vịt lưỡi bình thường tiếng nói lớn tiếng nói vương quyền tiếp chỉ vương phủ đám người xứng sở nghe vậy đều quỳ xuống chỉ gặp vương quyền hay là đứng không n ú c đ í c h cái k i a công công vừa lớn tiếng nói ra vương quyền ngươi muốn đứng đấy tiếp chỉ sao nam nguyễn thế nghe vậy c h ậ t lôi kéo vương quyền cánh tay hai người song song quỳ xuống cái k i a công công t h ấ y thế c h ậ t mới chậm rãi tuyên đạo phụng trời thưa vận hoàng đế khiển trách viết nguyễn võ thành vương thế tử vương quyền đức hạnh có thốt nhiệm không dám nói cùng quốc gia hoàng thất có hài lòng đây là phản loạn tri tội vương phủ mọi người nhất thời giật mình vội vàng ngẩng đầu nhìn lại tựa hồ không quá tin tưởng mình nghe được nội dung nhưng lập tức lại nghe thấy cái k i a công công tiếp tục nói nhưng n i ệ m nó vương phủ công cao phụ vương của nó kêu cũng c h ấ n thủ bắc cảnh tri công có thể miễn nó tội chết nay đem vương quyền ép vào thiên lao hậu thẩm phế nó võ thành vương phủ thế tử phong hảo không được phản kháng khâm thử vương phủ đám người chầm mặc nhưng lập tức chỉ gặp vương phủ quý đột nhiên đứng dậy đối với cái k i a công công liền một cước đá ra gầm thét lên ngươi đành rắm một buổi sáng sớm đến vương phủ ta chó sủa ta nhìn ngươi là không muốn sống nói đi lại phải hướng phía cái tia công công đá vào đúng lúc này văn thịnh đi ra che lại cái kia công công một tay lấy phú quý ô m lấy trầm giọng quát phú quý ngươi muốn làm gì hắn chỉ là bệ hạ tuyên trì quan đây hết thể đều là ý của bệ hạ vừa dứt lời đột nhiên cửa ra vào lại chuyển tới một đạo tiếng gầm gừ phong cái d ắ m vào mặt mẹ ngươi đám người vội vàng nhìn sang chỉ gặp nam chiến không biết lúc nào đứng tại nội viện cửa ra vào lạnh lùng nhìn xem văn thịnh trầm giọng nói ra ngươi nói đây là ý của bệ hạ văn thịnh vội vàng bái nói đại tướng quân mặt tướng mới đầu cũng là mười phần không hiểu nhưng đây là bệ hạ tự mình đối với mặt tướng hạ lệnh thanh chỉ này cũng là bệ hạ ngay trước mặt, tướng mặt giao cho cái này tuyên trì quan nam chiến ngay vậy cung n ộ nói vương kêu còn tại bắc tắc kháng địch bệ hạ cũng bởi vì vương quyền một câu trò đồ nói liền muốn đem hắn hạ ngục còn muốn phế đi hắn lao tử hiện tại liền tiến cung t ì m bệ hạ ở trước mặt hỏi một chút hắn đến cùng phải hay không giả nên n hồ đồ rồi nói đi nam chiến khí vội vàng liền hướng ngoài cửa đi đến văn thịnh thấy thế biến s ắ c liền vội vàng tiến lên cản lại hắn ở trên người hắn cực nhanh điểm mấy lần chậm chỉ thấy nam chiến không thể động đậy đứng tại chỗ văn thịnh người đ ổ chó hoang dám đối với lao tử đặc thủ có phải hay không cũng muốn đem lão tử cùng một chỗ bắt vào đi à nam chiến thấy thế phẫn độ nói chỉ kiến thức nói vội vàng chắc tay bất đắc dĩ nói ra ta đại tướng c ủ a nhà bệ hạ hiện tại chính là tức giận thời điểm lấy tính tình của ngài ngài lúc này đi gặp bệ hạ không khác l ử a cháy đổ thêm dầu đến lúc đó không chỉ có cứu không được vương quyền ngài cũng phải góp đi vào l ã o tử không sợ ngươi lập tức đem lão tử bưng ra lao tử nhất định phải tiến c u n g đi gặp hắn nam chiến lưu manh giống như hồi đáp ngay tại văn thịnh muốn tiếp tục khuyên hắn thời điểm một mực không lên tiếng vương quyền đột nhiên mở miệng nói ra bá phụ ngài không thể vào cung đám người vội vàng nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp nam nguyệt hề vị vương quyền chậm rãi đi đến nam chiến trước mặt nói ra bá phụ coi như ngài không sợ ngài cũng phải vì bá mẫu cùng nguyệt hề bọn hắn ngấm lại nam chiến ngay vậy c h ầ n chờ một lát c h ậ m nói ra ta không tin đây là bệ hạ quyết định ta không tin hắn lại như vậy đối với các ngươi vương phụ có thể như vậy đối với vương tiêu ta nhất định phải ở trước mặt hỏi rõ ràng vương quyền chậm rãi lắc đầu lập tức đối với văn thịnh nói ra đem nam bá phụ giải khai văn thịnh c h ầ n chờ một cái trước mắt c h ậ m giải khai nam chiến chỉ gặp vương quyền lập tức lại hỏi nhị thuốc ta ở trong cung sao tại hắn lúc nào tiến cung văn thịnh hồi ư c nói vương đại nhân tối hôm qua giờ t h ì tiến cung sau đó liền tiến vào nuôi ở trong điện gặp bệ hạ sau đó không lâu bệ hạ đem tất cả mọi người đuổi đi ra phụ cận trong vòng mười trượng không được có người hai người vẫn đợi đến sáng nay giờ báo hơn phân nửa trong lúc đó còn không ngừng chuyển ra kịch liệt tiếng cãi vã vương quyền gật đầu chậm c h ầ m tư một lát ngằng đầu nghiêm mặt nói ra ta đi với các ngươi lời vừa nói ra phú quý liền vội vàng tiến lên nói ra đại ca ngươi không thể đi lấy võ công của ngươi tin tưởng chạy ra kinh đô không tính khó khăn chỉ là vương phú quý nhìn về hướng văn thịnh chỉ gặp văn thịnh trầm rãi túi đầu trầm tư một hồi lập tức nhìn về hướng cái tia trốn ở một bên tuyên trì quan thái giám lập tức một cỗ sát ý kinh h i ệ n vương quyền thấy thế liền tranh thủ tay đập vào văn thịnh trên v a i văn thịnh bay đầu nhìn lại chỉ gặp vương quyền nhữ m ả y đối với mình l ắ n đầu nói ra ta đi với các ngươi đừng lại phức tạp đại ca vương phú quý còn muốn khuyên bảo chỉ là vương quyền khoát tay á o đối với phú quý nói ra ngươi an tâm ở nhà xử lý phùng gia gia t h n g sự còn lại ngươi cái gì cũng đừng quản xem rõ ràng sao vương quyền thấy thế lập tức vừa nhìn về phía nam nguyệt hề chỉ gặp nam nguyệt hề chậm rãi cười một tiếng nhẹ nhàng nói ra huynh trưởng ngươi cái gì cũng không cần nói ta biết nên làm như thế nào ngươi biết cái gì à ngươi biết tiểu tử t h ú i này đều muốn bị bắt đi ngươi còn cười được nam chiến ngay vậy bất đắc dĩ nói tiểu tử t h ú i ngươi có biết không cái kia thiên lao là làm cái gì đó là chuyên dụng đến giam giữ hoàng thất dòng họ lao ngục tiến vào liền từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi ra vương quyền x ư n g sở cái này hắn còn thật sự không biết tại đại thừa bình thường phạm nhân theo phạm tội nặng nhẹ phân biệt n ố t tại hình bộ ngự sử đại hoặc đại lý tự tùy ý trong đại lao chỉ có thiên lao là giam giữ hoàng tộc trọng phạm nhưng nói là trọng phạm cũng chỉ bất quá là đoạt đích thất bại cuối cùng t h u về vương quyền cười nhặt một tiếng nói ba phụ ngại không cần lo lắng ta coi như đi vào tính dưỡng một phen nam chiến tức giận nhìn xem vương quyền hung hăng nói ra t i ể u tử ngươi nhớ kỹ ngươi nếu là không ra được lao tử không có khả năng để nguyệt hề cho n g ư ơ i thủ mặc quả nam nguyệt hề lập tức một xấu hổ cha cha sàn nhà thẹn thùng nói cha trận nam nguyệt hề còn nói thêm nữ nhi trừ vương quyền hứng trưởng ai cũng không cả năm năm vương quyền cứ như vậy tại trước mắt bao người bị cấm quân mang đi tin tức này trong lúc nhất thời liền chuyển khắp kinh đô kinh đô giống như động đất bình thường kinh đô tuy tiên lầu bên trong lúc này trong khách sạn không một không đang thảo luận việc này ai nghe nói không võ thành vương phủ thế tử vương quyền hôm nay trước kia bị cấm quân mang đi cũng không phải sao nghe nói vương thế tử tối hôm qua bị vương phủ nhị ra thi hành gia pháp hôm nay trước kia liền bị cấm quân mang đi còn bị phế đi hắn thế tử vị trí trực tiếp giải vào thiên lao nghe nói hay là bên trên tự mình hạ ý chỉ bắt người cái gì đây là vì gì a còn không phải hôm qua vương thế tử ở cửa thành lớn tiếng không dám nói thôi thế nhưng là chỉ bằng cái này cũng có chút nhỏ nói thành to đi hôm qua sự tỉnh ta là toàn trình mục đổ vương thế tử nói lời này có ai sẽ tin tưởng hắn là thật nghĩ như vậy lại nói võ thành vương phủ là cái dạng gì quân quý muốn tạo phản đã sớm tạo phản còn có thể chờ tới bây giờ còn có thể đường hoàng nói ra người kia nghe vậy vội vàng nhỏ giọng nói ra có lẽ chính là bởi vì võ thành vương phủ quyền thế quá lớn mà vương thế tử lại vừa vặn xúc phạm thiên uy lúc này mới dẫn đến bệ hạ muốn đánh ép vương phủ một phen đi đám người nghe vậy vội vàng ngâm miệng đều làm một bộ đây chính là chân tướng biểu lộ m à túy tiên lầu một góc lúc đầu bởi vì nghe nói tối hôm qua vương quyền hồi phủ sau liền bị giáo hấn một trận lộ tiểu hòa chính một mặt hài lòng uống chút rượu nhưng lúc này trên mặt của hắn lại là dị thường ngưng trọng lẩm bẩm nói vương quyền ngươi đến tột cùng đang làm cái gì làm sao đem chính mình cũng cho chơi không có đ lộ tiểu hòa trầm tư một phen c h ậ t đứng dậy vội vã hướng phía ngoài khách sạn đi đến chỉ chốc l á t liền không thấy thân ảnh t r ư ơ n g tám mươi năm trong thiên lao t r ư ơ n g tám mươi năm trong thiên lao kinh đô thủ phụ trong phủ lý văn thắng tại trong đại đường đi qua đi lại sắc mặt có chút lo lắng lúc này trong phủ quản gia vội vội vàng vàng đi đến nói lao ra viên đại nhân đến vừa dứt lời chỉ gặp một người mặc quan phục nam tử trung niên sau đó đi đến lý văn thắng thấy thế liền vội vàng tiến lên hỏi viên hồng sinh chuyện này rốt cuộc là như thế nào người tới chính là hình bộ thượng thư viên hồng sinh chỉ gặp hắn cũng là một mặt mờ mịt nói ra hạ quan cũng không biết ta ngươi là hình bộ thượng thư cái này bắt người sự tình ngươi có thể không biết sao lý văn thắng có chút tức giận nói ta là thật không biết ta b ậ y hạ trực tiếp để cấm quân đi vương phủ cầm người căn bản là không có thông qua chúng ta hình bộ lý văn thắng nghe vậy sắc mặt càng lộ vẻ lo lắng lẩm bẩm nói lần này có lẽ là thật xảy ra chuyện lớn chật nhìn về phía viên hồng sinh vội vàng nói đi theo ta tiến cung diện thánh nói đi lý văn thắng liền muốn lôi kéo viên hồng sinh tiến cung chỉ là viên hồng sinh vội vàng ngăn cản lý văn thắng nói ra lý đại nhân hiện tại vào không được cung vì sao vào không được viên hồng sinh thở dài, à vội v nghĩ n nghĩ nói ra nghe nói tối hôm qua hắn tiến vào c u n g một mực liền không có đi ra qua hôm nay trước kia vương quyền liền bị cấm quân mang đi lý văn thắng trầm mặt mực ú i đầu lại bắt đầu đi qua đi lại đây là hắn suy nghĩ lúc trong lúc lơ đ ã n g động tác chỉ gặp hắn trong miệng còn lầm bầm nói không nên à cái này thật sự là quá kỳ quái sau một hồi lâu lý văn thắng ngẩng đầu lên hỏi vương phủ phùng lao tướng quân còn có mấy ngày hạ táng n g à y tại ngày mai viên hồng sinh nghe vậy vội vàng nói lý văn thắng thở dài chậm dãi nói lấy phùng lao tướng quân tại vương phủ địa vị ngày mai người ta cùng nhau tìm đến như vương quyền hiện thân thì thôi nếu là không xuất hiện không thể nói trước liền mướn viên hồng sinh nửa hiểu nửa không nhẹ gật đầu cũng là thật sâu thở dài nam kinh đô thiên lao ở vào kinh đô hoàng cung hậu phương linh sơn phía dưới bởi vì tiên đế năm đó là do hoàng đính thiên phụ tá đăng đế mà hiện nay bệ hạ đăng cơ mới bắt đầu cũng thụ nó tiên đế dư vi phù hộ cho nên cũng không xuất hiện cái gì đoạt đích đoạt tượng còn lại hoàng thất dòng họ cũng thành thành thật thật giữ khuôn phép thưởng thụ bọn hắn vinh hoa phú quý cho nên cái thiên lao này tại những năm gần đây giống như là thùng r i n g kêu to bình thường chỉ có một hai cái lễ bộ nhân viên không định giờ tới thu thập một phen trừ cái đó ra cơ hồ không ai tới nhưng là hôm nay lại khác biệt nguyên bản q u ặ n cu vẽ thiên lao nên đón vài chục năm nay vị thứ nhất khách nhân vương quyền chỉ mỗi ngày lao bên ngoài vòng t r o n đều an bài trọng binh chấn giữ một chút gió thổi cỏ lây đều không công tha nhưng những n à y như thế nào ngăn được lộ tiểu hòa chỉ gặp hắn mặc dạ hành y đi thừa dịp bóng đêm lặng lẽ mỏ tới thiên lao cửa chính lại thừa dịp đổi cương vị công phu thân pháp xảo diệu xâm nhập vào trong thiên lao một đường dọc theo thềm đá hướng phía thiên lao chỗ sâu đi đến chỉ chốc lát ở trên đường gặp được hai cái dọc theo đường tuần tra thị vệ lộ tiểu hòa vội vàng tung người dọc theo vách đá thi triển khinh công bám vào thạch đỉnh phía trên chỉ gặp bên trong một cái thị vệ hí hư nói cái này vương thế tử thật đúng là cái xương cứng sau khi đi vào một câu cầu xin tha thứ hoan một cái khác tử tốn nói ngươi cho rằng người ta là ai đây chính là xuất thân vương p h ụ thế tử ra điểm ấy khí tiết là trời sinh trong sư ơ n g mang thị vệ kia xem thường nói vương p h ụ thế nào năm đó bị giam tại cái này đó cũng đều là người trong hoàng thất sau khi đi vào lại có ai không kêu an cầu xin tha thứ ngươi lại biết ta thái ra ra năm đó thế nhưng là cái thiên lao này cai tù hắn năm đó theo cha ta giảng ngươi cũng đừng cho ta nói ra à n a m hai người dần dần t ừ n g bước đi đến lộ tiểu hòa cũng từ thạch trên đỉnh rơi xuống trần chờ một lát hướng phía hai người vừa rồi phương hướng đi tới không lâu sau đó lộ tiểu hòa nhìn thấy phía trước một gian nhà tù đèn trước ánh sáng tươi sáng nhưng lại không có mờ hay lộ tiểu hòa cẩn thận cảm giác một chút t r u n g quanh cũng không thấy có người khí thức lập tức nhẹ giọng mảnh bước đi tới đến gần sau chỉ gặp trong phòng giam vương quyền nhắm mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất hai cây thô to như cánh tay dây xích gắt gao khóa lại vương quyền hai tay lộ tiểu hòa thần sắc biến đổi vừa định nói chuyện liền nghe vương quyền mở miệng trước nói ra người đã đến lộ tiểu hòa nhữu mày lại chật lại cửa nhạc nói chật chật đây là ta biết vương quyền sao sao trở nên như vậy tinh thần sát vương quyền mở to mắt tức giận nói ngơi chính là đ lộ tiểu hoa khép cười một tiếng nói ta tới là muốn nhìn một cái ngươi có phải hay không thật bị hoàng đế phán quyết hình vậy ngươi nhìn ra sao nhìn ra xem ra ngươi là thật chọc giận hoàng đế gần vô u như gần có a lộ tiểu hoa hí hư nói nói đi lại đem cựu lê kiếm hướng phía trong phòng giam ném vào từ tốn nói nhanh tranh thủ thời gian cái gì vương quên y hỏi chỉ gặp lộ tiểu hoa không nhịn được nói nhanh lên đem ngươi xích sắt kia chém đ ứ c đi nhanh lên à chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là muốn tại cái này đợi vừa dứt lời nhà tù một bên chỗ góc cua chậm rãi đi tới một bóng người từ tốn nói đi đâu đi lộ tiểu hoa giật mình chỉ gặp cái tiêu đạo nam tử trung niên thân ảnh từ âm thầm chậm rãi đi hướng sáng tỏ bó đ u ố c phía dưới lộ tiểu h ò a sắc mặt nghiêm túc sắc ý kinh hiện vừa định lúc đậu thủ liền nghe nam tử trung niên vẫn kêu c ư ờ i n h ạ t nói tiểu h ò a tử động thủ ngươi liền bị không đi ra ngoài được nhị thúc vương quyền nhìn thấy đạo thân ảnh này đột nhiên hơi kinh ngạc đạo lộ tiểu h ò a cũng có chút không rõ ràng cho lắm chỉ gặp vương kinh chu chậm rãi nhìn về phía vương quyền sau một lát từ tốn nói trên l ư n g thương như thế nào đã không còn đáng ngại vương quyền trả lời vương kinh chu yên lặng nhẹ gật đầu tiếp tục nói nghĩ rõ chưa vương、quyền、xứng sở sau đó nhẹ gật đầu, nghĩ thông suốt. vương ậ y nói đi. một chút v quỳnh y giản, tổng trần chính là, quan hệ khác biệt thôi.、Như、thế nào quan hệ khác biệt? Vương Quyền trần trờ một cái trước mắt nói phụ vương cùng bệ hạ quan hệ cùng ta cùng thái tử quan hệ khác biệt cho nên coi như phụ vương tuy ý nói bựa bệ hạ cũng biết phụ vương tuyệt không hài lòng chất nhi nói lời bệ hạ cũng sẽ không coi là thật nhưng thái tử liền khó nói chắc dù sao ta cùng hắn không có gì tình cảm có thể nói vương kinh chu nhẹ gật đầu chậm rãi nói ra không chỉ có là thái tử bất luận cái gì quân chủ đều sẽ không thích chính mình thần tử nói ra lời như vậy chỉ là bệ hạ cùng chúng ta vương ra hoặc là nói cùng ngươi phụ vương có không thể xóa nhòa tình cảm tại cho nên mới sẽ một vị dễ dàng tha thứ hành vi của ngươi nhưng bệ hạ cuối cùng biết về già phụ vương của ngươi cũng cuối cùng sẽ đem vị trí truyền cho ngươi ngươi nếu là ở như vậy chưa trưởng thành vương ra chúng ta không có kết cục tốt vương quyền cúi đầu không nói nữa cũng không biết suy nghĩ cái gì sau một hồi lâu vương kinh chu hít thở dài chỉ vào lộ tiểu hòa nói ra hắn chính là ngươi tìm giúp đỡ sao vương quyền n g ầ g đầu lên nhìn về phía lộ tiểu hòa hơi kinh ngạc nói nhị thúc ngươi quả nhiên biết vương kinh chu cười nhạt một tiếng nói ngươi có chuyện gì lộ tiểu hoa một mặt mờ mịt nhìn xem vương kinh chu cùng vương quyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi các ngươi đến cùng đang nói cái gì vương quyền bị bắt là cái cục vương kinh chu nghiêng người nhìn về phía lộ tiểu hoa chậm rãi nói ra lộ tiểu hoa thiên huyền địa tông đệ tử sư theo thiên tự môn đại trưởng lão cẩn phảm người cái kia bội kiếm chính là sư phụ ngươi truyền cho ngươi tiếp theo bởi vì vương quyền tấn thăng tần binh lộ tiểu hoa xứng sở Có chút n vương ngùng kinh ra chu á i gì à, trừ c i có có năm năm sắc n g vương quan mặt đột nhiên trở nên có chút ghi mặt trở nói ra sư phụ ngươi nhưng từ không nói qua là từ đâu đưa ngươi mang về còn có ngươi kia cái gọi là đường ca lộ vân lâu cũng là sư phụ ngươi mang về ngươi đến cùng muốn nói cái gì lộ tiểu hòa sắc mặt có chút khó coi vương quyền cũng có chút không hiểu nhìn về phía vương kinh chu chỉ gặp hắn nghiêm mặt nói ra các ngươi là phương bắc người của lục gia lộ tiểu hòa nghe vậy sắc mặt tâm trầm nói chớ cùng ta nói cái gì lục gia ta cùng bọn hắn không phải một đường nói đi lộ tiểu hòa xoay người qua đi vương kinh chu nghe vậy vớt cảm nói ngươi là ai không có quan hệ gì với ta bất quá ngươi ngược lại là thông qua được khảo nghiệm của ta lộ tiểu hòa vội vàng xoay người lại nhìn về phía vương kinh chu trầm giọng nói ngươi có ý tứ gì vương kinh chu biến sắc trầm g ã i nói lá bài tẩy của ngươi cùng qua lại ta tra nhất thanh nhị sở Cái thiên lao này chính thiên đối ta này lao là vương ớ i n g i cuối c ù một đạo kinh h h ả o n g ệ m g ư ơ i i đã đến, l ề ngươi ngươi chu thần sắc chấm xuống nói ra câu nói này đồng thời một cỗ không thể nói cảm giác gáp bách truyền đền ra lộ tiểu hòa cảm thụ không ra vương kinh chu trên người có chút nào nội lực bao động n n h ư sau một giác gáp bách n lát ạ i ẩn ẩn để hắn không vương kinh chu lại nghiêm mặt nói ra từ nay về sau trong một thời gian ngắn các n g ư ơ i gương mặt này không thể dùng các n g ư ơ i thần binh cũng tốt nhất thu liễm một chút còn có người đầu tiêu kỳ lần toạ kỵ cũng không thể mang lên vương quyền khó hiểu nói ngài là để cho chúng ta ngụy trang một chút bình thường ngụy trang cũng không được thật là làm thế nào chỉ gặp vương kinh chu phủi tay sau một khắc một cái niên kỷ khá lớn lao giả từ chỗ rẽ hậu phương khập k h e n đi ra trên thân còn đeo cái hòm gỗ chỉ gặp hắn đến gần sau có chút túi người c h à o nói lao hủ gặp qua nhị công tử gặp qua thế tử điện hạ vương quyền xưng sở chỉ gặp vương kinh chu giới thiệu nói vị này cũng là chúng ta bắt nhét trong quân lao nhân ngươi gọi hắn dương đại gia liền có thể dương đại gia vương quyền gật đầu kêu lên ha ha không dám nhận, không dám nhận. có cái gì không dám nhận sau đó liền giao cho ngươi nói đi vương kinh chu móc ra chìa khóa mở ra cửa nhà lao cùng vương quyền trên người dây xích sau đó cái kia dương lão đầu liền chậm rãi đi đến vương quyền bên người mở ra hầm gỗ c h ỉ gặp bên trong t ì n h lình trưng bày một chút đao cụ cùng người da thứ bình thường vương quyền lập tức giật mình vội vàng kinh hô đây là muốn làm gì cho ta chỉnh dung sao c h ỉ gặp cái kia dương lão đầu mỉm cười tay lấy r a r a nói ra thế tự yên tâm đây là do móng heo cùng khoai nưa chế biến mà thành mặt người da mặt cái này bằng da cùng người mặt tương tự mang ở trên mặt không có bất kỳ khó chịu nào vậy ngài những ngày đao cụ lại là làm gì dùng những ngày a dương đại gia chợt lấy ra một cây tiểu đao cười nói đây là vì tấm này mặt giả có thể tại thế tử trên mặt đợi thời gian dài chút yên tâm sẽ không đả thương lấy thế tử vương quyền bán tín bán nghi nhẹ gật đầu trận lộ tiểu hòa cũng bị vương kinh chu cho kêu tiền đến hai người ngồi khoanh chân trên mặt đất nội tâm b à n g hoàng tùy ý dương lao đầu tại hai người trên mặt chơi đùa dương đại gia nhưng phải giúp ta làm cho anh tuấn thần võ một chút vương quyền nói ra thế tử yên tâm tuyệt đối anh tuấn ách ta cũng muốn anh tuấn một chút c h ỉ ít so vương quyền đẹp trai hơn đều được đều được nam một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm một sợi ánh nắng từ nhà tù thạch đỉnh lộ xuống tới dương lão đầu bên dưới s o n g cuối cùng một đao hài lòng đứng dậy n ệ n một cái chính mình chân giả cười nói thành vương kinh chu nghe vậy vội vàng nhìn lại chỉ gặp hai cái khuôn mặt xa lạ xuất hiện tại trước mắt của hắn vương kinh chu cười nhạt một tiếng nói tay nghề của ngươi hay là như thế sinh động nhị công tử quá khen vương quyền hai người nghe vậy vội vàng sờ lên mặt mình trong lòng lập tức giật mình cái này sờ lên cũng cảm giác giống như là sờ mặt mình không khác không có bất kỳ cái gì không hài hòa lập tức vương quyền lại méo méo mặt mình cười nói đây cũng quá chân thật trên mặt của ta thật mang theo một lớp ra sao đúng lúc này lộ tiểu hòa nhìn xem vương quyền đột nhiên cười to nói ha ha ha ngơi ư bộ dáng này mới thật sự là anh tuấn không gì sánh được vương quyền có chút dự cảm bất tường nhìn về hướng lộ tiểu hòa chỉ gặp một cái khuôn mặt anh tuấn xuất hiện tại trước mắt của hắn vương quyền lập tức can tâm nếu hắn đều có thể như thế anh tuấn chính mình cũng chắc chắn sẽ không kém trận lòng tin tràn đầy tiếp nhận dương lao đầu tấm gương xem xét sau một khắc vương quyền sắc mặt nhất thời tối sầm lại khoe miệng cũng n h ị n không được co quắp mấy lần chỉ gặp một tấm tướng mạo thường thường không căn bản không tính là tướng mạo thường thường thậm chí chỉ có thể nói là mặt xấu xí xuất hiện ở vương quyền trước mắt vương quyền lập tức giận giận giận giận giữ Hắn ngược như lại sẽ vương ậ y anh Tuấn. v Kinh Chu quyền xưng sở t h ậ n tức giận nói dựa vào cái gì hắn là công tử ta là hạ nhân lộ tiểu hoa thấy thế lớn tiếng cười nói không sai bản công tử mặt mũi này xem xét chính là thiếu gia nhà giàu ngươi thôi ngày sau đến bản công tử lời nói có nghe hay không vương quyền một mặt không cam l ò n g chỉ gặp vương kinh chu cười nhạt nói mệnh việc tiện lâu đạo lý ngươi không hiểu kỳ thật vương quyền cũng minh bạch tâm tư của bọn hắn chỉ là gương mặt này cũng thực khó c o i chút cùng hắn chính mình nguyên bản tướng mạo quả thực là cách biệt một trời nhất thời trong lòng không khỏi có chút không c a m lòng vương kinh chu tính một cái cách giờ thế là lớn tiếng nói vào đi vừa dứt lời chỉ gặp một người mặc c ẩ m y nam tử tuổi trẻ chậm rãi đi đến đối với đám người bái nói thuộc hạ tham kiến nhị r a tham kiến thế tử điện hạ vương quyền cẩn thận nhìn một chút người này biểu lộ có chút mất tự nhiên chỉ gặp người này d á n g dấp cùng trước đó vương quyền giống nhau như lúc mặc kệ làm chuyện gì đều muốn làm toàn thứ này vương kinh chu chậm rãi nói ra có thể giả trang thay thế, thế tử là thuộc hạ vinh hạnh người kia hai tay ôm q u y ề n túi đầu nói ra vương kinh chu khoát tay á o nói ra đi nhàn thoại cũng đừng có lại nói nói đi đem vương quyền hai người dẫn ra ngoài tiếp tục nói hôm nay là người phùng gia ra, ra hạ táng thời gian nhị t h u ố c đến trở về phủ các ngươi cũng tận mau rời đi đi vương quyền chu trừ một lát chậm rãi nói ra ta có thể đi đưa tiễn phùng gia ra, ra sao ngươi không thể đi vương kinh chu cự tuyệt nói chỉ gặp vương kinh chu thật sâu thở dài tiếp tục nói chờ ngươi từ bắc man trở về lại đi hắn trước mộ tế điện đi vương quyền nhẹ gật đầu lập tức hỏi nhị thúc kiếm của ta đâu còn có hàng lậu Ngươi. Ngươi t vương quyền hai người dám cách gian n mặt thành nha ngục do vương kinh chu đem hai người mang theo ra ngoài đi tới nơi xa sau vương kinh chu chậm dài xoay người lại dặn dò bắc man không giống với đại thựa người ở đó mười phần bài ngoại trên đường đi hai người các ngươi phải đem nơi đó khẩu âm rèn luyện thời khắc nhớ k ỹ hành sự cẩn thận nói đi vương kinh chu trần c h ờ một chút tiếp tục nói nếu là thực sự đúng vậy là các ngươi liền lập tức trở về đến không có bất kỳ sự tình gì so ra mà vượt mệnh của ngươi trọng yếu rõ chưa vương quyền nhẹ gật đầu ánh mắt kiên định nhìn về phía vương kinh chu nhưng không có nói chuyện vương kinh chu thấy thế chợt nhìn về phía lộ tiểu hòa nói ra ngươi đi theo vương quyền từ bắc man sau khi trở về tới tìm ta ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi muốn biết hết thảy làm sao ngươi biết ta muốn biết cái gì lộ tiểu hòa thần sắc biến đổi hỏi vương kinh chu cười nhạt một tiếng không nói gì chật vô vô bả vai của hai người liền đi đầu ngồi lên xe ngựa rời đi đưa lưng về phía hai người lớn tiếng nói vương phủ đưa tang đội ngũ sau khi đi ngươi lại đi vào cầm kiếm nhớ kỹ đừng cho bất luận kẻ nào tại kinh đô nhớ k ỹ mặt của các ngươi nhìn xem xe ngựa dần dần tưng bước đi đến vương quyền trong lòng lại sinh sôi ra một cỗ phiền muộn cảm xúc than nhẹ một tiếng sau đó nhìn về hướng lộ tiểu hòa chỉ gặp hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía vương kinh chu rời đi phương hướng một mặt thần tình phức tạp ngươi thế nào vương quyền hỏi sau một lát lộ tiểu hòa lấy lại tinh thần lẩm bẩm nói ngươi vương quyền lập tức cười một tiếng nói ngươi đang nói gì đấy hắn là nhị thuốc ta à c h a ta thân đệ đệ lộ tiểu hòa trần c h ờ một lát chăm chú hỏi hắn là cấp độ gì tu vi vương quyền s ư n g sở khó hiểu nói vì cái gì nói như vậy nhị thuốc ta hắn không có tu vi à chẳng lẽ ngươi cảm thụ không ra nhị thuốc hắn không có một kia nội lực sao lộ tiểu hòa nghe vậy lập tức có chút mờ mịt lẩm bẩm nói không có khả năng à đối với cái này nhất định là ảo giác vương quyền không rõ ràng cho lắm nhìn xem lộ tiểu hòa mang theo ý cười lắc đầu xem ra lộ tiểu hòa là bị nhị t h u c trước đó khí thế do sợ trước đó nhị thúc cùng lộ tiểu hòa những cái kia đối、thoại. tại ừ lộ tiểu hòa thần sắc đến xem, hắn cũng đoán được chút Trường hỏi nhiều cái hòa hắn mánh khỏe, cho không đến cũng đoán nên cũng bên sắc được c Đàm xem, gì. n h t ể u viện. Bên cạnh tiểu viện. Bác tác biên quan. Tại trải qua dài đến năm ngày chém giết đằng sau vương tiêu mang theo bắc tắc quân giết tới ngư tuyển quan phía bắc bắc man biên cảnh tòa thành trì thứ nhất phong hỏa d ư ớ i thành lại trải qua dài đến ba ngày công thành chi chiến mặc dù song phương nhân mã đồng đều tử thương thảm trọng nhưng bắc man phong hỏa thành cũng đã có ẩn ẩn phá phòng thái độ thế lúc này bắc man phong hỏa thành quân doanh trị huy đường bên trong đại nguyên soái hồng đình thịnh sắc mặt tâm trầm uy vũ ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị dưới cờ các lộ đại tướng đồng đều không nói một lời bầu không khí mười phần t h ậ t trương nói chuyện a thành này còn thủ không tuân thủ hồng đình thịnh thấy bọn này đại tướng từng cái đầy bụi đất bộ dáng nhất thời giận không chỗ phát tiết lúc này một vị tướng quân muốn nói lại tôi h giống như là có lời gì khó mà mở miệng muốn nói nhưng lại không dám nói hồng đình thịnh thấy thế q u á t lớn có cái gì cái d á m cũng nhanh thả vị tướng quân kia chủ trừ một phen lập tức sắc mặt khó chịu nói lại xoái rút lui đi lui giữ hoa thành nghỉ ngơi dưỡng sức ngày khác lại công trở về chính là lời vừa nói ra chúng tướng sĩ nhao nhao khẩn trương lên kỳ thật l ờ i này cũng là bọn hắn trong lòng nghĩ nói chỉ là bức bách tại hồng đình thịnh uy nghiêm bọn hắn không dám nói lung tung hồng đình thịnh nghe vậy c ư ờ i lạnh các ngươi đều là nghĩ như vậy sao chúng tướng sĩ nhao nhao cúi đầu không dám ngôn ngữ hồng đình thịnh đột nhiên đứng vậy nhìn xem trong đường chúng tướng sĩ sắc mặt tâm trầm đến đáng sợ nổi giận nói giờ phút này rút quân đem thành trì này chắp tay mừng cho ngày khác lại đánh trở về quả thực là phong cái dám vào mặt mẹ ngươi hắn vương tiêu là hạ người gì hắn chiếm được đồ vật là các ngươi đ a n phế vật này muốn trở về sau chúng tướng s lại không dám nói chuyện vào thời khắc này chỉ huy đường bên ngoài một cái bắc man binh sĩ ăn mặc quân tốt bước nhanh hướng phía bên này chạy tới lơ tiếng hô lớn nói khẩn cấp quần báo ngay tại cái này quân tốt bước vào đại đường thời điểm bởi vì tốc độ quá nhanh đ ố n g nhiên ném xuống đất lan vài vòng đằng sau nhịn đau bỏ người lên đối với hồng đ ị n h thịnh quỳ lệ nói báo cáo nguyên soái c ử a thành có khẩn cấp quần báo nhìn xem cái này quân tốt lo lắng thần thái chúng tướng sĩ、si、run lên trong lòng chỉ gặp hồng đình thịnh mặt tâm trầm trầm giọng nói ra nam nhận quân đội phá thành cái kêu quân tốt vội vàng trả lời bẩm báo đại soái chẳng những không có phá thành ngược lại là lui về phía sau. trải qua thám tử đền báo nam nhận quân đội lui giữ đến ngư tuyển quan phụ cận ngay tại chỗ hạ trại cái gì chúng tướng sĩ giật mình đột nhiên đứng dậy vội vàng hỏi tin tức chuẩn xác không hồi bẩm chúng tướng quân quân ta ba nhóm thám tử đền báo đều là như vậy tin tức này ứng hết sức chính xác chúng tướng sĩ một mặt kinh ngạc ngồi xuống lại mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin không lâu sau đó có người nói cái này vương tiêu để đó tốt đẹp thời cơ lại l ư u m i n h đây rốt cuộc đang có ý đồ gì mặc kệ hắn đang có ý đồ gì chí ít hiện tại cho chúng ta cơ hội thở dốc một vị khắc tướng quân nói ra nói đi Vị trong quân tướng i đối v đ sĩ tranh thủ thời gian thay quân tất cả tổn hại từng thành nằm chặt thời gian tu sửa những chuyện này bản soái liền giao cho các ngươi cần phải tại vương tiêu lần nữa tiến công trước đó làm thỏa đáng là chúng tướng sĩ nhao nhao đứng dậy hồi lệnh lập tức đ ề u quay người ra đại doanh h ồ n g đình thịnh nhìn xem đám người bóng lưng rời đi chầm tư một lát c h ậ t cầm qua giấy bút đem lần này quân báo tấu viết xuống dưới c h ậ t gọi tới trước đó cái kia quân tốt tướng quân báo giao cho hắn c h ầ m giọng m ệ n h đạo tám trăm l i giảm khẩn cấp đưa nó đưa về hoàng đô không được sai sót nghe rõ chưa tuân mệnh quân tốt kia quay người nhanh chóng rời đi đ ạ i đường về phía sau viện g ắ t một thất quân mã liền hướng bắc bên cạnh mau chóng bay đi nam đại thừa tây bắc bộ trong h ô n núi vương quyền cùng lộ tiểu hòa trầm rãi leo ra ngoài một đạo khe rãnh phía trước hay là một đạo ngọn núi cao vút vương quyền bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ một tiếng nói ra còn bao lâu nữa nhanh vượt qua ngọn núi này sắp đến lộ tiểu hòa từ tốn ó i từ khi bọn hắn rời kinh lúc này đều đã đi qua một tuần hai người trải qua ngắn ngủi thương lượng thương thảo đằng sau biết được chí ít bắt nhét bọn hắn là tuyệt đối không thể đi thế là liền quyết định từ đại thừa hướng tây b ắ c nhập cảnh bắc an vội vặn lộ tiểu hòa đã từng tới nơi này cũng coi là biết đường cho nên liền đem vương quyền dẫn tới trong t â m sân này vương quyền nghe lộ tiểu hòa câu nói này không dưới mười lần thật sâu thở dài nhìn tả hữ không ai giải khai đai l ư n g đối với sau l ư n g ránh sâu hoắm liền một tiết như hồng ha ha ha thông k h o á i vương quyền dùng mình một cái run run thân thể cười nói lộ tiểu hòa tức giận nhìn thoáng qua vương quyền chật liền nhìn thấy chân núi một chỗ dâng lên khói bếp chần chờ một cái chớp mắt đằng sau hầu nghi nói kỳ quái lần trước tới đây lúc cái này còn liêu không có người ở sao hiện tại giống như có người tại cuộc sống này bình thường vương quyền nghe vậy lập tức nhìn sang cười nói đi chúng ta đi xem một chút、hút. nói đi vương quyền cầm lấy treo ở trên lưng mũ rộng beo ở trên đầu một thanh đoạn nhận kiếm nắm trong tay hướng phía dưới núiền bay xuống lộ tiểu hoa t h ấ y thế than nhẹ một tiếng cũng theo sát phía sau ở dưới chân núi một dòng suối nhỏ chậm d ã i chạy xuôi bên dòng suối là tươi tốt cây r ò n g một tòa cây cầu gỗ nhỏ dựng qua dòng suối nhỏ tại dòng suối nhỏ chỗ gấp cua có một vũng đầm nước trong vắt và đầm cách đó không xa chính là một tòa tiểu mục viện đỉnh ngói bên trên còn nổi từng tia từng tia khói bếp sinh hoạt khí tức mười phần vương quyền hai người bước qua cây cầu gỗ nhỏ nghe ảo ảo nước suối âm thanh nhìn cái kia khói bếp dâng lên phương hướng liền tới đến tòa này tiểu m ụ viện chỉ gặp cửa viện trước hai bên trồng đầy hoa hoa thảo, thảo. một cỗ đặc biệt hoa cỏ hương trận trận đánh tới lộ tiểu hòa thản nhiên nói lại không nghĩ tới thật là có người ở lại đây hạ vương quyền nhìn coi cái này bốn chỗ h o a n g cảnh có chút cao mày nói cái này bốn chỗ núi vây quanh không có đồng ruộng thổ địa trồng trọt cũng không có rộng lớn con đường thông xe ngựa người này đến cùng làm sao sinh hoạt chẳng lẽ dựa vào đi săn mà sống lộ tiểu hòa lắc đầu nói không biết vương quyền trần trờ một cái trước mắt chật đi lên trước gõ cửa viện đông đông đông sau một hồi lâu cũng không người đáp lại vương quyền gõ lại ba tiếng hay là không người đáp lại quên đi thôi có thể là chủ nhân không ở nhà chúng ta đi thôi lộ tiểu hòa thấy thế nói ra vương quyền ngẩng đầu q u á i dị nhìn một chút dâng lên khó biết n h ữ n h ũ mày lập tức liền chuẩn bị rời đi đúng lúc này tiểu viện cửa chậm rãi mở ra vương quyền hai người nghe tiếng liền vội vàng xoay người nhìn lại chỉ gặp một vị d á người n g cao gầy tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử đánh thẳng mở cửa nhìn về hướng vương quyền hai người nói các ngươi ra sao còn chưa có nói xong nữ tử kia liền nhìn chằm chằm vương quyền nhìn một chút vẹn vẹn một cái trước mắt đằng sau liền tiếp theo nói ra các ngươi là người phương nào nữ tử này g ọ n nói chuyện hiển thị rõ lạnh nhạt tựa như một khối băng xương giống như để cho người ta không dám tới gần vương quyền thấy thế nhìn coi nữ tử này một khối bị khói bụi bôi đen khuôn mặt nhỏ cười nói vị cô nương này ta cùng nhà ta công tử dọc đường nơi đây muốn lấy uống miếng nước không biết có tiện hay không cô nương này nghe vậy lạnh nhạt giơ lên cái cằm nói bên ngoài nước suối các ngươi không thể uống sao nói đi hoanh một tiếng đem cửa viện cho đóng lại vương quyền thấy thế lập tức xứng sở khoe miệng cũng không khỏi co quắp mấy lần lần này khiến cho hắn có chút xấu hổ chương t á ư nữ tử thần bí chương 88. nữ tử thần bí lộ tiểu hòa thấy thế cười nhạt một tiếng nói chẳng lẽ ngươi tướng m ạ n này cho người ta hủ dọt đi đi thôi sắc trời không còn sớm nói đi hai người liền quay người rời đi nhưng đột nhiên tiểu viện kia cửa lại bị mở ra vừa đi chưa được mấy bước hai người vừa nghi nghi ngờ nhìn lại chỉ gặp cửa ra vào nữ tử kia vẫn như cũng là một bộ lạnh như băng rán vẻ nhìn xem bọn hắn từ tốn nói vào đi nói xong nữ tử này liền quay người hướng trong viện đi đến chỉ là cho vương quyền hai người lưu lại cửa vương quyền hai người nhìn nhau một chút chậm nhữ mày lại nữ tử này tính tình sao lạnh nhạt như vậy hai người không có ở suy nghĩ nhiều liền trước sau chân tiến vào trong viện tiểu viện rất đơn giản vào cửa bên tay trái là một mảnh nhỏ vườn rau xanh trừ t r ú n chút đồ ăn bên ngoài còn có vài quặng vương quyền xem không hiểu hoa bên phải thì là một cái nhà kho nhỏ lều phía dưới hai cái tiểu táo đài xem bộ dáng là cái phòng bếp giờ phút này nữ tử kia người mặc váy trắng có chút ngồi xuống tại lò lỗ trung giá lấy tủi lửa trong n ồ i chuyền đến một cỗ mùi thịt nghe được vương quyền hai người lập tức liền nói bụng chỉ gặp nữ tử kia phủi tay chật đứng vậy chỉ chỉ vương quyền bên người cách đó không xa vạc nước kia từ tốn nói nước uống liền mau chóng rời đi vương quyền ngượng ngùng cười một tiếng chỉ chỉ trên bếp lò nổi cười nói cô nương dễ dàng có thể hay không lưu ta hai người hai người chúng ta rất lâu cũng chưa từng ăn thịt nữ tử kia mặt như Hàn lạnh lùng nói không t i ệ n chúng ta có thể đưa tiền vương quyền vội vàng nói ta không cần tiền nữ tử kia lạnh lùng nói ra vương quyền đốn tại nguyên chỗ nhất thời lại không thể nói được gì sau một hồi lâu nữ tử kia nhàn nhạc hỏi vừa mới ngươi nói các ngươi là chủ tớ vương quyền s ư n g sở lập tức nói ra không sai ai chủ a i buộc vương quyền nhữ mày lại nữ tử này đây là đang đ ể ra nghi vấn sao vương quyền trần trờ một cái chớp mắt trầm giọng nói ra ta là buộc vị này là công tử nhà chúng ta nói đi lộ tiểu hòa đi lên trước đối với nữ tử này chắc tay nói ra cô nương ta chính là ninh châu b ạ thị hắn là của ta tùy tùng vương đại giang lần này q u ấ y g i à y cô nương ta hai người uống xong nước lập tức liền đi nói xong lộ tiểu hòa còn cho vương quyền đưa mắt liếc ra ý qua một cái vương quyền trong nháy mắt hiểu rõ đột nhiên nữ tử kêu mở ra nắp nổi một cỗ nồng đậm mùi thịt đập vào mặt vương quyền hai người dừng lại bước chân không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt trong lúc bất trận một đạo thân ảnh màu trắng từ một bên trong phòng chạy ra trực tiếp chạy tới nữ tử bên người vương quyền hai người tập trung nhìn vào trận xác mặt hơi đổi một chút chỉ gặp một đầu như chó con lớn nhỏ màu trắng tiểu lá hổ vui sướng chạy tới nữ tử bên người đầu này tiểu hổ toàn thân hiện lên màu trắng. chỉ là trên người có từng đầu đường vân màu đen nhìn thấy vương quyền hai người đằng sau mở ra hắn nó vậy còn không tính răng nanh sắp bén hướng về phía bọn hắn kêu vài tiếng tiểu bạch đến nữ tử kia hiếm thấy mỉm cười từ trong nồi được một cái bùn lớn thịt vương đến một bên trên bàn gỗ chỉ gặp đầu kia tiểu bạch hổ vui sướng đi theo nữ tử nhảy tới trên bàn gỗ đối với chậu kia thịt liền cảm vương quyền hai người thấy thế cẩn thận quan sát một chút đầu này tiểu bạch hổ chợt nhìn nhau lắc đầu ta biết các người đang suy nghĩ gì tiểu bạch nó cũng không phải là nữ tử kia giống như là xem thấu vương quyền hai người tâm tư từ tố nói chợt lại từ một bên trong nồi mang sang hai bản đồ ăn đến. bỏ vào trong viện trên bản lại đựng hai bát cơm bưng tới nói ra thịt là cho tiểu b ạ c h nấu các ngươi như thật sự là đói bụng cũng chỉ có những n à y có ăn hay không tùy cho các ngươi nói đi nữ tử kia liền quay người vào phòng bên trong vương quyền hai người lập tức xứng sở nhìn xem nữ tử kia rời đi b ó n g lưng biểu lộ đều có chút mất tự nhiên cô nương này có phải hay không sinh ra liền chưa từng cùng người đã từng quen với ta lộ tiểu hoa cổ quái nói ra c h ậ t nhìn về phía thức ăn trên bản tiếp tục nói cho một đầu x u ấ t sinh ăn thịt chính mình lại chỉ ăn rau xanh cô nương này cũng quá kỳ quái vương quyền lông mày níu chặt nhìn xem cái này hai món ăn chần chờ một chút liền cầm lấy đũa kẹp một chút đưa vào trong miệng lộ tiểu hòa thấy thế giật mình vội vàng nói ngươi sao thật đúng là ăn một chút tính cảnh giác đều không có vương quyền sắc mặt hơi đổi một chút lập tức giơ tay lên một cái một mặt quái dị nhìn xem lộ tiểu hòa không nói lời nào thế nào thức ăn này có vấn đề lộ tiểu hòa thấy thế thần sắc biến đổi liền vội vàng hỏi chỉ gặp vương quyền diện hiện lên ý cười lắc đầu lập tức tòa hạ quái dị cười nói ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói tới một đạo rau xanh có thể mỹ vị như vậy nói đi vương quyền lại kẹp một đũa đưa vào trong miệng trên mặt ý cười càng ngày càng đậm lộ tiểu hòa thấy thế bán tín bán nghi cũng cầm đũa lên thử đứng lên ngai hai cái đằng sau con mắt đột nhiên trận to nhìn về phía vương quyền nói không sai rất là mỹ vị thức ăn này có vấn đề hay không hai người tại đồ ăn cửa vào trong nháy mắt liền đã biết được chợt hai người nhìn nhau cười một tiếng bưng lên cơm liền của nguyễn chỉ chốc lát hai b à n đồ ăn liền quét sạch sành xanh, xanh lộ tiểu hòa vẫn chưa thỏa mãn nhìn một chút trên bàn đĩa không rất là khó hiểu nói cô nương này tay nghề xác thực tốt chỉ là chẳng biết tại sao sẽ ở địa phương cất chim cũng không có này sinh hoạt không đi ra mở tiệm ăn đáng vương quyền nghe vậy quay người nhìn về phía sau lưng n h à gỗ chỉ gặp nữ tử kia vừa vặn ra khỏi phòng m ặ t như hàn sương nhìn xem vương quyền t ử tốn nói ngươi tên là gì vương quyền thấy thế đứng dậy chắp tay nói công tử nhà ta trước đó không phải liền đã nói cho cô nương sao lời hắn nói ta cũng không nghe vào nữ tử vẫn là một bộ dáng v ẻ lạnh như băng nói lời này đồng thời nhường đường nhỏ lúa cảm nhận được một cô mãnh liệt cảm giác nhục nhã vương quyền lúng túng nhìn thoáng qua lộ tiểu hòa c h ậ n một lần nữa nói ra tại hạ vương đại giang vị này là vương đại giang chỉ gặp vương quyền lời còn chưa nói hết bị liền nữ tử kia ngắt lời nói ngươi là nhân sĩ nơi nào Ninh Châu. chúng ta đều là ninh châu nhân sĩ bắc t ắ c l a n g châu nữ tử nhữ mày lại không là trung nguyên ninh châu nghe được vương quyền hồi phục nữ tử kia dùng ánh mắt quái dị nhìn một chút hắn c h ậ t từ tốn nói các ngươi đi thôi nói đi nữ tử kia liền lại quay người hướng phía trong phòng đi đến vương quyền thấy thế vội vàng gọi lại nữ tử này một mặt ngưng trọng nói ra cô nương ngươi hỏi ta nhiều như vậy có phải hay không nên ta hỏi một chút ngươi nữ tử kia dừng bước xoay người lại lạnh lùng nhìn xem vương quyền nói ngươi muốn hỏi cái gì vương quyền một mặt nghiêm nghị nói ra ngươi tên là gì lại là người ở nơi nào sĩ nữ tử trần trờ một cái trước mắt từ tốn nói phong huyễn nguyệt vương quyền nghe vậy còn đang chờ nàng l ờ i kế tiếp nhưng nàng tựa hồ tích chữ như vàng không chịu nói ra lai lịch chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn thế là vương quyền tiếp tục hỏi phong cô nương ta hai người đồng đều ở đây ngươi vì sao hết lần này tới lần khác chỉ chọn một mình ta hỏi đến phong huyễn nguyệt lại là trần trờ một chút chậm rãi nói ra dung mạo ngươi có chút giống ta biết một người vương quyền xứng sở cái kia dương lao đầu trước đó nói cho hắn biết gương mặt này là hắn tự tay chế tạo có tương tự mặt tỷ lệ rất thấp không nghĩ tới tại này gặp một cái nhận biết cái này tương tự mặt người đây cũng quá đúng gì đi ngay tại vương quyền muốn chút lý do thoái thác thời điểm phong h u y ễ n nguyệt tiếp xuống một câu liền để vương quyền hai người sắc mặt kinh hãi chỉ thấy rõ nguyễn nguyệt từ tốn nói ta nói là n g ư ơ i n g u y ê n bản diện mạo chỉ gặp vương quyền sầm mặt lại từ tốn nói cô nương đây là ý gì phong h u y ễ n nguyệt lại hiếm thấy cười một tiếng nói ra n g ư ơ i n g u y ê n bản diện mạo ngược lại là anh tuấn liền xem như phải đổi đổi tướng mạo cũng không cần đổi đến như vậy xấu xí đi lộ tiểu h o a nghe n g vậy mơ hồ cầm cử lê tùy thời chuẩn bị đậu thủ hai người bọn họ sửa đổi tướng mạo sự tình quyết không cho phép bất kỳ người nào biết nữ tử này có thể xem thấu diện mạo cũng quyết không thể lưu lại nhưng lập tức chỉ gặp vương quyền cười nhạt một tiếng, nói ra lúc trước cho ta đổi cho người kia nói tuyệt sẽ không có người nhìn ra được lại không nghĩ rằng tại khe suối này t r o n g khe bị nhận ra phong h u y ễ n nguyệt khôi phục nàng bộ kia hàn xương giống như khuôn mặt tư tốn nói trên đời này trừ ta cùng cho ngươi đổi cho vị tiền bối kia hoàn toàn chính xác không ai nhìn ra vương quyền nhữ mày lại giải thích thế nào ngươi không cần biết tóm lại ngươi khuôn mặt này trong vòng ba tháng ngươi không chủ động gỡ xuống lời nói không ai có thể lấy xuống được cũng không ai có thể biết đây là giả nói đi phong h u y ễ n nguyệt còn thán phục nói vị tiền bối này thật là quỷ phụ thần công vương quyền nghe vậy lập tức tà mị cười nói tại làm sao quỷ phụ thần công không phải là bị ngươi nhìn ra sao lần này liền không tốt lắm làm phong huyễn nguyệt từ tốn nói ta có thể biết cũng có thể không biết nói điều kiện đi không có điều kiện chỉ cần c ấ p ngươi rời đi nơi này liền có thể cũng chỉ có cái này vương quyền hồ nghi nói chỉ thấy rõ huyễn nguyệt trần trờ một chút từ tốn nói ngược lại là có một cái chỉ là sợ ngươi làm không được nói một chút nếu là không có tính thực chất điều kiện chúng ta hôm nay sợ là không có khả năng tốt vương quyền cười nhạt một tiếng phong h u y ễ n n g u y ệ t nghe vậy vương quyền hôm nay lần thứ ba gặp được nụ cười của nàng chỉ gặp nàng chậm rãi nói ra ngươi có thể hay không giết cái kia lớn lên giống người của ngươi vương quyền thần sắc biến đổi nói là ai phong h u y ễ n n g u y ệ t thu hồi dáng tươi cười chật đi vào trong nhà vừa đi vừa nói chuyện bất kể là ai có một cái giết một cái ai nhất giống trước hết giết a i nam vương quyền bó tay rồi vậy mình có phải hay không muốn trước tự sát mới được nam tại phong h u y ễ n n g u y ệ t sau khi vào nhà vương quyền lôi kéo lộ tiểu hòa liền ra tiểu viện hướng phía một bên đường nhỏ đi lên lấy trên đường đi vương quyền sắc mặt nghiêm túc một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề vương quyền vì cái gì không đ ộ n g thủ ngươi có biết nếu là nàng c h u y ể n ra ngoài liền xem như tùy ý để lệ miệng cũng có thể đối với chúng ta tạo thành nguy hiểm lộ tiểu hòa khó hiểu nói vương quyền lắc đầu c h ậ t nói ra gió này huấn y n g u y ệ t không phải người bình thường nàng một thân thực lực có thể không thể so với ngươi kém lộ tiểu hòa thần sắc biến đổi nói coi như như vậy hai người chúng ta liên thủ còn bắt không được nàng sao vương quyền thở dài nói đương nhiên có thể cầm xuống nàng sau đó đâu giết nàng không được sao ta đều nói rồi nàng xem xét cũng không phải là nhân vật đơn giản giết nàng ngươi có thể bảo chứng sau lưng nàng không người sao vạn nhất c h a được chút dấu vết để lại khi đó chúng ta tại bắc man chẳng phải là nguy hiểm hơn nói đi vương quyền vỗ vỗ lộ tiểu hòa b ả vai tiếng thắn nói nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện lộ tiểu hòa dừng một chút công nhận vương quyền thuyết pháp thật sâu thở dài nói hiện tại liền cực nàng sẽ không nói ra đi vương quyền tà mị cười một tiếng yên tâm đi nàng định sẽ không nói ra đi đối với nàng không có gì tốt chỗ vương quyền không sai biệt lắm đ ã đoán được nữ t ử này thân phận mà lộ tiểu hòa nhìn xem vương quyền g á n g tươi cười lại là bất đắc dĩ lắc đầu lúc này nội các đại học sĩ dư lao đại người run run lồng lộng đi ra quỳ xuống nói ra bệ hạ bác t á c quân tình đã thông báo hồi chiều cái kia vương kêu mắt thấy là phải phá thành lại lui binh mà đi hy sinh vô ích nhiều như vậy tướng sĩ người tinh tưởng này đều nhìn ra hắn đây là đang bức bách triều đình bức bách bệ hạ như thế không khác bán nước còn xin bệ hạ trọng phạt tật này lời vừa nói ra trong c h i ề u bách quan đều trầm mặc mặc dù bọn hắn ngày bình thường đều ưa thích công kích võ tướng vương tiêu việc này cũng hoàn toàn chính xác làm không ổn nhưng cái này có thể trách vương kêu sao không ít người trong lòng đều rất phức tạp ngắn ngủi trầm mặc sau nội các thủ p h ụ lý văn thắng một mặt ngưng trọng trầm rãi đi ra nói ra bệ hạ thần không hiểu vì sao bệ hạ nhất định phải giam giữ cái k i a vương quyền thật chỉ là bởi vì một câu nói đùa sao lời vừa nói ra triều đình một mảnh xôn xao không ít người đều ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế chỉ gặp hồng vũ mặt tâm trầm cười lã đây là nói đùa sao đây rõ ràng là lòng lang dạ thú chẳng lẽ chấm còn không thể trách phạt một cái chỉ là võ thành vương thế t ừ sao bách quan lại ngậm ngược lại nhưng chỉ gặp lý văn thắng tiếp tục nói bệ hạ vương tiêu c h ấ n thủ biên cương gần hai mươi năm có thể từng có phản loạn suy nghĩ phàm là hắn có một k i a ý nghĩ như vậy bác man người đã sớm đánh vào kinh đô bệ hạ cùng thần còn có chư vị đồng liêu còn có thể phía trên tòa đại điện này chậm rãi mà nói sao vừa dứt lời chỉ gặp quỳ trên mặt đất cái k i a dư lão đại người nghe tiếng quát lý văn thắng ngươi đây là đang giúp vương tiêu tặc kia con nói chuyện sao hẳn là ngươi cùng cái tia vương phủ kết thành thân liền lại lần biến thành người Triều người thành bọn hắn.、Triều、đình xôn một của xao. đám dư lão đại nhân g ư ờ lời, i nói coi có mấy n ra ư không gia, lý văn thắng sầm mặt lại quát lớn việc hôn sự này là bệ hạ ý chỉ ngươi có cái gì dị nghị phải không dư lão đại sắc mặt người biến đổi vội vàng hướng lấy hồng vũ nói ra bệ hạ lao thần không phải ý tứ này chỉ là chỉ là cái gì lý văn thắng lại nghiêm nghị quát chỉ là còn tại dùng ngươi cái kia k i ể u cũ tư duy làm việc làm hại triều đình ngươi dư lao đại sắc mặt người khó coi cực kỳ lại không để ý hoàng đế ở đây đứng dậy đối với lý văn thắng đại mắng ngươi làm càn lão phu làm quan thời điểm ngươi còn bất quá là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử lão phu làm việc cần ngươi đến, đến dậy ta nhìn ngươi rõ ràng là cùng cái kia vương tiêu xương một trận còn vọng tưởng hướng lao phu trên thân rội nước bẩn lý văn thắng cười lạnh một tiếng trầm mặt nói ra vậy theo ý của ngươi nên làm cái gì hạ lệnh chịu tội vương tiêu sau đó rút lui chức của hắn đây là tự nhiên dư lão đại người cười nhạo nói ngươi đành rắm lý văn thắng đại cả giận nói vương tiêu đi bắc tắc làm sao bây giờ cái kia bắc tắc biên cương còn thủ không tuân thủ cái kia bắc man người còn muốn đánh nữa hay không chẳng lẽ lại để cho ngươi lão già này đi đánh dư lão đại người cả giận nói ta đại thừa chẳng lẽ liền cái này một cái có thể đánh cầm tướng quân sao thiếu hắn vương tiêu ta đại thừa liền muốn hủy diệt phải không đối với bây giờ thiếu vương tiêu ta đại thừa cũng chỉ có thể dần dần đi hướng hủy diệt dư lão đại người giận quá thành cười chỉ vào lý văn thắng lập tức đối với hồng vũ đ ế nói ra bệ hạ ngài cũng nghe thấy cái này lý văn thắng thân là nội các thủ phụ nói chuyện lại làm càn như vậy không che lại miệng mà ngay cả bệ hạ ngài cũng không để trong mắt đến cùng bằng chính là ai thế trong t r i ề u bách quan cũng kinh ngạc nhìn xem lý văn thắng muốn nói ngày bình thường ai đối với vương phủ mắng hữu nhất cái này dư l ã o đại người khẳng định đứng n u ô i chịu xào lại đến chính là lý văn thắng nhưng lại không nghĩ tới lý văn thắng hôm nay lại đối với vương tiêu như vậy che chở thực sự để cho người ta nghĩ không ra chỉ gặp hồng vũ đế đối xử lạnh nhạt nhìn về phía lý văn thắng mà lý văn thắng cũng không sợ hãi chậm rãi nói ra bệ hạ thần cũng không phải tại cho vương tiêu cầu tình cái này dư văn tùng tư không biết chút nào bắc tắc thế cục ngay tại cái này phát ngôn bừa bãi còn tưởng là thật cho là hiện tại cùng tiên đế lúc còn sống thế cục giống nhau sao bắc tắc tới gần bắc man từ khi bệ hạ đem vương quyền vào tù đằng sau thần liền một mực tại tìm có thể thay thế vương tiêu c h ấ n thủ bắc cảnh tướng quân nhân tuyển thế nhưng là thần đem trong triều chư vị tướng quân chọn lấy cái liền căn bản tìm không thấy hoặc là năng lực không đủ hoặc là sớm đã cao tuổi ta đại thừa trừ vương tiêu còn ai có năng lực giữ vững bắc tắc biên tương đồng thời còn có thể hướng bắc man đánh vào đi nghiêm mặt nói ra hôm nay vị tướng quân nào có thể xung phong nhận việc đi thủ bắc cảnh không nói tiến công lập nghiệp chỉ là vẹn vẹn giữ vững bắc cảnh ai nếu là có năng lực đi coi như bản quan vô năng ta hôm nay liền trí sĩ từ đây không tại hỏi đến triều đình sự tỉnh lời vừa nói ra trong triều đình chư tướng tất cả đều cúi đầu sau một lát thấy không có người nói chuyện dư văn tùng tay run run, run chỉ vào ở đây tướng lĩnh l ạ n h giọng quát các ngươi càng như thế vô năng vẫn xứng đứng ở trên triều đình sao các tướng lĩnh b i ế n sắc nhìn dư văn tùng ánh mắt đều trở nên lăng lệ dọa đến dư văn tùng lui về phía sau hai bước lao giả hôm nay hạ triều đằng sau Ta sẽ đ bệ nhau nhau hạ h cái kia vương quyền vương quyền chống đối hoàng uy chấm làm như vậy có gì không ổn sao hồng vũ đế sắc mặt có chút khó coi đám người thấy thế cũng không dám lại nhiều nói sau một lát chỉ gặp hồng vũ đế trầm giọng nói ra dư khanh dư văn tùng nghe vậy vội vàng trả lời lao thân tại trầm thông cả ngươi cao tuổi ngày sau liền không cần lại lên triều dư văn tùng cười nói đa tạ bệ hạ quan tâm lão thần thể cốt còn cứng rắn không ngại sự tỉnh ân hồng vũ đế lạnh lùng nghi vấn một tiếng lập tức dư văn tùng biến sắc tranh thủ thời gian quỳ xuống hoàng hoàng đạo l ã o thần tuân chỉ ở đây quan văn thấy thế nội tâm thổn thức không thôi mà những võ tướng kia thì là cười lạnh không chỉ bảy bại triều sau bách quan t ố t năm t ố t ba đi ra đại điện từng cái tâm sự t r ù n g điệp bình thường nam chiến chậm rãi đổi kịp lý văn thắng gọi hắn lại lạnh lùng nói ra đ ừ n g tưởng rằng hôm nay ngươi trên triều đình thay vương kêu nói chuyện lão tử liền tha thứ ngươi, ngươi cho lão tử n h ự kỹ vương quyền tiểu tử kia là bởi vì cái kia họ nguyên cẩu vật đi vào lao tử mặc kệ ngươi cùng cái k i a nguyên gia là quan hệ như thế nào ngươi như che chở hắn nữa bọn họ lao tử tự mình xuất thủ ngươi cũng ngăn không được lý văn thắng cười lạnh nói ra vương gia cùng nguyên gia sự tình cùng ngươi có cầu thí quan hệ lo chuyện bao đồng quan hệ lớn đừng nói vương quyền là lao tử con rể liền nói các ngươi nhà cô nương cũng sớm m u ộ n là lao tử con râu ngươi đánh giám lao tử tuyệt không cho phép lý văn thắng nổi giận đạo nam chiến cười lạnh một tiếng từ tốn nói việc này ngươi nói không tính phải xem nhà các ngươi cô nương ý tứ còn ta nam đại tùng bản sự khác không có nhưng chính là có thể được đến giống như thơ tốt như vậy cô nương ư ái ngươi nói có tức hay không người ha ha ha nói đi nam đại tùng cười to rời đi lưu lý văn thắng một thân một mình trong gió lộn xộn chương chín mươi hoác g i a thiếu chủ hoác vô thượng chương chín mươi hoác g i a thiếu chủ hoác vô thượng bắc man cảnh nội c u n g đại thừa khác biệt chính là bắc man địa thế nhẹ nhàng nhưng khí hậu không chừng cho nên thanh sơn lục lâm là không thường gặp nhưng chỉ có hai cái địa phương ngoại trừ một cái là bắc man hoàng đô một cái khác chính là bắc man hoác nhà t r ỗ ở hoàng sơn hoàng sơn bên trong Lục l â một bao chùm m lấy dây núi, một đạo p nửa, nửa vị người khoác áo ra đầu đội nhung mũ đem toàn bộ đầu đều cho bao trùm nam tử tuổi trẻ cầm trong tay một cây cây vạy trúc nằm nghiêng tại trên ghế trúc thoải mái nhàn nhã câu lấy cá trước người hắn là một vùng xanh mởn đầm sâu trong núi nước không ngừng hướng chảy đầm sâu lại từ phía dưới chảy ra phía sau hắn là một chỗ xây dựa lưng vào núi tòa nhà rất lớn rất phong độ lúc này một vị nam tử trung niên lấy cực nhanh bộ pháp t ừ trên thang đá đi xuống chỉ chốc lát liền tới đến nam tử trẻ tuổi này sau lưng chỉ gặp hắn cung kính đối với nam tử trẻ tuổi này bóng lưng bái nói triệu vô danh tham kiến thiếu chủ x u ý t con cá muốn lên câu nam tử trẻ tuổi hư thanh nói ra nói đi hắn đ ô n g nhiên nhấc lên một đầu vàng óng anh cá chép liền bị kéo đi lên ha ha đêm nay liền nấu cá ăn nam tử trẻ tuổi tựa hồ thật cao hứng nam tử trung niên thấy thế liền vội vàng tiến lên lấy xuống cá để vào bên cạnh trong thùng gỗ lại vội vàng nói ra thiếu chủ phu nhân truyền lời đến nói, nói cái gì nam tử trẻ tuổi cười nói chỉ gặp cái k i a t r i ệ u vô danh chủ trừ một lát ngượng ngùng nói ra xin mời thiếu chủ thứ tội phu nhân phái người chuyển lời đến nói không sót một chữ chuyển cho ngài nghe nàng nói hoác vô thượng ngươi nếu là không quay lại đi cũng đừng nhận nàng cái này mẹ hoác vô thượng nghe vậy cười nhạt một tiếng nói ha ha quả nhiên là mẫu thân tính tình của nàng cho tới bây giờ liền không có biến qua nói đi hắn mang trên đầu nhung mũ h á i xuống đưa cho một bên nam tử trung niên lộ ra hắn cái k i ế anh tuấn dung mạo chỉ gặp người này cùng vương quyền h n g cơ hồ giống nhau như lúc tựa như là song bảo thai giống như người này chính là bắc man đệ nhất gia tộc hoác gia thiếu chủ hoác vô thượng thiếu chủ vậy chúng ta liền lên đường đi triệu vô danh nhẹ nhàng nói ra hoắc vô thượng khoát tay áo từ tốn nói m â u thân gọi ta trở về là vì ta cái kia nam nhận biểu đệ sự tình đi triệu vô danh nghe vậy t hầm ngực nói thuộc hạ không dám phỏng đoán phu nhân tâm tư hoắc vô thượng cười nhạt một tiếng nói ra trừ cái này còn có thể là bởi vì cái gì ta biểu đệ này a thật đúng là không khiến người ta b ấ t lo a nói đi hoắc vô thượng nghiêng người nói ra triệu thúc ngươi trở về nói cho phu nhân liền nói ta còn có việc liền không trở về ta biểu đệ kia sự tình nàng cũng không cần quan tâm ta tự có quyết đoán triệu vô danh cúi đầu trần trơ một lát chậm rãi nói ra bất quá vị kia nam nhận vừng ra tại phá thành thời điểm lui binh xem ra là tại nam nhận trong kinh đô hoàn toàn chính xác náo động lên không nhỏ sự tình hắn đây là đằng cái nam nhận kinh đô tạo áp lực đâu hoác vô thượng cười cười có chút bông thả nói đúng vậy a ta vị này cô phụ đại nhân quả thật hào hùng cũng một người nam nhân làm đến loại t ầ n g thứ này đây mới gọi là nam nhân thật sự cái kia vị thế t ử kia vương quyền đâu triệu vô danh hỏi hoác vô thượng nghe vậy chợt xoay người sang chỗ khác nhìn trước mắt thanh sơn thì thảo cười nói hắn a có lẽ cũng là người tốt đâu chỉ mong đi triệu vô danh chậm rãi cúi đầu đại thừa n nhấm tây bắc t h i địa cùng bác man địa thế hoàn cảnh không kém bao nhiêu vương quyền hai người treo đèo lội suối rốt cục đi tới bên cạnh mặt thành lúc này hai người sớm đã thay đổi trước đó quần áo hai người đầu đội mũ rộng đành đ hai, không không hai người vào thành sau đơn giản ăn một bữa chậm tìm được mạc thành thị trường nơi này trên thị trường giao dịch bình thường là hai nước hàng hóa mà còn có một loại khác đó chính là người bình thường hai nước thương đội thông thương tùy hành nhất định phải mang lên hộ vệ mà tại cái này mạc thành trên thị trường liền chuyên môn mở ra hộ vệ thị trường lại giá cả không quý vương quyền hai người lấy thân thủ bất p h ẳ m thành công bị một c h i đại thừa tiến đến bắc man thông thương thương đội nhìn chúng chiêu vào trong đó cắt vàng lan tràn thương đội không có tại dừng lại thêm mang lên hàng hóa liền hướng cái này bắc man b i ê n quan đi đến mời nhận vương quyền bọn hắn thương quy mô khá lớn trọn vẹn ba mươi bốn mươi người dáng vẻ lĩnh đội chính là cả người cao tám thước đại hán tên là trương vân hắn vốn là cái võ sư sau bị chiêu tiến một hộ đại tộc làm thị vệ bởi vì rất có đầu góc buôn bán lại bị đề bạt làm thương đội lĩnh đội nhiều lần tiến về bắc man thông thương bắc man điều kiện so ra kém đại thừa đại thừa rất nhiều thương phẩm tại bắc man m ư ơ i phẩm được hăng n h n cho nên bắc man quan phủ bình thường cũng không ngăn trở đại thừa thương đội nhưng trên đường đi vương quyền bọn hắn gặp vài chi viện cho biên cương quan trở về thương đội từng cái đều là đầy bụi đất hùng hùng hồ hồ trương vân thấy thế đều dừng thương đội vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiến lên hỏi chư vị tại hạ ung châu tiền phủ trương vân xin hỏi huynh đại, vì sao thần thái như thế đối diện nhà thương đội kia dẫn đầu thấy thế c h ắ p tay lắc đầu không cam lòng nói đừng nói nữa trương minh chúng ta là tin châu tới thương đội ai cái này bắc man chúng ta cũng đi qua nhiều lần thế nhưng là lần này cái kia bắc man biên quan tướng sĩ không để cho qua đúng là mẹ nó không may chúng ta chuyến này xem như đi không vương quyền xa xa nghe thấy đối thoại của bọn họ nhữ m à y lại chỉ gặp trương vân liền vội vàng hỏi bọn hắn vì sao không để cho qua đối diện cái kia lĩnh đội thở dài nói ai biết bọn hắn là nghĩ thế nào không có một cái nào tiêu chuẩn chúng ta trước đó nhà thương đội kia đều qua thế nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác không để cho chúng ta qua ngươi nói một chút đây là cái đạo lý gì trương vân có chút không rõ ràng cho lắm lập tức tiếp tục hỏi có thể là bên kia quan tướng sĩ muốn chút tiền tài chúng ta cho bọn hắn một chút chính là chớ vì những này tiền trinh họng sinh ý chỉ gặp đối diện cái kia lĩnh đội nhỏ giọng nói ra tại hạ làm sao không hiểu quý củ cho chỉ là bọn hắn không cần cho lại nhiều đều không cần thậm chí còn muốn đánh người đâu đây là vì gì trương vân văn viễn khó hiểu nói chợt s á c mặt nghiêm túc vương quyền hai người đứng xa xa nhìn bọn hắn lộ tiểu hòa t r ợ t nhỏ giọng nói ra biên quan không để cho qua có phải hay không chúng ta bại lộ vương quyền nhìn cách đó không xa nói chuyện với nhau hai người khẽ lắc đầu nói chúng ta cũng còn chưa đi đến bắc man bại lộ cái gì không nói đến bọn hắn vì sao biết chúng ta muốn đi bắc man coi như biết cũng chỉ sẽ ước gì ta đi như thế nào ngăn cản lộ tiểu hòa chậm rãi nhẹ gật đầu cũng đối vương quyền phụ thân tại bắc tắc biên quan đánh cho bắc man liên tục bại lùi bọn h ắ nước gì vương quyền đi b ắ c man để bọn hắn bắt lấy tuyệt sẽ không ngăn cản hắn sau một lát cách đó không xa hai người tựa hồ nói chuyện với nhau hoàn tất chỉ thấy đối phương lĩnh đội tiếng thắn nói ra chương minh các ngươi cũng có thể đi thử xem vận khí vận khí tốt nói không chừng còn có thể đi qua vận khí không tốt liền mau chóng trở về đi chúng ta chuyến này xem như thua t h i ệ t chết chúng ta trong thương đội tất cả đều là chút dưa b ở tưới phẩm làm khó dễ b ắ c man cũng chỉ có thể tại cái này mạc thành bán đồ bán tháo chương vân điểm một cái chất hướng đối phương ô quyền quay người trở lại trong thương đội lơ tiếng nói tranh thủ thời gian khởi hành đám người nghe vậy nắm vận hàng c h â u ngựa lái xe ngựa c h ậ m dãi hướng phía biên quan phương hướng đi đến lúc này lĩnh đội trương vân đi tới tìm tới vương quyền hai người chắp tay nói ra vương m ì n h bạch minh ta biết hai người các ngươi thân thủ bất phạm không chỉ là tại mạc thành biểu hiện ra như thế ta đem bọn ngươi thuê ngân tăng gấp đôi lần này bắt man một nhóm trên đường còn phải dựa vào các ngươi vương quyền nhữ m à y lại nói xảy ra chuyện gì trương vân lắc đầu không biết nhưng ta luôn cảm giác lần này sẽ không theo dĩ vãng một dạng thái bình vương quyền nhẹ gật đầu chậm, chậm tư không biết trong lòng đang tính toán lấy thứ gì chương chín mươi một thành công qua quan chương chín mươi mốt thành công qua quan đại thừa cùng bắc man biên quan chỗ ở giữa cách một tòa rộng lớn gò núi gò núi phía nam là đại thừa phía bắc thì là bắc man vùng gò núi này chính là hai quốc gia khu vực giám sóc nơi này không giống bắc tắc cứ việc bắc tắc đánh cho khí thế ngất trời nhưng nơi này lại là rất bình thản giữa song phương cơ hồ không có phân tranh mà bắc man cùng đại thừa đối với song phương ở giữa thông thương thương đội cũng mười phần bao dung gò núi một bên một đạo h u n lượn lại rộng rãi đường cái sôi theo thông hướng bắc man biên quan chỗ trên đường đi vương quyền bọn hắn tỉnh thoảng liền sẽ trông thấy không cách nào thông quan đại thừa thượng đội hầm vực mà về trương vân trong lòng mười phần tâm thần bất định trên đường đi rất ít nói chuyện thời gian dần trôi qua liền nhìn thấy phương xa biên quan chỗ t ư ờ n g thành rất nhiều binh sĩ ngay tại lần lượt kiểm tra thương đội vượt qua kiểm tra cần thủ tục c ít có thể thuận lợi thông qua càng nhiều thì là bị chạy về chỉ chốc lát liền đến phiên vương quyền bọn hắn chi này thương đội vượt qua kiểm tra kiểm tra trước mặt bọn họ chi này thương đội chẳng biết tại sao lại không có thể vượt qua kiểm tra binh sĩ kia cũng không nói rõ tình huống liền trực tiếp đem bọn hắn đuổi đến trở về trương vân thấy thế liền vội vàng tiến lên đưa lên thông quan văn điểm sau đó một đội binh sĩ liền đi hướng trong thương đội đáng người tập hợp ở cùng nhau kiểm tra lên thương phẩm quan ra chúng ta đều là b ả n phận người làm ăn còn xin tạo thuận lợi trương vân h ợ m h ự c nói ra cũng lặng lẽ meo meo hướng đầu lĩnh kia kiểm tra quan binh đưa lên một cái căng phồng túi tiền chớ cùng lao tử dùng bài này quan binh kia hung hẳn nói nhưng vẫn là mặt không đỏ tim không đập nhận lấy cái này túi bạc lại xem kỹ bình thường nói sách đăng ký này bên trên hết thẻ ba mươi bốn mươi người nhưng vì sao các ngươi có ba mươi sáu người trương vân thấy thế vội vàng nói là như vậy quan hăng ra hai người khác là chúng ta xin mời hộ vệ phía sau một tờ báo cáo chuẩn bị qua quan binh kia hướng về sau lật ra một tờ quả nhiên b i ế t vương đại giang cùng bạch tiêu âm thanh hai cái danh tự còn có thương đội cùng mạc thành quan phủ con dấu đắp lên phía trên quan phủ này con dấu là bọn hắn thương đội chủ nhà trước đó liền lấy được chuyện này đối với bọn hắn loại này phú thương tới nói cũng không tính rất khó khăn dù sao hàng năm rất nhiều bạc hầu hạ đâu chỉ gặp quan binh k i a trần c h ờ một cái trước mắt trâm giọng nói đem hai người này kêu đến nhìn xem trương vân nhẹ gật đầu lập tức đem vương quyền hai người kêu tới quan binh k i a m ộ t mặt xem kỹ nhìn về phía vương quyền hai người chỉ gặp vương quyền một mặt ý cười hướng phía hắn chắp tay không lâu sau đó quan binh tia trầm mặt tại thông quan văn đại thông quan văn điệ tại ta lớn h n rất không cho phép tùy ý đặc thủ càng không cho phép đả thương người nghe rõ chưa trương vân sắc mặt vui mừng vội vàng nói xin mời quan gia yên tâm ta không dứt không x i n sự xin mời hộ vệ đều chỉ là vì tự vệ mà thôi quan binh kia xịu mặt nhẹ gật đầu nói đi qua đi nói đi đối với binh lính phía sau vẫy vây tay đem thương đội cho đi nhìn xem đội ngũ chậm rãi đi qua cửa ải trương vân mới mang theo vương quyền hai người chuẩn bị hướng phía cửa b ắ c được đi liền tại bọn hắn quay người rời đi thời điểm quan binh kia đột nhiên quát lớn dừng lại trương vân liền vội vàng xoay người hỏi quan gia còn có chuyện gì sao quan binh kia không để ý đến trương vân mà là thẳng tắp đi đến vương quyền hai người trước mặt trầm giọng hỏi hai người các ngươi trên lưng chính là cái gì vương quyền s ữ n g sở trong lòng căng thẳng vội vàng chắp tay nói quan ân ra đây là ta hai người vũ khí vì sao dùng bố bao lấy vương quyền cười nói đây không phải đi vào lớn rất sao nghĩ đến không thể làm cản thế là liền dùng bố bao lấy không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ tuyệt không mở ra quan binh kia một mặt hầu nghi nhìn c h ầ m c h ầ m vương quyền mà vương quyền thì là một mặt ý cười sau một lát quan binh kia trầm giọng nói mở ra xem nhìn vương quyền thân sắc hơi đổi nhưng vẫn là chưa để cho người ta nhìn ra chỉ là chậm chạp không có gỡ xuống thần binh ý tứ mở ra xem nhìn lúc này quan binh kia thanh em đột nhiên b ị lớn mà trương vân cũng làm ộ t mặt khẩn trương nhìn xem vương quyền ngay tại vương quyền hai người chuẩn bị gỡ xuống thần binh thời điểm đột nhiên cách đó không xa một trận tiếng v õ ngựa chuyển đến không lâu sau đó một người mặc khôi giáp nam tử trung niên cưỡi ngựa chạy tới nơi này quan binh kia thấy thế liền hội vàng tiến lên bái nói ti chức tham kiến tướng quân xảy ra chuyện gì tướng quân kia chậm giọng hỏi quan binh nghe vậy quay đầu nhìn về phía vương quyền hai người chậm g ã i trả lời hồi tướng quân không có việc gì chỉ là muốn kiểm tra một chút hai người này binh、khí. tướng quân kia thấy thế nhìn về hướng vương quyền hai người c h ậ t lắc đầu nói hàng của bọn của bọn hắn kiểm tra q u a sao hàng không có vấn đề nếu hàng không có vấn đề liền tranh thủ thời gian cho đi một thanh phá binh khí có gì có thể n h ị n ngươi còn sợ là thần binh phải không tướng quân kia trầm giọng nói ra là tướng quân nói đi quan binh kia quay người khoát tay áo nói ra qua đi trương vân thấy thế vội vàng vội vàng nói tạ ơn một phen c h ậ t lôi kéo vương quyền hai người liền nhanh chóng rời đi nhìn xem vương quyền bọn hắn rời đi con ngựa kia trên lưng tướng quân trầm giọng nói ra có bao nhiêu hồi tướng quân trước mắt có bảy chi nam nhận tới thương đội cho đi tất cả đều là bọn hắn giang nam tới t ơ lụa tướng quân nhẹ gật đầu trầm giọng nói trừ mang theo t ơ lụa còn lại hết thệ không cho phép cho đi ngươi cho lão tử n h ớ kỹ đừng thu bạc thu vắng đầu hỏng điện hạ sự t ì n h coi chừng đầu của ngươi tướng quân yên tâm những cái kia không có khả năng qua làm được ti chức cũng không nhận thu nói đi xuất ra một cái túi tiền đưa tới cung kính nói đây là vừa rồi nhà thương đội kia hiếu kính cho tướng quân này tướng quân kia tiếp nhận bạc ước lượng số lượng lập tức hài lòng nhẹ gật đầu cưỡ ngựa hướng phía một phương hướng khác bước đi nam một bên khác Trương vân lôi kéo vương quyền hai người mang theo thương đội liền hướng phía bắc man biên cảnh gần nhất châu thành đi đến vương minh vừa rồi cái kia bắc man lớp người quê mùa muốn kiểm tra vũ khí của các ngươi các ngươi vì sao do dự trương vân sắc mặt có chút không dễ nhìn nói vương quyền nghe vậy cười cười xem ra tấm này mây cũng là người có tính tình trước đó gọi nhân ra quang n g â ra bây giờ gọi lớp người quê mùa co được giãn được rất ta ta chỉ là không quen nhìn hắn bộ kia c h ó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng tư thái chỉ là một cái biên quan tiểu lại bộ này diễn xuất không biết còn tưởng rằng là cái gì đại tướng quân đâu vương quyền thuận trương vân lời nói không cam lòng nói chỉ gặp trương vân thở dài chậm rãi nói ra vương minh đây là địa bàn của người ta chúng ta khó tránh khỏi chịu lấy chút khí nhưng vì kiếm tiền đây cũng là chuyện không có cách nào khác chúng ta phải nhịn ngay sau nếu là ở gặp được loại tình hình này cũng đừng còn như vậy vương quyền nhẹ gật đầu không nói gì thêm trương vân gặp vương quyền không nói lời nào coi là vương quyền còn tại tức giận vì vậy tiếp tục nói ra chúng ta cũng đừng quá thâm nhập bất an ngay tại cái này châu thành đem hàng hóa bán sạch kiếm lời thiếu chút cũng không sao hợp thời lại cho các ngươi thêm một thành thuyên ngân đây là ta có thể quyết định cực hạn vương quyền nghe vậy chắp tay cười nói đà tạ bất quá không cần chúng ta nên cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu trương vân kinh ngạc nhìn nhìn vương quyền lập tức gật đầu cười thương đội hướng phía châu thành phương hướng chậm rãi đi tiến trên đường đi coi như thái bình chỉ là đường này không dễ đi lắm đi gần hai ngày thương đội mới chậm rãi đi tới châu thành phụ cận lúc này đường rốt cục cũng bắt đầu tạm biệt đứng lên châu thành là bắc man dương quận chủ thành cũng là bắc man hoàng tộc châu vương đất phong tại tất cả quận vương đất phong bên trong dương quận xem như cực tốt địa phương chí ít không chiến loạn phân tranh cũng tới gần phía nam khí hậu tương đối thích hợp chương chín mươi hai bắc man hoàng thất tân mật chương chín mươi hai bắc man hoàng thất tân、mật. trương ớ i người đi gần Thành, Châu t ê n đ ờ n cũng nhiều g cảm thấy h t h ư ơ n đội vinh ừ a m ớ t i ế c â u quan qua Thành, trông thấy một đội quan binh ở trên tránh, binh phi nhanh, người đi đường qua lại nhao nhao liền đường người đường nẹ lại đội đi ở chúng o đến đi quan binh sau khi đi xa, mới một lần nữa khôi phục như thường. Trương Vinh, sau xa, khi mới khôi phục h một c ta tại cái này châu thành có thể có chỗ đặt chân vương quyền nhìn xem quan binh rời đi phương hướng vừa đi vừa nói chuyện trương vân trần chờ một lát nói ra ngược lại là có một chỗ chỉ là vương quyền nghe vậy nghi ngờ nhìn lại nói thế nào trương vân lắc đầu nói ra chúng ta đại thừa tại cái này châu thành có một cái thương hội nhưng là tiến vào thương hội nơi giao dịch đ á n bạc đến giao ra ba thành trò thương hội lộ tiểu hoa nhữ mày lại t r ê n miệng nói tại sao lại thu nhiều như vậy trương vân thở dài chậm rãi nói ra các ngươi có chỗ không biết thương hội này hội trưởng cùng châu thành quan phủ tương giao rất thân có thể che chở chúng ta đại thừa tới thương đội không bị bản địa thương hộ q u ấ y nhiễu cho nên liền thu nhiều bản địa thương hộ thường xuyên q u ấ y nhiễu từ bên ngoài đến thương đội sao đó cũng không phải chúng ta lần này mang tới là thượng hạng t ơ lụa cùng bản địa thương hộ không có gì lợi ích g ư ớ c mắc cho nên bọn hắn hẳn là sẽ không làm phiền chúng ta đại thừa tớ lụa tại bắc man là được hoan n ê n nhất cho nên mỗi lần tới bắc man bán tớ lụa cơ hồ đều là trong thời gian liền sẽ bị quét sạch sành xanh mà bác man thương hộ cũng ứ a thích tại thương đội nhập hàng vương quyền khẽ gật đầu hỏi ý của ngươi là không vào thương hội trương vân cười nói chuyến này vốn cũng không đi những thành trì khác nếu như lại tiến thương hội cái kia thực sự may m à nhiều lắm vương quyền vuốt cằm nói vậy chúng ta hiện tại có phải hay không chước được tìm khách sạn đặt chân a cái này dễ thôi ta biết một nhà khách sạn d i vãng liền thường xuyên tại cái kia đặt chân nói đi trương vân phân phó thương đội người lái xe ngựa liền hướng phía trong thành đi đến trên đường người đến người đi cùng đại thừa châu thành không khác nhiều rất nhanh thương đội liền tới đến trong thành một nhà khách sạn trong tiệm tiểu nhị thấy thế bận rộn lo lắng tiến lên đón nói ra khách quan ta mời vào trong ngươi không nhìn thấy xe này xe hàng còn không tranh thủ thời gian an bài địa phương ngừng hàng vương quyền tiến lên nói ra tiểu nhị liên vội c u n g tính nói khách quan các ngươi là phía nam tới thương đội đi ngươi coi như có nhã lực vương quyền một bộ ta là đại gia thần thái nói ra nhỏ ở đâu là có nhã lực chỉ là các ngươi phía nam thương đội thường xuyên vào ở chúng ta khách sạn đến lúc này hai đi cũng liền nhìn quen mắt nói đi liền dẫn vương quyền đám người hướng phía hậu viện đi đến vừa đi vừa giới thiệu nói ra chúng ta khách sạn cùng các khác khách sạn khác biệt chuyên môn có triển vọng khách quan bọn họ đặt hàng hóa nhà kho mỗi một nhóm đều phân biệt cất giữ sẽ không làm lẫn v à o vương quyền nhẹ gật đầu khách sạn này trưởng quỹ coi như có chút đầu não bọn hắn làm như vậy về sau thương đội bọn họ đều sẽ ưu tiên cân nhắc bọn hắn khách sạn cái này lui tới nhiều ít thương đội đây đều là trắng bóng b ạ ca đi tới đi tới không lâu sau đó liền đến khách sạn phía sau một mảnh nhà trệ trước chỉ gặp những n à y nhà trệ có lớn có nhỏ t ừ n g gian cô lập ra mỗi một gian nhìn không thấy một gian khác tình huống cực kỳ ẩn ấp thương đội là thích nhất dạng này trương vân thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu lập tức đối với tiểu nhị nói ra tìm một gian lớn một chút quá nhỏ chứa không nổi khách quan yên tâm mấy ngày nay mấy chi các ngươi phía nam tới thương đội đều tại chúng ta khách sạn chúng ta trưởng quỹ lưu lại mấy gian kho hàng lớn đâu ngài mời tới bên này nói đi liền dẫn đám người lại trong chiều vừa đi đi các loại hết thể làm xong đằng sau thiên đô đã đen thương đội quá nhiều người khách sạn không có nhiều như vậy gian phòng thế là trương vân liền chỉ mở ra năm gian phòng lưu lại vương quyền hai người cùng còn lại hai cái phó lĩnh đội người còn lại đều chính mình ra ngoài tìm v ụ cận khách sạn ở thương nghị tốt sáng sớm ngày mai liền riêng phần mình mang theo thơ lụa ra đường bán đây cũng là bọn hắn mang nhiều người như vậy tới nguyên nhân một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm ngày thứ hai trước kia vương quyền cùng lộ tiểu hòa liền trước thời gian rời giường đến khách sạn đại đường ăn sớm ăn lúc này trong hành lang đã có không ít người tại vương quyền chúng ta lúc nào rời đi cũng không thể một mực tại cái này hao tồn đi lộ tiểu hòa nhấp một hớt cháo từ tôn nói vương quyền nghe vậy nói ra không đội chúng ta là dựa vào người ta tiến bắp an cũng không thể vứt xuống bọn hắn mặc kệ đi lộ tiểu hòa khó hiểu nói kỳ thật lấy chúng ta cảnh giới hoàn toàn có thể vòng qua bên kia còn tới làm gì đi theo thương đội này đâu vương quyền lắc đầu nói biên cảnh khắp nơi có quan binh trần giữ nếu muốn tìm đến một cái vắng vẻ không ai địa phương tìm đến quá lãng phí thời gian mạnh mẽ sông tới lại quá rêu r a o mượn nhờ thương đội tới là lựa chọn tốt nhất lộ tiểu hòa nhẹ gật đầu lập tức lại tiếp tục ăn lên sớm ăn đúng lúc này khách sạn ngoài cửa sông tới một nhóm quân binh từng cái cầm đao kiếm trong tay bên trong một cái dẫn đầu đi lên trước đối với trong hành lang đám người lớn tiếng nói có ai là nam nhận thương đội người đứng ra mọi người nhất thời run lên một vị người mặc c ẩ m y nam tử trung niên đi tới nói ra các ngươi muốn làm gì chúng ta là hợp lý tiến vào b ắ t man thông thương các ngươi không có khả năng vô duyên vô cớ bắt chúng ta đầu linh kia quân binh cười cười nói các ngươi hiểu lầm chúng ta điện hạ nói hẳn g của bọn của các ngươi hắn muốn hết giá cả liền theo các ngươi hết giá chín thành tính vương quyền nghe vậy nữ m à y lại điện hạ cái này châu thành lại có bắc man người trong hoàng thất vương quyền cũng không hiểu biết châu thành là châu vương đất phong lập tức chỉ gặp trong đại đường đại thừa tới thương đội người toàn trạng thô sơ giản lược nhìn xem có bảy tám người chỉ gặp trước đó người kia b á n tín bán nghi nói ra ngươi nói là sự thật đương nhiên thương đội người nghe vậy trong lòng lập tức vui mừng mặc dù là hết giá chín thành nhưng cũng tại trong phạm vi khống chế cứ như vậy bọn hắn liền có thể trước thời gian hoàn thành nhiệm vụ về đại thừa đúng lúc này Đầu kia quan lĩnh binh còn nói kia trong h hỏi hàng hóa cùng chúng ta đến Châu Phụ thấy chúng ta thế tử điện hạ, chỉ có tinh phẩm tơ lụa, chúng ta điện hạ mới thu. ê lên m mang mới bất ta ta ta tử tơ ta t quá điều Điều sau, các còn có lúc cần cùng có kiện. kiện người vàng ngày đến. Đến người đến Vương điện điện đó, kia vội lại gì, lụa, sẽ thời gian này các ngươi không được bán hàng hóa của các ngươi nếu có một mình người tiêu thụ nghiêm trị không tha đám người t h ầ n s ắ c hơi đổi hàng hóa của bọn hắn bên trong phần lớn đều là tơ lụa bất quá là không phải tinh phẩm bọn hắn không dám khẳng định dù sao đại thừa tơ lụa tại bắc man bên trong đều thuộc về hàng thượng đẳng bọn hắn trong miệng tinh phẩm cùng đại thừa tinh phẩm chỉ sợ cũng không phải là một cái khái niệm bất quá đám người cuối cùng vẫn đáp ứng xuống vương quyền nghe vậy chế nhạo cười một tiếng không nghĩ tới cái này châu thành thế tử điện hạ lại vẫn là cái rất thích tơ lụa người bất quá từ trước đến nay đều là nữ tử thích dùng tốt nhất tơ lụa làm chút tinh mị quần áo hắn một người nam nhân lại cũng có loại này dở hơi bọn này quan binh vừa mới rời đi đằng sau vương quyền mới nhìn rõ trương vân khoan thai tới chậm chỉ gặp hắn một mặt mờ mịt đi đến vương quyền hai người bạn kia hỏi những người này là tới làm gì vương quyền còn chưa nói chuyện lộ tiểu hòa lại đi đầu nói ra bọn hắn là đến ngăn c ả n các người bán hàng cái gì vì sao trương vân nhíu mày lại hỏi lộ tiểu hòa cười nói chỗ này có cái thế tử điện hạ nói là muốn mua hàng của bọn của các người toàn bộ đ ề u muốn ngay tại ba ngày sau đó nói đi còn hướng lấy vương quyền nhìn một chút trương vân sắc mặt vui mừng vội vàng nói là cái kia châu vương thế tử vương quyền nghe hắn giọng điệu này hỏi ngươi biết thế tử này đương nhiên quen biết trương vân lập tức hứng thú ngồi xuống nói thế tử này cũng không phải cái đơn giản quyền quý nhân vật nghe nói hắn năm nay hai mươi lăm tuổi đã đạt đến cựu phẩm cảnh giới mấu chốt nhất là trương vân thanh em biến nhẹ xích lại gần sau nhỏ giọng nói ra hắn cùng bắc man đương t r i ề u thái tử là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ vương quyền nhữ mày lại có chút không xác định hỏi ngươi nói là hắn cùng thái tử kia là thân huynh đệ là cùng một cái mẫu thân huynh đệ trương vân canh chính đạo vương quyền thần sắc nụ cười cổ quái cười khó hiểu nói bọn hắn cái này lại là cái gì quan hệ lộ tiểu hòa cũng là một mặt mờ mịt chỉ gặp trương vân giải thích nói cái này châu vương thế tử tiêu trần mẫu thân đã từng là bắc man đương kim hoàng đế sùng ái nhất hoàng phi sau bị bắc man hoàng đế đưa cho châu vương lúc này mới sinh ra thế tử tiêu trần lời vừa nói ra vương quyền vương quyền thì thảo nói ra cái này bắt man hoàng đế cũng quá vậy mà đem chính mình phi tử t ặ n g người hay là huynh đệ của mình hoàng đế này là điên rồi sao vậy cái này bắt man thái tử ngày sau làm như thế nào xưng hô mẹ của mình hoàn toàn chính xác cho tới bây giờ đều là hoàng đế đoạt người khác nữ nhân cho tới bây giờ không nghe nói qua hoàng đế đưa nữ nhân của mình cho người khác càng thêm mấu chốt sự tình nữ nhân sinh hoàng tử lại bị hoàng đế lập làm thái tử trương vân b u ố t cầm nói ai nói không phải đâu việc này tại chúng ta đại t h ừ a vậy khẳng định là làm trái thường luân nhưng ở bọn hắn cái này nhưng thật giống như không có gì giống như vương quyền lắc đầu n h i nói không đúng theo lý mà nói b ự c này cơ mật sự t ì n h là không thể nào chuyển ra ngoài ngươi lại là làm sao mà biết được trương vân cười nói thế này sao lại là cái gì cơ mật b ắ c man ai không biết cho nên ta nói bọn hắn giống như cũng không quá coi trọng tương luân vương quyền nghe vậy mắt kinh ngây m ồ m nhìn về hướng lộ tiểu hòa c h ậ t chỉ gặp lộ tiểu hòa cũng là một mặt rung động b ắ c man không hổ là b ắ c man xứng đáng cái này chữ man chương chín mươi ba tiến vào châu vương phủ chương chín mươi ba tiến vào châu vương phủ đ ả o mắt ba ngày một cái chớp mắt tức t h hai ngày này vương quyền hai người cũng không có nhàn rỗi ban n à y vương quyền cùng lộ tiểu hòa chia ra dọ xét một chút châu thành tình huống sau đó bọn hắn liền ngạc nhiên phát hiện cái này châu vương thế tử tiêu t r u n không chỉ có thụ bách tính tình yêu càng kỳ dị là châu vương vậy mà đem quyền lực toàn bộ hạ phóng cho tiêu t r u n chính mình thì là chạy đến ngoài thành một tòa sơn trang dưỡng lao đi cái này tại châu thành cơ hội là không ai không biết vương quyền cùng lộ tiểu hòa quả thực có chút nhớ nhung hoang mang nhắc tới châu vương là cái tầm t h ư ờ n g vô vi vương ra thì cũng thôi đi nhưng người ta hết lần này tới lần khác không phải tại vương quyền hai người từ bên cạnh gõ bên cạnh đập nện nô ra thông tin bên trong biết được cái này châu vương lúc tuổi còn trẻ đó cũng là cái cần cụ phẩm hạnh thuần hậu vương gia đã từng tôn sùng qua một loạt chính lân g trợ giúp vừa đăng cơ hoàng đế vững chắc giang sơn nhưng vì sao những năm này cái này châu vương giống như là khám phá hồng trần không hỏi nữa thế sự thậm chí ngay cả mặt đều không lộ vương quyền tại vừa biết được tin tức này lúc cũng là kinh ngạc một phen bất quá sau đó liền thoải mái cái này cùng hắn cũng hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì hắn lần này tới bắc man muốn đi tìm cái kia hoắc g a không quá sẽ cùng cái này châu vương dính liễu quan hệ lập tức hai người tại trên đường cái hội hợp sau liền hướng về khách sạn đi đến đúng lúc này nơi s a một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp đi tới người đi trên đường thấy t h ế n h a u nhao né tránh đi gần đến sau vương quyền hai người cũng nuốt ở một bên đội này võ trang đầy đủ nhân mã ở giữa còn có một cỗ cực kỳ xa hoa bốn ngựa xe ngựa xe ngựa hai bên riêng phần mình đứng tại hai tên beo đào thị vệ nhìn xem mười phần bất phạm đợi đám người này đi xa sau lộ tiểu hòa nhìn xem đám người bóng lưng n ế u mày nói ra cái này giống như không phải người quan phụ ngựa cũng không quá giống là châu vương phụ người à. vương quyền nhìn xem giống nhau phương hướng lắc đầu từ tốn nói không cần phải để ý đến bọn hắn về khách sạn trước nói đi hai người liền quay người rời đi、bốn vương quyền hai người vừa mới tiến khách sạn đại đường liền nhìn thấy những cái kia đại thừa tới thương đội nhân viên đứng ngồi không yên tụ tập tại trong đại đường mà trong khách sạn những người còn lại thì toàn bộ đứng tại lầu hai rào chắn bên cạnh quan sát bầu không khí có vẻ hơi quái dị vương quyền d ư ơ n g mắt xem xét n ế u mày đi đến trương vân bên người vừa định hỏi thăm vài câu liền nghe trương vân sốt ruột bận bị u hoảng nói các ngươi đi đâu làm sao hiện tại mới trở về xảy ra chuyện gì vương quyền hỏi chỉ gặp trương vân thở dài nói ra cái kia châu vương phủ quan binh lại tới vương quyền lập tức xứng sở không ó h i ể ó i bọn có i tuyệt a a hôm n l đối không có đều là chút có thể bình thường thông thương hàng hóa trương vân vội vàng nói vậy bọn hắn dựa vào cái gì điều tra hàng hóa của các ngươi trương vân lắc đầu cũng là không giải thích được nói không biết dị vãng đến bắc an cũng chưa từng xuất hiện qua chuyện như vậy à. vừa dứt lời liền nhìn thấy trước đó cái kia đội quan binh đi đến hướng phía trong hành lang đám người nhìn một chút c h ậ n lớn tiếng nói chữ giáp số hai số năm chữ ất số một nhà kho người đứng ra trương vũ nhớ mày lại vội vàng móc ra khách sạn trưởng quỹ cho mình nhà kho chìa khóa xem xét chính là ất số một nhà kho thế là trương vân vội vàng nhìn về phía vương quyền chỉ gặp vương quyền khẽ gật đầu trương vũ liền một mặt ngưng trọng đứng ra ngoài sau đó kêu lên số hiệu nhà kho chủ nhân cũng đứng ra ngoài chỉ gặp đầu l í n h kia quan binh quan sát một chút đứng ra người chậm rãi nói ra kêu lên người của các người mang lên các ngươi tơ lụa theo ta đi quan ra chúng ta đây là đi đ â u a một người trong đó h ợ m vực hỏi quan binh kia nghe vậy c h ậ m giọng nói ra ta nhớ được ta trước đó giảng rất rõ ràng chẳng lẽ còn muốn ta lập lại một lần nữa người kia sắc mặt vui mừng vội vàng lui ra xem ra chính mình nhóm này hàng cái k i a thế t ử điện hạ là lớn đúng lúc này một cái không có bị kêu lên nhà kho số hiệu người đứng dậy nhỏ giọng hỏi quan hân ra vậy chúng ta hàng chỉ gặp quan binh kia không nhịn được nói không có bị cho chúng lập tức mang theo hàng hóa của các ngươi về nam nhận đi quan ra thế nhưng là chúng ta đợi ba ngày hàng còn không có bán đi đâu quan binh nghe vậy sầm mặt lại nghiêm nghị q u á t bản quan nói qua lập tức mang theo hàng của bọn của các ngươi rời đi lớn rất không cho phép lại bán nghe rõ chưa người kêu bị quan binh này thanh em dọa đến lập tức giật mình vội vàng lui trở về một mặt khổ tướng vương quyền thấy thế hơi n h ú g mày lập tức n g h ị thông s u ố t biên quan vì cái gì không để cho hắn thương đội thông qua xem ra trước đó biên quan là chuyên môn thả mang theo tơ lụa thương đội quá quan lại đang khách sạn này bên trong sàng chọn một lần lại cho hướng châu vương phủ không có bị chọn chúng vẫn sẽ bị chạy trở về lập tức bị kêu lên số hiệu thương đội nhân mã mau t ừ trong kho hàng đem hàng hóa vận bên trên theo đám kia quan binh liền hướng phía châu vương phủ bước đi vương quyền hai người cũng đi theo hắn cũng muốn nhìn xem cái này châu vương thế tử đến cùng muốn làm thứ gì không lâu sau đó ba c h i thương đội người cùng hàng hóa tất cả đều v ậ n đến vương phủ cửa lớn chỉ gặp chỗ cửa lớn còn đứng lấy tốt một đội nhân mã thương đội người lại không thể từ vương phủ cửa lớn tiến vào chỉ có thể vòng qua trước đại môn đi cửa sau tiến vào đúng lúc này lộ tiểu hòa nhìn xem châu vương phủ cửa lớn đối với vương quyền trầm giọng nói ra ngươi nhìn đây không phải vừa rồi tại trên đường gặp phải nhóm người kia sao hẳn là vừa rồi trong xe ngựa kia người chính là cái kia châu vương thế tử vương quyền cũng nhìn thấy nhóm người này còn có chiếc kia xa hoa xe ngựa rừng sắt ở một bên chỉ là xe ngựa kia cái khác bốn cái thị vệ không thấy vương quyền sau đó lắc đầu nói ra không quả giống nhóm người này hẳn là chỉ là tới bãi phòng châu vương phủ xem ra trong xe ngựa người kia hẳn là cũng rất là không đơn giản đang khi nói chuyện thương đội liền xuyên qua vương phủ cửa lớn lượn quanh một vòng đằng sau liền tới đến cửa sau tại quan binh phân phối bên dưới đám người lại cấp tốc đem hàng hóa toàn bộ mang tới châu vương phủ trong hậu viện mọi người nhất thời đều m ệ t quá sức thở hồng hộc đứng ở trong sân nghỉ ngơi lúc này trước đó đầu lĩnh kia quan binh lại đi ra lớn tiếng nói mỗi nhà chỉ để lại quản sự người còn lại toàn bộ ra ngoài trở lấy đám người nghe vậy lại một mặt khổ tướng kêu rên đứng lên không nghe thấy sao lúc này mới theo quan binh hướng phía đi cửa sau đi trong lúc nhất thời người trong viện càng lúc càng thiếu vương quần nhũ mày nhìn về phía trương vân chỉ gặp hắn đối với mình người phân phó nói vương huynh cùng bạch huynh lưu lại những người còn lại đều ra ngoài chờ chúng ta nói đi chỉ chốc lát đằng sau giữa sân cũng chỉ còn lại có ba cái thương đội lưu lại năm sáu người sau lưng thì là trồng chất như núi dùng bao vải bao lấy t ơ lụa nhưng cơ hồ có một nửa đều là trương vân bọn hắn thương đội hàng chờ đợi chỉ chốc lát quan binh kia lại tiến lên trầm giọng nói ra các người chờ đợi ở đây ta đi thông báo nói xong đầu l ĩ n h kia quan binh liền quay người rời đi chỉ để lại vương quyền mấy người cùng vây quanh sân nhỏ một vòng tị vệ ánh mắt một mực chăm chú vào vương quyền trên người bọn họ lộ tiểu hòa thấy thế thở dài nói ra người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu ha chưng vân nghe vậy nhìn xem lộ tiểu hòa cười nói kỳ thật ta trước đó tại mặt thành lần đầu tiên nhìn các ngươi cũng cảm giác bạch huynh cùng vương huynh các ngươi hẳn không phải là người bình thường thậm chí ta đều một lần cho là bạch huynh ngươi hẳn là một cái thiếu ra nhà giàu mà vương huynh là của ngươi thị vệ mới là lộ tiểu hòa cười nhạt một tiếng nói không giống sao t r ư n g vân sờ lên cái cảm cười nói từ ngoại hình nhìn lại xác thực giống nhưng những ngày này các ngươi cho ta cảm giác bạch h u n h ngươi càng giống là vương h u n h tùy tùng vương quyền nghe vậy nhìn không được cười lên vỗ vỗ lộ tiểu hòa b nói ra xem ra tướng mạo cũng không thể quyết định hết thảy có một số việc là trời sinh không có cách nào lộ tiểu hòa im lặng nhìn thoáng qua vương quyền cùng trương vân quay đầu đi không nói thêm gì nữa chương chín mươi b ố h o á t ra tiểu thư chương chín mươi b ố h o á t ra tiểu thư vương quyền thấy thế cũng là cười nhạt một tiếng không lâu sau đó đầu linh kia quan binh từ sân nhỏ hậu phương đi ra đi vào ngoài phòng thang đá bên dưới thẳng tắp đ ứ n g đấy không nói một lời đúng lúc này một đạo cởi mở tiếng cười từ sau viện truyền đến đám người d ư ơ n g mắt nhìn lại chỉ gặp một vị người mặc cầm ý nam tử tuổi trẻ một mặt ý cười đón một vị duyên dáng yêu kiểu tiểu thư từ hậu viện đi ra chỉ gặp nam t ử này thẳng tắp vĩ ngạ anh tuấn không gì sánh được trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ tiêu sái phong phạm mà nữ t ử này càng là sinh tinh xảo góp ảnh mặt ngưng n g n g son môi như điểm anh một thân xanh bếp váy tại cái này chói mắt dưới ánh mặt trời càng là lộ ra đặc biệt chói mắt tơi ư nhuận đơn giản là như mưa rơi bích hạ sương mù mỏng cô sơn không nói ra được linh hoạt kỳ hảo nhẹ d ầ n vương quyền cùng lộ tiểu hòa thấy vị thế t ử này xuất hiện, vốn định quan sát tỉ mỉ một phen nhưng lập tức liền nhìn thấy vị nữ từ này hai người thần sắc đồng thời biến đổi chỉ gặp lộ tiểu hòa có chút nghiêng người nhìn về phía vương quyền g nhưng vào lúc này cái tia thế tử tiêu trần nhẹ giọng cười nói rượu quân muộn muội vi huynh biết ngươi yêu thích nhất là gấm chắc hẳn muộn muộn là ưa thích cái này thuộc cẩm làm y phục cái này không vi huynh cố ý chọn lấy chút nam nhận tới thượng đẳng thục cẩm đưa cho r i ợ u quân muộn muộn vương quyền nghe vậy lập tức hiểu rõ nguyên lai、like、cái này tiêu trần là vì bác mỹ nhân tâm mới thu những n à y t ơ lụa lập tức chỉ gặp cái kia d i ệ u quân nhàn nhạt nhìn thoáng qua tiêu trần chậm rãi nói ra thế tử tốn kém d i ệ u quân là ưa thích g ấm cũng ưa thích thực cầm nhưng là chỉ mặc chính mình giật ấm thế tử sợ là hiểu lầm tiêu trần thần sắc hơi đổi k h o á t tay nào tiếp tục cười nói không sao không sao nếu d i ệ u quân mội mội không thích vi huynh cái này để bọn hắn trở về nói đi tiêu trần liền muốn sai người đem thương đội người mời đi ra ngoài thương đội đ á n người nghe vậy trong lòng căng thẳng cái này để cho mình trở về tân, tân khổ khổ bận rộn lâu như vậy đúng lúc này cái kia rượu quân lại nhẹ nhàng nói ra nghe nói cái này nam nhận tơ lụa rất là đẹp đẽ thế tử không ngại lưu lại rượu quân cũng chọn vài thớt nhìn xem học tập một phen tiêu trần t h ấ y thế nụ cười trên mặt càng đ ậ m tốt có ai không đem những này xa tanh toàn mở ra để rượu quân tiểu thư hào h ả o lựa chọn nói đi thương đội mọi người mới nhẹ nhàng thở ra liền tranh thủ tơ lụa bên trên vải tre để lộ nhất thời rực rỡ m u ô n màu các loại màu sắc gấm vóc hiện ra tại mọi người trước mắt rượu quân chậm rãi đi xuống ánh mắt đảo qua đều là tinh phẩm đầu ngón tay xẹt qua gấm vóc ý cười rất đầm các ngươi tranh thủ thời gian giới thiệu một chút cái này gấm vóc có khác biệt gì chỗ tiêu trần thấy thế vội vàng hướng lấy thương đội đám người ra lệnh đám người n g h e vậy liền vội vàng tiến lên trương vân cũng dựa vào tiến lên chỉ là đám người còn không có tới gần rượu quân bên người liền bị bốn tên hộ vệ kia cho ngăn lại trầm giọng nói không được đến gần ngay tại cái này rằng đám người thấy thế đành phải coi như tôi n h a u n h a u bắt đầu giới thiệu nhà mình gấm vóc vương quyền cùng lộ tiểu hòa không cùng tiến lên nhưng là cũng không có nói chuyện với nhau cái gì chỉ là đứng xa xa nhìn bọn hắn không lâu sau đó cái kia rượu quân xem hết một nhóm gấm vóc sau lại chậm dài hướng phía vương quyền bên này gấm vóc đi tới nhóm này gấm vóc chính là trương vân thương đội hàng trương vân thấy thế vội vàng bắt đầu giới thiệu nhà mình gấm vóc chỉ gặp cái k i a d i ệ u quân lắc lắc thiên thiên tay nhỏ trực tiếp hướng phía vương quyền đi tới mỉm cười nói ra ta muốn ngươi tới nói vương quyền xưng sở vội vàng lúng túng nói tiểu thư tại hạ chỉ là một kẻ người thô kệch không hiểu được những vật này một kẻ người thô kệch vậy ngươi vì sao xuất hiện tại cái này d i ệ u quân hồ nghi nói lời này vừa nói ra liền ngay cả cái tia tiêu trần cũng nhữ mày lại vội vàng nhìn về hướng vương quyền vương quyền thấy thế chứa hoảng sợ bộ dáng vội vàng gập c o n g chắp tay nói tại hạ là thương đội thuê hộ vệ thực sự không hiểu được những này còn xin tiểu thư thứ tội cái kêu diệu quân nghe vậy càng là hùng hổ dọa người nói làm sao ngươi là cảm thấy vương phủ này không an toàn sẽ nuốt đồ đạc của các ngươi sao vương quyền túi đầu sắc mặt tối sầm giới nương môn không giống tốt ngân a thế là vội vàng nói không dám diệu quân mỉm cười lập tức không còn khó xử vương quyền mà là quay người đối với hộ vệ bên cạnh nói ra liền nhóm này gấm vóc cầm lên hai t h ớ đi là hộ vệ từ đó rút ra hai t h ớ ôm vào trong tay lại đứng trở về tiêu trần thấy thế đi tới nói ra diệu quân muộn nếu ưa thích sao không lấy thêm hai thớt diệu quân lắc đầu nói hai thớt đủ để còn lại liền để cho thế tử tin tưởng vương phi cũng rất ưa thích cái này gấm vóc người phái người đưa chút đi qua hoặc là cho châu vương thúc thúc chế hai thân quần áo cũng rất tốt tiêu trần nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút lập tức cười nói hay là diệu quân ngồi bội nghĩ đến chu đạo vi huynh cái này p h ả i người đi làm nói đi tiêu trần mệnh lệnh thủ hạ đem những này gấm vóc tất cả đều thu nhập trong phủ đem nên cho bạc đều cho đằng sau liền đem vương quyền đám người đưa ra trong phủ người bên ngoài biết được giao dịch thành công đều là một trận vui vẻ từng cái vui vẻ ra mặt liền hướng phía khách sạn trở về ở trong đó, trương vân vui sướng nhất lần này bọn hắn thương đội kiếm nhiều nhất mà lại không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi thế là nghĩ đến đêm nay tìm từ lâu h ả o h ả o khao đám người một mặt ý cười mang theo thương đội đám người đi đầu một bước trở về vương quyền thì là một mặt trầm tư đi theo phía sau mọi người đi tới sau một lát lộ tiểu hòa một thanh cản lại vương quyền thần tình nghiêm túc mà hỏi vương quyền ta đem ngươi trở thành huynh đệ cho nên ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó nhưng vẫn không hỏi qua ngươi chúng ta lần này tới bắc man mục đích đến tuột cùng là cái gì nhưng bây giờ ngươi hẳn là nói cho ta biết đi vương quyền nghe vậy tư tốn nói ngươi muốn biết cái gì lộ tiểu hòa nghiêm mặt nói ra ngươi cùng vừa rồi nữ tử kia là quan hệ như thế nào ta làm sao biết là quan hệ như thế nào vương quyền tức giận nói ngươi đến cùng đang giấu giếm thứ gì ngươi tử khi nhìn thấy vừa mới nữ tử kia đằng sau thân xác một mực không đối còn có nữ tử kia thần v ậ n ở giữa vì sao cùng ngươi tương tự như vậy lộ tiểu hòa thấy thế tựa hồ không có kiên nhẫn vương quyền n g ầ g đầu nhìn một chút lộ tiểu hòa nhẹ nhàng nói ra cũng không phải là muốn giấu giếm ngươi không phải vậy ta cũng sẽ không tìm ngươi cùng đi vậy đến bắc man mục đích đến tội cùng là cái gì vương quyền thở g i i nói ra ta là tới điều tra năm đó liên quan tới ta m â u thân sự t ì n h còn có cái này bắc man hoắc g i a m â u thân ngươi còn có hoắc g i a lộ tiểu hòa nhữ m à y lại vương quyền nhẹ gật đầu nói ra ngươi biết cái này hoắc g i a sao lộ tiểu hòa cúi đầu trầm tư một lát lập tức nói ra nghe nói qua nhưng không hiểu rõ chỉ là nghe nói hoắc g i a là bắc man đệ nhất đại gia tộc liền ngay cả hoàng thất cũng phải cho ba phần mặt m ũ i không sai hoắc g i a có lẽ cùng ta m â u thân sự t ì n h có quan hệ cho nên ta nhất định phải tới t r a cái rõ ràng mà vừa mới nữ từ kia có lẽ chính là người hoắc ra lộ tiểu hòa nghe vậy t vô vô vô vô dấp dấp h vương ạ c quyền nhẹ gật đầu thế nhưng là vì cái gì ngươi cùng người nhà họ hoặc tướng mạo tương tự lộ tiểu hòa hỏi lần nữa vương quyền thở dài nói ra bởi vì hoắc ra đương ra chủ mẫu phải là của ta đại g i nghe nói nàng tướng mạo cùng ta mẫu thân giống nhau ý hệt cho nên liền sau đó vương quyền đem sự tình ngọn nguồn nói cho lộ tiểu hòa nhưng vẫn là không có đem chính mình đối với lao cha cùng đại di suy đoán nói ra n g h e xong đây hết thảy lộ tiểu hòa trầm mặc rất lâu trên đường đi đều không có lại nói tiếp ngay tại sắp đi đến khách sạn thời điểm lộ tiểu hòa đ ỗ n g nhiên n g ẩ n g đầu đến đối với vương quyền nói ra chúng ta đêm nay đi đem cái kia hoác g i a tiểu thư c h ó i lại thế nào chương chín mươi lăm dạ hát phong cao chương chín mươi lăm dạ hát phong cao vương quyền nghe vậy thần sắc hơi đổi lập tức túi đầu trầm tư lộ tiểu hòa thấy thế vội vàng nói cái kia người nhà họ hoác đang ở trước mắt đây chẳng phải là một cơ hội sao vương quyền nghi lự đạo làm như vậy có phải hay không có chút đả thảo kinh xả Đã ngươi lần này mục đích đúng là dò xét hóc ra chúng ta sớm muộn sẽ cùng bọn hắn đưa trước tay sớm muộn có cái gì khác nhau chỉ cần chúng ta làm kín đáo chút ai có thể biết lộ tiểu hòa vội và nói g n ngắn ngủi c h ầ m mặt sau vương quyền c h ầ m rãi ngẩng đầu lên ánh mắt kiên định nói vậy liền làm lộ tiểu hòa thấy thế cười lớn một tiếng lập tức ôm lấy vương quyền b ả vai liền hướng trong khách sạn đi đến nam châu vương phủ bên trong thế tử tiêu trần đem rượu quân tiểu thương nên đến trong đại đường chính chuyện trò vui vẻ cười cười nói nói lấy sau một lát một cái nhìn xem chừng ba mươi tuổi một bộ thị nữ ăn mặc nữ tử bước nhanh đi đến ở bên thai của nàng không biết nói thứ gì lập tức cái kia rượu quân chậm dãi đứng d ậ y đối với tiêu trần nói ra thế tử điện hạ sắc trời cũng không sớm rượu quân trước hết cáo tử tiêu trần nghe vậy vội vàng đứng lên nói rượu quân muộn muộn vi huynh tại xuân nhã lâu định một tòa thực rượu ngươi có thể nhất định phải nảy mặt ta rượu quân sắc mặt tay n ấ y nói để điện hạ tốn kém chỉ là rượu quân thân thể có chút khó chịu chỉ sợ không có khả năng dự tiệc thực sự thật có lỗi là như thế này a tiêu trần nghe vậy một mặt thất lạc nhưng chợt lại quan tâm nói vị mượi mội kia ngươi mau đi về nghỉ đi. ta để trong phủ lang trung tỷ ngươi cùng một chỗ trở về không cần ta đây đều là bệnh cũ nghỉ ngơi một chút liền tốt huống hồ ta người thị nữ này tỉ tỉ y thuật đến có nàng tại diệu quân không ngại diệu quân nói ra tiêu trần an tâm nhẹ gật đầu lập tức không thôi đem diệu quân đưa ra trong phủ một đội nhân mã lại trùng trùng điệp điệp hướng phía trong thành phía sau núi một chỗ tòa nhà đi đến nhìn xem đám người dần dần t ừ n g bước đi đến tiêu trần thần sắc do không bỏ dần dần trở nên đến n à n đạo sau đó lại trở nên đông trầm chờ lấy đám người thân ảnh từ trong ánh mắt biến mất tiêu trần mới trầm ặ t đi vào trong phủ lúc này trong phủ một cái cầm trong tay trường đao thị vệ đi tới người này chính là trước đó tiến về khách sạn quan binh kia chỉ gặp hắn đối với tiêu trần khúc cung cúi đầu chậm rãi nói ra điện hạ hết thảy đều theo ngài an bài đã làm thỏa đáng tiêu trần nhẹ gật đầu c h ậ m giọng nói ra bất luận cái gì cùng việc này người liên quan đều không được lưu là nam một bên khác mới t ử vương p h ụ đi ra diệu quân mang theo thị nữ kia liền leo lên cái kia bốn con tuấn mã lôi kéo xa hoa trong xe ngựa chỉ gặp tiên niên kỷ hơi lớn thị nữ xuyên thấu qua xe ngựa sau cửa sổ có rẻm nhìn xem cái kia thế tử thâm tình chậm rãi nhìn xem các nàng dần dần từng bước đi đến từ tốn nói diệu quân thế tử này điện hạ ngược lại là sinh một bộ tốt gương mà ta diệu quân cười nhạt một tiếng nói duyên nhất tỉ tỉ ngươi là chăm chú sao cùng huynh trưởng so ra như thế nào thị nữ duy nhất nghe vậy cười nói mỗi người mỗi vẻ đi chỉ là không biết thế tử này anh tuấn dưới tối ra cất giấu lại đến tột u cùng l à như thế nào một bộ gương mặt đây chẳng phải là chúng ta lần này tới mục đích sao diệu quân luyện luyện cười một tiếng duy nhất yên lặng nhẹ gật đầu sau một lát duy nhất đột nhiên nhớ tới thứ gì chợt nói ra diệu quân tòa nhà kia là cái kia thế tử an bài địa phương chúng ta có thể an tâm ở lại sao diệu quân nghe vậy cũng có chút trong lòng chưa tính toẳng ì lập tức nói ra cái này cũng không có c á c nào nếu là một vị c ự tuyệt hắn sợ rằng sẽ lòng sinh lo nghĩ bất quá chỉ cần cái này tiêu chuẩn không phải tên đ i ê n chúng ta liền không sao để thuộc hạ đều thông minh cơ linh một chút duy nhất nghe vậy nhẹ gật đầu bất quá diệu quân trong lòng vẫn còn có chút cảm giác khác thường luôn cảm thấy có chỗ nào chính mình không có tính tới sáu s ắ c trời dần dần ả m đạm vương quyền hai người nói làm liền làm nói liền vội vàng hướng phía ngoài khách sạn đi đến lúc này thương đội lĩnh đội trương vân thấy thế vội vàng cản lại hai người nói ra vương minh bạch h u n h các ngươi đây là đi đầu a ta tại cái này châu thành xuân nhã lâu đều đã đặt xong các ngươi cũng không thể vắng mặt ta vương quyền hai người nhìn nhau một chút lập tức vương quyền hướng về phía trước nói ra các ngươi đi trước t a hai người ra ngoài dạo chơi khai tiệc sau liền đến trương vân nhẹ gật đầu nói cứ quyết định như vậy đi các ngươi cũng đừng quá m u ộ n yên tâm đi vương quyền nói đi liền cùng lộ tiểu hòa quay người rời đi khách sạn nhìn xem hai người bóng l ư n g rời đi trương vân một mặt mờ mịt trước đó hai ngày hai người bọn họ đều đi sớm về trễ còn không có đi dạo đủ cái này châu thành sao nam vương quyền hai người ra khách sạn đằng sau liền bí ẩn hành tùng thay đổi trước đó liền chuẩn bị tốt y phục dạ hành lặng lẽ lượn quanh tốt một vòng đường mới đi đến được vương phủ bên ngoài làm như vậy cũng là vì có thể bảo đảm không bị người hoài nghi cùng theo dõi lúc này sắc trời đã t ố i t ấ u vương quyền hai người tìm tới một chỗ góc hẻo lánh lặng lẽ bỏ lên trên vương phủ tường vây theo tường vây một đường lại lặn xuống nội viện t r u n g quanh trên nóc nhà đột nhiên vương quyền ngừng lại quay người nhìn về phía lộ tiểu hòa nhữ mày lại n g ư ờ i thế nào lộ tiểu hòa thấy thế khó hiểu nói lộ tiểu hòa bị vương quyền một cử động kia khiến cho có chút không biết làm sao nhưng lập tức liền nghe vương quyền nhỏ giọng hỏi một nữ tử còn mang theo thị vệ cùng thị nữ sẽ lưu ở tại một người nam tử trong nhà sao lộ tiểu hòa thân sắc biến đổi vội vàng nói ngươi nói là cái kia hoác ra tiểu lưu không ở trong vương phủ vương quyền yên lặng nhẹ gật đầu nói nàng không phải người bình thường chắc chắn sẽ không ngủ lại vương phủ xem ra chúng ta đi một chuyến đ n công vừa dứt lời lập tức chỉ gặp một trận ồn ào tiếng bước chân chuyển đến đột nhiên trong nội viện tràn vào rất nhiều người từng cái người mặc y phục dạ hành trong tay còn cầm binh khí vương quyền thấy thế biến sắc vội vàng lôi kéo lộ tiểu hòa một cái nhẹ nhàng tung người trốn đến ngói nóc nhà lương đằng sau chúng ta bại lộ lộ tiểu hòa khó hiểu nói vương quyền một mặt ngưng trọng nhìn xem trong viện tình huống chỉ gặp trong viện càng ngày càng nhiều người áo đen chạy tới thời gian dần trôi qua. khắp cả nội viện đứng đầy người từng cái cầm trong tay binh khí trong ánh mắt lộ ra sắc khí vương quyền thấy thế ngưng trọng nói ra không phải chúng ta bại lộ giống như là bọn hắn đêm nay có cái gì hành động lộ tiểu hòa cũng nhìn ra mánh khỏe trầm giọng nói ra chúng ta hiện tại làm thế nào chỉ gặp vương quyền trần trờ một cái trước mắt lập tức tà mị cười một tiếng nhìn về phía lộ tiểu hòa từ tốn nói nói không chừng chúng ta đêm nay cũng không tính đến không lộ tiểu hòa nghe vậy trong nháy mắt minh bạch vương quyền ý tứ lập tức trên mặt nổi lên ý cười quay đầu nhìn về phía trong viện chỉ thấy đáy bên dưới đám người nghiêm nghị đứng ở trong viện không lâu sau đó trước đó quan binh kia thủ lĩnh người mặc toàn thân áo đen đứng ở trước mặt mọi người trầm giọng nói ra đợi chút nữa động tác muốn nhanh nhẹn trừ mục tiêu người bên ngoài còn lại nhất định phải một tên cũng không để lại nghe rõ ràng không có là đám người cùng kêu lên đáp lại nói nói đi chỉ gặp thủ lĩnh kia phất phất tay đám người bắt đầu có thứ tự xuyên qua nội đường trải qua vương phủ cửa sau lẻn đến phía sau trong rừng vương quyền thấy thế đụng đụng lộ tiểu hòa cánh tay hai người không nói gì chỉ là nhìn nhau một chút chật liền hướng những người áo đen kia rời đi phương hướng đi theo chương chín mươi sáu hoác r ư u quân bị tập kích vương quyền xuất thủ Chương h thành thành chỗ chỗ không không lúc này bên trong nhà cảnh giới xâm nghiêm trong ngoài đều an bài người canh gác hoặc diệu quân trở lại trong nhà đằng sau liền một thân một mình ngồi ngay ngắn ở trong phòng giờ phút này trong phòng không quan trọng ánh n ế n một chút như đầu trên b à n trưng bày một phong giấy viết thư trên trang địa mơ hồ viết c h â u vương chữ chỉ là nội dung bức thư cùng còn lại chữ đã bị huyết thủy thẩm thấu mơ hồ phải xem không rõ viết cái gì hoa d i ệ u quân khuôn mặt nhỏ ngưng trọng lại cầm lên giấy viết thư tại dưới ánh n ế n cẩn thận nhìn một lần sau một lát vẫn là không thu hoạch được gì hoa d i ệ u quân lắc đầu than nhẹ một tiếng trận đi hướng trong phòng một bên đem giấy viết thư để vào trong giương sau đó lại nhìn thấy bày ra ở một bên hai thất gấm vóc hoa rượu quân cười nhạt một tiếng đem gấm vóc đem đến trên bản nhẹ nhàng v ố t ve gấm vóc mặt lụa lẩm bẩm nói không hổ là nam nhận giang nam gấm tư xuyên lớn rất công nghệ chỉ sợ là xa xa không kịp hoa diệu quân trong lòng lập tức lại có chút hướng tới đ ạ i thừa tâm tư nhất thời không biết trôi giạt đến đi đâu rồi đột nhiên nàng liền nhớ tới hôm nay ban ngày tại châu vương phủ bên trong cái k i a tướng mạo xấu xí nam nhận nam tử nhìn mình cảm chảm mặc dù chuyện này đối với nàng tới nói đều không cảm thấy kinh ngạc nhưng nàng tại cái này nam tử xấu xí trong ánh mắt cảm nhận được một loại cảm giác khác thường hoa diệu quân nghĩ đi nghĩ lại, lại nhẹ nhàng thở dài xuyên t ấ u qua cửa sổ nhìn xem đầy trời sao dày đặc lẩm bẩ sẽ không thật đi nam nhận đi suy nghĩ thật lâu hoác diệu quân t ú i l ầ u xuống lập tức vừa nhìn về phía hai thớt gấm vóc trần chờ sau một lát chậm chầm rãi đem gấm vóc triển khai nhưng ngay lúc đem gấm vóc triển khai trong nháy mắt một cỗ mùi vị khác thường lập tức từ gấm vóc bên trong bay tới hoác diệu quân biến sắc vội vàng bịt lại miệng múi lui về phía sau đột nhiên bên ngoài viện xuất hiện một trận thanh âm h u y ê n áo trong lúc mơ hồ có đao kiếm va chạm thanh âm chuyển đến hoác diệu quân thấy thế vội vàng chạy ra ngoài sau một khắc bốn tên hộ vệ kia cùng thị nữ duy nhất lập tức liền xuất hiện tại bên cạnh nàng v hoác diệu quân xinh đẹp lông mày nhăn lại vội vàng hỏi đúng lúc này bên ngoài tiếng chém g i ế t càng ngày càng gần chỉ gặp bốn tên hộ vệ kia một mặt ngưng trọng cùng nhau hướng phía nội viện cửa lớn nhìn lại một người trong đó đứng ra vội vàng nói bên ngoài tới một đám người áo đen từng cái cảnh giới bất p h ẳ m lập tức liền muốn tấn công vào tới duy nhất ngươi tranh thủ thời gian mang theo tiểu thư đi chúng ta tới cản bọn họ lại nói đi bốn tên hộ vệ kia liền hướng phía ngoài viện bay đi nhìn thân thủ này cũng không phải hạ người hời hợt d u ê n nhất thấy thế liền vội vàng xoay người lôi kéo hoác diệu quân liền muốn thoát đi đúng lúc này chỉ gặp hoác thân thể cũng biến thành mềm n ú n chật liền muốn hướng trên mặt đất n g ã xuống rượu q u â n ngươi thế nào duy nhất thấy thế lập tức giật mình vội vàng đưa tay đem h o á c rượu quân đỡ lấy nhưng sau một khắc duy nhất vừa sợ hô trời ạ thân thể của ngươi sao như vậy nóng ngươi đến cùng thế nào h o á c rượu quân trên thân bốc lên đổ mồ hôi trong lúc nhất thời ý thức trở nên có chút mơ hồ thở hồn hển mơ hồ nói ra cái kia gấm vóc hạ có vấn đề nước nhanh cầm nước lạnh đến duy nhất dù sao không phải tiểu nha đầu p h í tử thấy thế cũng minh bạch cái đại khái lập tức sắc mặt trở nên dị thường phẫn nộ nhưng giờ phút này chỗ nào trả lại gấp tìm nước trước đào bệnh mới là khẩn yếu nhất. nói đi liền muốn đem hoác rượu quân ôm lấy thoát đi vào thời khắc này nội viện cửa lớn đột nhiên bị phá chỉ gặp mười cái trên thân mang theo thương người bị mặt vào, vào nhìn quanh một vòng đằng sau không nói hai lời liền hướng phía hai người lao đến các ngươi là ai ai phái các ngươi tới duyên nhất thấy thế vội vàng ngăn tại hoác rượu quân t r ư ớ c người nghiêm nghị quát chỉ gặp đầu l ĩ n h kia dùng miếng vải đen bưng bít lấy khuôn mặt đứng ra để ép tiếng nói lạnh lùng nói ra bên ngoài cái, kia 4 cái cao thủ thật sự là cực kỳ cao mina tổn thất ta hơn một nửa hảo thủ mới đem mà chết thật đúng là không hổ là người hoác ra d u y n h ấ t nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên đ n g trầm Cùng n ộ t tiếng ngươi i thanh o ắ c già, lại thúy o các ngươi thanh họ h thanh thanh âm chuyển t đến chỉ gặp hai người đối bính một chiêu sau phân biệt lui về phía sau người áo đen kia sau khi rơi xuống đất thần sắc kinh ngạc nói ra không có nghĩ rằng chỉ là một thị nữ lại cũng là cái cựu phẩm cao thủ các người áo đen kia cũng nhìn thấy tình hình trước mắt lập tức lĩnh mệnh nói ta ngăn lại nữ nhân trước mắt này các ngươi cấp tốc tìm để ngủ đem cái này hoác ra tiểu thư bao lấy đến mang đi nói đi ánh mắt lại có chút âm chầm nói các ngươi nhớ kỹ không nên nhìn đừng nhìn không nên đụng cũng đừng đụng không phải vậy coi trường mạng của các ngươi là đám người đáp lập tức liền hướng về hoác d i ệ u quân đi đến duyên nhất thấy thế biến sắc quát lớn ta xem ai dám động thủ nói đi liền muốn đối với đi tới người động thủ ngươi muốn đi đâu à đối thủ của ngươi thế nhưng là ta đột nhiên người da đen kia nam tử cười lạnh một tiếng liền hướng phía duyên nhất lại công đi qua hai người trong nháy mắt liền chiến thành một đ o ạ n duyên nhất trong lúc nhất thời căn bản không để ý tới hoác d i ệ u quân mắt thấy đám người kia liền muốn hướng hoác d i ệ u quân ra tay đột nhiên một đạo cực kỳ kiếm khí bén nhọn từ trên trời giang xuống trong khoảnh khắc đem mọi người lạ tung toàn bộ trong viện cũng trong nháy mắt bị phá hủy tàn phá không chịu nổi Cái kia d u y ê người nhất n t r ù điệp đất, đạo đen đứng đó đều liền viện quẳng quanh xuống màu trung trong nhìn thân ảnh sừng sững ở trong viện cách đó không xa. Trung quanh hắn không n xa, thấy một méo, lúc cách mơ hồ khí h ở bắp ẩn như hiện kiếm khí kiếm v này buộc phía. Người này vẹn vẹn chỉ là đứng tại đó liền cho người ta một loại ép tới thở qua không khí tới cảm giác sau một khắc đột nhiên lại một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện ở người kia bên cạnh hai người đưa lưng về phía mà đứng xem kỹ lây trong viện đám người người vừa tới không phải là vương quyền cùng lộ tiểu hòa lại có thể là ai chỉ gặp cái kia bị lật tung đi ra người áo đen sau lương truyền đến từng đạo tiếng kêu thế thảm chỉ gặp những người áo đen kia tại lộ tiểu hòa kiếm khí phía dưới trong nháy mắt liền chết tại chỗ đáng ra nói chính là tử trạng lại cùng ngoài viện những người áo đen kia giống nhau như lúc duy nhất nằm trên mặt đất nhìn xem đây hết thảy một mặt rung động nhưng đột nhiên liền bỏ người lên vội vàng ngăn tại hoác rượu quân trước người không tận nhìn xem vương quyền nói ra các ngươi lại là người nào không cho phép lại tới cút ngay vương quyền l ệ n h giọng nói ra chương chín mươi bảy làm nàng chương chín mươi bảy làm nàng duy nhất thần sắc có chút phức tạp nhìn về phía vương quyền lập tức lại nhìn héo rút tại góc tường hoác d i ệ u quân càng là kiên định nói ra muốn tổn thương tiểu thư nhà ta liền từ trên thi thể của ta bước qua đi vương quyền cười lạnh nói ta đối với ngươi thi thể không có hứng thú ta lặp lại lần nữa cút ngay ta chính là để cho ta nhà tiểu thư chết cũng tuyệt không thể để cho các ngươi hủy trong sạch nói đi duy nhất n mánh xoay người sang chỗ khác một mặt tuyệt vọng hướng phía hoác diệu quân một trưởng đánh tới vương quyền thấy thế biến sắc lập tức giật mình vội vàng vận công đem duy nhất n đánh bay ra ngoài chỉ gặp nàng lại nàng nặng té ngã trên đất ngất đi lúc này lộ tiểu hòa đi tới nhìn một chút duy nhất n vừa nhìn về phía hoác diệu quân vội vàng nói làm sao bây giờ giết thị nữ này vương quyền trần trờ một lát chật lắc đầu nói ra ngươi mang lên nàng chúng ta mau chóng rời đi tìm một chỗ an tĩnh nói đi vương quyền liền tiến lên một thanh ôm lấy hoác diệu quân liền thật nhanh rời đi tòa nhà này lộ tiểu hòa thấy thế hít thở dài lập tức cũng đem duy nhất gánh tại trên theo vương quyền rời đi phương hướng đi theo nam xuân nhã trong lầu châu vương thế tử tiêu trần một thân một mình ngồi ở lầu chót trong một tòa nhã gian hài lòng uống chút rượu đêm nay hắn liền muốn cùng mình yêu mến nhất người phiên vân phúc vũ trong lòng vô cùng chờ mong chỉ là thời gian dần dần đi qua hắn càng phát lộ ra cấp bách nội tâm cũng nôn nóng bất an đột nhiên nhã gian cửa phòng bị l ờ y ra một người mặc chế áo cầm trong tay trường đào trung niên thị vệ vội vã và vào tiêu trần nhữ mày lại sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi lập tức chỉ gặp nam tử trung niên này bỗng nhiên quỳ xuống kinh hoàng nói ra thế tử xảy ra chuyện tiêu trần biến sắc Giọng hỏi xảy ra chuyện gì. thị r ầ m giọng ỏ i xảy chuyện ra h gì? t vệ kia ngẩng đầu lên hoàng hoàng nói ra người của chúng ta chết hết một cái sống xuất đều không có cái gì tiêu trần đột nhiên đứng dậy sắc mặt dị thường k h ó coi lập tức hai tay nắm chặt trong phòng đi qua đi lại trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm nói làm sao có thể cái này sao có thể đột nhiên tiêu trần sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía thị vệ kia đ ỗ n g nhiên bắt hắn lại b ả vai trầm giọng hỏi bọn hắn phát hiện cái gì sao thị vệ kia nghe vậy hầm h ự c nói ra hẳn không có t h u ộ hạ gặp người chậm chạp chưa hề đi ra liền tiến vào trong nhà dò xét một phen trong phòng một người sống đều không có người của chúng ta trên mặt tre miếng vải đen cũng không có lấy xuống qua vết tích tiêu trần nghe vậy lui về phía sau hai bước ánh mắt đờ đ ẫ n mà hỏi ta d i ệ u quân cũng đã chết tiêu trần lúc này t h ầ n sắc lộ ra mười phần thương tâm chỉ gặp thị vệ kia túi l ầ u xuống hoàng hoàng nói ra không có phát hiện h o ắ c tiểu thư cùng tên thị nữ kia thi thể xem ra hẳn là chạy đi tiêu trần nghe vậy bi thương mặt trong nháy mắt lại trở nên âm chầm đứng lên chật quay người một cước đá ngã lăn thị vệ không người đối với trên đất thị vệ cười gần nói tất cả mọi người chết nàng làm sao có thể sống đây này thị vệ kia hoảng sợ bò người lên vội vàng quỳ xuống nói ra thuộc hạ minh mạch thuộc hạ ngay lập tức đi xử lý tiêu trần sắc mặt tái xanh đứng d ậ y ông trầm nói ngày mai ta hy vọng nghe được tin tức tốt còn có để cho các ngươi tìm đồ vật cũng nhất định phải tìm cho ta đến không phải vậy đầu của ngươi khó giữ được là thị vệ vội v à n g đáp chợt quay người liền vội vội vã ra nhã gian cửa phòng tiêu trần trợt quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ c ả n h đêm dùng sức vô vô mặt mình ông trầm thì thảo nói ra hoác d i ệ u quân ta vốn không muốn giết ngươi có thể ngươi vì sao muốn cứu cái kia người đưa tin còn mang theo tin tìm tới đây là chính ngươi muốn chết không oán ta được nam một bên khác vương quyền ôm hoác rượu quân phi nước đại tại khu phố ngõ hẹp bên trong giờ phút này trên đường phố khắp nơi đều là tuần tra quân binh vì che giấu hai mắt người chỉ có thể vừa đi vừa nghỉ không lâu sau đó liền trong lúc vô tình bị ngăn ở một đạo ngõ hẹp bên trong phía trước đã mất đường có thể đi hậu phương trên đường phố chính là quân binh vương quyền hai người đành phải ngừng lại đem hai nữ bông xuống tựa vào bên tường chỉ là hoác d i ệ u quân lại ôm thật chặt lấy vương quyền cổ không chịu bông ra hung hăng hướng vương quyền trong ngực chui lộ tiểu h ò a thấy thế chế nhạo cười một tiếng nói ra nếu không ngơi ngay tại thanh này nàng làm ta đi một bên ngươi đem thả gió vương quyền tức giận nhìn thoáng qua lộ tiểu hoa có chút tức giận nói ra đến lúc nào rồi còn ở lại chỗ này đánh ba hoa còn không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp làm sao thoát khốn lộ tiểu hoa thấy thế cũng nghiêm chỉnh nói ra cái này h o á c ra tiểu nữ bên trong chun thuốc quá độc nếu là lại không cùng người đoàn tụ nàng lập tức liền muốn chọc giận kiệt mà chết ngươi như muốn cứu nàng chỉ này một con đường có thể đi đánh giám nàng thế nhưng là vương quyền nhất thời có chút cả giận nói nàng có thể là ta cái kia đại di nữ nhi ta sao có thể cái này lại có cái gì từ trước cưới cậu cô di nhà nữ nhi nam tử có nhiều lắm lại không trái với cái gì thường luân ngươi sợ cái gì lộ tiểu hoa không giải thích được nói xác thực tại cái này t r i u đại cái này cũng không tính là gì chỉ là vương quyền lại không tâm tư như vậy vương quyền hít thở dài lập tức bốn phía nhìn quanh một phen đột nhiên liền nhìn về phía bên cạnh ngõ nhỏ sau một tòa cao lầu vội vàng hỏi nơi này là nơi nào ngươi còn nhớ rõ sao lộ tiểu hòa nghe vậy túi đầu suy nghĩ một phen ngầm đầu nói ra cái này không phải liền là trương vân nói cái k i a xuân nhã lâu sao lập tức lộ tiểu hòa lại chắc chắn nói đối với chính là cái này trước đó chúng ta chia ra tìm hiểu tin tức lúc ta đã từng đi ngang qua cái này vương quyền nghe vậy vội vàng nói cái này có khách phòng sao đây là từ lâu bình thường cũng hẳn là có khách phòng có khách nhân uống rượu say liền trực tiếp tại cái này nghỉ ngơi lộ tiểu hòa hồi đáp vương quyền nhẹ gật đầu vội vàng nói vậy thì dễ làm rồi dạng này ngươi đi ra ngoài trước đi tiểu lâu này gian gian phòng nhớ kỹ nhất định phải đối với ngõ nhỏ này gian phòng mở xong sau phòng liền mở cửa sổ ra ta mang nữa người đi vào lộ tiểu hòa nghe vậy lo nghĩ nói dạng này sợ là không được đi bọn quan binh sớm muộn sẽ điều tra tới trốn ở đây càng không an toàn hiện nay cũng không có biện pháp khác chỉ có thể đi một bước nhìn một bước lộ tiểu hòa vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu liền vội vàng đứng lên một cái tung người liền từ ngõ nhỏ lại vương quyền thấy thế cũng chỉ có thể lo lắng trở lấy ngay tại lộ tiểu hòa vừa rời đi không lâu một bên duy ê nhất n lại chậm rãi tỉnh lại vương quyền thấy thế thần sắc biến đổi đột nhiên động sát tâm thế nhưng là lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này giết nàng thi thể xử lý không tốt không giết nàng lại sợ nữ nhân này loạn hô gọi bậy nhất thời lại có chút hối hận trước đó đưa nàng mang ra ngoài ngay tại vương quyền suy nghĩ thời điểm chỉ gặp cái kia duy ê nhất n chậm rãi b ò người lên một mặt phức tạp nhìn về phía vương quyền hỏi người rốt cuộc là ai vương quyền gặp nàng coi như tỉnh táo thế là liền từ tốn nói ta là người như thế nào ngươi không cần biết ngươi chỉ cần minh bạch nếu muốn mạng sống từ giờ trở đi các ngươi duy nhất n lập tức nhìn về phía vương quyền trong ngực không ngừng đòi lấy hoác d i ệ u quân nghiêm nghị quát ngươi còn không mau đem tiểu thư bừng ra ngươi thân là một cái hạ nhân dám phạm thượng ngươi coi như đến thiếu chủ ưu ái nhưng không khỏi cũng quá làm c ắ n chút vương quyền nghe vậy lập tức xưng sở có chút buồn cười nói ngươi là đầu góc bị đánh choáng vang sao sao hầu ngôn loạn ngữ làm sao ngươi còn vọng tưởng chống chế không thành ta trước đó còn chưa từng nghĩ đến nhưng bây giờ ngẫm lại ngươi vừa mới làm kiếm khí kia không phải là lúc trước ta tại thiếu chủ bên người thời điểm thiếu chủ xử xuất qua kiếm khí sao ngươi dám nói đây không phải thiếu chủ ban thưởng cho ngươi nói đi duy nhất n lại hoàng hoàng nói ra đã sớm nghe nói thiếu chủ có một chi thế lực thần bí nhân số không nhiều lại từng cái thực lực phi phạm lại không nghĩ rằng lại có giống như ngươi cường hành như vậy tồn tại thậm chí thiếu chủ còn đem cái kia thần bí kiếm quyết truyền cho ngươi bất quá thiếu chủ phái ngươi đến âm thầm bảo hộ tiểu thư mà ngươi lại thừa cơ như vậy khinh bạc tại tiểu thư không sợ sau khi trở về thiếu chủ giết ngươi vương quyền nghe nàng nói một chút nói nhiều như vậy trong lòng lập tức xếp chặt nữ tử này nhận biết kiếm khí này thêm nữa nàng nói tới thiếu chủ vương quyền có thể khẳng định trong miệm nàng thiếu chủ nhất định chính là cái kia thoát ra thiếu chủ không thể nghi ngờ không có nghĩ rằng chính mình còn không có hỏi cái gì nữ tử này liền không đánh đã đá khai nói ra nhiều như vậy xem ra các nàng nhất định còn biết càng nhiều sự tình vương quyền trong lòng dần dần có ý nghĩ